Trong năm 51, cậu ý. ý Mặc dù chưa bao giờ thấy Qua Chu Thanh Phong có bằng hữu gì, Hà lão hán vẫn là rất lo lắng việc này. Hắn để nữ nhi Ngọc Lan bồi tiếp Chu Thanh Phong đi một chuyến trong thôn, còn cố ý căn dặn không thể chậm trễ, nhất định phải nhanh đi. Dị giới thời gian đã đông kết, tổn thương thế liền sẽ không chuyển biến xấu. Chu Thanh Phong biết được trạm xá xá chỗ liền có thể cứu trị thủ đoạn, trong lòng thật to an ổn. Hắn ngược lại không tiện ý tứ đêm hôn khuya khoắt chậm trễ tiểu tẩu từ nghỉ ngơi. Chỉ là lời đã ra miệng, hắn lại không thể biểu hiện không quan trọng. Từ Mã Vương thôn đến xã Nam Đầu đại khái mười cây số, đi bộ muốn bao giờ? Chu Thanh Phong mang theo dị giới tới quái vật mộc động, Từ Ngọc Lan buổi tiếp trong đêm xuất phát. Đường xa đi máy cải, cũng là không có đi. Liên tục đi hơn 3 giờ, toàn thân đều đổ mồ hôi. Đêm khuya xã Nam đầu yên lặng như tờ, trừ gặp phải mấy đầu lật đồ bỏ đi cho hoang, cái gì đều không nhìn thấy. Chạm xá xã chỗ không lớn, chính là cái treo tấm bảng gỗ tiểu viện, cổng đèn sáng. Nông thôn thường xuyên có bệnh nhân trong đêm đưa tới tìm kiếm thuốc chữa, y y hế tất cả thầy thuốc ở tại bên trong chực ban. Ngọc Lan so còn gấp, loản bang liền phá cửa hô thầy thuốc. Chực ban thầy thuốc phản ứng cũng nhanh. Trưởng kiện áo ngoài cấp tốc liền mở ra cửa, hỏi một tiếng ra chuyện gì. Thầy thuốc, ta có người bằng hữu bị độc vật cắn, sinh mệnh hấp hối." Chu Thanh Phong nói. "Ai bị cắn? Người đâu?" Ý y tế Trô Thầy thuốc cũng gấp, nhìn xem Chu Thanh Phong, nhìn nhìn lại gì ngọc lan, lại nhìn về phía đen ngòm ngoài cửa các ngươi không có đem người bị thương đưa tới à?" Tiểu Tẩu từ một mặt khó xử cũng nhìn về phía Chu Thanh Phong. Nàng nhắc nhở qua tiểu tử này, muốn nhìn thầy thuốc phải đem bệnh nhân mang đến, nhưng Chu Thanh Phong cũng không thể mang cái mặt xanh răng nanh thú nhân đến đây đi. Thầy thuốc ngay cả mắng Phong họ việc, quay người liền muốn đi tìm hòm thuốc chữa bệnh dự định đi theo cái này kẻ hồ đồ đi một chuyến. Chu Thanh Phong lại để lại thầy thuốc nói cái kia cái gì, bệnh nhân không tiện tới. Nhưng ta đem cắn người độc vật nọc độc mang đến. Chu Thanh Phong trong tay còn đang nắm năm tấm đại đơn kết, lúng túng đưa qua đi ta cũng biết việc này có hơi phiền thoái. Nhưng có thể hay không không xem bệnh người, chỉ nhìn nọc độc, mở ra phương án trị liệu. Dư phẩm, khí rối cái gì, ta mặt khác lại dùng tiền mua. Cho thầy thuốc nhét bao tiền lì xì, Chu Thanh Phong không phải cái thứ nhất. Cho thầy thuốc ra nan để, Chu Thanh Phong càng không phải là cái cuối cùng. Đến trạm xá xã chỗ phần lớn là trung quanh cư dân, kinh tế thu nhập phi thường có hạ có thể lập tức xuất ra 50 khối hồng bao, đây mới là gần như không tồn tại. Chư ban thầy thuốc rất thuận tay hồng bao đêm khuya bị đánh thức cùng gặp được kỳ hoa nan để không tiên nhẫn cấp tốc biến mất. Hắn ngược lại hòa ái hô tiểu hòa tử, ngồi một chút ngồi. Người bệnh không đến, đúng không? Cho ta miêu tả một chút người bệnh tình chẳng đi. Trước mắt thời đại, ngẫu nhiên cũng là sẽ xuất hiện một chút không tiện đến bệnh viện liền xem bệnh bệnh nhân. Chư ban thầy thuốc hiển nhiên là lý giải. Chu Thanh Phong đối với cái này rất vui mừng ta người bạn kia trong núi gặp được con dã thú, bị cắn. Dã thú là bị đánh chết, nhưng hắn lại chúng động hôn mê. Vết thương của hắn sưng, chảy máu biến thành màu đen sắc mặt tím xanh, hô hấp yếu ớt, không có tự điều khiển ý thức, lâm vào cân sốc. Ta cũng không biết nên như thế nào miêu tả đầu kia gia thú, chỉ có thể đem nó răng độc bên trong nọc độc mang tới. Trư Ban Thầy Thuốc sau khi nghe xong khẽ gật đầu, nói vết thương có nát giữa sao? Chu Thanh Phong cẩn thận hồi ức, lắc đầu nói không có. Vết thương có sưng, hẳn không phải là hệ thần kinh độc tố. Vết thương không có nát giữa, hẳn không phải là tế bào loại độc tố. Theo sự miêu tả của người, phòng đoán là huyết dịch tính độc tố. Chức ban Thầy Thuốc không nhìn thấy thực tế tình trạng, chỉ có thể theo trị liệu rắn độc cắn bị thương kinh nghiệm để phán đoán. Bất quá, Chu Thanh Phong độc đều mang đến Hắn nắm lại trong túi tiền, liền nói ngươi có nguyện ý hay không dùng tiền làm thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm? Sau khi trời sáng liền có người sẽ tới trong thôn đến fiến heo con, mười mấy cân bé heo con rất rẻ. Đem ngươi mang nọc độc đánh vào heo con thể nội. Chúng ta lại đến nghĩ biện pháp cứu chữa. Trực ban thầy thuốc nhìn trước mắt cái này hậu sinh, Chu Thanh Phong cũng nhìn xem trực ban thầy thuốc. Cái chủ ý này, rất là khéo nha. Chu Thanh Phong trong lòng càng an tâm. Hắn đến hiện thực tìm kiếm thủ đoạn cứu trị cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nếu là có thể tìm tới hữu hiệu biện pháp, chính hắn về sau tại dị giới đều an toàn được nhiều. Dù sao lão bở gở chế tạo thuốc giải độc luôn luôn gọi người không yên lòng. Sau đó sự tình liền đơn giản nhiều, ngày mới sáng liền có người từ 10 rẫm tám hương chọn heo con đến trong thôn đi chợ. Chu Thanh Phong theo trực ban thầy thuốc chú ý, mua một đầu khi vật thí nghiệm, đem sở lục nọc độc tiêm vào đi vào. Đầu kia xui xẻo bé heo con tại chỗ liền toàn thân sưng, xoắn húi, lợi, mắt màng tất cả đều rớm máu, biểu hiện ra cấp tính thận suy kịch, đồng thời rất nhanh cơn sốc. Chạm xá xa, xa chỗ thầy thuốc tìm một chi độc rắn thanh cho nó tiêm vào đi vào. Sau mấy tiếng, con lợn này từ triệu chứng trúng độc trên diện rộng làm dịu Thầy thuốc còn chuyên môn cho bé heo con truyền nước truyền dịch, pha loãng trong máu độc tố. Cái này heo cùng người không sai biệt lắm. Động vật độc tố đâu, kỳ thật cũng chính là một loại trùng môi. Chỉ cần đã tìm đúng thuốc, người bệnh là có thể khắc phục. Nhìn thấy mình trị liệu hữu hiệu, hiệu Trưởng ban thầy thuốc cảm thấy mình cũng không tính lấy không chu thanh phong làm bao. Ta hiện tại có thể cho ngươi mở kháng độc huyết thanh, lại thêm mấy bình nọc đầu tiêm vào dịch. Bằng hưu của ngươi trên thân còn có xe rách tổn thương, liền lại phối hợp hỗn ván tiêm vào dịch, truyền nước đánh vào đến liền tốt. Thầy thuốc thoải mái mở một đống thuốc, còn bán không ít chữa bệnh thiết bị. Chu Thanh Phong còn hỏi thầy thuốc yêu cầu một ít hoàng án cùng vẹn mịn xi lìn loại hình thuốc tiêu viêm, cùng cảm mạo quæ bụng, cầm máu băng bó dự phẩm dự liệu. Cuối cùng những ngày dứt khoát tập thành tiến một cái hòm thuốc chữa bệnh. Chu Thanh Phong còn tại trạm xá xã chô thuận tay mua bản đông thôn phổ biến bệnh chữa bệnh sổ tay, hắn dự định lúc không có chuyện gì làm đạo lộn một cái, nói không chừng có thể tại dị giới huấn cái thần y đương đương. Việc như thế tất cả đều vui vẻ, thầy thuốc cùng Ngọc Lan tẩu tử đều thúc dục Phong nhanh đi cứu chữa bệnh nhân. Hắn không cách nào chối từ, dứt khoát cũng không đến một phần 10 thể trọng hòm thuốc chữa bệnh nước tiểu độn, tại nhà y tế công cộng mở thời không xuyên qua. Lão bở ở Vũ Y Túp lều tản ra nồng đậm thanh hôi cùng dược liệu khí tức, tự xưng thần linh bóng ma lần nữa phụ thể, u ám hỗn loạn khí tức quanh quẩn tại Chu Thanh Phong bên người. Hắn lại trở lại dị giới. Bóng ma đối Chu Thanh Phong xuyên qua rất là ngạc nhiên, nó rất nhanh có phán đoán tiểu tử, ngươi mở ra là đường nối vị diện. Ngươi vừa tiến vào liền trở về, điều này nói rõ ngươi tiến về vị diện tốc độ thời gian trôi qua cùng chủ vật chất giới khác biệt lớn. Trên người ngươi không có ác ma cùng ma quỷ khí tức, cho nên vị diện này thông đạo không phải thông hướng Thâm Uyên một góc nào đó. Trên người ngươi cũng không có thần thánh khí tức, nói rõ không phải thiên đường sơn hình tân Ngươi không phải năng lượng thể, cho nên khẳng định không phải tới từ nguyên tố vị diện. Ngươi cũng khó có thể đi tính giới, kia là thần mộ viên. Ngươi đi chính là ân ký thành. Không đúng, ngươi không giống như là thống khổ nữ sĩ thuộc hạ. Chẳng lẽ ngươi đến từ khác hệ tinh bí? Bóng ma nói nhỏ, tự hỏi tự trả lời. Nó cũng không cần cầu Chu Thanh Phong đáp lại, chỉ là giống như khoe khoang học thức nói không ngừng. Theo nó giảng thuật, Chu Thanh Phong liên quan tới thần bí học vị diện tri thức cấp tốc tăng lên. Chính Chu Thanh Phong lại không nhiều lời nói, hắn mở ra thuốc chữa bệnh, lấy ra một chi kháng độc huyết thanh, dùng ống kim rút ra sau cho tụt làm tiêm Đồng thời đem bốn ván rốt vào chuyển nước bên trong, cho tuột treo chuyển nước biển. Sau đó chính là chờ hiệu quả. Chương 52, truyền tụt. Chu Thanh Phong tại vì cứu chữa tuột mà vắt hết bọc, điểm định cư bên trong lại chính khí thế ngất trời. Xã hội loài người muốn phát triển, phân công là nhất định. Vu độc đầm lầy một mực khốn cùng, một điểm rất trọng yếu chính là những người ở nơi này lẫn nhau không tín nhiệm, không có cách nào tiến hành phân công hợp tác. Vốn là yếu đất lực lượng cũng không thể ngưng tụ tiến hành lợi dụng. Thẳng đến Phong xuất hiện, mới khiến cho điểm định cư bên trong có cái thống nhất ra lệnh đầu lĩnh. Vẹn vẹn an bài nhân thủ tiến hành tuần tra, Đốt chút nước nóng làm việc, liền để một đống ngu dân ý thức được chỉ có hợp tác mới có thể được sống cuộc sống tốt. Trong rừng rậm không thiếu vật liệu gỗ, trong đêm nhóm lửa đống lửa tăng lên trên diện rộng mọi người cảm giác an toàn. Lão bợ gở cho mượn mấy ngụm nồi lớn nấu nước, mọi người trực tiếp lộ thiên tắm rửa, sạch sẽ trên người mình nhiều năm tích lũy chết ra dơ bẩn. Tắm rửa xong đám người đến đống lửa bên cạnh nướng riêng phần mình quần áo, từng kiện quần áo rách nát cũng làm bà bối, nóng hổi trong hơi nước ngược lại là tràn ngập khó được tiếng cười. Sạch sẽ là một kiện vô cùng vô cùng chuyện quan trọng, người người đều biết nghỉ tự tỉn gà lễ cố sự. Nhưng có rất ít người biết, tại nghỉ tự tỉn gà lễ đó Anh quốc tại Cờ Dương trong chiến tranh thương binh tử vong tỷ lệ vượt qua 40%. Nitor tìm gạc lệ vẹn vẹn đem thương binh dùng băng gạc đun sôi trừ độc, liền để thương binh tỷ lệ tử vong hiện lên số lượng cấp hạ xuống. Bởi vì có hiệu quả rõ ràng, thậm chí là khai sáng tính làm việc, nàng mới được xưng là đèn lồng nữ thần. Chu Thanh Phong quen thuộc sạch sẽ, hắn cũng liền vô ý thức đối cái khác người có như thế yêu cầu. Vì tốt hoàn thành trị liệu về sau, hắn cảm thấy tốt lều nội khí buồn bực, đi đến bên ngoài thấu gió lửa. Nhưng vừa ra tới, liền có người ba một chút téo nhảo vào Phong trước mặt, khóc lớn tiếng hu hu go lão thủ hạ ngươi bảo dân đem hàng của ta cho đoạt. Vụ y tóp lều bên ngoài điểm bỏ thuốc, Chu Thanh Phong mượn ánh sáng nghiêng đầu liếc nhìn. Nam dược trên mặt đất chính là điểm định cư gian thương dự bị ổ, chính là gia hỏa này cổ động hắn đi giết Saul, còn thiếu hắn một bút tiền thưởng đâu? Xảy ra chuyện gì? Chu Thanh Phong hỏi. Lão bợ gở ngay tại bên ngoài, hỗ trợ giải thích nói với to, thủ hạ ngươi người đem rủ bị ổ kho hàng cho đoạn. Thủ hạ ta người. Chu Thanh Phong nghĩ thầm dưới tay mình không ai nha, chẳng lẽ lại điểm định cư những người kia hiện tại cũng coi như hắn thủ hạ. Mạnh hỏi một chút mới biết được, thật đúng là như thế. Giết chết Sơ Lục về sau, điểm định cư đáng người nương ủng hộ Chu Thanh Phong. Hắn lúc ấy trong lòng tao hứng, mở miệng liền hứa hẹn để phụ thuộc hắn ra lệnh người đều có thể ăn uống no đủ, còn biểu thị có gì cần đến hỏi lão bờ gờ mượn, phí tổn coi như hắn. Đây là một loại mọt mạc lôi kéo thủ đoạn, nói trắng ra là là chu thanh phong thu nạp tiểu đệ bản năng hành vi. Dù sao để hắn lẻ loi một mình tại dị giới, nghĩ có mấy cái thủ hạ người hầu cái gì, điểm ấy nhu cầu rất hợp lý đi. Nhưng vu độc đầm lấy cư dân cũng không phải cái gì hàng tốt, cầm lông gà làm lễ tiễn. Bọn hắn còn không dám tùy tiện đối lão bợ gở thế nào, lại đánh lấy phong chưa bài, đem vũ bị ổ tên gian thương này kho hàng cho đoạn sạch sẽ sành sanh. Chu Thanh Phong biết được tình huống ngược lại nở nụ cười dù bị ồ, ngươi nguyện ý phục tùng ta sao? Cái này à, nam dạm trên mặt đất gian thương có chút không rõ ràng cho lắm, trong mắt đổi tới đổi lui. Chu Thanh Phong nói tiếp ngươi nghĩ vãn hồi tổn thất, liền tự mình nghĩ biện pháp đi. Những cái kia cướp bóc ngươi người không nhận ta bảo vệ, càng không phải là bộ hạ của ta. Chu Thanh Phong khoát khoát tay liền đem Du Bỉ ô đổi đi, hắn nhớ tới bóng ma nói những lời kia, ngu dân phần lớn vì tư lợi, ủng hộ chỉ cần một khắc, vứt bỏ cũng chỉ cần nhất niệm. Suy nghĩ nửa ngày, Chu Thanh Phong cũng không có gì đặc biệt biện pháp tốt đến cải thiện cục diện. Hắn ngủ không được, ngay tại tốt lều ngoại lai đi trở về động. Ở trước khi trời sáng, Lao Glumberger bỗng nhiên kinh ngạc chạy tới hô Vít To, ngươi đối tụt làm cái gì? Lương Vũ đem Chu Thanh Phong kéo vào tốt liệu bên trong. Cái sau còn tưởng rằng đối phương thấy được chuyển nước mà quá mức kinh ngạc, hắn liền giải thích nói ta đem tụt dịu khi treo đỡ, cho hắn chuyển dịch. Đây là một loại trị liệu thủ đoạn, hy vọng có thể để trạng huống của hắn chuyển biến tốt đẹp. Tốt bởi vì trọng thương mà đại lượng mất máu, Tại không thể chuyển máu tình huống giới, kịp thời chuyển dịch cũng là một loại hữu hiệu bảo mệnh biện Phong đã cho thú nhân liên tục truyền dịch mới bình. Từ trước mắt hiệu quả đến xem, thứ này gọi chữa dịch. Lão bợ gỡ cẩn thận nhìn nhìn treo lên bình thủy tinh cùng truyền dịch cái ống. Hắn có thể nhìn thấy trong bình dược dịch không ngừng nhỏ xuống, theo truyền dịch quản cùng kim tiêm tiến vào tổ tinh mạch. Cái này thoạt nhìn là biện pháp thần kỳ. Trải qua một đêm trị liệu, tổ tình trạng trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù hắn mấy chỗ vết thương vẫn tồn tại như cũ, nhưng ít ra trí mạng nhất chúng độc hiệu quả bị thanh trừ. Hắn thân thể xưng trên diện rộng tiêu chậm, vết thương gì ra huyết dịch cũng dần dần khôi phục bình thường. "Victor, ngươi thật giống như cũng không phải là một cái mục sư." Lão bờ gỡ hỏi. "Ta đương nhiên không phải." Phong nhún núi nhưng ngươi dùng chuyển dịch thủ đoạn đạt thành trung hòa độc tố hiệu quả. Đây chính là cấp 4 thần thuật, cần cấp 7 mục sư mới có thể nắm giữ. Mà ta chỉ là cái cấp 3 vu y, khoảng cách nắm giữ cấp 4 thần thuật còn rất xa khoảng cách. Lão bở gở bỗng nhiên tiến lên bắt lấy Chu Thành Phong tay, kích động hô cầu ngươi dạy một chút ta cái này chuyển dịch kỹ năng đi. Ai nha, Chu Thành Phong gãi gãi đầu, chuyển dịch bản thân không khó, nhưng chuyển dịch sử dụng dược dịch lại là cực kỳ phức tạp công nghiệp hệ thống hạ sản phẩm. Cho dù là một bình mà tu tiêm vào dịch cũng không phải có thể tùy ý lấy được. Nhìn Chu Thanh Phong không nói lời nào, lão bở gở tiếp tục hô Victor, ngươi có phải hay không nghĩ trưởng khống vũ độc Những cái kia ti tiện gia hỏa khẳng định để ngươi rất đau đầu đi, ta tới giúp ngươi thu thập bọn họ, bảo đảm trong 3 ngày liền để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Lão Bở gật là Vu Độc đầm lầy nhóm đầu tiên kiến biết ngươi, Chu Thanh Phong rất vững tin đối phương có năng lực để điểm định cư người thành thật một chút. Nhưng hắn lắc đầu, chỉ vào truyền dịch truyền nước thứ này dùng không khó, khó khăn là bên trong dược thủy, ta cũng không biết nên như thế nào phối trí. Lão Bở gật gật đầu nếu như là phổ thông độc tố, ta thi chuyển chậm lại độc phát là có thể trì càng. Nhưng sợ lục độc tố cực kỳ hung mãnh, có thể trung hòa loại này độc tính dược thủy khẳng định không dễ dàng phối trí. Nghe Lão cụ vui ý hoàn toàn sai lầm khái niệm, Chu Thanh Phong chỉ có thể cười khổ. Bất quá hắn đối lao cụ vừa mới đề nghị có như vậy một tia hứng thú, thế là nói chờ tổn thương thế khôi phục, ta có thể cho ngươi trích lục một chút kiến thức y học. Lao cụ tự nhiên là đại hỷ, dị giới tin tức truyền bá cực vô hiệu suất, tri thức cực kỳ quý giá, muốn học một điểm hữu dụng, kỹ năng cần nỗ lực rất lớn đại giới. Chu Thanh Phong nguyện ý truyền thụ, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Chỉ là Chu lại có chút âm thầm nhíu mày, tại dị giới sử dụng chính là một loại tiếng thông dụng. Nhưng hắn chỉ riêng sẽ nghe nói, sẽ không đọc viết. Ngẫm lại trước đó tùy tiện học được ngồi cỡi kỹ năng Hắn liền hướng trong đầu bóng ma hỏi có thể dạy ta tiếng thông dụng sao? Bóng ma Tuyệt Không lập tức đáp ứng, ngược lại mở miệng nói ra có thể nói cho ta, ngươi đường nối vị diện là tiến về nơi nào sao? Không thể. Chu Thanh Phong mới sẽ không nói. Hắn coi là nói chuyện như vậy bỏ qua. Thế nhưng là, bóng ma tiếp tục nói ta có thể dạy ngươi tiếng thông dụng, còn có thể dạy ngươi rất nhiều loại ngôn ngữ. Thú nhân ngữ, người lùn ngữ, rùa ngữ, thậm chí là thiên môn địa tinh ngữ. Ngươi bình thường nghe được những cái kia tựa như hồ nháo gọi bậy u, khắc u khắc, thật ngữ điệu ngữ tốc biến hóa đều có khác biệt hàm nghĩa. Ta thậm chí còn có thể dạy ngươi cao cấp hơn ác ma ngữ, ma quỷ ngữ, tinh linh ngữ, cự nhân ngữ, long ngữ, hoặc là nhân loại các ngươi sớm đã thất truyền nệ tờ ở hiệu ngữ. Đây đều là có được thần kỳ lực lượng ngôn ngữ. Tỷ như long ngữ, gọi tuột thú nhân nói ngươi đụng phải một đầu hồng long. Không biết ngươi có hay không được chứng kiến dùng long ngữ thi pháp hiệu quả, cái kia có thể để ngươi nháy mắt có được thực lực tương đại. Bóng ma còn muốn nói tiếp, nhưng Chu Thanh Phong lại ngắt lời nói có người hay không nói qua ngươi cái vụng về chào Hương. Nói đến dễ nghe như vậy, sắp thực làm lòng người chịu bành trướng, nhưng ngươi đến cùng muốn cái gì? Ngươi nghĩ khôi phục trí? Bản Nguyên Ý thức, giống như không cần hứa hẹn, ta cũng phải giúp ngươi, dù sao ta cũng không biết làm sao đem ngươi từ ta trong đầu đá ra đi. Ha ha ha, bóng ma phát ra nhẹ nhàng khoan khoái tiếng cười bởi vì ta hiếu kỷ, ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Ta suy đoán ngươi đến từ cái khác hệ tinh bích vị diện. Giống như chủ vật chất giới long tộc cùng tinh linh đều đến từ cái khác hệ tinh bích. Ngay cả nhân loại cũng có từ cái khác hệ tinh bích gì chuyển tới? Thì như muốn họ gian đi thần hệ con dân, mỗi cái không biết vị diện khách tới kiểu gì cũng sẽ mang đến chút khác biệt, ta muốn biết ngươi trôi đặc biệt. Nguyên bản ta hiếu kỳ giới hạn trong quan sát. Nhưng ngươi vừa mới cứu chữa thú nhân thủ đoạn liền rất làm ta ngoài ý muốn. Ta làm thần linh đều có chút kinh ngạc. Ngươi hiển nhiên còn không biết ta có khả năng cấp cho chi thức là cỡ nào quý giá. Không quan hệ, chúng ta không bằng tới trước một ít cỡ nhỏ giao dịch. Ngươi không phải là muốn nắm giữ tiếng thông dụng sao? Chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ đơn giản là được rồi. Chu Thanh Phong lựa chọn, trước tồn cái server. Chương 53, ban Thưởng. Qua một đêm, tốc thương thế trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp. Hiện thực mang tới kháng độc huyết thanh cùng ổn nước làm ra đại tác dụng. Sau khi trời sáng, cái này thể trắng như châu ra vậy mà từ cơn trạng thái thức tỉnh. Mặc dù vẫn như cũ suy yếu, lại mở mắt. A, ta còn sống. Tôi ánh mắt dần dần tập trung, thấy do canh giữ ở bên cạnh mình Chu Thanh Phong ví to, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người chớ lộ rột. Chu Thanh Phong đẻ lại muốn bỏ dậy thú nhân ta không ở nơi này, có thể ở đâu? Có cái tin tức xấu, người thương rất nặng. Phần bụng, bộ ngực, bộ mặt đều có mở rộng miệng xé rách tổn thương. Lão bợ gở không hiểu làm sạch vết thương, lung tung đem nơi vết thương khâu lại, cái này hiển nhiên là y thuật thấp kém biểu hiện. Ta đang suy nghĩ muốn hay không đem những chân con rứt kia khâu lại tuyến cắt bỏ, một lần nữa khâu lại. Nhưng thủ nghệ của ta chưa hẳn liền so lão bở gở mạnh. Tin tốt tốt là, trong cơ thể ngươi sợ lục độc tố cũng đã bị trung hòa, chí mạng nhất nguy hiểm đã bị bài trừ. Ngoài ra thân thể ngươi xác thực đủ cường tráng, bị thương nặng như vậy, còn bị lang băng chơi đùa lủng tùng, ngươi thế mà nửa ngày sau mình lựa tỉnh. Tôi nghe vậy mà ha ha ha cười vận khí ta luôn luôn không sai, xem ra lúc này cũng không chết được. Ngươi vận khí tốt cái quỷ. Chu Thanh Phong vưởng nghiêng đầu, hướng ngồi xổm ở bên cạnh học tập y thuật lão bở gở hỏi có phải là dáng to con ra hỏa, đầu óc đều tương đối một điểm, cũng tương đối thích cười ngây ngô. Lão Bở Gở trừng mắt liếc nhìn so với mình to con Chu Thanh Phong, không biết nên nói cái gì. Chu Thanh Phong nháy nháy mắt được rồi, câu nói này quên mất. Hắn lại nói với tuột ngươi nằm dưỡng thương, chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều. Ta sẽ để cho ngươi khôi phục khỏe mạnh, một lần nữa đứng lên đuổi người dịu. Cho tuột khẩu phục tiêu viêm hoàng án, sắp xếp người chịu cháo thịt cho ăn no thú nhân bụng, Chu Thanh Phong từ tràn đầy mùi thuốc vui ý tốt lều đi tới. Hắn hướng đi theo phía sau khi học đồ lão Bở Gở hỏi ngươi nói ngươi là cấp 3 Vu đây là làm sao phân chia? Cảm giác của mình. Lão Bở đáp năng lực tăng lên là có biết. Đẳng cấp cao người có kinh nghiệm Năng lực nhận biết cao tự nhiên có thể có phán đoán. Tỷ như ta có thể cảm giác ngươi là cấp 1 thái điểu, hẳn là am hiểu cự ly chiến đấu, cụ thể nghề nghiệp không rõ ràng. Tốt thì là cái cấp 2, nghề nghiệp là dã man nhân. Nhưng đẳng cấp thấp người rất khó đối đẳng cấp cao có rõ ràng phán đoán, vượt qua cấp 1-2 cấp còn dễ nói, vượt qua cấp 3 liền có bị tinh thần áp chế cảm giác. Nếu như gặp phải địch nhân như vậy, bình thường vẫn là chạy trốn đi. Chu Thanh Phong ánh mắt quét về phía Lauberger, sắc thực nhìn không thấu thực lực đối phương Nhưng Vũ Ý cũng không phải là chiến đấu nghề nghiệp, bản thân hắn chịu đựng Long Uy lập đi lặp lại tủy lễ, ý chí cường độ viễn siêu bề ngoài tại biểu hiện, ngược lại không cảm thấy bị áp chế. Mà nhìn về phía Vu Độc đầm lầy những cái kia không cấp trạng thái người bình thường, Chu Thanh Phong ngược lại là có thể rõ ràng cảm giác đối phương đại khái trạng thái. Hắn bảo quân nghề nghiệp tự mang cường thế khí độ, rất dễ dàng cấu thành tinh thần áp chế, để người bình thường đối mặt hắn lúc nơm nớp lo sợ. Gian Thương Vũ bị ở tại cách đó không xa nhìn trộm, nhìn Chu Thanh Phong tựa hồ tình không tệ, chạy chậm đến tới nịnh nói Hugo lão gia, ta tuân theo phân phó của ngài, đã đem tối hôm qua cướp bóc kho hàng những cái kia dân đen bắt được. Chu Thanh Phong hơi như mày, dù bị Ồ Dức quát quỷ xuống hô lão già, ta nguyện ý phục tùng, trở thành ngải trung thành nhất người hầu. Ta nguyện dâng lên tất cả gia sản, chỉ cầu có thể phụng dưỡng giống ngài cao quý như vậy người. Ngươi chỉ sợ căn bản không có nắm lấy người nào, bị cướp gia sản cũng không có đuổi trở về, thật sao? Chu Thanh Phong tâm không động sóng, chỉ cười lạnh nói muốn rửi vào ta hy vọng cùng lực lượng đến giảm bất tổn thất, nói không chừng làm xong còn có thể kiếm lại một bút, thật sao? Dù bị Dức kinh ngạc, lại nằm xuống hô lão già, thật sự là cơ trí, ngôn tràn ngập trí tuệ quá mang. Ta ý nghĩ cá nhân bị ngài ánh mắt sắc một chút xem thử. Ta đã cảm thấy xấu hổ, lại cảm thấy cổ vũ, ngài đúng là đáng giá ta đi theo chủ nhân. Nói xong, lòng dạ hiểm độc gian thương còn muốn bỏ qua đến ôm Chu Thanh Phong đùi, nói không chừng còn muốn thân dạy của hắn mặt. Chu đại gia bỗng nhiên giậm chân một cái đủ rồi, diễn kịch diễn quá mức liền không có ý nghĩa. Mặc dù ngươi lớn tuổi, xấu xí, lại không có cái gì muội từ đưa tiễn, nhưng ngươi dâng lên tất cả gia sản lại phụng ta làm chủ, ta cũng xác thực cần phục vụ người hầu. Như thế thành tâm yêu cầu, ta tiếp nhận. A, vị này chủ một điểm không khách khí nha. Nam Sấp Du bị Âu ngẩng đầu một cái, Chỉ thấy Chu Thanh Phong quay đầu nhìn về phía lão bợ gỡ mượn chút nhân thủ cho ta chỉnh đốn điểm định cư, quay đầu ta cho ngươi một chương chính xác thực thân thể giải phẫu đồ. Đương nhiên, giới hạn trong nhân loại. Lão bợ gỡ rất sung sướng, hô mười cái người hầu, còn cố ý mang lên vũ khí, chờ đợi Chu Thanh Phong mệnh lệnh. Chu Thanh Phong lập tức chuyển tay liền đem mượn tới nhân thủ giao cho Lòng Dạ Hiểm độc gian thương. Đi thôi, Du bị Ồ, ta người hầu trung thành. Hàng hóa của ngươi đều thuộc về ta, tối hôm qua cướp bóc bạo dân chính là địch nhân của ta. Mang theo ngươi thủ hạ, lại thêm mười mấy người này, hẳn là có thể đem bị cướp đi hàng hóa toàn diện thu hồi. Đúng, đừng đối ta nói láo ta có thể nhận ra ngươi mỗi một câu hoàn hồn. Chu Thanh Phong vung tay lên, bị Triệu Tập tới Vũ Trang nhân viên liền trừng mắt dù bị ổ. Long Dạ Hiểm độc gian thương lúc này mới ý thức được tựa hồ không tốt lắm. Ngoại lai này người trẻ tuổi cũng không phải là thế đơn lực cô, hắn coi như đầu nhập cũng không có cách nào đem ra không, tất cả tưởng tượng ngược lại là thất bại. Nhưng hiện tại bất đắc dĩ, kiên trì cũng phải làm. Làm sát thực có không ít điểm định cư ngu thuần mượn Chu Thanh Phong danh nghĩa khắp nơi phá hư, cướp bóc dù bị ổ kho hàng chính là trọng điểm. Bọn hắn đoạt sau coi là nút ở trong nhà mình liền có thể bình an vô sự. Không ai nguyện ý giao ra cấp đi đồ vật. Cố lão bở gở chi viện nhân thủ, Jubi ổ tốt xấu cũng coi như người đồng thế mạnh. Hắn đem đầy ngập lửa giận toàn phát tiết tại cước bốc ra hỏa trên thân. Điểm định cư lại không lớn, bắt người quá trình cực kỳ dễ dàng. Hơn 20 cái thằng xui xẻo phân tán ở lại, Jubi ổ đem bọn hắn nhớ kỹ một mực. Rất nhiều người còn muốn lấy có Chu Thành Phong danh nghĩa đem bình an vô sự, trong mơ mơ màng màng bị cầm ra đến, hoàn toàn ngộp bức. Hôm qua giết sợ lục náo nhiệt liền để điểm định cư cư dân cực kỳ đã nghiền, hôm nay bắt người náo nhiệt đồng dạng để các cư dân vui vẻ ra mặt. Zubi ổ tại không tự giác ở giữa vậy mà thành chu thanh phong số một chó săn, Dương Dương đắc ý mang theo thằng Xui Xẻo nhóm dạo phố. Vụ độc đầm lầy kỳ thật căn bản không có gì đường phố, chính là một đầu bồn náo đường, hai bên dựng đại lượng đơn sơ tốc lều. Bị bắt thằng Xui Xẻo dùng dây thường buộc lấy, vừa sợ lại hoảng giẫm tại nước bùn ở trong. Dù bị ổ tay cầm một cây roi, thỉnh thoảng liền cho thằng Xui Xẻo nhóm đánh lên một cái, sau đó lớn tiếng tuyên dương Hugo các hạ đối với mấy cái này người xấu xử phạt. Những người này cô phụ Hugo các hạ tín nhiệm, vi phạm Hugo các hạ mệnh lệnh, tuyệt Hugo các hạ cứu vớt. Bọn hắn muốn tiếp nhận trừng phạt, so tử vong càng khủng bố phạt. Chu Thanh Phong biết được có người đánh mình danh hiệu cấp bóc lúc, hắn không thể đem những cái kia ngu ngốc toàn bộ xử tử. Nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không thể dễ dàng như thế tha thứ những cái kia ngớ ngẩn, nhất định phải đem mỗi một cái sức lao động đều lợi dụng. Trừng phạt chính là muốn những này ngu ngốc trở thành nô lệ, vì chính mình làm công công. Cuộc sống của con người chính là muốn có tương đối. Vu Độc đầm lầy thời gian trôi qua khổ, nhưng hiện tại có người càng khổ càng không may, mọi người trong lòng nhất thời thư thản rất nhiều, trong tiềm thức đối Hugo các hạ quyền ủy càng thêm tán thành. Trong lúc lơ đãng, điểm định cư quyền chấp pháp lực liền rơi vào Chú Thanh Phong trong tay. Dạo phố gần nửa ngày, Mọi người liền biết vi phạm vô các hạ mệnh lệnh hậu quả. Điểm định cư ngày thường sinh hoạt bực khổ, khuyết thiếu đề tài nói chuyện, hiện tại mọi người cuối cùng tìm tới điểm giải trí hoạt động, say sưa ngon lành thảo luận hai ngày này biến hóa. Bóng ma cũng yếu ớt nói to, ngươi làm không sai, nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành. Ngươi đem triệt để nắm giữ tiếng thông dụng, ta thậm chí đem lại ban thưởng ngươi nệ tờ ở hiệu ngữ, đây chính là chân quý ma pháp lư nói, bình thường vô sư đều học không đến. Chu Thanh Phong giật mình chờ một chút, ngươi cũng không có phát nhiệm vụ gì, ta càng không tiếp nhận nhiệm vụ. Bóng ma chỉ ha ha cười không sao, nhiệm vụ từ ta ngầm chờ nhận hoàn thành, hiện tại ban thưởng cũng từ ta phát ra. Ngươi có thể đoán xem nhìn, tiếp xuống người đem hoàn thành nhiệm vụ gì, lại đem được cái gì ban thưởng. Chu Thanh Phong chân mày nhíu càng chặt, cái này bóng ma bệnh tâm thần lạivarphi vào, tùy tiện tìm lý do cho ban thưởng. Lại cứ hắn còn không thể cự tuyệt, võ mạc bên trên biểu hiện, chi thức tiếng thông dụng chi tức, nệ thở ở hữu ngữ đã hoàn toàn nằm giữ. Chương 54, đi kết đoạn. Chu Thanh Phong tu nhận dụ bị ổ tài sản cung phụng cùng nhân thân phụ thuộc, trong tay vật tư so trước đó phong phú nhiều. Hắn còn lão bợ nhân thủ, coi dù bị ổ là như lang như hổ chó săn sai sử, đối vu độc đầm lầy tiến hành trị an nghiêm túc. Kết quả Điểm định cư tác phong và kỷ luật tình trạng rất là cải thiện, tự do tản mạn thói xấu trên diện rộng tú liễm, người người ý thức được quyền uy cùng kỷ luật giáng lâm. Gây quan hen bọn dù bị ổ cáo mượn oai hùng thành điểm định cư tuần tra đội trưởng, mang theo mười mấy 20 người tại bốn phía tuần tra. Khi lòng dạ hiểm độc gian thương dụ bị ổ bắt giữ cấp bốc các ôn, mọi người không nói lời nào. Phần lớn người không có cấp bóc. Khi chó săn xải lang dụ bị ổ chỉnh trị tản mạn vô lại, mọi người không nói lời nào. Phần lớn người đều nơm nớp lo sợ. Khi trung bộ hung nô dụ bị ổ toàn thôn tuyên bố huấn lệnh, mọi người phát hiện vẻn vẹn mấy ngày thời gian Điểm định cư xấu nhất đám kia ra hỏa đều bị thu thập, thời gian tựa hồ tốt quá chút. Vĩ lại to. Hugo các hạ rất anh minh thần võ. Chu Thanh Phong mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, vừa đi vừa về hiện thực cùng dị giới nhiều lần, dù là bị bóng ma nhìn chằm chằm đều không để ý, hắn lại từ trạm xá xã vừa mua đến không ít đường gỡ lủ cổ tiêm vào dịch cho tuột chuẩn nước, đồng thời học một lần nữa làm sạch vết thương khâu lại, đem tuột rối bởi vết thương một lần nữa chỉnh lý một lần. Mặc dù khâu lại tay nghề là rất kém cỏi, nhưng cơ bản nông thôn phổ biến bệnh trị liệu sổ tay vẫn là phát huy được tác dụng. Chu Thanh Phong dùng cồn làm sạch vết thương, đem vết thương thịt nhao cắt mất, dùng tới chuyên môn khâu lại tuyến, phối hợp bện mịn xi lịn tiêu viêm. Lão bở gỡ lấy được hắn muốn giải phẫu thân thể con người độ, phía trên có tiếng thông dụng sửa chữa chú thích. Hắn đối với cái này như nhặt được trí bảo, lập đi lặp lại phòng đoán. Chu Thanh Phong cho tuột một lần nữa làm sạch vết thương, khâu lại, băng bó, hắn cũng đi theo bên cạnh học, tò mò cực kỳ trận đấy. Quân Vũ ít cũng không phải không có lấy tay kỹ nghệ, hắn mỗi ngày đều thi triển một cái trị liệu hơi tổ đường, có thể hiệu quả nhanh chóng để tuột vết thương cấp tốc khép lại một phần nhỏ, lại hoặc là đem Chu Thanh Phong không thấy được nội tạng tổn thương tiến hành trị liệu. Sau năm ngày, Tuấn Liên Têu La không cần ăn thịt chó, khối còn lớn hơn ăn thịt, đi, cái này thú nhân hẳn là thật không chết được. Giải quyết thú nhân đương thế, Chu Thanh Phong còn đối mặt một cái khác phiền phức, Vu Độc Đầm Lầy thực sự ngẻ quá, hắn tại cái này phá điểm định cư ở rất không quen. Vừa dơ vừa loạn vừa thối, khu hổ chột đều xo so nơi này mạnh, còn có càng hằng bét. Bởi vì điệu tinh náo sự, sinh hoạt tại Vu Độc Đầm Lầy đám người muốn vào lương. Mặt bộ Lạc Uy hiếp xa so với Chu Thanh Phong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, những cái tinh chính nhập đen cư, cho làm đường đảng. Điểm định cư bên trong bình dân bị buộc vì mã bộ lạc cung ứng hộ cần, dù sao địa tinh cũng là muốn ăn uống của nghỉ. Cho vũng bùn nhân loại không muốn làm địa tinh nô lệ, nhau nhao đảo vòng. Địa tinh năng lực động viên rất kém cỏi, nhưng mười mấy vạn số lượng khổng lồ bộ lạc, lung tung động viên cũng có hơn mấy ngàn vạn binh lực. Trước mắt 15 nhân loại điểm định cư đã có 5 cái phản bội, còn lại điểm định cư bên trong có mấy cái như bạch quạ doanh địa lọt vào công kích, đại lượng nhân khẩu đều đang chạy trốn. Hai ngày này liền có không ít người chạy trốn tới vu độc đầm lầy tới. Căn cứ sự miêu tả của bọn hắn, toàn bộ rừng rậm đen lần này cũng khăn trốn kết nạn. Bạch Quạ Doanh Điệu người nói đến tập địa tinh đến không hết, nhưng cho Vũ Vũng buồn nạn dân cung cấp càng thêm con số chính xác. Cái sau phụ trách vận chuyển cung ứng khoảng 500 nhân khẩu phần lương thực đến tiền tuyến, kỳ thật chính là mấy cây số trong rừng đường nhỏ, không bao xa. Một người khẩu phần lương thực đại khái có thể thỏa mãn 2-3 cái địa tinh, nói cách khác vây khốn Bạch Quạ Doanh Điệu địa, địa tinh đại quân số lượng cho ăn bể bụng 1 ngàn rưỡi. Nhưng Bạch Quạ Doanh Điệu tổng số người cũng hơn 200 vũ trang nhân viên. Chu Thanh Phong hồi ức mình thấy tận mắt địa tinh, thầm nghĩ tinh liền dựa vào số lượng nhiều, chơi ra cái gì chiến thuật quá phức tạp. Bọn chúng chiến tranh như là đại quy mô giới đấu, thích chơi nhất ba lưu nhưng những cái kia ra xanh quái là thật thiếu gần, không sợ chết, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền tán. Chỉ đơn giản như vậy. Địa tinh nội bộ cũng có tồn tại cường đại, nhưng bọn chúng cái này hỏng bét cực độ tổ chức tính, liền chú định tổ chức trên có đại lượng có thể lợi dụng lỗ hổng. Chỉ cần có thể bắt lấy những cái lỗ hổng, chưa hẳn không thể phá đổ mặt bộ lạc bước lên lần này chiến tranh. Đem Chu Thanh Phong hét lên vu độc đầm lầy hệ luy dạ công chuột nhưng không thấy bóng dáng, không hề có một chút tin tức nào. Thú nhân là cái ngốc ngơ, chuyện gì cũng không đáng kể. Lão cũng là nước chảy bèo trôi. Hắn căn bản không người thương lượng, chỉ có thể tự mình làm quyết định. Thế là, tại dân dân nắm chặt huấn cục bên trong, dù bị ô hướng vu độc đầm lầy đám người truyền đạt Hugo các hạ mới mệnh lệnh, hiện tại rừng rậm đen tinh thông đạo bị phong tỏa, chúng ta nhanh không có lương. Mắt thấy mọi người liền muốn chết đói, nhân tử Hugo các hạ quyết định chiêu mộ nhân thủ ra ngoài cất bóc. Trước mắt chỉ có 15 cái danh nghịch, yêu cầu thể trạng cường tráng, trung thành không sợ, dám đánh dám giết dũng sĩ. Hugo các hạ cam đoan cho bị chiêu mộ người cung cấp một ngày ba bữa, bao ăn no. Chiêu mộ dũng sĩ đi cất độc đầm lầy người đều cảm thấy không hiểu đấu, ai cũng náo không rõ Hugo các hạ lại muốn làm cái gì. Đỉnh cư điểm sắc thực đứng trước sinh tử khôn cảnh, không có ngoại lai thương nhân đến đây mua sắm buôn bán, sớm đã có người tại chịu đói. Chu Thanh Phong mấy ngày nay cung cấp một chút cứu thế, nhưng không chịu nổi hơn 300 tấm miệng liều mạng ăn. Khi ra ngoài cứt box tin tức truyền ra, đói mắt đỏ đám người vội vội vàng vàng chạy tới luận vu YouTube liều trước, tiếp nhận Hugo các hạ chọn lựa. Kết quả chờ một đám người chạy tới lại bị cáo chi, nhận lời mời kết thúc, 15 cái dũng sĩ đều chiêu đẩy. Cái gọi là 15 cái dũng sĩ bất quá là bẩn tiểu gia hỏa mà thôi, nhiều lắm thì trước mấy ngày tắm rửa một cái, bộ dáng đẹp mắt chút. Chu Thanh Phong Tử tổ chức đội tuần tra bên trong chọn lựa nhân thủ, này lại dụng sĩ si nhóm ngay tại ăn điểm tâm. Mới vừa ra lò bánh mì nướng, bột mì bên trong chỉ tăng thêm 1 phần 3 mảnh ngũ vụn, mỗi người còn có một bát tăng thêm muối cây nấm cay nóng. Liên điểm ấy ăn uống chính là đỉnh cấp tốt cơm nước, sừng suốt đem thật nhiều người thèm bụng quồ gọi, cảm thấy Hugo các hạ quả nhiên nhân tử. 15 cái dụng sĩ đều ngồi xổm ở lẩm vui YouTube lều bên ngoài, hài lòng chính hưởng dụng đồ ăn. Vây xem ánh mắt đệ bọn hắn tất cả đều lăng lăng, liền có loại địa vị tăng lên, trở thành người trên người khoái cảm. Phong từ túp leo bên trong ra, lại chỉ thấy thủ hạ của mình tản mạn vô tự lọng lọng lẹo lẹo, lúc này hét lớn đã ăn no chưa? Treo lên điểm tinh thần đến, chúng ta muốn ra ngoài hành động. Một đám lâm thời chấp vá quân hô hấp, nhìn thấy Chu Thanh Phong sẽ chỉ ngốc hề hề cười. Bọn hắn rất nhiều người nói chuyện đều không lưu loát, trong đầu tất cả đều là một đoàn bột nhão, trang bị vũ khí cũng khá thấp kém, nhiều lắm thì nhân thủ một thanh nhẹ nhỏ, tính toán là chế thức vũ khí. Nhìn qua trước mắt những này ngu xuẩn, Chu Thanh Phong chỉ có thể dùng miệng mắng, dùng chân đá, dùng roi quất, sau đó kỳ vọng hắn nhóm bên trong có thể xuất hiện một hai cái đầu óc linh quang điểm xác suất này cùng chúng 500 vạn lớn không sai biệt lắm. Không có cách, điểm định cư mỗi người nhìn đều so cái khác càng xuân một chút. Chu Thanh Phong trong lòng ai thán ai, ta liền muốn chỉ huy như thế một đám người đi chết, thật sự là số khổ a. Bóng ma lại tức thời nhảy ra nói nếu không vậy liền coi là cái nhiệm vụ, chỉ cần ngươi ra ngoài cướp bóc thành công, ta có thể cấp cho một phần kiến thức mới ban hưởng. Không cần. Tại sao phải cự tuyệt đâu? Victor, Hugo, ta rất tình nguyện cấp cho ngươi phong phú hồi báo. Tỷ như lần này, ngươi đem học được chút kiến thức mới quái vật học, có được hay không? Không tốt. Vì cái gì? Ta sẽ không đối ngươi sách quá cao yêu cầu. Bởi vì ngươi khẳng định có âm mưu, ta là kiên quyết sẽ không mắc lừa. Chương 55, tổ chức. Quá khu é trong sơn dạ gió lạnh điều tản, gỗ gầy nhấp nô bãi sông liền thành hoang dã bên trong khó được con đường. Dương rẫm đen bên trong khắp nơi đều là nguyên thủy phong mạo, nhân loại hoạt động bị giới hạn tại chỉ có mấy đầu thiên nhiên con đường ở giữa. Bãi sông đồng dạng là các loại quái vật thường xuyên ẩn hiện địa phương, nhân loại như có cần phải thông hành, nhất định phải tập hợp 10 người trở lên đội ngũ ngũ bảo hiểm. Nếu bị quái vật ăn, ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn lại. Chu Phong cỡi tại Hán Thấp trấn mã, lần cảm nhận được hai cỗ nhói cảm giác Hắn ngược lại là nguyện ý xuống tới đi đường, nhưng lão quỷ luận một câu liền bỏ đi hắn ý nghĩ này, quý tộc luôn luôn thích cao cao tại thượng. Quý tộc, rất buồn cười tử. Nhưng ngu dân đầm lấy ngu dân nhóm liền dính chiêu này. Bọn hắn tự cam đê tiện, trong đầu có nghiêm khắc trên giới đẳng cấp, không thể vượt qua. Thân ở khốn cảnh lúc, bọn hắn liền chờ mong có cái cao quý thượng vị giả đến đây cứu rỗi. Chu Thanh Phong rất hoàn mỹ vai diễn ngu dân nhóm trong suy nghĩ quý tộc nhân vật, tinh xảo, xoáy khí, oai hùng, cường ngạnh, cơ trí, nắm quyền lực. Quý tộc lao gia nếu là cùng dân cùng đi đường, đây là không thể tưởng tượng. May mắn lão quỷ cung cấp một loại đen xì thương tích dược cao. Bôi lên sau vết thương có loại thanh lương cảm giác, cũng liền thoải mái hơn. Chu Thanh Phong dẫn đội từ Vu Độc Đầm Lầy xuất phát, công khai biểu thị vì sinh tồn muốn đi ra ngoài cái bọc. Cùng hắn tùy hành dũng sĩ nhóm cũng lơ đễnh, thậm chí cảm thấy lấy đương nhiên. Người này ăn người thế giới, không sử dụng vũ lực cất bọc thật đúng là không vượt qua nổi. Đây cũng là chính Chu Thanh Phong bất đắc dĩ lựa chọn, trong tay hắn tài nguyên có hạ, thật vất vả giải quyết Vu Độc Đầm Lầy, một định điểm hơn 300 người chính là cái lúc nào cũng có thể thủng thoát xuống nội tung. Có hạn vật tư nếu là hao hết, thân phận gì đều sẽ mất đi hào quang. Hiện tại liền ngay cả kia đáng thương tấp chân ngựa đều đứng trước đói bụng quấn vật bạch quả doanh địa ra lúc mang theo chút hạt đậu làm đồ ăn, hiện tại ngay cả hạt đậu mau ăn hết. Đến lúc đó ngay cả cái điểm dừng chân đều không tồn tại. Lại quay đầu nhìn xem mình chiêu Mộ Dụ sĩ, Chu Thanh Phong thật muốn đập đầu chết. Đám người kia cái không cao, thể không tráng, nói chuyện đều không lưu loát. Vạn hạnh chính là bọn hắn lâu dài tại rừng rậm đen sinh hoạt, thuận theo, nhẫn lại, có được cơ bản chiến đấu kỹ năng. Từ vụ độc đầm lầy lưng nam, trải qua bãi sông đường nhỏ đi 3 4 cây số, phụ trách trinh sát Dung sĩ trở lại báo cáo nói Hugo lao ra, phía trước liền đến thông hướng bạch doanh địa giao lộ. Trên đường không có mới vết bánh xe ấn. Địa tinh đội quân Nhu hẳn là còn chưa tới. Nhìn bầu trời một chút mặt trời, Chu Thanh Phong xem chừng thời gian ở trên buổi trưa khoảng 10 điểm. Gần nhất chạy đến vu Độc đầm lầy nạn nhân cung cấp tình báo, Mạc Bộ Lạc địa tinh mỗi ngày đều muốn cho tiền tuyến vận chuyển tiếp tế. Từ trước mắt tình huống đến xem, Chu Thanh Phong đã xem trận này từ địa tinh bước lên chiến tranh hạ thấp vì đại quy mô giới đấu. Bất luận là nhân loại vẫn là địa tinh, song phương đều đang không ngừng phạm sai lầm, hoàn toàn là tại so đấu ai tổ chức cùng chỉ huy kỹ năng càng hạ thấp hơn. Nói trắng ra là, chính là tại xón át. Phe nhân loại, 15 cái điểm đính cư làm theo ý mình, lẫn nhau còn có cự án. Vốn là người con không cách nào hình thành hợp lực. Mỗi cái điểm định tự cứ như vậy hai, 300 người, có còn làm phản đầu nhập địa tinh. Địa tinh một phương số lượng khổng lồ, lại có nhân loại dẫn đường đảng hỗ trợ, ở sau lưng lưu đồ thật lâu. Bọn chúng động thủ về sau thế công như thủy triều, nhưng không có mấy ngày trở nên liền lệm mà lệm mẹ, giống như cấp tốc lâm vào mệt mỏi trạng thái, mà lại bọn chúng còn rất hung cuồng. Chu Thanh Phong cởi thấp chân ngựa đi vào địa tinh đội quân nhu cần phải trải qua giao lộ. Trọc điếu như vậy con đường bên trên ngay cả cái trạm cương vị chính sát tuần hành đều không có, cái này không nói rõ chờ lấy bị đối thủ quay rối làm phá hư à. Dù là lấy Chu Đại gia điểm này bần cùng kiến thức quân sự, cũng biết muốn tại tuyến giao thông bên trên an bài đội tuần tra a giống như năm đó Nhật Bản tại đường sát tuyến bên trên cách mỗi một cây số liền xây cái pháo đài. Nếu không đường lui bị chặn đức, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Đói bụng đánh a. Tiến dừng tay, nghỉ ngơi tại chỗ, không cho phép đi hoạt động. Đến hai cái chính xác, phân biệt hướng cho Vũng bùn cùng Bạch Quả doanh địa hai cái phương hướng đi điều tra. Ghi nhớ, nhất định phải làm rõ ràng tình trạng. Chu Thanh Phong từ trong túi lấy ra hai viên ngân tệ, chấm trước nửa ngày đưa cho lão thủ hạ theo tới người hầu. Hai cái người hầu vui vẻ ra mặt, cầm ngân tệ liền lên đường. Các khắc dụng sĩ nguyên bản rũ cổ lên muốn kiếm cái này tiền, nhưng lại thất vọng. Không phải Chu Thanh Phong bất công, thực sự là sợ đám ngu xuẩn này lừa biếng. Thời trung cổ quân đội liền có cọng lông bệnh, lãnh chúa đánh trận liền đem nhà mình nông nô mang lên. Nông nô ra chiến trường nhất định phải có sĩ quan nhìn chằm chằm, một khi thoát ly sĩ quan ánh mắt, bọn hắn tất nhiên trốn đi lừa biếng. Nhiệm vụ không hoàn thành không nói, còn cực kỳ chậm chế sự tình. Cho nên cổ đại quân đội rất khó tiến phức tạp gì chiến thuật cơ động, chỉ có thể là lấy vương trận hình thức trên chiến trường từng đối cứng. Mà Phong thủ hạ đám rác rưởi này, chỉ sợ so nông nô còn độ bỏ đi, chính là một đám biết nói chuyện gia Không cho vật tư khích lệ dũng sĩ nhóm liền không nguyện ý động. Cho tiền, cũng sợ bọn hắn tìm một chỗ trốn đi, quay đầu báo cáo một cái bình an vô sự. Nếu như chờ địch nhân giết tới trước mắt còn không có phản ứng, Chu đại gia liền muốn trận tròn mắt. Lần này xuất chiến, Chu Thanh Phong đem lão lộn trò kéo vào đội ngũ, cũng mang tới cái sau mấy cái người hầu. Những người hầu này tốt xấu bị lão lộn áp chế, hẳn là so Lâm Thời Mộ tập dung sĩ đáng tin vậy chút. Chỉ mong đi. Thủ hạ không có góc Thanh Phong cũng đau đầu. Hắn hiện tại chỉ có thể dẫn người trốn ở giao lộ bên cạnh rừng cây, chờ đợi. Lão lộn gỡ cái đầu lợn dừng đi theo Chu Thanh Phong xuất chiến. Nó trên đường đi ngay tại quan sát Chu Thanh Phong, nhìn hắn ra lệnh, tổ chức đội ngũ, phân công nhân thủ, thẳng đến tại giao lộ ẩn nấp xuống tới. Tiến vào rừng cây tu chỉnh cũng không phải không có chuyện để làm, Chu Thanh Phong từng cái kiểm tra thủ hạ trang bị, cam đoan mỗi người vũ khí trong tay đều có thể phát huy được tác dụng. Nói tóm lại, tại hắn không ngừng gầm rú cùng quát hạ, hết thảy cũng còn tính thuận lợi. Lần này mai phục, tất cả mọi người trang bị nhẹ nhỏ. Chỉ cần địch nhân đội quân nhu không phải mạnh quá khoa trương, Chu Thanh Phong đều ngón tay dựa phất tay trước thay bắn hơn mấy sóng bổ sung độc tê nọ tên lại nói, đảm bảo đem đối thủ bắn người ngã ngựa đổ. Victor, Hugo Ta hiện tại thật tin tưởng ngươi là một quý tộc." Lão gầm xích lại gần nói ngươi chẳng những học thức phong phú, còn có được cực mạnh năng lực lãnh đạo. Trong rừng nghỉ ngươi dũng sĩ nhóm cũng đều về thay, muốn ngay bắt quái. Cái gì? Chu đại gia chính phiền đây. Dưới tay hắn quả thực chính là 15 con heo. Không đúng, nó như vậy là đối leo vũ nục. Ta nói ngươi thật là một quý tộc, hơn nữa còn là gia thế cao quý, phi thường cường đại loại kia. Lão gầm một bộ ta đã đem ngươi xem thấu biểu lộ trước ngươi nói mình có được long mạch hệ thống, kỳ thật ta còn không thể nào tin được. Nhưng hiện tại Học thức của người cùng năng lực tuyệt không phải gia tộc bình thường có thể bồi dưỡng được, chỉ có loại kia lịch sử cực kỳ lâu đời gia tộc, tỉ như Vương tộc, mới có thể chuyển thụ bản tộc từ đệ như thế nào thông soái, như thế nào mang binh, như thế nào đánh trận. Mặc dù chỉ là rất ngắn hai quân, nhân số cũng không nhiều, nhưng người bố trí chính xác, ước thúc sĩ tốt, coi trọng điều tra, cổ vũ sĩ khí, dọc theo con đường này biểu hiện, có thể sưng hoàn mỹ. Lão cụ nói xong còn nghiêm túc gật đầu, liền trên lệch giơ ngón tay cái lên cấp cho khích lệ. Cái khác dũng sĩ nhóm cũng đi theo gật gật đầu, dù không phải rất rõ ràng, Nhưng cảm giác nhà mình lão đại rất lợi hại, không hổ là chế bá toàn bộ vu độc đầm đầy nam nhân. Chu Thanh Phong lập tức cười khổ, thầm nghĩ ta thế nhưng là tiếp nhận 9 năm chế giáo dục bắt buộc chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, ta kiêu ngạo a. Không phải ta quá lợi hại, rõ ràng là các ngươi quá cật bã, có được hay không? Chương 56, xuất kích. Kiếm cùng ma pháp thế giới, xã hội kết cấu cùng thời trung cổ châu Âu không sai biệt lắm. Cái gọi là quý tộc bất quá tên tuổi em hai, nhưng 10 cái có 9 cái là phế vật. Bọn hắn Mochi, Tham Lam, Mu hoàn toàn chính là tạo phần máy móc. Cho nên khi xuất hiện một cái năng lực cũng tạm được quý tộc, kia thật là giống như trên trời rơi xuống thánh nhân. Nhưng Chu Thanh Phong cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu ưu tú. Nếu là ưu tú, hắn hẳn là thống xoáy trên trăm người xuất chiến, mà không phải chỉ đem mười mấy người làm cái vũ trang du hành, thật khoe khoang mang một đống người ra, chỉ sợ là chú ý đầu không để ý đôi mất mặt. Tại giao lộ rừng tay vừa chờ trọn vẹn 2 giờ, phải đi cho vũng bùn trinh sát thất kinh chạy trở về, lắp ba lắp bắp hỏi báo cáo Hugo lao ra, nhưng cái kia địa đị tới, số lượng rất nhiều, còn có mấy cái đại ra hỏa. Số lượng rất nhiều là bao nhiêu? Mấy cái đại ra hỏa lại là cái gì? thanh phong khí nhân lại lặp đi lặp lại hỏi rất nhiều lần dựa vào lao nổi tiến lên giải thích mới hiểu rõ số lượng rất nhiều chính là vượt qua 30 cái này không có cách nào tay dựa đầu ngón tay đến tính toán, toánsung làm trinh sát người hầu đem ngón chân tính đến cũng đếnm không hết chỉ có thể gấp đầu đầy mồ hôi bất quá hẳn là không vượt qua 50 nếu không người hầu chỉ sợ sẽ kinh hai choáng tại nửa đường bên trên về phần mấy cái đại gia hỏa hỏi nửa ngày hẳn là địa tinh thân thích cùng địa tinh đây là điệu tinh biến chủ ngay danh tự liền biết khổ người rất lớn là so với bình thường thú nhân còn đáng sợ hơn đại gia hỏa hung điệu tinhào trá táo bạo hung tàn Bình thường làm địa tinh bên trong Sĩ Quan. Bọn chúng tráng kiện mà uy mãnh, cứu giác linh mẫn, hiểu nhất định chiến thuật, bị trọc giận sau dễ dàng phát cuồng khởi sướng không đầu không đuôi công kích, không chết không thôi. Đây không phải dễ đối phó địch nhân. Nghe được số lượng địch nhân chiếm ưu, còn có mấy cái rất lợi hại hùng địa tinh tọa trấn, cùng Chu Thanh Phong gia dung sĩ nhóm liền sắc mặt trắng bệ, xuất hiện cảm xúc xa sốt é ngại tâm lý. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Chu Thanh Phong dám đánh ngược, nếu như hùng địa tinh này lại liền xuất hiện, dưới tay hắn cấp phế vật sẽ lập tức thét lên chạy trốn, cũng không quay đầu mất. Sợ cái gì? Không phải liền là mấy cái hùng địa tinh A. Chu Thanh Phong không thể không đứng ra cổ vũ sĩ khí ta thế, nhưng là ngay cả sợ lúc đầu lĩnh đều giết nam nhân, hung địa tinh liền giao cho ta. Các ngươi một mực giết những cái kêu khác gọi bậy địa tinh là được. Ha ha ha. Nói ra lời này, lòng của mọi người tình mới tốt đi một chút. Chơi sập xuống có người cao đỉnh lấy, hiện tại người cao chính là Chu đại gia. Khổ nhất khó khăn nhất sống từ hắn ôm đồn, những người khác liền cảm thấy nhẹ nhõm nhiều, đều có thể mở miệng cười to. Lão Quốc ngược lại là hạ giọng hỏi một câu ngươi thật có thể đối phó hung địa tinh. Bọn chúng trời sinh tính dạo đang nghi, thật là khó đối phó. Phong đối với cái này chỉ có thể kiên trì nói yên tâm. Ta có biện pháp. Lao luôn bán tín bán nghi, không nói thêm lời. Chu Thanh Phong lại là áp lực như núi, hắn vội vàng đem phái đi ra điều tra người hầu gọi qua, cẩn thận hỏi thăm địch nhân vẫn còn rất xa, đội hình bố trí như thế nào. Tỉ mỉ hỏi qua về sau, hắn lại đem thủ hạ 10 cái trung sĩ chia hai tổ. Tất cả mọi người giữ yên lặng, không cho nói, nọ lên dây cùng. Địa tinh đội quân Nhu còn có đại khái nửa khắc đồng hồ liền đến, đợi chút nữa ta hạ lệnh hướng ai sả kích, các ngươi liền hướng ai Ghi nhớ, tinh tại đội quân phía sau. Cho nên đợi chút nữa địa tinh đội xe xuất hiện, ai cũng không cho phép bắn trước. Đem địch nhân tiền đội bỏ qua, sử lý trước uy hiệp lớn nhất lại nói: "Nếu ai không nghe hiệu lệnh loạn xạ, ta chưa hết xử lý hắn." Dũng sĩ nghe xong, tất cả đều sửng sốt, tình cảm lão đại ngươi nói giao cho ngươi đối phó, chính là như vậy đối phó à? Cái này còn không phải buộc chúng ta tới liều mạng." Chu Thanh Phong lại không không nói nhảm, hắn tự mình xung làm đốc chiến đội, đứng tại hai tổ thủ hạ phía sau, lưỡi điệu cương ngạnh, khuôn mặt hung thần. Hắn cùng lão quỷ phân công, một người mang một cái tổ. Đợi chút nữa nhìn thấy hùng địa tinh xuất hiện, trước tập kích bắn mấy cái kia to con. Nghiêm tốc hiệu lệnh để bầu không khí bỗng nhiên căng trường, tất cả dũng sĩ tiến vào chiến đấu trận thái. Không ít người răng bắt đầu cằn nhằn đắc vang, hô hấp đều gấp rút, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vu độc đầm lầy người cho tới bây giờ chưa từng làm dạng này đại sự. Bọn hắn quá khứ đều là nhẫn nục chịu đựng, đụng phải phiền phức liền chạy, đụng phải nguy hiểm liền tránh, chủ động trêu chọc rừng rậm đen thế lực lớn nhất mà bộ lạc thật đúng là lần đầu. Nếu như mục tiêu chỉ là điệu tinh qua tốt, nhưng hùng điệu tinh so điệu tinh cường đại rất rất nhiều. Khó tránh khỏi có trong lòng người thấp họng, nhìn trái ngó phải, theo thói quen liền muốn trốn tránh. Nếu là có người dẫn đầu, trước mắt mười mấy người chỉ sợ liền muốn khống chế không nổi. Lão luôn cùng đám rác rưởi này ở lâu, hiểu rất rõ tính cách của bọn hắn hắn cũng biết hiện tại tên đã trên dây, không phát không được, một khi lùi bước liền công cốc, thế là cũng đứng ra quát khẽ nói hiện tại ai dám đạo tẩu, ta đem hắn bắt lại giải phẫu. Luân Vũ Y làm những sự tình kia, vu độc đầm lầy bên trong không người không e ngại. Lão bở G tốt xấu cũng coi như cái sẽ thi pháp mạo hiểm giả, còn đặc biệt lãnh huyết vô tình, buộc đám người thu thập mình điểm này lòng dạ hỏi hỏi, cắn răng nghĩ đến như thế nào chiến đấu. Cao áp qua đi, Chu Thanh Phong lại thấp giọng quát nói chỉ cần giết hai cái hùng địa tinh, cái khác địa tinh căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta. Đợi chút nữa giành được vật tư, ta cùng lão bở gở chỉ cần một nửa, còn lại một nửa cho các ngươi phân đoàn các người phát tải, Vì bức lợi dụ, cưỡng ép thu nạp là người. Nghe được có thể phân một nửa chỗ tốt, một đám người hô hợp rốt cục lộ ra như vậy điểm tìm đường sống trong chỗ chết sắc khí. Lời hay nói lại nhiều còn không bằng trực tiếp cho chỗ tốt. Có trọng thường tất có vũ phù, vì đọ sức cái phú quý, vẫn là có người nguyện ý liều mạng. Giao lộ trong rừng cây cuối cùng an tĩnh lại, tất cả mọi người bình tức tĩnh khí, trừng mắt hai mắt trở lấy địch nhân xuất hiện. Ước chừng qua 5 6 phần trung, liền nghe đạo đường cách đó không xa truyền đến két két bánh xe chuyển động âm thanh. Cũng không lâu lắm, địa tinh đặc hữu cố này hôi chua vị theo gió bay tới. Dẫn đầu xuất hiện hai mươi mấy cái năm lấy đoàn mâu điệu tinh binh sĩ, biếng nhác đi ở phía trước. Bọn chúng đùa giỡn với nhau, ngẫu nhiên truy đuổi, không có chút nào nửa điểm khẩn trương cảm giác. Phía sau còn có 10 cái điệu tinh cung thủ, cũng là hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết cái gọi là. Mai phục đội ngũ trong lòng vui mừng, địch nhân không có chút nào để phòng luôn luôn chuyện tốt. Có mặt người mang ý cười liền muốn mở miệng nói chuyện, Châu Đầu ghét thai, bị Chu Thanh Phong hung tận chậm chậm một chút, nhỏ mũi tiến chỉ, vội vàng nhớ tới phải giữ yên tĩnh. Dẫn đầu điệu tinh đi qua, phía sau đi theo mấy bộ dùng la ngựa kéo cố xe, tốc độ rất chậm. Có mấy nhân loại nô công phụ trách lái xe. Thỉnh thoảng muốn bị thấp một mảng lớn điệu tinh cầm roi quất, rũ dậy. Kéo cố xe hẳn là đồ conu, chất đống tràn đầy ba bố, bên trong chứa là lương thực. Dù sao đã có hơn mấy trăm điệu tinh đem bạch quạ doanh địa vây khốn, nhất định phải cho chúng nó đưa lương thực. Tại đội xe cuối cùng, hai cái cao lớn hùng điệu tinh khiêng vũ khí của mình, đang thấp giọng trò chuyện. Bọn chúng nói địa tinh ngữ, không biết đang nói chuyện gì, thỉnh thoảng lộ ra hung tàn tiêu dung. Đội xe càng ngày càng gần, chính chu thanh phong nhị tím cũng đang không ngừng gia tốc, trong rừng cây không khí trở nên căng Mấy tấm nhẹ nhỏ di động đồng nắm, lấy sắp vào sát thương phạm vi mục tiêu. Liền lúc này Một đầu hùng Địa tinh co rúm cái mũi, nghi ngờ hít hà không khí, lẩm bẩm vài tiếng. Bên kia hùng Địa tinh thì nắm lên khiêng đầu vai trọng chùy, hướng Chu Thanh Phong mai phục rừng cây nhìn ra xa. "Không tốt lắm a, đối thủ giống như phát hiện cái gì?" Chương 57, Hùng Địa tinh, ô khắc. Một đầu hùng Địa tinh hô to, toàn bộ đội xe đều ngừng lại. Đang trước hi hi ha ha điệu tinh quay đầu quan sát, không biết mình quan chỉ huy muốn làm gì. Xuyên thấu qua trong rừng cây thưa thớt lá, Chu Thanh Phong có thể thấy rõ hai cái cao lớn địch nhân bên ngoài. Bọn chúng khá cao lớn, đều tại 1.8 trở lên, thể trạng tráng kiện, có màu vàng nhạt làn da bao trùm một tầng thô giáp lông tóc, mắt xanh con người bên trong có cái con người màu đỏ, răng nanh lộ ra ngoài, bổ sung một đôi thai nhọn. Hung điệu tinh mang theo mú sắt, mặc nặng nghề giáp da, mang theo đại thuần cùng trọng truy, phòng ngự bên trên có thể sừng tường đại, về ngoài cũng lộ ra cực kỳ hung ác. Bọn chúng tứ chi hữu lực, tay chân đều dài lấy lợi trảo, quen thuộc tại bên hông treo địch nhân khô quắc đầu lâu, lấy đó uy hiếp. Chỉ có chân chính đối mặt mới có thể cảm nhận được loại này phát ra hôi thối quái vật cường đại cỡ nào. Mai phục tại trong rừng cây dũng sĩ ẩn ẩn sao động an, lại có muốn dấu hiệu mất. Ai dám động đến, ta liền giết hai. Trong tay các người vũ khí chẳng lẽ là gỗ mục sao? Đừng quên cho dù là Sở Lục Đầu lĩnh cũng vô pháp chống cự ta tê liệt đột tệ, đợi chút nữa nhớ kỹ hướng địch nhân Trần Chuỷ Tứ chi bên trên bắn. Trận đấu trước đó, Chu Thanh Phong cũng không có ý thức được đối thủ đến tuột cùng bao nhiêu lợi hại. Nhưng này lại cường địch xuất hiện, hắn lập tức phát ra hai cái hùng địa tinh so tuột còn cường tráng mấy phần, nhưng bây giờ lui không thể lui, ngược lại chỉ có thể tỉnh táo. Một đầu hùng địa tinh hướng có mai phục rừng cây quan sát, nó lần nữa gọi vài tiếng lâu khác, đằng trước mở đường 7 cái điệu tinh liền túi đầu đi hướng rừng cây. Đây là có hoài nghi, muốn xác nhận Mai phục đội ngũ ngay tại rừng cây một bên, địa tinh chỉ cần vừa tiến đến liền sẽ phát hiện. Chu Thanh Phong trong nháy mắt liền làm ra quyết định, soát rút ra chính mình gai nhỏ kiếm, đối bên người lão cụm nói ngươi đến chỉ uy sả kích, ta đi đem hùng điệu tinh dẫn tới. Lão cụm ách nửa tiếng, không đợi nó mở miệng ngăn cản, Chu Thanh Phong mặt lạnh lấy từ mình ẩn nốt vị trí nhảy ra ngoài. Dừng bên ngoài, biếng nhác điệu tinh đang đến gần. Những loài da xanh quái cực kỳ cơ cảnh, nghe được trong rừng chuyển đến nhỏ vụn mà chân liền ngạc dừng chân, trong bóng tối đâm ra một gai nhỏ kiếm. Dẫn đầu một con địa tinh sau khi hét lên sợ hãi lùi, nhưng sắc bén mũi kiếm chuẩn xác xuyên thấu lồng ngực, sau đó nhẹ nhõm rút ra. Huyết thủy từ mũi kiếm chế tạo mảnh lỗ tiêu sáng, mang ra liên tiếp huyết châu. Công kích tới quá nhanh. Đến lúc này, trong bóng tối mới lóe ra một cái mau lẹ bóng người, gần từ địa tinh trước mặt vượt qua. Bóng ma mừng rỡ khen tiểu tử, nội tính của ngươi rất không tệ. Ta lần trước mới dạy vài câu mà tôi, hiện tại ngươi từ trong bóng tối khởi sướng đánh lén kỹ xảo nắm giữ tốt. Ngậm đừng nói nhảm, hoặc là nói điểm hữu dụng. Chu Phong một kiến công, lập tức tung bay đi xa. Dẫn đầu đội tinh đột nhiên bị tác kích, lúc này gọi bậy lui lại. Nhưng đội xe sau hùng điệp tinh sĩ quan lần nữa kêu to, uy hiếp bộ hạ không cho phép tán loạn, nhất định phải đứng vững. Từng cây làm ổ điệp tinh đoàn mâu tập hợp, cấu thành một loạt mâu trận. Cái này đơn giản phối hợp nếu là đụng phải tuột như thế cầm trong tay cự phủ thú nhân, tăng hạ lưỡng hạ liền bị đánh tán, cũng không thiện công thành chu thanh phong liền đối với cái này chỉ có thể tránh đi. Tránh đi không biểu hiện không có cách, chu thanh phong lui ra phía sau cái mấy mét, lấy xuống tự mình cóng lấy nhẹ nhỏ, chuẩn trận điệp tinh liền phát. Đối diện điệp tinh thủ cũng trang bị bắn xa vũ khí, đồng dạng là mũi tên xoá độc. Siêu siêu siêu bắn bảy, tám tầy mũi tên tới. Chỉ bất quá dưỡng rậm đen bên trong địa tinh lực lượng nhỏ, tay nghề không tốt, bọn chúng tạo cái đoàn mâu cũng tạm được, tạm mũi tên liền rất kém. Song Vương đối xạ kết quả là một con địa tinh mâu thủ bị nọ mũi tên bắn khủng, đóng ở trên mặt đất. Chu Thanh Phong thì bị loạn xạ mũi tên ép giống như chó cùng rất dậu, chật vật lăn lộn mới tránh đi. Nhân loại nhẹ nhỏ, đối với địa tinh đến nói chính là hạng nặng. Chu Thanh Phong lần nữa thuối lui đến mười mấy mét bên ngoài, lay động đòn bảy nhanh chóng lên dây cung. Đối diện điệu tinh cung thủ thì nắm lấy bọn chúng cái cười cung gọi thì thậm phí kéo dây cung. Trở Chu Thanh Phong lần nữa nhắm chuẩn, đối diện nắm mâu địa tinh truy lại đổi không kịp, bọn chúng xem xét tình huống không đúng, rứt khoát đem vũ khí vứt xuống đất một tiếng liền chạy loạn. Địa tinh cung thủ phát giác phía trước không có đồng bạn, cũng hô vài tiếng lô khắc, loạn xạ triệt thoái phía sau. Siêu siêu vẹo vẹo địa tinh mũi tên mềm yếu bất lực, không thể tái tạo thành bao lớn uy hiếp. Ở phía sau áp trận hùng địa tinh sớm đoán được sẽ xuất hiện bực này tình huống, cao giọng hô gào, đại cùng trọng truy, lên bước chân nặng nề lên. Hai cái này to con hiển nhiên là bị giận, bọn chúng nhìn thấy có nhân loại chính đuổi theo địa tinh binh sĩ không ngừng ám sát. Chạy tán loạn địa tinh thường thường hốt chạy bừa. Không có đầu như con rồi chạy loạn. Chu Thanh Phong căn bản cũng không khách khí, phủ ma gai nhọn kiếm giết đặc biệt nhẹ nhõm. Một đầu hùng điệu tinh bị Chu Thanh Phong không chút kiêng kỵ đồ sát cho chọc giận, sắc mặt đỏ lên, chu lên trấn thiên, dưới chân tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cả người giống như như măng nhưu vọt lên, hận không thể một cái búa đem đáng ghét địch nhân nện thành thịt nát. Cái này ra tốc tựa như lấp kín tường tại tới gần, uy thế không nhỏ. Nhưng khi đầu này đại quái vật bắn vọt tới gần, trong rừng cây bỗng nhiên vang vang dội tiếng khóc nhắm phía trước đầu kia hùng điệu tinh. Dữ bị, bán. Xiêu xiêu xiêu nọ muối tên như hạt nước từ trong rừng bắn ra. Thời gian một cái nháy mắt đều không có, nỏ mũi tên cẩn thận, ngay tại chạy hùng điệu tinh mắt thấy là phải bị mười mấy phát kình bắn nỏ mũi tên trúng. Quái vật này đang nghe kêu khóc lúc chính là kinh hãi, vội vàng thay đổi thân thể, đem đại thuận rời về phía khía cạnh, đồng thời lần nữa ra tốc, cái này một động tác sắc thực hữu hiệu, mấy phát nỏ mũi tên đều bắn tại trong tay nặng nghề đại thuận bên trên, còn có mấy phát sát bay qua. Ở cự ly gần, nhẹ nỏ uy lực không nhỏ, nhưng cũng muốn mạng bên trong mới có hiệu. Mà hai lần gia tốc hùng địa tinh cho thấy mức bình thường Nó trong rừng tập kích giận không thôi, bỏ qua Chu Thanh phòng, thay đổi phương hướng vào rừng cây tìm những người đánh lén kia bảo thủ. Còn có một đầu hùng điệu tinh đồng dạng phát ra được nguy hiểm. Nó nguyên bản từ đội xe khác một bên phong tới chu thành phòng, khi phát hiện trong rừng cây có mai phục, cũng cao rộng giống to vài câu âu khác, còn lại địa tinh binh sĩ liền tranh thủ trong tay đoàn mâu khi tiêu thương ném ném. Chí ít có mười mấy mai đoàn mâu bị đầu nhập rừng cây, hướng đại khái phương hướng tiến hành nạp chế. Sau đó đầu này hùng điệu tinh giơ lên đại tuẫn, la lên cái khác địa tinh binh sĩ cùng nó cùng một chỗ, muốn vào rừng cây đánh trước đồ uy lớn nhất, số lượng nhiều nhất nhân loại nó thủ. Trong rừng cây, 10 cái dung sĩ thành công bắn đợt thứ nhất có ít người liền hoan hô lên, cảm thấy phải thắng. Nhưng chờ thủ thương Hùng Điệu Tinh lộ ra một trương hung bạo đáng sợ mặt, bên kia Hùng Điệu Tinh lại chỉ huy đoàn mâu bắn ra, đồng phát động xung kích. Hoa nha. Dũng sĩ nhóm lập tức liền giống như gặp tinh thần bạo kích, kinh hãi kêu to. Mấy mấy cây đoàn mâu tại thân cây ngăn cả lại, kỳ thật không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng xiêu xiêu xiêu đánh rất thân cây cùng lá rụng liền để Dũng sĩ nhóm bị bị hủ kinh hồn tán đảm. đề cập hai hùng này hùng hãn chạy trối chết. Lão quận nguyên bản còn muốn chỉ huy xạ kích đợt thứ hai, nhưng hắn căn bản khống chế không nổi tán loạn thủ hạ. Lúc này cái gì uy bức lợi dụng đều vô dụng, chính hắn cũng bất quá là cái vui ý, ý bị tuyết lở chạy tán loạn làm cho tâm hoảng ý loạn, không cầm được muốn chạy trốn được rồi. Nhưng tại ngoài bệ dừng đầu, một thân ảnh lại thừa dịp công thủ song phương đều lộn xộn thời điểm, nhảy lên cao cao máy ném đá. Hắn bưng lên một lần nữa lên dây cung nhẹ nhỏ, nhắm ngay đầu kia hùng điệp tinh, vèo một cái cỏ. Thối độc nọ mũi tên chuẩn xác trúng hùng điệp tinh không phòng hộ sau cái cổ, mũi tên đầu xuyên thấu làn da, vào cổ vị trí. Bị thương hùng điệp tinh phụ đau nhức giống to. Đưa tay liền đem phía sau cổ nọ mũi tên cho rút ra, sau đó quay đầu, trừng mắt máu tanh mắt to khóa chặt đứng tại máy ném đá bên trên Chu Thanh Phong. Cừu hận này kéo mười phần. Hung Điệu Tinh hai mắt đỏ bừng, trong tay trọng truy ra sức ném một cái. Thô to đầu đỗ sen lẫn ác phong, hô một chút đập chúng Chu Thanh Phong lực, bành, huyết thủy bay phủ lẫn ra, Chu Thanh Phong ngực mắt chẩn có thể thấy sập sụt dưới. Hung Điệu Tinh vẫn là quá mạnh một chút. Luật đi. Chương 58, ta đổi ý. Vu độc đầm lầy. Một đám lâm thời chấp vá quân hợp tạo thành muốn đi cấp đội ngũ, bọn thấy Phong sẽ hề hề cười. Bọn hắn rất nhiều người nói chuyện đều không lưu loát, trong đầu tất cả đều là một đoàn hỗn nháo. Chu Thanh Phong nguyên bản mãn to, trấn đá, r้อย quyết, kỳ vọng thủ hạ có thể phục tùng chỉ huy. Nhưng nguyên bản kích động hắn đột nhiên tỉnh táo, thậm chí diện mục Đờn đã nhìn một chút lồng ngực của mình, vừa mới bị hùng điệu tinh đập trúng hắn muốn chết không chết, ngã trên mặt đất giống như tan ra thành từng mảnh. Thôi có chút mất hết can đảm, ngẫm lại cứ bóc cái điệu tinh vận chuyển đội mã tôi, điểm định cư 10 cái dung xỉ một cái so một cái phế vật. Phong trong lòng ai thán ai, ta liền muốn chỉ huy như thế một đám người đi chết thật sự là số a. Bóng ma lại tức thời nhảy ra nói nếu không vậy liền coi là cái nhiệm vụ, chỉ cần ngươi ra ngoài cướp bóc thành công, ta có thể cấp cho một phần kiến thức mới ban thượng. Được rồi, tại sao phải cự tuyệt đâu? to. Hugo, ta rất tình nguyện. Các loại, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ? Cái này cùng ngươi trước đó thái độ cũng không đồng dạng a. Bóng ma khuyên hai câu mới phản ứng được. Chết một lần, đương nhiên không đồng dạng. Bóng ma tiếp tục nói ta thật cao hứng nhìn thấy ngươi hợp tác thái độ. Lần này ngươi đem học được chút kiến thức mới quái vật học, có được hay không? Không đủ, thêm chút đi hữu dụng hơn tri thức mà lại ta yêu cầu trước học tập nắm giữ. Chu Thanh Phong nào chỉ là thái độ không giống, rõ ràng là 180 độ bước ngoặt lớn, cái gì cũng không làm đâu, trước muốn đường. Bóng ma cũng bị đột phát chuyển biến khiến cho rất là kỳ quái, nhưng nó tuyệt không truy đến cùng, chỉ coi là cái này người lai lịch không rõ loại tiểu từ đầu góc đột nhiên khai khiếu được rồi, ta có thể đem quái vật học trực tiếp truyền thụ cho ngươi. Mà khác lại thêm một điểm dược tề học. Chi thức quái vật học, chi thức sơ cấp dược tề học. Chu Thanh Phong trong đầu cấp tốc tiếp nhận cái này hai hạng chi thức, giống như phục chế một phần văn kiện tiến vào đầu góc của hắn. Quái vật học bên trong bao hàm mấy ngàn loại dị giới phổ biến quái vật bên ngoài, tập tính, sinh hoạt địa vực cùng hoàn cảnh, đặc chất cùng năng lực. Tại hung điệu tinh cái này một hạng, rõ ràng biểu lộ nó đặc điểm, cường tráng, cảnh giác, trí lực cùng cấp nhân loại, khiếu giác linh mẫn, trong rừng rậm am hiệu tiến hành, cực đoan bạo lực. Sơ cấp dược tề học thì bao hàm đại lượng cơ bản phối trí dược tề tri thức, mà khắc còn bổ sung mấy chục loại hiệu quả khác nhau dược tề phối phương. Trong đó liền bao quát trước đó tiết lộ qua T liệt Phong lúc này bị tới, để chỉ sĩ làm luyện, hắn thì đem lão bở gở gọi tới. Chi tốc tiến vào đại nào chẳng khác nào đã nằm giữ, nhưng phối trí dược tề vẫn là phải có chút mánh khoé phối hợp độ thuần thủ. Việc này vẫn là để luận vui ý đến làm đi, nó tương đối am hiểu. "Lão Burger, ngươi có muốn hay không phối trí hỗn loạn bụi?" Đáng thương luận vui ý quả thực là bị Chu Thanh Phong khi lao công sai sự. Hắn vội vàng gật đầu, vui vẻ hô hỗn loạn bụi. Nghe chính là độ tốt. Nó có làm được cái gì? Chu Thanh Phong máy móc niệm dược tề học bên trên nội dung đây là một loại có mánh liệt kích thích tính khí vị bụi, nó có thể khiến khiếu giác người gặp khó mà khống chế tổn thương, thậm chí trên tinh thần của loạn, mà khống chế hành vi của mình. Niệm xong về sau, Chu Thanh Phong nhớ tới nạp sẽ kỵ sĩ vì nịnh tầm cặn cước bắc đội, liền đã từng dùng thứ này đem dựa vào mùi truy tung xài lang nhân chỉnh cực kỳ chất vận, từ đó thành công phát động phạt công. Theo quái vật học bên trên miêu tả, hung điệu tinh khiếu giác so xài lang nhân còn mạnh chút. Loại quái vật này nếu là gặp gỡ hỗn loạn đội, chỉ sợ gặp kích thích càng thêm mấy liệt. Chu Thanh Phong đem phối phương sao chép tại một chương có gấu trên giấy. Lão Bở gật thấp giọng thì thầm hỗn loạn đội cây. Vật liệu ta chỗ này đều có, lập tức phối trí. Gương tại phối trí phương diện là có chút phú. Chu Thanh Phong hành động cũng liền tương đương kéo sau một ngày. Chờ hắn lần nữa dẫn đội xuất phát, trên lưng treo mấy cái nhỏ bình sứ, bên trong chính là phối trí tốt hơn hỗn loạn. Bụi. Tối hôm qua Chu Thanh Phong tại điểm định cư thí nghiệm một chút, đem trước đó biếm làm nô lệ bạo dân khi mục tiêu, quăng một cái bình sứ trong bọn hắn ở giữa. Kết quả hai mươi mấy cái bạo dân tại chỗ bạo loạn, gọi thì thầm chạy tứ tán. Có mấy cái tại chỗ bị hút hết đi, còn có xuất hiện ý thức hỗn loạn, buồn nôn nôn mửa, lời nói không có mạch lạc di chứng. Hiệu quả rất tốt. Thế là, Phong lần nữa xuất phát lần nữa dẫn đội lần nữa tiếp nhận lão bở gở lệ cũng lần nữa mai phục tại cho vũng bùn thông hướng Bạch Quạ doanh địa trong rừng trên đường. 15 cái dũng sĩ vẫn là như cũ, hắn chỉ huy ngược lại là càng thuận buồn xuôi gió, hoặc là nói do đám người này hạn cuối ở đâu. Phụ trách điều tra người hầu tớ hồng hục chạy về đến, báo trước mỗi ngày đều phải đi ngang qua địa tinh vận chuyển đội lần nữa tiến đến. Đồng dạng là hai tên hùng địa tinh áp vận, đối thủ đồng dạng công kích khởi sướng trước liền đã nhận ra dị thường, trong rừng tối mù các dũng sĩ hoang loạn. Chỉ là lần này, Chu Thanh Phong không có mở ra một nửa cức bốc hàng hóa bán thưởng, mà là la lớn cho ta đem bình thuốc ném ra bên ngoài. Cảnh giác hùng địa tinh còn tại ngoài bìa rừng con đường bên trên hô hô khác. Trong rừng cây liền ném đi một đợt bình sứ từ ra. Loại này nhìn như cường tráng vụng về quái vật vặn vẹo nhanh nhẹn thân thể, trong đó một đầu hùng điệu tinh càng là lần nữa diễn ra gia tốc lại ra tốc né tránh kỹ năng. 3, một cái bình sứ nện ở ra tốc hùng điệu tinh đằng trước. Vỡ vụn trong bình tản mát ra một cố khó nói lên lời mùi, hay độc, hôi thối, mùi hương đậm đặc toàn bộ hô tạm, mạnh liệt kích thích tính đuổi vọt và hùng điệu tinh cái mũi. Thể trọng hơn 200 kg quái vật tại xung kích quá trình bên trong đột nhiên vặn vẹo đầu của mình. Nó phát cuồng chú lên, nhưng kêu càng vang, hô hấp càng sâu, gặp kích thích càng mạnh liệt. Đầu này hùng điệu tinh rất nhanh liền thoát ly hỗn loạn bụi khuyết tán phạm vi, nhưng nó chẳng những cái mùi khó chịu, ngay cả con mắt cũng bắt đầu rơi lệ. Nó hai mắt đỏ như máu, bộ phát vung vẩy trong tay trọng truy cùng Tâm Thuẫn, Newton cùng nhìn không thấy địch nhân chiến đấu. Mấy đầu điệu tinh trên tại nhà mình đầu mục trước mặt, đầu tiên là bị gặp kích thích hùng Địa tinh một trận dẫm đạp, đi theo liền bị loạn vũ đầu đứa tác động đến, bị nền sợ nạo phát toái, góc gắn một chỗ. Chu Thanh Phong giờ phút này mới từ rừng cây trong bóng tối nhảy ra, cây đã vỡ hai, ba cái điệu tinh mưu thủ tại loạn tán loạn, vị phụ kích, máu me địa. Một đầu hùng điệu tinh bị hỗn loạn dược tề tra tấn thảm rồi, mắt đỏ xông vào rừng cây, tìm những cái kia ném loạn bình thuốc dũng sĩ tính sổ sách. Đội xe khác một bên hùng địa tinh nhận ảnh hưởng nhỏ bé, nó thấy được ngay tại đồ sát dưới tay mình Chu Thanh Phong, bước chân nặng nề khởi sướng gầm thét xung kích. Chu Thanh Phong đã từng có một lần giao huấn, hắn lần này lại đến, mang tới từ trước đó địa tinh thuần sĩ nơi đó tịch tu được mê vụ chấp nhận. Chấp nhận kích hoạt sau khuyết tán ra một đoàn nhìn không thấu màu xám sương đem hắn bao quạ ở trong đó. Nộ khí bộc phát hùng điệu tinh vẫn là lên, bên trong lại bắn ra một chi mạnh mẽ nỏ mũi tên chính giữa ngực. Chương 59, ra lận. Nghe nói hiện đại hóa học trong phòng thí nghiệm, một ít chất hữu cơ độc tính chi mãnh liệt, có thể để người người một ngụm liền lập tức quy thiên. Chỉ tiếc bóng ma cung cấp tê liệt độc tề phối phương không có nhanh chóng như vậy hiệu quả, dù sao trong thực chiến còn muốn cân nhắc người sử dụng tính an toàn cùng độc tề dài hiệu tính. Căn cứ trước đó tại sở lục đầu lĩnh bên trên kinh nghiệm, hình thể to lớn, độc kháng cao quái vật có thể chống đỡ 3 đến 7 phút mới chết. Trong khoảng thời gian này, Chu Thanh Phong tốt nhất né điểm, miễn cho bị chúng độc quái vật liều mạng một lần làm cho treo. Một phát nỏ mũi tên bắn trúng hùng điệu tinh ngực, Chu Thanh Phong liền rụt đầu chuẩn bị hướng về sau chạy. Hắn cái này co rụt lại đầu dứt khoát trầm xuống, bởi vì đỉnh đầu bay qua tiếng rít, bị thương hùng điệu tinh vung tay ném ra trong tay trọng truy, kém chút bắt hắn cho đập trúng. Địa tinh đội xe giờ phút này lại loạn mấy cái điệu tinh cung thủ quay tới, Vương Tô Lậu cùng tiện hướng mê vụ xạ kích. Dũa phẩm chất mũi tên cũng không nhỏ uy lực, mặc dù bắn xa không quá chuẩn, nhưng mang tại ở mang đến uy hiếp kích, cho hộ, liền gà bay chạy. Hắn ra tốc xông vào con đường khác một bên rừng cây. Ở trong đầu hắn, cảm giác siêu cao bóng ma không ngừng phát tới nhắc nhở. "Lan Lộn, phía bên phải nào, đứng lên ra tốc chạy, lại hướng lật về phía trước lăn." Mỗi một câu nhắc nhở liền đại biểu phía sau có mới công kích tới Lâm, Chu Thanh Phong linh hoạt giống như trích hầu tử, không đứng ở cự ly ngắn bên trong làm ra liên tiếp né tránh động tác. Tại điệu tinh cung thủ xem ra, bọn chúng nhắm chuẩn mục tiêu linh hoạt không tưởng nổi. Bất kể thế nào bắn, hắn luôn luôn có thể kịp thời tránh ra. Chỉ là không ngừng lật tới đánh tới Chu Thanh Phong lại là ăn nhiều đau khổ, cánh tay của hắn đang lăn lộn bên trong xuất hiện đại lượng chảy ra, ống tay áo phẩm Máu tươi chảy đầm địa, nhìn xem vô cùng thê thảm. Đau hắn chỉ có thể cắn răng ngược chống. Ngay cả nào đến mấy lần, ảnh hưởng nghiêm trọng Chu Thanh Phong thoát đi tốc độ. Bị thương hùng địa tinh vung vậy lại rút ra một thanh to lớn loan nào, phát ra như dã thu Chu lên, không thể ngăn cản đuổi theo. Mấy cái địa tinh cung thủ nguyên bản ngay tại kéo dây cung cái tên, cũng bởi vì vừa vặn ngăn ở trên đường, bị lửa giận rào giạt hùng địa tinh dã man va chạm, lập tức xương đoạn cân gãy, tiếng kêu rên Phong liên tục né tránh điệu tinh cung thủ công kích, cho hùng điệu tinh rút ngắn khoảng cách cơ hội. Mặc dù hắn còn tại mê vụ bên trong, nhưng khi hắn muốn từ lăn lộn bên trong lần nữa đứng dậy ra tốc, một cái chẻ dọc mang theo áp phong, hô hướng đỉnh đầu hắn nện xuống tới. Phía bên trái lăn lộn, bóng ma đang muốn tất cả biện pháp cho Chu Thanh Phong nhắc nhở. Bị thương hùng địa tinh vung vẩy vọt vào Chu Thanh Phong vị trí mê vụ, đại khai đại hợp vùng vẫy to lớn luân nào. Mặc dù nó nhìn không thấy Chu Thanh Phong chỗ, lại thành công ép Chu Thanh Phong không ngừng né tránh. Chu Thanh Phong phía bên trái như người, loan đao liền nện ở hắn bản ở trên đất. Cứng đất bị lưỡi đánh cho bay, vỡ miếng đất bắn ra Đi bắt chuôi kéo theo thân thể đứng lên, nhanh Bóng ma lại hô. Hung ác hùng điệu tinh đang ở trước mắt, chôi này đáng sợ loan đao rơi vào bên cạnh, vậy mà gọi người đi bắt chôi đao. Bóng ma hô nó nhìn không thấy ngươi. Chu Thanh Phong không có công phu suy nghĩ nhiều, hắn thật sự nắm lấy chôi đao kéo theo thân thể. Hung điệu tinh thu hồi loan đao, tự rắc trong tay trầm xuống, mới phát hiện đáng ghét nhân loại vậy mà gan lớn đến nhích lại gần mình. Nó dứt khoát mở cái miệng rộng liền muốn cắn Chu Thanh Phong cổ, nhưng Chu Thanh Phong dựa thế đứng lên sau lại tư trưởng hướng xuống đột tới, từ hùng điệu tinh dưới hung chui đi qua. Cổ có hàn tiến dưới hung hôm nay Chu gia gia có dưới Phong nhanh nhẹn cùng một chô một năm. Trong tay gai nhọn kiếm hướng lên trên một đâm. Khi hắn từ Hùng Địa tinh giữa hai chân xuyên qua, sắp bén gai nhọn kiếm trực tiếp đâm xuyên. Đầu này Hùng Địa tinh ngoa ôm một cú họng, đầu gối dú lượn, hai chân cấp tốc khép lại kèm lấy, thân thể liền không có cách nào động. Nó kẹp chặt cường độ chi lớn, để Chu Thanh Phong đều không có cách nào đem vũ khí của mình rút ra, sừng suốt lưu tại nguyên địa, bị kíp đi. Vừa mới vì đảm mệnh, Chu Thanh Phong liền đã vứt bỏ nhẹ nhỏ, hiện tại ngay cả gai cũng bị mất. Nhưng truy kích Hùng Địa tinh này cũng quần quần diễm, chỉ có thể đứng nguyên địa run Một kích này thực sự có chút ác, so dùng độc đáng sợ nhiều. Nhưng Chu Đại Gia không thể không có vũ khí a, hắn hiểm chết chạy trốn lại từ dưới đất bò dậy, vốn định nhanh chân liền chạy, nhưng nhìn lại địch nhân cũng không có đội theo, thậm chí không có động tính. Thế là Chu Thanh Phong lặng lẽ yên lặng đi đến bị thương hùng điệu tinh phía sau, bắt lấy mình gai nhọn kiếm dùng sức kéo một cái. Lần thứ nhất không có túng động, hắn còn dùng chân đạp ở hùng điệu tinh cái mông một lực, lại tú một lần. Dưới hung chúng kiếm hùng điệu tinh lần nữa phát ra thảm liệt chu lên. Nó ném đi loan đao của mình cùng đại Thuẫn, che giữa hướng đến này. Phía sau nguyên bản còn có một đám điệu tinh binh sĩ cùng lên đến chuẩn bị hỗ trợ, kết quả nhìn thấy cái này thê lương một màn, Tất cả điệu tinh cũng không tự chủ cảm thấy dưới hung đau sót, kinh hãi nhìn xem đằng trước chế tạo cái này một thảm kịch kẻ cầm đầu. Chờ Chu đại gia lần nữa kiếm nhọn nơi tay. Đám điệu tinh nhìn qua nhìn không thấu mê vụ, phần phật một chút liền quay đầu chạy trốn, truy đều đuổi không kịp. Lúc này, nửa phút thời gian trôi qua, tê liệt độc tế bắt đầu dần dần có hiệu quả. Bị thương hùng điệu tinh vẫn như cũ hung hãn, nhưng thân thể chậm rãi trở nên cứng, tay chân khó mà khống chế. Tê liệt cảm giác theo nó ngực cùng giữa hai chân tán, thuần dịch lưu động khắp toàn thân, thẳng đến đại não cùng trái tim cũng tại độc tác dụng dưới đình chỉ làm việc. Thở hồm hộp Chu Phong đội vàng đi tìm mục tiêu kế tiếp. Hắn những cái kia tuổi mục thủ hạ phát huy tác dụng duy nhất chính là ném hồn luận đùi, đem con thứ nhất hùng điệu tinh hấp dẫn đi. Chờ đổi tới dự đoạn bố trí mai phục dừng cây, chỉ thấy đầu kia hút một bụng kích thích tính bụi hùng điệu tinh chính cuồng tính đại phát chém lung tung chém loạn, lại bởi vì chịu đủ kích thích mà chiến lược đại giảm. Nguyên bản mai phục những cái kia dũng sĩ lại bị phát cuồng hùng địa tinh đánh chết hai cái, cái khác trốn không thấy tăm hơi. Chu Thanh Phong tìm tới một bộ vứt xuống nền cỏ, hướng cuồng cuối cùng đem mà chết. Tại hóa hùng điệu tinh trên thi thể, mặc màu đen dày hấp dẫn Chu Thanh Phong chú ý. Bóng ma biểu thị kia là một đôi cố định phụ ma dày, tương đương có được Ma pháp vật phẩm, chẳng lẽ đầu này hùng điệu tinh nhiều lần ra tốc cũng bởi vì cái này đôi giày? Chu Thanh Phong từ hùng điệu tinh bản chân lớn bên trên cởi xuyên giày bóng ma lập tức thực hiện một cái giám định thuật, tốc độ chi giày, bình thường tăng lên 20% tốc độ, hành tẩu lúc giảm xuống 30% vận động. Mỗi ngày một lần cực tốc bộc phát, tốc độ gấp bội, duy trì 3 giây. Hoàn thành sau khi giám định cái này, đôi giày tự động thu nhỏ, xuyên tại Chu Thanh Phong trên chân. Hắn chạy mấy bước phát hiện tốc độ xác thực càng nhanh, không nên xem thường cái này 20% tốc độ tăng lên. Muốn mạng trước mắt, tăng lên 1% đều là ưu thế. Một người bình thường chỉ cần tiến hành thích hợp huấn luyện, 100m chạy nhanh thu hoạch được 12 giây thành tích cũng không phải là việc khó, có thể đạt tới trình độ này rất nhiều người. Có thể mặc bên trên cái này xong đạo tặc chi giày, tăng lên 20%, 100m tốn thời gian chỉ cần 9 giây 6, đây chính là bước vào trong vòng 10 giây đỉnh cấp thành tích, là toàn thế giới cực tiểu số thiên tài cấp tuyển thủ mới có thể cạnh tranh lĩnh vực. Lại thêm cực tốc bộc phát, đây chính là dùng để tập kích hoặc chạy chối chết tốt nhất kỹ năng. Chu Thanh Phong nguyên bản liền có được viễn siêu thường nhân nhanh nhẹn cùng tốc độ. Lại có cái này đôi giày tăng thêm, hắn quả thực là như có thần trợ. Một đầu hùng điệu tinh vậy mà xuyên tốt như vậy giày. Cái này luôn không khả năng là chính nó chế tạo đi. Chu Thanh Phong đối cái này dày lại yêu thích, vừa nghi nghi ngờ. Bóng ma hàm hồ giải thích một câu từ kiểu dáng đến xem, đây là tinh linh chế tạo ma pháp vật phẩm. Dũng rẫm đen bên trong có một tòa tinh linh thành thị di chỉ. Có cơ hội, ngươi có thể đi thám hiểm. Thám hiểm là lúc sau sự tỉnh, giờ phút này địa tinh đội quân nhu đã hoàn toàn tán loạn, Chu Thanh Phong đánh tan mê vụ hiệu quả, trên chiến trường tìm nửa ngày mới tìm tới lao Lục. Ta nói lao Burger, ngươi không đến mức cũng như thế bất tức Phong nhìn thấy cái này lão Lục lúc Hắn đem mình mập mạp thân thể co quắp tại một cái phi thường dễ thấy trong thụ động ngươi bộ dáng này có thể lẽ tránh điệu tinh lùng bắt. Ta chỉ là cái vui hề, chiến đấu xưa nay không là ta am hiểu. Lại thêm ta lại chạy không nhanh, không tránh làm sao bây giờ? Lão quỷ từ hốc cây chui ra ngoài liếc nhìn rừng cây, kinh ngạc hỏi hùng điệu tinh đều chết hết. Khó chơi đại gia hỏa đều chết hết, còn lại điệu tinh thấy tình thế không ổn cũng đều đạo tẩu. Chỉ tiếc khổng lồ đội xe dựa vào chúng ta hai cái nhưng chuyện không đi, đoán chừng chỉ có thể một mùi lửa tiêu hủy. Nói đến Chu Thanh Phong là thật nỗi nóng. Cái này nát cầm lần thứ hai đánh, nhưng kết quả cũng quá mất mặt. Loạt vào đánh lén mai phục đối thủ không có băng, chiếm hết ưu thế phe mình trước băng. Nhìn thấy hai đầu hùng địa tinh thi thể, lão cuồng ngược lại là vui mừng quá đỗi. Hắn liên tục khoát tay nói không quan hệ, sau đó móc ra cái cái còi nhét vào miệng bên trong, sắp nọn còi huýt tại rừng cây bên trên vang lên, chuyển bá đến lao xa. Không bao lâu công phu, trong rừng cây lại ngó giáo rác xuất hiện mấy cái đảo tàu ra hỏa. Những này dung sĩ vừa mới không đầu không đuôi tán loạn, vậy mà đều không có trốn xa, nghe được còi huýt lại từng cái chạy trở lại. Chơ nhìn thấy chết mất hùng điệu tinh, lại nhìn cơ hồ lông tóc không hao tổn điệu tinh đội xe, nhất là đổ đầy bộ cấp xe. Những này của đầu tường lập tức phát ra cùng nhiệt tiếng hoan hô, sau đó dúm lại tại Chu Thanh Phong bên người lớn tiếng ruốt ngựa. Hugo lao ra, ngươi thật sự là vô địch cương giả, vậy mà một người liền giết chết hai đầu đáng sợ hùng địa tinh. Hugo lao ra, ngươi thật là chúng ta cứu tinh. Hào quang của ngươi là như thế loá mắt, chúng ta hèn mọn cũng không dám nhìn thẳng. Hugo lao ra, xin cho phép chúng ta hướng ngài biểu thị chúc mừng. Ngài là chúng ta chí cao vô thượng thống soái, chúng ta sẽ vinh viên trung thành với ngài. Đám này phế vật bình thường chất phác ngay cả cái đều thả không lưu loát, vượt ngược lại là âm hiệu. Sĩ nhóm trong lòng tính toán tính toán rất nhanh. Đội xe này chuyển vận vật tư là nhiều như thế, dù là chỉ chia một ít điểm cũng đầy đủ để người vui vẻ. Thế là mọi người càng là mị tử như nước thủy triệu. Hugo láo ra, ngài thật sự là quá nhất từ Chúng ta chân thành đủng hộ ngài. Hugo láo ra, ngài làm ra trừng phạt vô cùng công chính, chúng ta không một câu hán hận. Xin cho phép chúng ta tiếp tục đuổi theo ngài bước chân. Hugo láo ra. Đủ rồi. Các người đám hôn đảng kia hết thẻ ngầm miệng, cho lão tử đi làm việc. chương 60, thở phào. Gai nhọn trên thân kiếm còn lưu lại vết máu màu đen Tuần hại quần áo cùng toàn thân chảy ra càng hiển lộ rõ ràng mấy phần vách hùng, Liều mạng qua đi Chu Thanh Phong lộ ra đẳng đẳng sát khí, trong miệng thét ra lệnh ngắn gọn mà minh xác, gọi người không thể không tu phục. Địa tinh cùng dũng sĩ sức chiến đấu đều trên lệnh, chiến đấu hoàn toàn nhìn người chỉ huy năng lực. Bất quá một trận nát cầm đổi lấy thu hoạch lại là to lớn. Chu Thanh Phong hoàn chỉnh thu được hai bộ hoàn chỉnh hạng nhẹ máy ném đá, liên đối thao tác máy ném đá nhân loại công tượng cũng không có chạy mất, đều bị hắn đóng gọn. Sát thử nói, là công tượng nhìn thấy hắn cái này nhân loại mạo hiểm giả, khom hô hào chạy đến đầu nhập. Những này công tượng đến từ rừng rậm đen bên ngoài một tòa gọi thành Hàn Phong thành thị, nghe nói có hai vạn nhân khẩu, thuộc về bắc địa khá lớn thành thị. Bọn hắn bị cho vũng bùn lao hủ phẹt dùng lừa gạt, bắt bóc, uy hiếp các loại thủ đoạn làm tiến rừng rậm đen, thành điệu tinh nô lệ. Chu Thanh Phong thành đám thợ thủ công trong suy nghĩ nhân loại người giải phóng, chịu đủ tra tấn bọn hắn cơ hồ là ngã nhào xuống đất, túi đầu liền bái, khẩn cầu anh hùng cứu trợ. Những này công tượng dù sao cũng so vu độc đầm lầy phế mạnh chúng ta. Chu Thanh Phong đem đám trợ thủ công từng cái đỡ dậy, đơn giản hỏi danh. Bọn hắn tổng cộng 5 người, có cái gọi là trung niên nhân nhìn xem chừng một chút, bị sai khiến vì tổ trưởng Chỉ huy những người khác. Đem máy ném đá trở đi, chúng ta về sau có lẽ cần dùng đến. Đem chiếc xe phía sau cũng mang lên, lập tức rút rùi. Lão bờ gờ, người dẫn người xóa đi vết tích, đừng để những cái kia điệu tình truy tung đến chúng ta. Chù thanh phong hạ lệnh. Kéo xe ra súc có châu có ngựa, thậm chí còn có điệu tình đặc lưu tọa lang. Những cái kia tọa lang không chịu tiếp nhận nhân loại thúc đẩy, chỉ có thể bị tại chỗ giết chết. Sắc sói còn có thể dùng để thêm đồ ăn, ra sói cũng có thể chống lệnh. Quan loa kiểm tra trong đội xe vật tư, bên trong có một xe dã chiến trang bị, một xe thức ăn cho ngựa, một xe thịt khô, hai xe luống mỳ đèn bù mỳ, cộng thêm một cái dương vàng bạc tệ. Đây đều là cho vây khốn Bạch Quạ doanh địa bộ đội chuẩn bị, trong đó vàng bạc là vì ban thượng nhân loại phản đồ. Công tượng đầu mục lượn miệt thị, đây đều là Mạc bộ lạc bỏ ra nhiều tiền từ thành Hàn phóng mua. Vì khống chế rừng rậm đen, địa tình nghị hết biện pháp, đem nhiều năm tích lũy vốn liếng toàn móc ra, được ăn cả ngã về không. Rừng đen nghèo muốn chết, tất cả vật tư đều muốn từ ngoại giới mua vào, tổn hao cực lớn. Nếu là không thể đạt thành mục tiêu dự trụ, Mạc bộ lạc thế lực đem bị trọng thương. Địa tinh tích lũy tiền không dễ dàng, tổn thất quá lớn, thực lực thật sự là sẽ rất xuống màn trượt. Lẽ ra tốn hao khổng lồ như thế, đánh cược chủng tộc vận mệnh hành động, tốt xấu mỗi một bước đều muốn cẩn thận nghiên cứu, dụng tâm bố trí, miễn cho thất bại trong gang tấc. Nhưng như thế trọng yếu hậu cần đội quân như thế mà chỉ có hai đầu hùng địa tinh dẫn đội bảo hộ, đây cũng quá chủ quan. Nhưng từ luận miêu tả đến xem, cái này sơ ý chủ quan lại tại hợp tính lý. Địa tinh a, bọn chúng liền cái này lưỡng Có chút thế lực liền bạo dạ, rất tốt không dễ dàng tích lũy phú lại sẽ rất lãng phí hết. Hiện tại hao tổn một chi đội quân nu, trong đội xe đồ tốt toàn tiện nghi Chu Phong Tùy hành dụng sĩ vây quanh đội xe chuyển tầm bài vỏng, đều vui mừng khôn xiết, khí khí lại một lần tăng vọt, có mấy phần anh dũng bộ dáng. Chu Thanh Phong không thể không lần nữa nghiêm túc kỷ luật, yêu cầu dụng sĩ nhóm hết thẻ ngậm miệng, không cho phép tiết lộ hành động lần này bất luận cái gì chi tiết. Hắn chỉ một câu sẽ để cho thủ hạ toàn thể đong kín, để Vu Độc đầm lầy những người khác biết đến càng nhiều, các ngươi phân càng ít đi. Cứ như vậy uy bức lợi dụ, nửa được nửa lừa gạt, Chu Thanh Phong dẫn đội tại trời tối trước trở về Vu Độc đầm lấy. Điểm định cư bên trong người tự nhiên rất là ngạc nhiên, cũng mặc kệ bọn hắn hỏi thế nào, trong đội ngũ dụng sĩ đều không mở miệng, bị hỏi gấp liền tung ra kỷ luật cái này từ mới chỉ là đi ra ngoài một chuyến, nửa ngày thời gian liền có như thế lớn thu hoạch, điểm định cư đám người tất cả đều đỏ mắt. Lập tức liền có trên trăm người vọt tới Chu Thanh Phong trước lều, khóc hô hào yêu cầu trở thành Hugo lao ra bộ hạ. Không thành được bộ hạ, chỉ cần cho phần cơm ăn, làm cái nô lệ cũng được a. Ôn nào tiếng gầm đều không thể ngăn chặn, không ngừng có người ý đồ sông vào Chu Thanh Phong trong trống động. Dưới mắt điểm định cư bên trong đang muốn cạn lương thực, bụng đói kêu vàng đám người vì mạng sống là liều lĩnh. Nuôi cái này hơn 300 miệng thật sự là không dễ dàng a. Thanh Phong đem 15 cái tuổi mục dũng sĩ bố trí bên ngoài, bưng nhẹ nhỏ mới ngăn trở không ngừng chạy tới người. Nói thật, hắn bản ý khẳng định là không muốn nuôi bất kỳ một cái nào phế vật, nhưng hiện tại trạng huống này hạ, không nuôi cũng phải nuôi, ít nhất phải nuôi một nửa. Đồng thời để một nửa khác đừng chết đói, đừng tạo phản. Trước nấu cháo, ăn chung nồi. Chu Thanh Phong gọi tới dù Bị Ổ, bổ nhiệm làm lâm thời quản gia, mở ra số lượng nhất định lương thực trấn an sao động điểm định cư phế vật. Chờ lấy một bát cháo loãng vào trong bụng, Chu Đại ra lại hạ lệnh mở rộng. Hắn để 15 cái tuổi mục dũng sĩ khi tổ trưởng, riêng phần mình chiêu mộ 10 cái tổ viên. Chiêu mộ người tiến vào liền bắt đầu làm việc, tu chỉnh vũ độc đầm lầy, chế tạo công cụ a, lấp đầy con đường a. Thanh lý đồ bỏ đi à, đâm lao tường với à, đánh giếng đào xỉ à, giặt quần áo nâu cơm à, tóm lại làm việc là làm không hết. Làm tốt không tốt, Chu Thanh Phong tự mình kiểm tra, cũng quyết định làm việc người có thể ăn được hay không cơm no. Lao tử đây là tại sáng tạo có nghề nghiệp cương vị à. Chỉ cần ổn định có nghề nghiệp, có cái ấm no, nhân dân của chúng liền sẽ không náo sự. Tự nhiên cũng liền ổn định Chu Thanh Phong trước mắt địa vị. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sau đó 2 ngày Chu Thanh Phong dứt khoát đợi tại điểm định cư bên trong điều giáo thủ hạ. Về phân điệu tinh bên kia à, lại cũng là qua 2 ngày mới xác định chuyện này. Phe mình có cái vận chuyển máy ném đá đội quân Nhu chậm chạp không có từ cho Vũng Bồn đến Bạch Quạ doanh địa tiền tuyến, hẳn là bị người cho đoạt. Phản ứng này tốc độ chi chậm, thật là khiến người tắt lưới Sớm nhất phát giác không thích hợp còn không phải đợi tại cho Vũng Bồn địa tình, mà là phụ trách vây khốn Bạch Quạ doanh địa nhân loại phản đồ, cho Vũng bùn đầu lính La Hổ phét. Cái này rừng cây người du đã có một đôi hung ác mà gian xảo con mắt. Vì mình lợi ích, hắn có thể không chút do dự bán bất luận kẻ nào. Lần này hắn cho rằng mã bộ lạc phần thắng càng lớn, thế là không chút do dự đối phe mình đồng loại giơ lên đồ đao. Tại Chu Thanh Phong nâng cấp thành công đêm đó, Lão Hủ Fẹt ngay tại Bạch Quạ doanh địa bên ngoài đất cắm trại bên trong táo bạo màn to. Hai cái hùng điệu tinh áp giải đội quân nhu chẳng những đem vận đến phá hủy kiên tưởng máy ném đá, còn muốn vận đến một nhóm lều vải. Giữa rẫm đen ban ngày nhiệt độ không khí thoải mái dễ chịu, ban đêm liền rất lạnh. Đám điệu tinh đều muốn trốn vào trong rừng cây tránh gió, nhân loại càng cần hơn có cái ấm áp trụ sở. Lão Hủ Fẹt mang theo 50 tên thủ hạ quần áo nhẹ đuổi tới Bạch Quạ doanh địa, ban đêm hôm ấy ngay tại dã ngoại rượi chịu một đêm. Dạng này chịu khổ tiêu hao rất nghiêm trọng thể lực, đối sự tình có ảnh hưởng lớn. Lẽ ra lều vải hẳn là rất nhanh đưa đến, nhưng lão Hủ đợi đến trong đêm tới chỉ có gió lạnh, cái khác cái gì cũng không có. Đáng chết điệu tinh, bọn chúng khẳng định chậm chết chuyện. Lão hủ phẹt cái thứ nhất hoài nghi cũng không phải có người cản đường ăn trộm, hắn ngược lại cảm thấy là điệu tinh lười nhác cùng hỗn loạn dẫn đến hậu cần vật tư không có đưa đến. Dù sao đám kia điệu tinh làm việc luôn luôn không đáng tin cậy. Chúng dê giai điệu tinh binh sĩ cùng sĩ quan sẽ trì hô khác câu khác gọi vậy. Bọn chúng điệu tinh ngữ cũng chỉ có cái này một cái phát âm, tất cả ý tứ toàn bộ nhờ âm điệu bên trong biến hóa đến biểu thị, ngoại nhân căn bản không hiểu. Có thể thuyết phục dùng từ điệu tinh đều là cao giai, nhưng bọn chúng am hiểu nhất chính là điệu múa tát tổ tiên chi linh cầu nguyện để bọn chúng làm chút cần cân đối cùng tổ chức làm việc, nhất định sẽ làm hư. Vây cố ngày thứ hai, lão hủ phép chuyện gì không có làm. Thủ hạ của hắn từng cái sắc mặt tái xanh, thứ bậc ba ngày vội vàng phái người trở về cho Vũng bùn giám sát vật tư và chuyện. Cho Vũng Bồn có mấy nhân loại phản đồ phụ trách quản lý hậu cần, bọn hắn nghe nói có vật tư không có đưa đến tiền tuyến cũng là chửi ầm lên, đồng dạng cho rằng là địa tinh lười nhác hòng đại sự. Thế là bọn phản đồ vội vàng điều tra chi kia đội quân nu đến cùng chạy đi đâu. Điều tra cả ngày, lão hủ nhân mã tiếp tục trong gió rét lại nhịn một đêm, khổ không thể tả. Thiếu ăn thiếu mặc tình huống dưới Rất nhiều mạo hiểm giả đều bị đông cứng nga bệnh, xuất hiện không phải chiến đấu tổn thất. Đợi đến khai chiến sau ngày thứ 5, chính thức chiến đấu còn không có khai hỏa, ngược lại là một phần báo cáo điều tra bỏ vào địa tinh láo tắt mãn nhùn. Ghi trước mặt, có một chi nhân loại bộ đội tập kích chúng ta đội conu, tạo thành tổn thất trọng đại. Vậy mà là nhân loại động thủ trước, về phần là ai tập kích địa tinh đội conu. Những cái kia chạy tứ tán may mắn còn sống sót địa tinh đều nói không rõ, nhưng bọn chúng có cái khác sâu ảnh hưởng, nhân loại đầu lĩnh cuốn tại một đoàn trong sương mù, vũ khí là cây gai nhỏ kiếm. Hắn xấu nhất. Chương 61, sợ luật sáo trang không biết là đại chiến trước bình tĩnh, vẫn là cái này rừng rậm đen bên trong đại quy mô giới đấu trình độ quá thấp. Tại cứ bốc địa tinh đội quân nhu về sau, Chu Thanh Phong chỉ lo lắng địch nhân sẽ lập tức giết đến tận cửa trả thù, nhưng đợi hai ngày, thí sự không có. Hai ngày này thời gian tương đương quý giá, Chu Thanh Phong vốn chỉ muốn cho mình tại dị giới tìm an ổn điểm dừng chân, vì qua ngày tốt lành lại cuốn vào một trận chiến tranh. Dị giới kỹ thuật cùng xã hội kết cấu đều rất là hậu, Chu Thanh Phong có thể lợi dụng tin tức con đường tương đối có hạn. Hắn chỉ có thể không ngừng phái người dò xét địch nhân tình trạng, đồng thời cẩn thận chỉnh hợp trong tay có thể lợi dụng tất cả mọi nhân lực vật lực tài nguyên. Lần này cướp bóc điệp tinh đội conu, thu hoạch lớn nhất không phải kia mấy server từ, mà là 5 cái gầy gò tiểu tùy nhân loại công tượng. Bọn hắn bị nhân loại phản đồ bắt tiến rừng rậm đen, chế tạo máy ném đá, chế tạo cùng giữ hìn quân giới, xem như ăn đủ đau khổ. Chu Thanh Phong đem ươn bọn người cứu ra, bọn hắn là vô cùng cảm kích, nước mắt chảy ròng. Biết được hắn muốn cùng điệp tinh cùng nhân loại phản đồ là địch, 5 cái công tượng không chút do dự biểu thị nguyện ý gia nhập. Bị bắt tới công tượng tại thành Hàn Phong đều có chút danh tiếng. Hữu người tín ngưỡng công nghệ cùng gọn, kỹ thuật thực lực tương đương không tệ. Chu Thanh Phong phân phối 20 người cho bọn hắn trợ thủ để bọn hắn phát huy thực lực mạnh hơn. Đầu năm nay công tượng, tay nghề không giới hạn tại làm chút nghề một sống. Bọn hắn trên cơ bản cùng loại trợ ngụ nhân vật, chuyện gì cũng có thể làm một điểm, nếu không không có cách nào ứng đối phức tạp nhiều biến hoàn cảnh cùng hộ khách lưu cầu. Chế ra, giẻ đúc, vật liệu gỗ gia công, kiến trúc tu kiến, Huy Ưển bọn người hiểu một chút. Huy Ưển bản nhân thậm chí là thành Hàn Phong công tượng hiệp hội hội trưởng, cũng là bởi vì tên tuổi quá lớn, mới bị nhân loại phản đồ cho để mắt tới. Bởi vì muốn kiến tạo, vận chuyển cùng giữ gìn máy ném đá, Huy đám người công cụ đều theo đội xe vận chuyển, đến độc đầm lầy liền có thể khởi công làm việc. Bọn hắn đầu tiên chế tạo đơn giản một chút công cụ, tăng lên điểm định cư người lao động hiệu suất. Tỷ như có cái công tượng hiểu được như thế nào rèn đúc, liền xây dựng một cỗ cỡ nhỏ dùng sắt lò, đem tịch thu được điệu tinh vũ khí toàn bộ ném vào một lần nữa nóng chảy rèn đúc một lần. Chết mất hai đầu hùng điệu tinh trên thân mang theo trọng truy, thiết tuấn loại hình đồ vật toàn bộ biến thành mười mấy thanh sèn cùng dịu. Có những vật này, tu chỉnh điểm định cư tiến độ thật to tăng nhanh. Còn có cái công tượng hiểu được nhanh chóng tu chế thủ ra, hắn cùng luận vu y liên thủ, đem trước săn giết sợ lục đầu lĩnh mặt ngoài tầng kia ra cho lột bỏ tới. Đầu này đại quái ra cực kỳ cứng cỏi. Dùng lão bở gợn y chặt hóa dược tể xử lý sau lại trở nên phi thường mềm mại, giữ ấm. Công tượng chọn lựa trong đó tốt nhất mấy khối thuộc ra cho Chu Thành Phong làm nguyên bộ giáp ra, áo khoác, hộ hoàn, cái bao đầu gối, găng tay, da nó trụ. Có như thế một bộ đồ vật, đừng nói điệu tinh thấp kém cũng nọ, liền ngay cả nhân loại chế tạo hạng nhẹ nọ đều không thể tùy tiện xuyên thấu phòng ngự, nhiều lắm thì đau đớn tỳ liệt. Trừ phi sử dụng đánh mất vũ khí hạng nặng, hoặc là trọng nỏ xuyên, hoặc là đụng phải thực lực cường hán mạo hiểm giả, nếu không phổ thông quân tốt đao kiếm chặt lên đi cũng chỉ lưu lại một đầu bạch Cái này đề cao thật lớn Chu Thành Phong tính an toàn trừ cái đó ra, làm thành Hàn Phong Công Tượng Hiệp hội hội trưởng, Huy Ưển vẫn là vì công nghệ cùng rèn đúc chi thần mục sư. Vì cảm kích Chu Thanh Phong nghĩ cách cứu viện, hắn chuyên môn hướng thần linh cầu nguyện, thu hoạch được chế tạo thần thuật. Sơ lục đầu lĩnh đầu lưới là một kiện phi thường vũ khí đáng sợ, ta có thể đem nó cải tạo thành một kiện đặc biệt cánh tay nổ. Huy Ưển tại lão bở gỡ tóp liều bên trong, đem kèm chút muốn tuột tính mệnh đầu kia lưới mâu đem cắt xuống. Nó có thể lắp ở trên cánh tay của ngươi, lợi dụng lưới mâu siêu cường co giãn cùng tự động rút về năng lực, đem chế tạo thành một kiện xuất kỳ bất ý trang bị. Sơ lục đầu lĩnh đầu lưới phi thường sắc bén, có thể phá giáp, nhẹ nhõm động phá giáp trụ. Nó mỗi 3 giây có thể phát xạ một lần, mỗi ngày có thể liên tục sử dụng 10 lần, thực hạn là 15 lần. Nhưng ta không đề nghị ngươi làm như thế, bởi vì dạng này sẽ vĩnh cửu tốn thất có giãn. Đương nhiên, thời khắc nguy cấp ngươi hẳn là không cố được nhiều như vậy. Ngươi có thể tại lưới mâu đầu nhọn bên trên bôi lên độc tệ, tăng lên lực sát thương. Bất quá khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, chính là bị giới hạn lớn nhất chiều dài, chỉ có thể công kích trong vòng 2 thước mục tiêu. Vũ Uyển Trịnh trọng đem cái này nhẹ nhàng linh hoạt cánh tay nhỏ đưa cho Chu Thanh Phong phi thưởng cảm ơn ngươi, Hugo khách hạ. Chỉ có ngươi dạng này phẩm tính cao quý, dũng cảm không sợ người mới có tư cách sử dụng cái này vũ khí. Ta cũng hy vọng có thể mượn cái này vũ khí để diễn tả tâm ý của ta. Hy vọng ngài minh bạch, ta tại địa tinh nơi đó tiếp nhận lớn cỡ nào thông khổ, đối với ngài cảm kích liền cường liệt bao nhiêu. Cái này vũ khí bổ sung lớn lao thâm ý hờn hiện nhân là ăn đau khổ lớn, dù sao hướng thần linh cầu nguyện hạ xuống chế tạo thần thuật cũng là muốn nỗ lực không nhỏ đại giới. Chu Thanh Phong tiếp nhận cái này được mệnh danh là sợ lục lượi mâu cánh tay nọ về sau, đồng dạng thành khẩn nói cảm tạ Hựẩn tiên sinh, ta nhất dùng cái vũ khí nhiều mấy cái tinh, để thể nghiệm đến thủ khoái cảm. Hựẩn Phong cánh nọ chứa ở cánh tay trái cổ tay sau. Chu Thanh Phong đối giữa không trung, nhẹ nhàng vận vẹo cổ tay liền có thể kích phát cái này sỡ lục lưới mâu, sắc bén đầu lưỡi nhanh chóng bắn ra, mang theo bột một tiếng âm bạo chúng ngoài hai thước một khối một địa. Cứng gọi thu một lúc này bị xuyên thủng, lưu lại cái lỗ nhỏ. Lưới mâu lại báo một tiếng thu hồi, rút vào cánh tay nọ cơ trong hộ, 3 giây sau liền có thể lần nữa kích phát. Đơn giản, dễ dùng, uy lực lớn, cái này cánh tay nọ thật sự là tới thật là kịp thời. Mặc dù khuyết điểm cũng rất rõ ràng, nhưng Chu Thanh Phong đã phi thường phàm mãn. Có cái đồ chơi này lần trước bị hùng địa tinh tới gần cần nhờ trui hung chạy trốn khốn cảnh là có thể tránh khỏi, trực tiếp dùng cánh tay nhỏ bắn đối phương đầu liền tốt. Nhiều giáp ra cùng cánh tay nhỏ luôn làm người cao hứng, Chu Thanh Phong tập kích địa tinh đội quân nhu hậu quả cũng dần dần hiện lộ. Triêm Linh cho vũng bùn địa tinh chỉ có thể lại vận một nhóm vật tư cho phụ trách xây công lão hủ phẹt. Nhưng bọn hắn không có nhân loại công cụ, lại không có máy ném đá, muốn trực tiếp ngăn chặn Bạch Quả doanh địa tưởng cao trong nỏ, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mặt bộ Lạc tinh cũng coi như hấp thụ cho mình vận chuyển bố trí chằng cho vận chuyển đội ra tăng áp vận binh lực. Đồng thời đợi tại cho vũng bùn nhân loại phản đồ bắt đầu điều tra đến cùng là ai đánh lén phe mình đội con ru. Tại cho vũng bùn, danh hiệu Bùi Gai đạo tặc tại cung kính thông báo tính danh về sau, nhẹ nhàng đẩy ra điểm định cư phòng nghị sự đại môn. Một chương hình bầu dục dày một bàn lớn bày ở ở giữa, thủ ngồi lấy còn xuống lưng còn địa tinh tát mãn. Bùi Gai chậm rãi tiến lên, xoay người cúi đầu, trầm giọng nói với các hạ, ta đến đây chờ đợi ngài Triệu Hoán. Trong phòng nghị sự cực kỳ âm lãnh, trên vách tường đốt bó đuốc không thể cung cấp bao lượng, ngược lại là chập chờn lấp lánh quái dị mà vặn dáng, khiến lòng người kinh nghi sợ hãi. Trong bóng tối Thủ mối lấy điệu tinh láo tát mãn ngay tại đọc qua trong tay mấy phần quyển gia cửu, có chút dương mắt nhìn một chút bụi gai. Bụi gai chỉ cảm thấy lấy thân thể khẽ run, có đồ vật gì ngay tại quét hình mình, xem thấu chính mình. Hắn đem đầu ép thấp hơn, lại cung kính nói tôn kính nói các hạ, ngài gọi ta đến, có dặn dò gì sao? Lão tắt mãn khuôn mặt quá dị, xấu xí. Nếu là nhìn kỹ, nó khô các bộ mặt nếp gấp đều là từng đầu mặt xẹo cùng vết thương cấu thành. Mặt xẹo cùng vết thương bên trong còn thỉnh thoảng bay ra khí, huyền hóa thành một chương nhìn không tấu mặt. Dùn, gịt mở miệng, thanh âm thấp lại mang đến xâm triệt linh hồn chấn đậu. Tói đầu đuôi gai cảm giác trái tim đều bị người bóp chặt, phản phất lúc nào cũng có thể mất mạng. Có địch nhân ngay tại phá hư chúng ta vĩ đại sự nghiệp. Hắn hẳn là rất trẻ trung, sử dụng một thanh gai nhỏ kiếm, tựa hồ là cái đạo tặc, nhưng cũng chưa chắc. Hắn tổ chức một trận sinh đẹp mai phục, cho chúng ta tạo thành tổn thất không nhỏ. Hiện tại ta cần người đem hắn tìm ra, diệt trừ hắn. Nghe được gai nhọn kiếm từ ngữ này, bụi gai trong lòng liền nhảy ra tuột cái kia mới đồng bạn bộ dáng. Hắn biết mình địch nhân là người nào, thế là đem đầu thấp lại thấp, theo đáp tuân mệnh các hạ, ta chắc chắn thực hiện ý chí của ngài. Chương 62, cụ lạc Khi dị giới rừng rậm đen điệu tinh muốn diệt trừ Chu Thanh Phong cái thai hòa này, hắn lại vừa đi vừa về dị giới cùng hiện thực, vội vàng đem mình trồng đậu phụng làm đi bán, nguy phòng cải biến nhà kho đã chứa không được, không bán không được. Mã Vương thôn khe suối thôn dân tiểu tổ vẫn là như cũ, một con đường đất thông hướng chỗ hẻo lánh. Nhiều lắm thì lũ ống sông hủy trong ruộng nhiều một mảnh tràn đầy màu xanh biếc. Trong ruộng đậu phụng dáng dấp thấp tráng, tiện tay vừa gảy chính là từng đống trái cây. khối lớn trống, thời tiết tốt, lớn tịch, phơi nắng. Hơn 20 cái khô lâu nông phu xem như không biết ngày đêm làm việc. Cường độ cao lao động để khô lâu nông phu cũng bắt đầu vất vả mà sinh bệnh, Chu Thanh Phong rất là đau lòng. Hắn hiện tại tuyệt không sợ những này phát ra nồng đậm phụ năng lượng vâng linh, ngược lại giống bảo vệ lao động công cụ thương yêu bọn chúng, không có bọn chúng, ai đi rồng phân trong ruộng làm việc nha. Dù sao trồng trọt chẳng những muốn kỹ thuật, vẫn là việc khổ cực. Một mẫu rồng phân ruộng mỗi năm ngày sản xuất 3000 cân ở đất độ phộng. Mang xác ủ đất liền có thể đi ép dầu nhà máy, mỗi giá cả đại khái tại 1 hữu. Năm mậu rồng phân ruộng, mỗi ngày tích lợi liền có thể có 300 khối, một tháng liền gần vạn. Đầu năm nay vạn nguyên hộ vẫn là rất khoa trường, mỗi tháng kiếm một vạn liền khoa trương hơn. Người bình thường có thể nghĩ tới đường đi đều tại hình pháp bên trên viết. Chu Thanh Phong hiện tại thu nhập đừng nói tại Mã Vương thôn, tại Thiên Dương thành phố cũng là một bút không thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Số tiền kia là to lớn như thế, đến mức hắn không dám đi trong thôn ép dầu nhà máy bán ra đậu phụng, tiền tài không để ra ngoài, của Kim Minh Hấn. Bán đầu lợn rừng kiếm khối liền thật lớn động. Nếu để cho người biết tiểu tử này còn bán hoa màu kiếm càng nhiều, thời gian này thật sự là không dùng qua, chuyện tốt không nhất định có, chuyện xấu khẳng định có. Vì giải quyết hai hoang ẩm, Chu Thanh Phong chỉ có thể trước tiên đem đậu phộng phơi khô. Chỉ cần thời tiết tốt, mỗi đám ở mức đậu phộng 3 ngày tà hữu liền có thể phơi nắng thành chỉ có 1 phần 3 trọng lượng đậu phộng khô. Đậu phộng khô lại bóc vỏ, trọng lượng cùng thể tích tiếp tục thu nhỏ gần một nửa. Cái này đã thuận tiện vận chuyển, cũng tăng lên giá trị, ích lợi còn đem tiếp tục gia tăng, vì để cao hiệu suất, Chu Thanh Phong chuyên môn hóa 200 khối từ trong thôn mua đại tay cầm đậu phộng bóc vỏ cơ. Nặng nghề làm việc để khô lâu nông phu bận điu tối Chu Thanh Phong đại khái tính qua, đợi đến 3 tháng nhiệm vụ đến kỳ, rổng phân dụng độ phì tiêu hao không sai bỉ lắm, hắn sẽ đạt được đại khái 20 tấn bốc vào đậu phở khô. Nhưng đợi đến cuối cùng lại đến bán ra, phong hiểm quá lớn. Tháng thứ nhất sản lượng ít chút, trước mắt chỉ hàng đại khái 6 tấn đầu phở khô. Chu Thanh Phong tại trong thôn mua đầy đủ bao tải tiến hành đóng gói. Hắn chuẩn bị hoa một khoản tiền hô chiết nhẹ thẻ tới một lần tính trở đi tháng đó sản xuất đậu phở khô, trực tiếp đưa đến thành phố bán đi. Dù là lấy mỗi cân 6 mao tính toán, lần này liền có thể để Chu Phong kiếm được đại khái 7, 8000, nhưng so sánh bán món ăn lợi nhuận cao hơn, ngập lại đều làm người kích động. Trên thực tế, cụ lạc giá bán lẻ cách tại một cân tám mao tạ hữu, ngẫu nhiên còn có thể nhảy lên một khối. Nhưng dùng cỗ xe vận chuyển thực sự dễ thấy, tránh không khỏi trong thôn bệnh đỏ mắt. Liên tục cân nhắc, vẫn là đi hà ra bán món ăn đường thủy dùng thuyền vận tương đối tốt. Nếu như nói vận chuyển chỉ là có chút phiền phức, như vậy tiêu thụ như thế một nhóm hàng muốn hoàn toàn không gây cho người chú ý liền căn bản không thể nào. Hiện tại thời đại này các lộ châu quỷ xà thần chạy loạn khắp nơi, trật tự xã hội tương đương hỏng Nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định, khi yếu làm chút dự phòng tính làm việc. Giữa ban ngày, Khâu nông phu trốn ở sụp đổ phòng xá trong bóng tối lộ độ động. Hàn Tính vắng vẻ trong sân gốc, chỉ có thể nghe được bọc vỏ cơ trục lăn cùng văn cán đè ép đậu phộng sắt tiếng tách tách. Theo đơn điệu thanh âm, sức gió lối ra thổi ra đại lượng vỡ vụn đậu phộng sắt. Đậu phộng hạt sẽ tự động rơi xuống, chứa vào bao tải. Dù là có nửa cơ giới hóa thao tác, nhưng lượng công việc vẫn là quá lớn, đám vong linh 24 giờ cũng không thể ngừng. Đến xế chiều, bọn chúng thu thập xong đậu phộng lại đi trong đất hái rau. Mỗi ngày 15 cái sọt lớn, xưa nay không ít. Hạ gia phụ tử sẽ tại trời tối sau tới vận đồ ăn, mỗi ngày cho Phong sáng tạo chí ít 70 khối thu nhập. Cái này mặc dù so ra kém trồng hoa màu sản xuất lại cung cấp ổn định mà sung túc vốn lưu động song phương hợp tác cũng càng ngày càng ăn ý Hà thúc trong thành phố có thu mua đậu phòng sao. ba chiếc xe ba gắt tràn đầy giá bán tương đối cao quả ớt cùng hành hừng bắt đầu vận chuyển trước Chu Thanh phong liền hỏi một câu như vậy đậu Ph A nhất định là có Hà lao Hán làm gần một tháng suy nghĩ mặc dù đi sớm về tối mệnh không được nhưng tinh thần đầu ngược lại càng thêm tràn đầy Hà nuôi buôn bán bên trong muônn đạo cũng cả ngày càng rõ ràng đầu này làm giàu con đường cho Hà ra mang đến lớn lao lòng tin Liền ngay cả cùng hắn đến vận món ăn hai đứa con trai cũng thường xuyên trên mặt vui mừng, cùng Chu Thanh Phong ngẫu nhiên nói đùa, một tháng kiếm so với quá khứ một năm đều nhiều, ai có thể không thích đâu. Chu Thanh Phong tiếp tục nói ta có một nhóm cụ lạc, lượng không ít, muốn tìm cái người mua. Nghe được muốn bán hàng, Hà Lao Hán vội vàng nghiêm mặt nói có bao nhiêu? Hiện tại có 6 tấn nhiều. 6 tấn. Đối với quen thuộc dùng cân làm đơn vị Hà Lao Hán, bỗng nhiên nghe được tấn lúc đều không có kịp phản ứng. Nhưng chờ hắn hoàn thành chuyển đổi, liền kinh hô một tiếng hơn 1 vạn cân a. Chu Thanh Phong gật gật đầu vâng, chứa lương thực bao tải to, 100 cân bao, có 130 bao. Ta xem chừng muốn bán lẻ rất khó khăn, được bán buôn bán đi. Ta nghĩ lại chuyên môn thuê chiếc thuyền đi vận chuyển đường sông, dù là mỗi lần bán một bộ phận đều được. Nghĩ đến hơn một vạn cái lượng, Hà Lao hắn đều không có há miệng nói thay Chu Thanh Phong bán, cái này thực sự vượt qua hắn phạm vi năng lực. Hắn chỉ ứng tiếng ta đi vào thành phố bán đồ ăn, cũng coi như nhận biết mấy cái quản thị trường cán bộ, giúp ngươi hỏi một tiếng đi. Chu Thanh Phong thì một mực bán, ai đưa tiền liền bán cho ai. Như thế số lượng lớn, Hà lão hán cũng không biết ai có năng lực thu mua. Hắn đem việc này nhớ kỹ, vận lấy đồ ăn liền đi dạm. Trời trong đêm mười mấy rọ quả ớt lắp đạt truyền, 15 mã lực động cơ dầu ma rút thình thịch vang. Gió sông quét bên trong, Hà ra hai đứa con trai liền hướng mình lao ba phản nản chu ra kia tiểu tử làm sao không đem đậu phụng giao cho chúng ta bán? Hơn một vạn cân, có thể kiếm không ít. Hà Lao hán dạy dấu câu cũng là bởi vì hơn một vạn cân, người ta vì sao muốn để người bán? Đây chính là hơn một vạn khối tiền, bằng cái gì để người kiếm? Hai nhi tử đầu một túi, lại không phục thầm nói kia tiểu tử không đều đem chúng ta nhà mọi tử cho ngủ a, chúng ta cũng coi như tỷ fu hắn, đương nhiên nên để chúng ta kiếm tiền. Hà Lao Háng tức giận đến cầm lên một khối mái trèo tấm liền muốn đập tới, "Máng to hai người các ngươi có xấu hổ hay không nha? Dạng này bố trí nhà mình muộn muộn. Nha mà điểm này có lỗi với các ngươi hai người ca ca rồi. Con nhỏ nhất vẫn là không phục kia tiểu tử nếu không phải tham bên trên tiểu muội thân thể, làm sao có thể đệm bán món ăn sinh ý giao cho chúng ta? Hai người đều một phòng ở, cái gì tin đồn phòng lữ đều có, chúng ta cũng không tính bố trí." Hà Lao Hán buông xuống mái trèo tấm, nghiêm mặt nói, "Các ngươi nghĩ sai, hiện tại cái gì tin đồn phong lữ đều không có. Kia tiểu tử tại thôn bọn họ đã thành cái bá vương, ai không phục liền đánh người đó." Nông thôn từ trước là loại quy củ này, loại người này muốn ngủ nhà ai nàng dâu không ngủ được. Ngắm lại mình kia chuẩn bội phu cao cao to to dáng người, hai nhi tử lập tức không có ngôn ngữ. Hà Lao hắn lại buông tiếng thở dài ta liền cảm thấy dưới mắt cái này bán món ăn sinh ý không lâu dài. Hai nhi tử kinh hãi, bán món ăn sinh ý hiện tại thành Hà gia mệnh căn tử, cả nhà đều trông cậy vào từ đó kiếm tiền. Bọn hắn đóng phòng cưới vợ sự tình liền dựa vào môn này làm ăn. Cái này nếu là không lâu dài, tâm muốn chết đều có. Tiểu nhi tử quấy lạ âm thanh hỏi cha, kia không thành Chu tiểu tử lại coi trọng nhà khác nàng dâu hay sao? Phi Hà Lão hấn nổ một ngụm, "Hai người các ngươi có chút tiền đồ à? Vì sao luôn muốn dựa vào người khác cho chúng ta đưa đồ ăn buôn bán? Chúng ta chính là hầu hạ ruộng đồng, sẽ không mình trong a. Quá khứ thì không biết có con đường này, hiện tại đường đi lộ ra, tiếp xuống liền nên mình đi. Thôn chúng ta bên trong đều là núi, không có gì ruộng đồng. Nghĩ kiếm tiền còn được tìm đường khác tử, trồng rau cũng không tệ. Lý là cái này lý, nhưng chồng trọt luôn luôn vất vả. Đơn thuần bán đồ ăn nhưng nhẹ nhõm nhiều. Hai huynh đệ liên nhau, không biết nên làm lựa chọn như thế nào. Sáng sớm thuyền đến Dương thành phố chợ bán thức ăn biến tấu. Hà gia người vì nhiều kiếm chút tiền." Tại Thiên Dương ngoại ô thành phố thuê lại một bà phòng. Một nhà cái khác mấy miệng người ở trước khi trời sáng liền thuê từ phòng xuất phát, chạy đến chợ bán thức ăn bến tàu lưng đi một giỏ giỏ mới mẻ quả ớt đến thành phố buôn bán. Hà ra bán đồ ăn hiện tại cũng có chút danh tiếng. Mới mẻ, xinh đẹp, cảm giác tốt, tùy tiện rau xanh xào đều rất ăn với cơm. Mỗi ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm không lo bán không được. Hà Lao hắn đến bến tàu dỡ hàng, theo thường lệ đi trước giao thị trường thuế. Sau đó hắn liền đến chô nghe ngóng, hỏi thăm đậu giá thị trường, cùng ai có thể ăn số lớn cụ lạc. Chu Phong vị để cho hắn tìm kiếm đường, cố ý cho 50 kg hàng. Rổ phân trong ruộng thu hoạch đậu phộng hạt tròn cỡ lớn, mặt hàng thượng phẩm. Ngược lại là có không ít người đến mua cái mấy cân, lại không người sẽ nghĩ tùy tiện mua lấy một bao tài to. Hà lão Hàn Nguyên bản cũng không có trông cậy vào ngày đầu tiên liền có xác định tin tức, thẳng đến có cái thưởng đến mua món ăn bác gái xuất hiện hỏi một câu các người đậu phộng này không tệ nhà, còn dùng bao tài chứa. Chỗ nào tiến hàng? Chúng ta đơn vị đang muốn cho công nhân viên chức phát phúc lợi đầu. Công nhân viên chức phúc lợi. Chương 63, Đông chủ nhiệm. Hà lão đi vào thành phố một chuyến, trở về liền vui mừng nói liên hệ với thành phố một nhà đơn vị công đoàn kế toán. Cái này quốc doanh đơn vị ngày lễ ngày Tết đều muốn cho công nhân viên trước phát chút phúc lợi, bình thường không phải cái chén khăn mặt chính là kem đánh răng bàn trải đánh răng, lần này người ta dự định đổi điểm hoa văn. Trong thành này người thật sự là giả muồm, không tốn tiền có cái chén khăn mặt trả về không cao hứng, nhất định phải cả chút không giống. Không phải sao, người ta hỏi ta cụ lạc ở đâu ra? Ta nói là nhà mình trồng. Nàng lại hỏi có bao nhiêu, ta liền nói có mấy tấn. Nàng thế mà cao hứng chết rồi. Thành phố một nhà đơn vị trên trăm người, phát phúc lợi được chọn mọi người thích lại có đầy đủ lượng. Trước đây ít năm vì làm chút tỉ eo, đơn vị công đoàn người đều muốn tới chỗ chạy phương pháp Bây giờ người ta thịt theo đều chẳng ăn, đến tìm chúng ta đậu phộng này. Với lúc của chúng ta có đậu phộng, lượng còn đầy đủ, vừa vặn thỏa mãn nu cầu. Chu Thanh Phong cũng là có hy vọng ý thức được đầu này không tầm thường phương pháp. Hắn đồng dạng cao hứng hỏi kia công đoàn kế toán muốn bao nhiêu. Nàng nói trước muốn 500 kg, nhìn xem mặt hàng. Hà Lao hắn cười ha hà đáp, lúc trước hắn không phải là không muốn thay Chu Thanh Phong buôn bán đậu phộng, mà là cảm thấy mình ăn không vô. Nhưng nếu là thật có phương pháp, hắn cũng vui vẻ kiếm cái này tiền. Trước bán nửa tấn cũng tốt, tìm kiếm đường. Chu Thanh lên cái cảm Cảm thấy vận chuyển buôn bán việc này cho Hà ra chút lợi nhuận cũng không phải không thể. Dù sao người ta nữ nhi đều rơi vào trong tay hắn, không cho chút chỗ tốt bán ơn. Như vậy đi, ngày mai ớt xanh thả một chút, một ngày không bán cũng sẽ không hư. Trước đưa 10 bao đậu phộng đi qua, một bao 50 kg, tổng cộng nửa tấn. Chỉ là lần này phí tổn, ta chỉ giao 30 khối. Có thể vận sao? Chu Thanh Phong mở miệng, sẽ không nhắc lại nữa chi 37. Bất quá Hà gia phụ tử ngược lại là cao hứng, bởi vì cái này tương đương với bán buôn. Chỉ cần đem vận chuyển hàng hóa đến chợ bán thức ăn bến tàu dỡ hàng liền tốt, đơn giản lại nhẹ nhõm, kiếm cũng không ít. Thế là nguyên bản mười mấy cái sợi tơ xanh đổi thành mười bao tải cụ lạ, trong đêm trở đi, buổi sáng hôm sau đến thành phố. Chu Thanh Phong ở nhà chờ lấy lấy tiền là được, cũng không chờ lấy ban đêm, giữa chưa Hà ra phụ tử ba người liền tụ đầu cho mặt trở về. Hà Lao hán trên mặt còn nhiều thêm khối tím xanh. Đây là thế nào? Ngọc Lan cậu tử đang ở nhà nấu cơm, nhìn thấy cha mình bị người đánh, vội vàng tìm đến dư tùy. Chu Thanh Phong nguyên bản còn đang ngủ, xem xét bộ dạng này liền biết chuyện xấu. Ai đánh? Đông Nghị bảo. Ai? Bến đầu bán thức ăn quản lý chỗ chủ nhiệm. Hắn vì sao đánh người? Hà lão hán trợ thật dài. Vừa tức vừa giận, tên kia hẳn là đã sớm để mắt tới chúng ta, xem chúng ta sinh ý tốt, cố ý gây chuyện. Hắn nói chúng ta đã qua một tháng tùy ý bày quẻ bán hàng, không tuân thủ thị trường quản lý, ảnh hưởng hại vô cùng. Ta cho là hắn muốn tìm chúng ta muốn quản lý phí, nhưng hắn xem chúng ta vận động phộng. Nói đến đây, Hà ra hai đứa con trai đã tại oán hận bằng to. Hà lao hắn nhất quản im hơi lặng tiếng nhận khí tính tình cũng không chịu được bộc phát, hắn lấy ra một tờ nhẹ nhàng giấy tới. Đông Nghị bảo nói cái gì đậu phộng mua bán nhất định phải trải qua tay của hắn. Ta nguyên muốn để hắn mất ít tiền vậy thì thôi, nhưng hắn lại cấp cho chúng ta. Hắn cấp Lần này ngay cả Chu Thanh Phong đều phát vì cười. Hóa đơn tặng a, thập niên 90 là sắc. Hà Lao hán trầm mặt, hắn hai đứa con trai lại giận dận vui bất đắc dĩ, kèm năm kẹp 7 đem sự tình nói xong, 10 bao đậu phộng đưa qua cũng rất thuận lợi, có thể giao dịch quá trình lại bị chặn ngang một tay. Thị trường quản lý chỗ đông chủ nhiệm quả thực là viết mảnh giấy liền đem hàng lấy mất, còn công nhân nói muốn đem Hà giá phụ từ bắt. Chu Thanh Phong tiếp nhận kia chương bạc đầu, cấp trên ngay cả cái con dấu đều không có, chỉ có đông nghị bảo tư ấn. Loại này con dấu cái dám dùng có, tìm thối cũ cải đều có thể điêu. Hà lão hán tự nhiên không chịu bán. Nhưng hàng tại người ta địa bàn bên trên liền muốn không trở lại. Song phương xảy ra tranh chấp, Hà Lao Hán trên trán liền chịu một cái. 10 bao cũ lạc, tổng giá trị 3-400. Hà gia mẹ gần chết một tháng cũng liền kiếm được nhiều như vậy tiền, căn bản không thường nổi. Hiện tại chỉ cầm lại một chương cái dám dùng không có hóa đơn tạm đến, phụ tử ba người chỉ có thể tội nghiệp nhìn qua Chu Thanh Phong. Không quyền không thế tiểu lão Bạch tính đụng phải việc này chỉ có thể là kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh. Người này tên là Đông Nhị Bảo, đúng không? Khí qua về sau, Chu Thanh Phong ngược lại vui vẻ. Hắn run lên hóa đơn tạm ha ha cười nói mua bán làm một tháng mới đụng phải loại sự tình này đã tính vận khí tốt Kỳ thật ta thích nhất loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng người cùng thủ đoạn đã tất cả mọi người bằng bạn sự kiếm tiền như vậy tiếp xuống ai cũng đừng ăn ai Hà lao hắn trầm giọng nói đông nhị bảo xem như chợ bán thức ăn một phương bá chủ hắn như vậy năng ngược có lẽ là có hậu đài ta khi trở về hỏi qua nghe nói tỷ phu hắn là cái làm quan khi hành khách Thị nha ta hiểu nhưng cái này hậu trường cũng đừng có nhắc tới thật có bối cảnh sẽ không ở cái chợ bán thức ăn lă lộn chu Than phong đem hóa đơn tạm nhất vào túi không sao việc rất nhỏ biết họ đông ở chỗ nào sao? Hắn liền ở chợ bán thức ăn văn phòng, thủ hạ có mấy cái nhân viên quản lý, đều là trên đường lưu manh, bình thường dựa vào tan trợ trận quản lý phí kiếm lời không ít. Quản lý phí cái gì, ta cho tới bây giờ không ít giao, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà lại đánh cho ta hóa đơn tạo Hà lão hắn nhắc tới cũng là hận mình gần nhất kiếm tiền kiếm rất dễ dàng, nhất thời sơ sở hữu thành tồn thất trọng đại. Hắn hận không thể cốt chính mình hai bạn ai lại bị Chu Thanh Phong ngăn cản. Kiếm tiền nha, chắc chắn sẽ có phiền phức. Loại này không lộ ra tiểu nhân vật, ta tới thu thập đi. Chu Thanh Phong nhìn xem thời gian, hiện tại là buổi chiều. Hắn hướng ở để Hà ra phụ từ trước ăn cơm trưa, sau đó cùng đi thuyền lại xuất phát đi vào thành phố. Đối quá thứ, Chu Thanh Phong đụng phải loại này trợ bữa ác bá nhân vật, cũng tất nhiên là thuốc thủ vô sách, người giảng đạo lý, người ta rạng man lực. Người rạng man lực, người ta có bối cảnh. Đây không phải hơn 20 năm sau, dân chúng bình thường căn bản không thể trêu vào loại này lưu manh. Chỉ là lần này đụng phải loại này phiền phức, Chu Thanh Phong cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Hà Lao Hán muốn định đi theo, Chu Thanh Phong lại chỉ hô Hà ra tiểu nhi tử hỗ trợ lại thuyền. Buổi chiều xuất phát, trời tối không bao lâu liền để rạng. Dòng sông trên mặt sông một mảnh đen như mực, tiếng nước gào gào, toàn bộ nhờ bình ngật quỷ cung cấp điện đèn đom chiếu sáng. Nơi đó, tiểu nhi tử chỉ vào một mảnh rối bờ thủy vực nơi đó chính là chợ bán thức ăn bến tàu. Ban ngày sẽ có thật nhiều thuyền vận đồ vật đến, bán gà bán vịt bán thịt heo đều có, nhiều nhất vẫn là bán món ăn. Trong thành có mấy cái loại này bến tàu, cái này lớn nhất. Năm 90 tiểu thành thị, xây dựng cơ bản đều chẳng ra sao cả. Bến tàu trong đêm không ai, tới gần cầu tàu trôi nổi đại lượng vết bẩn. Vũng nước đục trung đôn là nát cùng lồng gà vịt lồng, tàn da đục ngầu mùi dù là cái thành nhỏ, nhưng lịch sử lâu đời, Tần Triều lúc liền chú quân viết viện, lệ thuộc cửu gian quận, là quận trị Nam Đại cửa. Bởi vì có đường sông xuyên thành mà qua, vận tại đường thủy phát đạt, hậu cần tương đối tiện lợi. Chỉ là cận đại đường sắt khai thông, tòa thành thị này suy sụt. Thuyền nhỏ dừng ở bến tàu cầu tàu. Tiểu Nhi Tử liền hạ giọng, chỉ vào bến tàu trên bậc thang mấy chỗ yếu ớt ánh đèn, nói thị trường quản lý ở vào chỗ ấy, đông nhị bảo liền ở bên trong. Thiên địa an uống cá cược gái, hại vô cùng. Nhưng hắn là quản lý sở chủ nhiệm, ai cũng không làm gì được hắn. Phong lên tàu, để Hà Gia Tiểu Nhi Tử trên chờ hắn. Hán thuần miệng nói câu loại này quản lý sở chủ nhiệm căn bản không phải quan, không có biên chế, nhiều lắm là xem như cái tiểu lại. Hà ra thế hệ nông dân, nơi đó phân rõ cái này, chỉ nhìn đối phương xuyên cái chế phục liền sợ ba phần. Chu Thanh Phong ban ngày nghe mình loại đậu phụng bị đổi thành hóa đư tạm, trong lòng liền có khí. Mặc dù sớm có đoán trước sẽ có phiền phức, lại không nghĩ rằng cái này phiền phức tới thấp như vậy cấp. Đây rõ ràng là đoạt tiền, vẫn là đoạt Chu đại gia tiền. Chán số vị. Bến tàu rơ thỉu, trên bến tàu đi chợ bán thức ăn liền càng rơ giấy bẩn thiệu. Đồ bỏ đi thành đống, hành lang bên trên ngay cả cái đặt chân địa phương đều không có quản lý sở một mực lấy tiền, chuyện khác căn bản không làm. Chu Thanh Phong từ bến tàu 10 bập mà lên, từng bước một tới gần quản lý chỗ làm việc phòng. Phòng là đời cũ gạch hỗn kết cấu, tường ngoài pha tạp căn bản không có tu trình. Cổng cũng có cái thùng rác, bên trong tràn đầy ăn để thừa nước canh đồ ăn thửa, xem ra chính là vài ngày không có dọn dẹp. Đèn sáng trong phòng truyền đến ào, ào ào tiếng vang, có người tại la lối om sòm gọi, nghe xong chính là tại trà mặt trượng. Thỉnh thoảng có thể nghe được lại hồ chủ nhiệm, vẫn may thật tốt lại đến, lại đến, đêm nay ta tay này khí quá tốt rồi, ai cũng không cho phép đi. Chu Thanh Phong tiến lên đợi cửa, đợi không ra, bên trong bị khóa trái. Nhưng trên tay hắn đột nhiên dùng sức bộc phát, thường nhân hai lần lực lượng tác dụng trên cửa. Bình một tiếng, khóa trái cửa phòng giống như bị vật nặng va chạm, cánh cửa nứt ra bị cưỡng ép đẩy ra. Trong phòng một chương mặt chữ bán, bảy tám người ngậm điếu thuốc quan bảng, hoặc đứng hoặc ngồi. Bọn hắn nguyên bản đều chuyên chú vào mặt bài, giờ phút này tất cả đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cổng. Ngay thường đều là quản lý chỗ người đi nện người khác cửa, bây giờ ai ăn gan hùm mà báo. Trên bàn mặt trước bảy biển không ít tiền mặt, một người trong đó trước mặt tròng nhiều nhất, đứng mấy cái đều sau lưng hắn, không nghĩ kế giúp ra bài. Người này lại béo lại trắng, một đầu văn rồng rất là dễ thấy. Tư thế khá lớn. Chu Thanh Phong nghe nồng đậm hơi khói, phẩy phẩy cái mũi, chán ghét từ trong bóng tối đi vào, lạnh giọng hỏi các ngươi cái này ố yên trưởng ký, thật sự là bẩn chết rồi. Ai là Đông Nhị Bảo Nha? Chương 64, gật bỏ, Đông Nhị Bảo ngồi tại trên bàn vuông thủ, trực diện văn phòng cửa chính. Hắn này lại tay thuận gió kỳ thuật, tay cầm mờ hồ, nụ cười vui vẻ đầy mặt, tiếng hoan hô chân phòng. Liên cái này cao hứng, loạng choạng một tiếng, cửa phòng nứt ra, bên ngoài đi vào người trẻ tuổi. Nghe người ta gọi mình tính danh, đông chủ nhiệm giận bên trong sinh ác, mắt người tới, chợt vỗ cái bàn quát to tiểu tử. Ngươi rất cuồng á có biết hay không đây là ai đưa bản? Trong phòng những người khác hoặc mặt giận dữ, hoặc không biết làm sao. Chỉ thấy tiến đến người trẻ tuổi cũng không nói nhiều, hắn bước nhanh đến phía trước, cách rộng lượng mặt chủ bàn, xuất thủ như điện nắm chặt đông chủ nhiệm viên kia tròn căng đầu trọc. Cái này coi như là trận động thủ á. Đông chủ nhiệm ngày bình thường là mưa làm gió, thể trọng đều nhanh 200 cân. Bộ ngực hắn chuyên môn săn cái long đầu, béo tốt dáng người hướng phía trước một trạm liền gọi người nhượng bộ bà phần. Nhưng hôm nay chính mặt trước, trước bàn ra vẻ ta đây, lại bị người vào đầu bắt lấy đầu. Người trẻ tuổi năm ngón tay như kìm Ngạnh Sinh Sinh bóp lấy đông chủ nhiệm trên đầu da thịt, đem toàn bộ thân thể cho bắt gà con rốt ra, mặt trước bàn rầm rầm một trận hỗn hưởng, bàn lệch ra ghế dựng ngược lại, mặt bài rơi xuống đất. Bộ dáng kia thật giống như nổ khỏa hành đơn giản. Trong phòng những người khác thấy thế giận dữ, liền muốn tiến lên qué bài. Nhưng tiến đến người trẻ tuổi vung lên năm đấm, bọn hắn liền ngược lại kinh hãi, kia cắt to bằng cái bắt trên nắm tay đơn giản trói lại vòng mắt vải, hướng phía đông chủ nhiệm trên đầu liền từng quyền từng quyền xuống. Đông chủ nhiệm chính liều mạng dãy rựa, tay chân nắm, bắt loạn loạn đạp, ngao ngao Cũng mặc kệ hắn như thế nào động tác, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi người tuổi trẻ khống chế. Quân thứ nhất xuống dưới, Đông nhị Bảo trên mặt liền mở ra hoa, khỏe mắt rách ra miệng, huyết thủy xủy hướng ra ngoài bốc lên. Quyền thứ hai xuống dưới, Đông Nghị Bảo cái cầm liền bị chặt cúp, không biết khối kia xương có nát, trong miệng ào ào chảy máu. Quyền thứ ba xuống dưới, người lại không được, ba cái một chút quẳng xuống đất, không một tiếng động. Từ người trẻ tuổi tiền đến, đến ba quyền đánh xong, toàn bộ quá trình không biết có hay không 10 giây. Cái này tình thế quá hung quá ác, trong phòng những người khác coi như còn có tức giận, này lại cũng bị trấn nhiếp chỉ còn ý lạnh, không cần phải nói, đây là gặp gỡ đối đầu đến trả thù. Chu Phong ba quyền đánh xong, mới thở Hắn giải khai trong tay vải Vài bên trên đã dính đầy máu, liên đối mặt đất cũng là bắn tung tóe một mảnh lớn. Hắn đem vải tiện tay ném một cái, quay đầu nhìn qua trong phòng mấy người. Cái này công nhân tự hình thủ đoạn quá mau lệ tàn nhẫn, mặt trước trước bàn mấy người cũng không kịp có phản ứng. Bọn hắn bị cái này hung nhân ánh mắt nhìn chăm chú, đều kinh hồn tăng đảm. Ngồi ba cái tất cả đều cách bàn, mấy người khác càng là lui lại dựa vào tường. Chu Thanh Phong ngược lại kéo ghế hướng trước bàn ngồi xuống, chỉ chỉ trên bàn tiền đánh bạc, hỏi người nào thắng. Đông chủ nhiệm. Không không, không Đông Nghị bảo. Hắn thắng nhiều, chúng ta chính là cùng hắn chơi đùa. Mấy người nơm nớp lo đáp. Chu Thanh Phong hỏi lại hắn thắng bao nhiêu a? Mấy người vội vàng đem trên bàn trên mặt đất tản mát tiền mặt cấp tốc nhặt lên tập hợp, ngoan ngoãn đặt ở trước bàn. Chu Thanh Phong đều không cần số, liền xem chừng có 500 trở lên. Hắn thu tiền, lại hỏi Đông nhị Bạo không nên chỉ có chút tiền như vậy a? Hắn còn có tiểu kim khố. Có người phòng nghỉ ở giữa nơi hẻo lánh một chỉ, chính là cái khóa lại tủ đầu giường, làm bằng gỗ bên trong có tiền, không ít tiền đâu. Chu Thanh Phong tiến lên đạp một cước, tủ đầu giường liền nát. Trong ngăn tủ thật là có không ít tiền, đại khái là gần đây thu thị trưởng quản lý phí, tất cả bên trong. Tiền lớn nhỏ phiếu tất cả đều có. Hắn đưa tay chụp một cái liền toàn bộ nhét vào túi. Trên tủ đầu giường còn có một chuỗi chìa khóa xe, Chu Thanh Phong tiện tay cầm lên, hỏi ra hỏa này có xe. Lại có người đáp có chiếc hai tay ra lăng xe máy, liền dừng ở ngoài cửa. "Xe này thuộc về ta, các ngươi không có ý kiến a?" Thu chìa khóa xe, Chu Thanh Phong liền chuẩn bị đi ra ngoài. Những người khác đứng không dám động, sợ rước lấy cái này hung nhân nắc ý. Ngược lại là vừa mới bị đánh ngất xỉu đi qua Đông chủ nhiệm thế mà từ dưới đất bò dậy, choáng váng đầu hô chao chài, "Ngươi hoặc là đêm nay đem ta chơi chết, nếu không ngươi liền chết." Ta không quá sẽ nói ngoan ngoãn. Chu Thanh Phong căn bản bất vi sở động, chỉ nắm lên dựa vào tường một cái sạn. Kia cái sạn đại khái là dùng để thanh lý vệ sinh, lao thời gian dài vô dụng, cán cây gỗ đều rơi cho. Hắn nắm lên sạn chui liền hướng chống lên Đông nhị bảo phía sau lưng mảnh lực co lại. Ba, cán cây gỗ tại chỗ liền bị đánh gãy. Đông nhị bảo ngao một cú họng, ba kích một chút lần nữa nằm trên đất, phía sau lưng lộ ra một đạo vết máu, triệt để không có độc tĩnh. Chu Thanh Phong lại quay đầu nhìn về phía còn lại mấy người náo nhiệt nhìn đủ chưa? Chờ ta cho các người tiện đưa a. Trong phòng mấy người rầm rầm cuốn quýt rời đi, không tới 1 phút liền xa thức này thành phố quản lý sở. Chu Thanh Phong trong phòng cầm cái đại số đèn tin, đi ra ngoài tìm tới chiếc kia hai tay ra lăng, hắn cũng không châm lửa khởi động, chỉ đẩy liền hướng bến tàu phương hướng mà đi. Bến tàu cầu tàu bên trên, Hà ra tiểu nhi tử chính trông mong quan sát, nhìn thấy có người đánh lấy cường quang đèn tin đến, hoảng coi là Chu Thanh Phong bị người thu thập, vội vàng liền muốn nhảy lên thuyền mau trốn. Chu Thanh Phong khẽ quát một tiếng là ta, vội cái gì? Tiểu nhi tử nghe thanh âm mới xác nhận là Chu Thanh Phong, nhìn hắn thế mà lại chiếc xe máy trở về, kinh ngạc hỏi Đông Nghị đâu. Không biết, cái này xe máy thế nào tới? Đông Nghị bảo tạm. Thuyền nhỏ, nhưng vận chiếc xe máy ngược lại không khó. Hà Gia Tiểu Nhi tử nhìn Chu Thanh Phong vừa đi một lần liền làm như thế cái thứ tốt, hâm mộ không được. Trong đêm tối, hai người khởi động động cơ biển rịn, mở ra thuyền nhỏ đột đột đột liền hướng về chạy. Cái này sông thủy vô ngân, không người trông thấy, trên bến tàu rất nhanh yên tĩnh im lặng, đoạn tuyệt bất luận cái gì truy tìm khả năng. Đến đêm khuya, Chu Thanh Phong ngồi thuyền trở về, tiện thể khởi động xe máy, mang lên Hà ra Tiểu Nhi tử trở về Mã Vương Tôn. Nay lại Hà lão hán còn tại nữ nhi ra tiếp nhận chiếu cố, trong đêm nghe cổng đột, đột, đột xe máy tiếng vang, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cửa vừa mở ra, Hà Gia Tiểu Nhi tử trước nhảy vào. Há miệng liền vui vẻ ra mặt hô tra, "Sự thành." Hà lao hán trên trán dán khối thuốc cao, trong đêm trở kiện y phục ra. Hắn cũng không nhìn con trai mình, trước nhìn đẩy xe máy chu thanh phòng, lập tức biết sự tình khẳng định là giải quyết. Hắn vỗ mạnh một cái nhi từ đầu, quát khẽ nói đừng nói chuyện, vào nhà. Chỉ là người có thể vào nhà, xe máy không thể vào nhà. Ngay cả Ngọc Lan đều mặc tốt y phục ra nhìn cái mới lạ, hiện tại một cỗ xe máy đáng quý, nhập khẩu động một chút lại hơn vạn một cỗ, hàng nội địa đều tốt hơn mấy ngàn. Theo hiện tại kinh tế thu nhập, có thể mở xe máy tuyệt đối là người giàu có. Tuy chỉ là một cỗ hai tay ra lang Bên ngoài cũng cú cũ nát chút, nhưng xe này lái đi ra ngoài một điểm không mất mặt, ngược lại lần có mặt mũi. Lái xe này trở về, chính Chu Thanh Phong kỳ thật trong lòng cũng mừng thầm. Chỉ là hắn bất động thanh sắc, chỉ từ trong túi móc ra một xấp tiền. Bó lớn tiền mặt bảy ở đại sảnh trên bàn, lập tức đem Hà ra mấy ngụm lực chú ý hấp dẫn tới. Chu Thanh Phong tùy tiện đến, ước chừng có cái hơn 2000 khối. Hắn rút 500 ra Hà thúc, đây là đông nghị bạo bồi ngươi tiền thuốc men. Nhiều như vậy, Hà lão hắn cũng không dám đi đón, Chu Thanh Phong tiện tay kính đáo đưa cho tiểu đậu tử. Nữ nhân gia cũng kinh hãi hốt hoảng nhưng lại không muốn buông tay, chỉ có thể nhìn hướng mình phụ thân. Hà ra tiểu nhi tử thì mặt mày hớn hở thấp giọng nói ta đem Chu tiểu tử đưa đến chợ bán thức ăn bến tàu, một mình hắn liền đi sẽ đông nhị bảo. Ta tại bến tàu chờ hắn, liền nghe được vài tiếng vang. Trước sau không đến 5 phút đồng hồ, hắn liền đẩy chiếc xe máy trở về. Chu Thanh Phong đem còn lại gần 2000 thu lại, nghĩ nghĩ lại rút ra 100 đưa cho tiểu tử tử đây là ta tháng sau tiền thuê nhà cùng tiền ăn. Nghe là cho mình, nữ nhân ra hảo phong thu tiền lại oán trách ngang nam nhân một chút, phản phất trách cứ hắn quá xa lạ. Hai người đều quan hệ này, còn đại hồ chút tiền này hay sao? Ngược lại là Hà lao hán nhìn qua tiền, khích một tiếng sau đối tiểu nhi tử nói: "Ngươi còn có sức lực không? Hôm qua không có đi bán đồ ăn, cũng không có kiếm được tiền. Hiện tại đi một chuyến nữa, đổi tại trước khi trời sáng trở về giúp Chu tiểu tử đem nên bán đồ ăn đều bán." Hà ra tiểu nhi tử ngược lại là còn tinh thần đâu, đi theo cha mình đi vận đồ ăn, một đường hi hi ha ha cười nói cha: "500 khối đầu, ngươi trên trán lần này không có phí công chịu." Chương 65: Chợ bán thức ăn. Lại là một đêm trôi qua, Hà gia muẫn truyền nhỏ tại động cơ bện rịn tôi thúc dưới, hiện tại tiên dương thành phố chợ bán thức ăn biến tẩu. Bình minh bên trong bến tàu từ Hắc Ám tỉnh Mịch bên trong khôi phục sức sống, đã có mười mấy con thuyền dừng ở cầu tàu bên cạnh giữa hàng. Bến tàu liên tiếp chợ bán thức ăn, số tới tìm kiếm tiện nghi đại gia đại mụ đặc biệt nhiều, đều ham giờ khắc này mới mẹ cùng tiện nghi. Tuân giá trả giá thanh âm liên tiếp, tiếng giao hàng không dứt bên hai. Chỉ là cái này thành thói quen cảnh tượng lại thiếu chút cái gì, rất nhiều người đều trông mong nhìn về phía chợ bán thức ăn quản lý sở văn phòng đại môn, thấp giọng thầm nói. Cánh cửa kia bị bạo lực phá vỡ, khóa cửa thành vật, cùng quản lý sở khối kia chiêu bài đổ rạng, chính bị người vui cười chỉ điểm. Bởi vì trên thị trường quả ớt quý, Chu Thanh Phong đại lượng loại quả ớt buôn bán, không biết có phải hay không rổng phân ruộng còn có cái gì đặc biệt hiệu quả, Hà ra vận tới thanh quả ớt đã coi như là cái tiểu phẩm bài, thật nhiều thị dân chuyên môn đến mua sắm, dù là giá tiền quý nhiều như vậy cũng vui vẻ. Chỉ là có chút đại gia đại mụ vẫn là hoài niệm Hà ra sớm nhất vận đến kia mười mấy cái sọt món đặc cẩm, không ít người đều nhớ dưa leo củ cải quả cả các loại đặc biệt tươi ngon mọng nước, tùy tiện một bàn đều ngon. Hà lão hắn đi giao thị trường thuế, liền nhìn mặt mà nói chuyện nghe ngóng. Trên thực tế căn bản không cần nghe ngóng, không ít bán món ăn bắc gái liền chủ động tại truyền bá tin tức quản lý sở đông chủ nhiệm tối hôm qua bị người đánh. Ai đánh lao thảm nhà. Đầu đều sưng cùng đầu heo không sai biệt lắm, hoàn toàn nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Tiên địa khẳng định là đắc tội với người, không biết là ai đem hắn đánh thành người bại liệt. Đánh liệt. Đánh tốt, Tên Vương bắt đạm kia khi chủ nhiệm mới 1 năm, đem tức này thành phố khiến cho loạn thất bát Trong chợ nghị luận ầm chỉ cần tùy tiện chạy một vòng, liền có người chủ động thông báo. Hà Lao Hán trên còn dán thuốc cao, nghe Đông Nghị bảo bị đánh, trong lòng của hắn liền trực thẳng đến hắn nghe thấy. Ta hàng xóm hắn gì 2 triệu tức phụ hắn ca tại thành phố bệnh viện nhân dân ban. Nói Đông nhị Bảo cổ sống bị người cho đánh gãy, tại người bệnh viện sự tình không biết. Đánh gây à nha? Đánh hắn người được nhiều hung ác a. Người nhà của hắn khẳng định được náo, cảnh sát quản việc này không? Cảnh sát đã sớm tới, còn tìm tối hôm qua cùng Đông nhị Bảo chơi mặt chược người. Nhưng mấy người kia đều nói cái gì không thấy rõ, khẳng định là không muốn gây cái này phiền thức. Đáng đời, cái này ác nhân tự có ác nhân trị. Liên Đông nhị Bảo bình thường làm những cái kia chuyện xấu xa, bị đánh chết đều không an uống. Hà Lao hắn nghe sửng sốt một chút, không biết nên vui hay nên buồn. Từ trước mắt nhìn, Đông Nghị Bảo tiến bệnh viện, thủ hạ của hắn tất cả đều chạy. Chợ bán thức ăn bến tàu không có quản lý sợ người, ngược lại khiến cho người vui vẻ. Liền ngay cả thu thuế đều sắc mặt rất nhiều, sợ bị trả đũa. Chỉ là Chu Thanh Phong đậu phộng đang ở nhà bên trong đồn, không biết tìm ai bán đi, hoặc là bán lẻ, cũng không biết Chu Thanh Phong có chịu hay không. Dù sao hơn một vạc cân, lại theo chia 3/7, đổi Hà Lao Hán chính mình cũng không chịu. Ngẫm lại Chu Thanh Phong vung tay liền cho 500 khối, hắn lại cảm thấy một chín phần đều có thể tiếp nhận. Bán xong đồ ăn, Hà Lao Hán không có vội vã về nhà. Hắn tại chợ bán thức ăn bên trên truyện vài vòng cứ tiếp tục hỏi một chút có cái gì phương pháp đem đậu phụng bán đi, trên thị trường bán lẻ đậu phụng so bán buôn hơi đắt một chút, nhưng cũng quý không được đến nơi đâu. Đậu phụng muốn so gạo quý đại khái một lần giá cả, cái này bến tàu chợ bán thức ăn giá bán lẻ tại 8 mao tạ hữu. Hà Lao đầu cảm thấy mình nếu là một cân tiện nghi cái một lông, có thể liền rất có người mua. Một cân tiện nghi một mao, 100 cân liền tiện nghi 10 khối. Hiện tại đơn vị công nhân viên trước tháng thu nhập cũng tại 340 40 tạ hữu. Cái này để giá coi là không tệ, trong nước sớm nhất siêu thị bất quá là dầu muối để lợi kỳ chưa tiền, liền có thể để lão Bạch tính đạp phá cửa hàng. Hơn 20 năm sau giá rẻ siêu thị của Sắt Cổ tại Ma Đô mở tiệm, cũng là dẫn phát một trận tranh đoạn. Chính lão đạo đoán mò đâu, Hà Lão Hán chợt phát hiện chúng quanh có người hướng mình chỉ trỏ, lão hán lúc này bị bị hù lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hắn cũng không biết tình huống gì, chỉ biết là khẳng định là xấu sự tình. Chỉ là Hà Lao Hán muốn đi, hôm trước muốn mua đậu phụ vị kia kế toán bác gái lại chạy đến. Cái sau rất là bắt quái lại rất là tìm kiếm hỏi một câu Lao hạ, đông nghị bạo tìm người đánh A. Hà Lão càng là hoảng hốt, vàng khoát tay nói không phải không phải, ta chính là bán cái đồ ăn, làm sao có thể bày ra việc này. Nhìn ngươi hoàng khẳng định có quỷ. Kế toán bác gái cười ha hả, phảng phát sớm đã xem thấu, chỉ vào Hà Lao Hàn cái chán thuốc cao nói không phải ngươi còn có thể là ai. Mấy trăm khối đồ đâu, ta không tin ngươi có thể nhịn được. Hà Lao Hàn hoàng cơ hồ không có ngôn ngữ, phơi gió phơi nắng một tấm mặt mo đều muốn chợ nhìn. Sớm biết dạng này, hắn liền không nên lại đến thức ăn này thị trường, dù sao chợ bán thức ăn người chỉ biết là hắn họ Hà, lại không biết hắn người ở nơi nào. Kế toán bác gái lại khoát tay một cái nói ngươi đừng sợ, Đông Nghị bảo không có gì bối cảnh, chính là cái người đần. Gặp được so với hắn hơn, hắn chính là cái đồ ăn. Ta liền muốn hỏi một chút, đậu phụ của các ngươi còn bán không? Còn muốn mua đậu phụ. Lao hán tâm tình chập trùng tựa như sóng gió, thở hổn hển một hồi mới bình phục khí tức. Hắn đã sợ bị truy tra, lại không muốn từ bỏ tiêu thụ đường đi, cuối cùng vẫn cùng thành phố một nhà nhỏ máy móc nhà máy định ra nửa tấn đậu phụ đơn đặt hàng. Kế toán bác gái vốn cũng muốn đem Hà Lao hán mời đến máy móc nhà máy đi cấp, Hà Lao hán chết đều không đáp ứng. Song phương cái cọ nửa ngày, ước định vẫn là tại bến tàu chợ bán thức ăn giao dịch, nhất định phải hàng có sẵn tiền mặt. Vì thế Hà lão hán tình nguyện tại giá cả bên trên làm giá đãi, lại muốn bán đồ ăn, lại muốn bán hoa mẫu, vật lực không đủ. Hà lão đầu dứt khoát nhiều thuê một đầu thuyền để cho mình nhi từ mở. Lần thứ nhất tiêu thụ thất bại, lần thứ hai không dám nhiều vận, cũng liền mới bao, sợ tái suất sự tình. Nhưng mà thuyền đến chợ bán thức ăn bến tàu, ngày hôm qua vị mua thức ăn kế toán bác gái vui vẻ chạy tới Lao hạ à, sưởng chúng ta bên trong nhất thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, có thể hay không đổi hàng giao dịch. Nghe lấy không được tiền, Hà Lao hán tức giận đến đều muốn đem tất cả đậu phộng toàn diện trở về đi. Hắn hỏi ngược lại các ngươi một cái quốc doanh nhà máy mua 1000 cân đậu phộng, không bỏ ra nổi 700 khối tiền. Lần này đổi kế toán bác gái treo lên vẻ mặt bối rối, chỉ là một cái kỉnh nói tốt. Còn nói nhà mình thành phẩm rất không tệ, cầm qua bất ưu bộ ưu cái gì vinh dự cái này làm việc tốt thường gian an Hà lao hán cuối cùng vẫn là không có đáp ứng hán biểu thị muốn trở về tìm người thương lượng một chút sau đó đem vận tới đầu phộng ngay tại chợ bán thức ăn bên trên bán lẻ có lẽ là không có quản lý sợ cả trở đến mua món ăn người ngược lại càng nhiều ngày này bán mất một bao bán không xong chỉ có thể tạm tồn tại thiên Dương thành phố mướn trong phòng Hà lao đầu về mã vương phía sau thôn liền nói với trụ thành phong nhà kia cái gì máy móc nhà máy cũng là là người còn muốn lấy cái gì ô tô lọc thanh quý cho chúng ta gắn nợ ta cũng không biết vật kia là làm gì Kỹ thuật của chúng ta hoa màu đặt vào chậm rãi bán còn là có thể bán đi, một điểm không phát xấu. Về sau cái kia kế toán lại đến, ta liền mặc kệ nàng. Máy móc nhà máy. Chu Thanh Phong thế nhưng là biết, thập niên 90 bắt đầu, trong nước rất nhiều tiểu thành thị nhà máy nhỏ bởi vì kỹ thuật lạc hậu, sản phẩm cổ xưa, chất lượng thấp kém mà dẫn phát đại lượng vấn đề. Cuối cùng liên lụy ngân hàng cùng xã hội, kém chút đem quốc gia làm băng. Người nước ngoài chính là vào lúc đó bắt đầu tiên đoán Trung Quốc lúc nào sụp đổ. Tình huống lúc đó xác thực không thể lạc quan. Đại lượng có năng lực tinh anh không phải bên ngoài trốn chính là đang ăn bên trong đảo bên ngoài. Lão Bách tính đối chính phủ tín nhiệm tiếp tục hạ xuống. Chu Thành Phong không quản được vấn đề lớn, hắn ngược lại cảm thấy mình có lẽ có thể làm chút gì, thế là hỏi Hà lao đầu cái kia máy móc nhà máy không phải ghét bỏ mình cái chén khăn mặt quá nhiều à. Chúng ta cầm đậu phộng đổi cho bọn họ, đổi lại ngay tại nông thôn bán, kiếm hai phần tiền. A, Hà lao hắn đều không nghĩ tới Chu Thành Phong mạch suy nghĩ chuyển hóa thế mà nhanh như vậy. Hắn vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói chúng ta cả nhà hiện tại cũng đang bán đồ ăn, hai đứa con trai chạy đường thủy, mấy cái con dê ở tại trong thành hỗ trợ số cơm bán, liền ngay cả trong nhà lão thái bà đều bận rộn cho cả nhà nấu cơm. Thật sự không ai Không ai sẽ không mời người a." Chu Thanh Phong không dừng lại suy nghĩ, tiếp tục nói máy móc nhà máy, trình độ lại thế nào nát, cũng có thể sản xuất chút đơn giản máy móc đi. Có lẽ làm điểm khác suy nghĩ đâu. Bất quá bước chân đường bước quá lớn, dễ dàng dắt trứng, trước quan sát một chút. Chương 66, Thành Hương mậu dịch. Chu Thanh Phong bán hoa màu chú định còn có chút khó khăn chắc trở. Hắn để Hà lão hán trừ đem đậu phụng bán lẻ bên ngoài, cũng ít lượng đổi lấy chút thành thị công nhân viên chức dư thừa giá rẻ công nghiệp phẩm. Xà phòng, vải vóc, ấm nước chăn nước, nồi bát đồ thậm chí hai tay xe đạp loại hình cấp thấp công nghiệp phẩm. Đổi lấy đồ vật đủ loại, cái gì cũng có. Những vật này tới tay sau ngược lại hướng Mã Vương thôn ở bên trong xung quanh nông thôn tiêu thụ. Về phần Hà lao đầu nói nhân thủ không đủ, kia thật không phải vấn đề gì. Hiện tại nông thôn phiền toái lớn nhất chính là thừa dân số, nhất là Thiên Dương thành phố chỗ phương nam đất liền tỉnh thị. Vùng núi địa hình không có ruộng đồng nhưng trổng, cơ giới hóa canh tắc càng là làm không nổi, đi duyên hải làm công còn chưa hưng khởi, nhàn rỗi nhân lực nhiều lắm. Hà ra tìm mấy hộ thân thích liền có thể lôi ra mười mấy tiêu thụ đội ngũ. Chân chính phiền phức là Hà gia trong thôn lộ mặt, khó tránh khỏi có người sẽ tìm nghĩ nhà bọn hắn là thế nào phát tài. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chu Thanh Phong cấp thiết muốn phải nhanh một chút kiếm được 5000 khối trồng trọng tiền, bảo đảm nhiệm vụ của mình hoàn thành. Hắn đã có chút không chịu nổi tiếp tục đợi tại Mã Vương thôn, cũng không phải tiểu tẩu tử không dễ chơi, mà là nông thôn sinh hoạt thực sự quá khổ. Vì kích phát Hà ra tính tích cực, Chu Thanh Phong đối chuyển bán công nghiệp phẩm tiền hết thảy không cần. Lần này lập tức để Hà lao đầu cả nhà trên giới xúc động không thôi, bởi vì ở trong đó lợi nhuận lớn đến kinh người, dù là lương tâm điểm đều có thể kiếm một lần tiền. Chu Thanh Phong bán hoa mẫu có thể kiếm gần một vạn, Hà gia thông qua chuyển bán kiếm cái mấy ngàn là không hề có một chút vấn đề con nông thôn khuyết thiếu tiền mặt, tiêu phí năng lượng thấp, không quan hệ, dùng rau quả ra cầm chống đỡ giá cũng được. Dù sao Hà ra muốn vận hàng đi vào thành phố. Thành thị công nhân viên trước thu hoạch được chất lượng tốt nông sản, phẩm, nông thôn nông dân thu hoạch được giá rẻ công nghiệp phẩm, Hà ra thương nghiệp mạng lưới liền đem tiền cho kiếm lời. Chu Thanh Phong cung cấp kết bút tư kim cùng sản phẩm, kiếm một món lớn cũng thuận tiện đem nhiệm vụ hoàn thành, bốn toàn đẹp. Chuyển bán giao dịch ngày đầu tiên, Hà lão Hàn chở năm bao cụ lạc đi vào thành phố, kéo trở về một đống thượng vàng hạ cám đồ vật. Máy móc nhà máy người nói, nhà bọn hắn đồ vật bán đi không thu được khoản. Tam giác nợ tầng tầng lớp lớp, chỉ có thể kéo về những này phá loạn ý gán nợ. Gán nợ chống đỡ nhiều hơn, các nhà đều đồn một đống lớn đồ vật loạn thất bắt tao. Tỷ như những này xả phòng là thành phố hóa chất nhà máy, cũng không biết ai chống đỡ cho ai, dù sao cuối cùng rơi vào máy móc nhà máy trong khu phòng rốt cuộc chống đỡ không đi ra. Máy móc nhà máy mỗi tháng liền lấy xả phòng chống đỡ một bộ phận tiền lương phát cho công nhân viên chức. Trong xưởng công nhân viên chức đã sớm chán ngấy thứ này. Đúng, hiện tại trong thành công nhân viên chức thậm chí có nhiệm vụ, mỗi người muốn giúp trong xưởng tiêu thụ bao nhiêu hàng. Ta nghe giật dây kế toán nói, tiêu thụ nhiệm vụ chuyển xuống đến mỗi người, ngay cả một tuyến công nhân đều có. Tất cả người ta bên trong đều đồn một đống phế phẩm, tất cả mọi người xấu chết rồi. Hà Lao hán truyền trở về một đống một đống hàng, giá cả đều phi thường tiền nghi. Trong thành công nhân viên trước phát không được tiền lương, tình nguyện thua thiệt tiền cũng phải đem bọn chúng thanh không, nếu không thời gian đều không vượt qua nổi. Giống cái này cháng men bát, một cân đậu phụng liền đổi năm cái trở về. Hà Lao hán tử cái đóng gói trong dương cầm ra rất nhiều rơi bát, vui tươi hớn hở cười nói thứ này tại Hương cung tiêu xã muốn một khối năm cái đâu. Chu Thanh Phong tiếp nhận cháng men bát, liền phát hiện cái đồ chơi này chất lượng cực kỳ thấp kém. Bắt bên trên cháng men đại lượng cho ra, mấp mô khó trách bán không được. Sợ cái gì, không phải liền là bề ngoài không tốt sao? Có thể sử dụng là được, nông dân chỗ nào quan tâm cái này. Chủ yếu là tiện nghi a cái này, một cái bát tính được không đến 2 mau. Ta cầm chén này đi đổi 5 mau quả cả, khẳng định có người muốn. Nông thôn quả cả lại không đáng tiền, vận đến thành phố mới bán, tăng gấp bội kiếm a. Hà Lao hắn ha, ha ha ha ha cười, vui miệng không lại. Hắn cố ý mang theo chút bát đến nữ nhi gia, liền vì hướng Phong khoe khoang mình kiếm tiền biệt pháp. Ta cùng mấy nhà thân thích làm tốt, hàng nợ cho bọn hắn bán, quay đầu quy ra các loại đồ ăn cho ta là được. Bọn hắn đều vui lòng kiếm cái này tiền. Chứ những ngày bác, ta còn kéo trở về rất nhiều đồ vật, đều là bình thường các nhà các hộ cần dùng đến, giá tiền đều làm lợi. Chu Thanh Phong cầm trong tay chén bể, không khỏi nhớ tới hơn 20 năm sau cũng tí tịch, tịch. Thành thị bên trong cư dân chế rêu giá rẻ điện thương dựa vào giá thấp tiêu thụ thấp kém sản phẩm, nhưng lại không biết không có quyền nói chuyện nông thôn một mực tồn tại đại lượng tiêu phí nhu cầu. Ai có thể thỏa mãn cái nhu cầu này, ai liền có thể kiếm được tiền. Bởi vì người Trung Quốc thực sự nhiều lắm chỉ cần nắm giữ trong đó rất nhỏ thị trường số định mức đều có thể phát tài. Sau đó tình huống liền không cần chu thành phong đứng tay. Nam đầu hương mấy cái làng rất nhanh liền biết Hà gia tại Thiên Dương thành phố có quan hệ, có thể lấy được tương đương tiện nghi công nghiệp sản phẩm. Giá tiền tương đương với cung tiêu xã đồng loại thương phẩm giá bán đánh chiết khấu lại giảm giá. Đều là hương thân hương lý, tin tức truyền bá cực kỳ cấp tốc. Ngay từ đầu chỉ là Hà gia thân thích đang giúp đỡ tiêu thụ, về sau người biết nhiều, đám nông dân không muốn để cho Hà gia thân thích kiếm ở giữa giá, chủ động chọn nhà mình sản xuất đến đội mua. Hà lão đầu đã vui vẻ vừa lo lắng, nhà hắn sừng sốt biến thành cái phiên chợ nhỏ. Mỗi ngày ra cổng đều rộn rộn ràng ràng. Thân thích của hắn cũng không cần chủ động đi chào hàng, đợi tại nhà hắn khi người bán hàng liền tốt. Trong thành xưởng may sản xuất thấp kém cắt mặt, tẩy hai lần liền phai màu dục lông, nhưng chỉ cần tăng ma một đầu. Các thôn nông hộ không cần chạy thật xa đi trong thôn, trực tiếp đem đồ ăn chọn đến Hà ra liền có thể đổi được. Trong thôn cung tiêu xã bán cũng là loại này thấp kém phẩm, còn đắt hơn muốn chết. Mấy cái thôn rau quả cùng ứng năng lực so Chu Thành Phong rộng phân ruộng còn lớn hơn, Hà lão hắn hai đầu thuyền rất nhanh không đủ dùng. Hắn không thể không tiếp tục thuê càng nhiều thuyền, thuê hơn mấy người tới lái thuyền vận hàng, thậm chí muốn tại chợ bán thức ăn bến tàu bên kia thuê cái nhà kho tiến hành cất giữ. Không có qua mấy ngày, lão Hà ra phát đạt tin tức liền đẩy trời bay loạn. Người người đều cảm thấy Hà lão đầu khẳng định đi thông thành phố cái gì làm quan phương pháp, nếu không làm sao đột nhiên giống như này lợi hại. Đối với thành phố nhà kia máy móc nhà máy chính là kỳ tích xuất hiện, trong xưởng công nhân viên trước đột nhiên liền phát hiện nhà mình trong kho hàng làm cho người ta ngại phế phẩm hàng thế mà đang từ từ thanh không. Quá khứ những vật này căn bản không ai muốn, hiện tại thế mà có thể còn trở về không ít sinh hoạt hàng ngày vật tư. Trong xưởng Đảng ủy cao độ coi trọng việc này, trong đêm hợp nghiên cứu quyết định, nhanh, đem trong kho hàng những cái kia hàng nát toàn bộ bán đi. Thua thiệt tiền đều tại kỳ thứ, mạng sống trọng yếu nhất. Vì lấy lòng Hà lao đầu cái này trọng lượng cấp hộ khách, máy móc nhà máy đều muốn coi hắn là đại gia cùng bãi, trong xưởng đem chu thanh phong kia 6 tấn dùng chứa đậu phộng, bao, đằng sau 2 tháng sản xuất cũng bao hết. Cầm tới đậu phộng, bọn hắn cao hứng muốn chết. Dù sao đậu phộng có thể ăn có thể bán, nếu không được còn có thể ép dầu. Cái này thuộc về bán chạy sinh hoạt nhu yếu phẩm. Trong kho hàng xả phòng nhưng gặm cũng được, con chuột đều không ăn. Máy móc nhà máy nhà mình sản phẩm bán không được. Dự khoát để công nhân viên chức giúp hà lao đầu bán đồ ăn tính toán, bây giờ Hà Lao Đầu chuyển vận chuyển từ một chiếc biến 2 chiếc, hai chiếc biến 4 chiếc. 24 giờ không ngừng chạy vận chuyển. Thiên Dương thành khu nhân khẩu tốt xấu mấy chục vạn, tiêu hóa mấy cái thôn nông sản phẩm là không hề có một chút vấn đề. Chính phủ đã bắt đầu làm công trình cung cấp rau xanh, cũng là bởi vì trong thành cư dân số lượng nhanh chóng gia tăng, nông sản phẩm sản lượng theo không kịp. Rất nhiều năm sau, Thiên Dương thành phố nào đó máy móc nhà máy lao công nhân viên chức đều đảm thiếu, nói năm đó nhà máy đều muốn đóng cửa. Chú sống nhà mình biện pháp căn bản không phải cái gì kỹ thuật sáng tạo cái mới, càng không phải là thể chế cải cách, là toàn nhà máy trên giới chạy tới bán đồ ăn. Chương 67, liên hợp. Chu Thanh Phong tại hiện thực bán đồ ăn bán hoa màu tựa như giải quyết, mà tại dị giới, kéo kéo lấy làn nửa tháng, rừng rậm đen bên trong đại quy mô giới đấu cuối cùng bắt đầu. Mạc bộ lạc địa tinh cùng cho vũng bùn nhân loại phản đồ đối Bạch Quạ doanh địa người chống cự làm một trận kiến vũ trèo lên thành công kích. Mấy trăm số điệu tinh gọi thì thẩm phóng tới chỉ có hơn 100 người phòng thủ điểm đệ cư, bị năm tòa tiện bên trên trọng nọ bắn mấy lận, chết mấy chục số, liền bại lui xuống dưới không chịu tiến lên. Nhân loại phản đồ cũng không nguyện ý chính diện ngăn cản Bạch Quạ doanh địa trong nọ, đồ chơi kia có thể phá trọng giáp, bị bắn chúng liền hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả di ngôn đều bàn giao không được. Phe tấn công lúc này mới ý thức được trước đó tổn thất hai đài máy ném đá cùng công tượng là trọng yếu đến cỡ nào. Không có bọn chúng, liền phải dùng tính mệnh đi lấp Bạch Quạ doanh địa chiến hào cùng từng đây. Địa tinh tắt mãn run, giết vì thế nổi giận đùng đùng, một hơi xử tử nhiều tên địa tinh sĩ quan cùng nhân loại phản đồ. Trước mắt chiến tranh muốn tiêu hao đại lượng vật tư, ăn uống ngủ nghỉ chính là là động mãi mãi không đáy chi tiêu. Đây đối với Lạc Hậu điệp tinh bộ lạc đến nói thật là đáng sợ. Dùng tọa trấn cho vững bùn, đem càng nhiều hùng địa tinh, địa tinh, thậm chí nhân loại phản đồ vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Bạch quạ doanh địa tồn lương không nhiều, tiết kiệm một chút ăn cũng sống không qua được tháng. Chỉ cần vây khôn số dưới, thắng lợi sớm muộn vẫn là mạt bộ lạc. Tình hình chiến đấu cũng không giữ bí mật, mỗi ngày đều có người đang khắp nơi đào vòng. Tạm Nhạp tin tức tập hợp đến Chu Thành Phong trước mặt, hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình là toàn bộ rừng rậm nhỏ yếu nhất thế lực, dưới tay một cái có thể đánh đều không có, ngay cả bản thân hắn đều là cái thái điểu. Nắm giữ tin tức càng nhiều, Chu Thanh Phong phát hiện phe nhân loại cũng đứng trước nguy cơ, không có đầu hàng nhân loại điểm định cư phổ biến tồn lương không đủ, ý chí chống cự đang dao động. Đám điệu tinh nếu như không phải thanh danh quá kém, thủ đoạn linh hoạt chút, cục diện lập tức sẽ có phá vỡ. Ta nhất định phải có hành động, nếu không thật sự là muốn bị điệu tinh đuổi chạy khắp nơi. Đây cũng quá không có tiền đồ. Tại vu độc đầm lầy lềm về nửa cái tháng sau, giành được lương thực bị tiêu hao đến nhanh thấy đấy. Edly dạ công chúa vẫn như cũ không thấy tâm hơi, Chu thanh Phong chỉ có thể tại điểm định cư lần nữa chiêu mộ một chi mới cấp bốc đội ngũ, nhân số mở rộng đến 50. Có lần trước cấp bốc thu hoạch khổng lồ, lần này muốn ra nhập đội ngũ người càng nhiều, càng nô nước tân lập. Từng cái quần áo tạt ơi, gầy như que tuổi da hỏa thẳng tắp lưng ngực, chạy đến Chu Thanh Phong tới trước mặt làm vũ dũng hình. Đối diện với mấy cái này dáng người gây yếu, chiến lực thấp phế vật, Chu Thanh Phong chỉ có thể thẳng lùn bên trong trọn người cao, nắm lô mũi đem đội ngũ nhân số gấp đủ. Hắn cường điệu kỷ luật cùng phục tùng, mấy ngày nay tại điểm định cư siêng năng làm việc, có đoàn đội hợp tác tinh thần ưu tiên. Kỳ thật chính là lợi tương đối nghe lời, ít lười biếng người. Có thể thỏa mãn hai điểm này chính là hảo binh viên. Cái gì nghiêm túc, phụ trách, tính tích cực cao, dũng mãnh, không sợ hy sinh, những này ưu điểm cũng đừng trông cậy vào, điểm định cư bên trong căn bản không có loại sinh vật này. Nếu không gọi thế nào vu độc đầm lấy đâu, không phải liền là bùn nhão ý tứ a. Tổ kiến mới đội ngũ cần cái hai ngày, công việc này giao cho Hudson. Đối phương dù sao cũng là cái công tượng hiệp hội chủ tịch, năng lực tổ chức chỉ sợ so Chu Thanh Phong cái này giữa đường xuất ra còn mạnh hơn, cùng điệu tinh còn có đại thủ. Hiện tại tình huống này hạ, muốn người tận kỳ tài nha. Về phần Chu đại gia mình, hắn thì dự định cùng lão bà cùng đi liên hệ Minh Hữu, hiện tại tình huống này hạ, phải đi nhìn xem rừng rậm đen những nhân loại khác điểm định cư không đem nguyện ý phản kháng nhân loại thế lực tập hợp, đó chính là tự tìm đường chết. Lấy điệu tinh thấp kém tổ chức tính cùng sức chiến đấu, rừng rậm đen bên trong nhân loại nếu là có thể liên hợp, chưa hẳn không thể cùng chi đối kháng. Mấu chốt là phải làm sao thuyết phục mọi người, vì chuyện này, Chu Thanh Phong cố ý làm ra một trường rừng rậm đen ra sói địa đồ. Chúng ta đầu tiên muốn đi Quảng Sát gốc, kia là rừng rậm đen bên trong hẻo lánh nhất nhân loại điểm định cư, nhân số không nhiều, cũng rất nghèo. Ta đánh cược bọn hắn này lại chỉ sợ đã đo lường, hẳn là tốt nhất thuyết phục. Quảng Sát Cốc đầu lĩnh phí chết hy vọng rất cao. Nếu như có thể để cho hắn gia nhập chúng ta, khắp trung quanh chí ít có 3 cái điểm định cư hẳn là cũng sẽ gia nhập, đến lúc đó bức kế tiếp kế hoạch liền tương đối dễ dàng thực hiện. Chu Thanh Phong nói là đi thì đi. Từ Vu độc đầm lầy đi quan sát gốc trên đường, phải đi qua mấy nhân loại điểm định cư. Những nơi điểm định cư đều để phòng sơ nghiệm, nhìn thấy hắn cùng Lượm Vu Ý xuất hiện đều như lâm đại địch. Nhìn thấy bọn hắn nhẹ nhàng đi xa, lại cực kỳ nghi hoặc. Có điểm định cư thậm chí phái người ra, đuổi kịp Chu Thanh Phong hỏi thăm lai lịch. Cho chuyện qua đi mới biết được, rất nhiều điểm định cư tin tức bế tắc, chỉ biết là đóng cửa lại tới làm rùa đen rút đầu, đối với ngoại giới tình huống là hoàn toàn không biết gì cả. Chu Thanh Phong là khuôn mặt xa lạ, nhưng lão glùm cũng, cũng rất nhiều người nhận biết. Cái khác điểm định cư người vội vàng nghe ngóng tin tức, muốn biết hiện tại mặt bộ lạc địa tinh đến tuột cùng thế nào. Cũng không chút dạng, những cái kia điệu tinh chính là phái binh vây quanh Bạch Quả doanh địa, nhưng tiến đánh cũng không thuận lợi. Chỉ là hiện tại tất cả mọi người thiếu lương, nếu như không muốn biến thành điệu tinh nô lệ, chúng ta nhất định phải phản kháng. Lão glùm còn thay Chu Thanh Phong làm một thanh tuyên truyền bên cạnh ta vị bằng hữu này gọi Victor. Hugo, hắn là cái chính trực mà cao quý người, ngay tại vì chuyện này rối hạ. Chúng ta đem rất nhanh liên hợp mấy cái điểm định cư phát động phản kích, nhất định phải để những cái kia điệu tinh nếm thử lợi hại. So sánh phần lớn đầu tạm mà lôi toilet thiết mạo yểm giả, Chu Thanh Phong bề ngoài thật là có chút cao quý bộ dáng. Nhưng hắn thực lực không ra thế nào địa, lại tuổi còn rất trẻ. Cái khác điểm định cư người nghe bán tín bán nghi, không dám tủy ý làm quyết định. Chỉ là liên hợp phản kháng đề nghị rất thực sự, rất nhanh liền có mấy cái điểm định cư phái ra đại biểu gia nhập Chu Thanh Phong đội ngũ, muốn nhìn hắn đem như thế nào đi thuyết phục cặn sắt gốc đầu lĩnh phái chết. Ta là tới từ gấu giống Phong Luke, ta là một du hiệp. Ta gọi là, là cái Gi, đến từ cho Tân Hồ. Ta là Jackson, là cái vũ sư học đồ, ta từ thành Hàn Phong đến, vốn là đến du lịch, bây giờ bị buồn ngủ. Hai nam một nữ, đều là nhìn qua rất cổ quái người. Qua Quạc Cué mà yên tĩnh rừng đặm trên đường, hai người đội ngũ biến thành năm người. Mới gia nhập ba người đều mang ánh mắt tò mò nhìn xem Chu Thanh Phong, ý đồ từ người trẻ tuổi trên thân phát hiện bí mật nào đó. Trong bọn họ, Luke cùng nạ đều ở lâu rừng rậm đen, đối ngữ Vu Ý Bở Gỡ tương đối quen thuộc. Rừng rậm đen bên trong nhân viên y tế cũng không nhiều. Cho dù có, quý giá thần thuật cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Cho nên làm Vu Ý Bở Gỡ luôn luôn rất thụ mọi người tôn kính cùng nên, hắn bán ra các loại dược giá cả hợp lý, luôn luôn nguồn tiêu thụ vô cùng tốt. Bởi vì có lão Bở Gỡ tại Chu Thanh Phong mới có thể bị ba người khác tiếp nhận. Thế nhưng chính là bởi vì lão bợ gở Tản Dương, cũng làm cho Chu Thanh Phong tiếp nhận không ít hoài nghi cùng áp lực. Chu Thanh Phong đối mới gia nhập ba người đã không thận trọng cũng không tiêu cằng, chỉ từ Tốn nói hoang nên các vị gia nhập rừng rậm đen nhân loại chống cự liên minh. Xin tin tưởng, chúng ta chắc chắn lấy được thắng lợi. Chương 68, Mông ngựa. Du hiệp Luke niên kỵ không nhỏ, đầy mặt gian nan vất vả, am hiểu công tiễn, nghe nói trong vòng trăm bước tuyệt không thất bại. Là cái kinh nghiệm tương đương phong phú lập thợ săn. Nã là cái trên cánh tay có thể phi ngựa, trên nắm tay có thể đứng người nữ giở ỷ. Nàng cùng nam nhân đồng dạng lỗ mãng dáng dấp cũng xấu, có một thanh đại kiếm hai tay, bên người mang theo đầu hình thể to lớn đông lang. Một người một lang đều phi thường hung ác. Vệ phân Vu sư học đồ dắt sẵn, hắn đến từ thành Hàn Phong cái nào đó gia đình quý tộc, chuyên môn chạy đến rừng rậm đen đến du lịch, mua sắm vu sư cần thiết thi pháp vật liệu. Hắn mặc trường bào, cầm pháp trượng, rất có vu sư khí độ. Ba người này đều tại hai đến 3 cấp tà hữu, thuộc về rừng rậm đen bên trong chúng tiên. Bọn hắn gia nhập đội ngũ sau luôn luôn vô tình hay cố ý cùng Chu Thanh Phong nói chuyện phiếm, thảo luận chút liên quan tới trước mắt chiến đấu và cuộc diện, nói bóng nói gió hỏi thăm Chu thanh Phong bối cảnh lai lịch. Rất nhiều vấn đề trá. Chu Thanh Phong trả lời không được liền trực tiếp liền nói không biết, phi thường thản nhiên. Ngược lại là lão g lại cho hắn khóắc, thổi thổi liền đem Chu đại ra dẫn đội cướp bóc điệp tinh đội quân nhu sự tình nói ra. Quá trình chiến đấu không có gì tốt sách, ngược lại là Chu Thanh Phong mang theo một đám người ỗ hợp cũng có thể hành quân chiến đấu việc này rất mới lạ. Đầu năm nay có thể chiến đấu đều là chuyên nghiệp chiến sĩ, nhận qua nhiều năm huấn luyện mới có thể ra chiến trường. Binh sĩ cái gì chính là nông nô, nhiều lắm là làm chút hậu cần loại hình việc vặt. Chỉ huy nô nô đánh trận, việc này chưa từng nghe thấy. Cộng thêm Chu Thanh Phong tại độc đầm còn chơi đùa lung tung không ý chuyện. Sự xuất để hơn 300 phế vật điểm định cư tỏa sáng tân sinh, thời gian vài ngày liền có khác biệt lớn. Luke cùng nạ rất kinh ngạc Chu Thành Phong tài năng chỉ huy, gia sởn thì hiếu kỳ truy vấn Chu Thành Phong phương diện quản lý ý nghĩ. Chu đại gia lập tức kế khổ, lớn tiếng thống mạ Vu độc đầm lầy những phế vật kia lại suần lại lười vờn nát, cho hắn chọc bao nhiêu phiền phức. Các ngươi cũng không biết, Vu độc đầm lầy những phế vật kia cũng không thể xưng là người, nói là gia súc đều không quá đáng. Bọn hắn hoàn toàn không có đầu óc vật này, muốn để bọn hắn nghe hiểu lời ta nói, nhưng phí sức. Bọn hắn chẳng những suẫn, còn đặc biệt tham lam. Thật sự là một điểm tài vật cũng không thể giao cho bọn hắn đảm bảo, một cái chốc mắt liền sẽ bị bọn hắn trống đi. Thế nào trừng phạt bọn hắn đều vô dụng, giảng đạo lý cũng là lãng phí nước bọn, nhất định phải dùng roi mới có điểm hiệu quả. Đối bọn hắn không thể quá tốt, bằng không bọn hắn liền sẽ cảm thấy địa vị mình cao hơn ngươi. Nếu không phải ta đủ lòng dạ ác độc, đều có người nghĩ đến sai sự ta làm việc. Chu Thanh Phong nhớ tới mình nửa tháng này quản lý làm việc, đau cả đầu. Hắn thật sự là đi ngủ đều phải mở to hai mắt, đề phòng những phế vật kia phản xuân. Già Sơn lại hỏi Hugo khách hạ, "Dân đen mu xuân, điểm ấy chúng ta đều hiểu." Như vậy ngươi là như thế nào để một đám loại kém ngu dân thuận theo đâu? Thứ nhất, đừng để bọn hắn quá nhà rỗi, cho bọn hắn tìm việc để hoạt động. Những thứ ngu xuẩn kia một khi rảnh rỗi liền sẽ gây chuyện. Thứ hai, để bọn hắn tương hô giám sát, phân chia bẻ cánh. Nhất định phải để những thứ ngu xuẩn kia mình đấu, ta mới có thể từ đó chế hành. Thứ ba, nhân sự an bài cùng tài vật phân phối quyền lực nhất định phải nắm giữ trong tay ta. Ta nhất định phải nắm giữ vũ lực, bảo trì cao áp trạng thái, lại thỉnh thoảng ban thưởng những thứ ngu kia, cho bọn hắn điểm mặn ngọt, xúc bọn hắn một chút xíu tiến bộ. Chỉ đơn giản như vậy mấy điểm, nhưng ta lại thao nát tâm vi cải tạo những cái kia xuẩn tài phế vật, ta so với bọn hắn phụ mẫu còn tận trách. Mấy câu mà tôi, đều là Chu Thanh Phong những ngày này kinh nghiệm làm việc tổng kết. Quá khứ sẽ chỉ đảm bình trên giấy bàn phím khổ lực, bây giờ bị buộc đem mình ngày thường chậm rãi mà nói học thức kết hợp thực tế lợi dụng. Kinh nghiệm cứ như vậy chút, lời nói cũng không nhiều, đơn giản thô giác. Nhưng ba cái mạo hiểm giả nghe được đều rất nhập thần, bọn hắn kỳ thật cũng hiểu cùng loại đạo lý, thậm chí thực tế làm sao Thanh Phong có tốt, lại không biện pháp giống Chu Thanh Phong tổng kết đơn giản dễ hiểu. Luke nghe xong liền cười ha ha, vô đủ nói đối đại những thứ ngu kia sắc thực như thế, ta đặc biệt đồng ý đầu thứ 1 chính là không thể để cho bọn hắn nhàn rỗi. Một khi rảnh rỗi, bọn hắn phạm vào chuyện ngu xuẩn sẽ để cho ngươi hối hận không có giết bọn hắn. Dạ Sơn thì đem Chu Thanh Phong mặc niệm một hồi, Vụ trộm ghi ở trong lòng. Hắn lại đối Chu Thanh Phong cười nói: "Hugo các hạ, Lao sư của ngài là ai?" Lao sư?" "Ách, thật có lỗi, không tiện nói." Chu Thanh Phong nghĩ thầm Lao sư của ta đều không ở cái thế giới này, giáo cũng là ngữ văn toán học loại hình tri thức, nói các ngươi cũng không biết. Dạ Sơn lại gật gật đầu có thể dạy dỗ Hugo các hạ thông minh như vậy học sinh, lão sư của ngài nhất định là cái phi thường cơ trí người. Ngài vừa mới nói tới những cái kia phương pháp quản lý tại gia tộc bọn ta cũng đồng dạng tồn tại, nhưng người căn bản học không đến. Cái này vô mơ ngựa, đến vô ảnh, đi vô tung. Chu đại gia cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại là lão bợ gỡ lại xen vào một câu tiểu tử này gia tộc thế nhưng là có được long mạch truyền thừa. Long mạch? Như Lạc Lượm Vuy lần đầu nghe được việc này đồng dạng, ba cái mạo hiểm giả cũng là một mặt trợn kinh. Ngược lại là Chu đại gia rất xấu hổ, cảm giác mình thổi như bức thổi quá lợi hại, đến mức hiện tại cũng không có cách nào kết thúc. Không có cách nào phủ nhận, lại không tốt thừa nhận. Chu Thanh Phong đành phải trầm mặc. Ba cái mạo hiểm giả còn tưởng rằng Chu Thanh Phong sẽ thuận thế nói khoác một phen, lại nhìn thấy sắc mặt hắn không đúng lắm, rõ ràng không nguyện ý làm việc này. Bọn hắn nghĩ đương nhiên cho rằng huyết mạch này chỉ sợ cất giấu một loại nào đó cấm kỵ, đến mức Hugo các hạ tại lao lượm trước mặt nói lộ ra miệng, hiện tại thì từ chối cho ý kiến. Dưỡi ý nạ dục ngựa tới gần Chu Thanh Phong, thấp giọng hỏi Hugo các hạ, ngươi sẽ tại rừng rậm đen an ra sao? Thủ hạ ta cũng có chút không nghe lời ngu xuẩn người hầu, một mực quản lý không được, không biết có thể hay không mời người thay quan giáo. Chu Thanh Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại đầu nói rất xin lỗi, ta cũng không đen đợi quá lâu. Nếu không phải những cái kia chán ghét điệu tình đột nhiên phong tỏa rừng rậm đen cửa ra vào, ta hận không thể lập tức rời đi nơi này. Nói xong lời này, Chu Thanh Phong lại cảm thấy trước mắt là cái lôi kéo bằng hưu cơ hội tốt. Hắn còn nói thêm nạ nữ sĩ, ngài nguyện ý tin tưởng ta, đây là vinh hạnh của ta. Hiện tại điệu tình bốc lên phân loạn trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không ngừng, ta cũng vô pháp rời đi. Chờ ta trở về vu độc đâm lầy, ngài có thể đem người hầu đưa tới, ta có lẽ có thể dạy bọn họ một chút cơ bản làm việc kỹ năng, nhất định khiến ngài dùng càng tư thái. Giở ý khổ người đều xo so ra mà vượt thú nhân tuột. Đạt được khẳng định hứa hẹn, nàng cao cười to liền chênh lệch nào lên cho Chu Đại Gia một cái bền chắc um. Nhưng nàng vẫn là vươn tay, chúng điệp vỗ vỗ Chu Thanh Phong bả bay, nói: "Hugo các hạ, ta cảm thấy lấy người người không sai, chúng ta là bằng hữu." Nữ giờ ỷ khí lực cùng một đầu hắc hùng không sai biệt lắm, kém chút đem Chu Đại Gia đập thổ huyết. Bị đập trong lòng khí muộn, Chu Thanh Phong còn được mặt mỉm cười nói: "Chúng ta hiện tại là cùng một chiến tuyến, trợ giúp lẫn nhau mới có thể cùng chung nan quan. Đến Quảng Sắc gốc, ta có lòng tin cùng càng nhiều người trở thành bằng hữu. Chỉ cần đem bằng hữu khiến cho nhiều hơn, đem địch nhân khiến cho thiểu, thiểu thắng lợi tất nhiên thuộc về chúng ta." Lời nói này, tất cả mọi người như có điều suy nghĩ đang trước liền đến quặng sắt cốc. Chương 69, trang bước, quặng sắt cốc, tên như ý nghĩa cùng quặng mỏ rèn đúc có quan hệ. Nơi này là rừng rậm đen bên trong một cái hẻm núi, trong hạp cốc đào mười cái quặng mỏ, quay chung quanh quặng mỏ thành lập điểm định cư. Dãy nhỏ quanh có hẻm núi quanh năm có không ngừng nghỉ gió tập, trong cốc vách đá bị mạnh mẽ khí lưu rèn luyện bóng loáng lượm mà, chỉ có số ít cản gió chỗ tạo dựng lên phong ốc kiến trúc, cung cấp nhân loại sinh tồn. Điểm định cư bên trong trại có đại lượng làm bằng gỗ quỹ đạo Móc ra khoáng thạch sẽ bị vận đến dung luyện thất, dung luyện qua đi lại cho hướng đoán tạo thất, kia là điểm định cư bên trong nhất là lửa nóng hai cái địa phương. Nghe nói bởi vì quặng sắt cốc hẻm núi lâu dài gió thổi, các cư dân liền kiến tạo máy xay gió đến lợi dụng cái này miễn phí động lực. Máy xay gió bánh răng kéo theo bàn kéo, két két hơi trầm xuống nặng dòng giọ cung cấp động lực, cũng có thể kéo động ống bê cho dung luyện thất thông gió làm nóng. To lớn máy xay gió phiến lá có cao 10 m mỗi cái đi vào quặng sắt cốc người đều có thể lần đầu tiên nhìn thấy trong hạp cốc tòa nào cao lớn sức gió kiến trúc. Nó không bao giờ ngừng nghỉ chuyển động, đã thành quặng sắt cốc tinh thần đồ đàng, mọi người sinh hoạt toàn bộ nhờ nó làm cơ sở. Chu Thanh Phong một đoàn người đến cốc bên ngoài, hẻm núi cửa ra vào lính gác sớm đã nhìn thấy bọn hắn. Theo lẽ thường thì mấy cố bố trí tại tường vây tiện thắp bên trên trọng nhỏ nhắm chờ tới, yêu cầu người đến đỉnh chỉ tiến lên, cho thấy thân phận. Lao gùn bờ g ở ngoài rất dễ thấy, tiến lên vất tay hô vài tiếng, điểm định cư trên tường rào cầu treo liền rơi xuống. Chỉ trong chốc lát ra mấy cái mấy tên lính võ trang đầy đủ, mặc toàn thân trọng giáp, mang theo nặng nghề mũ giáp, nắm trong tay cường điệu đũa hoặc cây đập lửa. Cái này xa xỉ trang bị là toàn bộ rừng rậm đen bên trong đặt hũ. binh sĩ đầu mục nhận ra gnồn Hắn cảnh giác nhìn xem Chu Thanh Phong và người, hỏi hiện tại lúc này, các ngươi đến chúng ta cái này làm cái gì? Lão Quỷn quay đầu lại, tránh ra vị trí. Chu Thanh Phong dục ngựa tiến lên, trầm giọng nói ta gọi Victor Hugo, tới gặp đầu lĩnh của các ngươi phí chết. Ta có một số việc liên quan rừng rậm đen nhân loại sinh tử đại sự muốn cùng hắn nói chuyện. Ha ha ha, mấy cái trọng giáp binh sĩ đều phát ra cười to. Dẫn đầu liếc mắt nhìn nhìn về phía Chu Thanh Phong, suy âm thanh hỏi tiểu tử, ngươi là ai? Nên không phải đói bụng đến chúng ta cái này này ăn mày a? Cái này tiếng cười nhạo để lão Quỷn đám người mặt đều không cầm được, vẻ giận dữ hiện. Chu Thanh Phong từ bạ lộ bên trong lấy ra trước đó vẽ địa đồ đưa tới ta người này không thích nói nhảm, đem cái này đổ cho các người đầu lĩnh nhìn. Ta chỉ chờ hắn nửa khắc đồng hồ. Nếu như hắn cảm thấy ta đến không có chút giá trị, ta xoay người rời đi, tuyệt không quấy rầy. Binh sĩ đầu mục Hồ Nghi tiến lên tiếp nhận ra sói địa đồ, tiện tay mở ra mắt liếc. Nhìn lần đầu tiên, hắn còn chẳng hề để ý vừa mới tiêu chế ra sói bên trên còn lộ ra mùi máu tanh, chọc vào trên tay sờ sệt. Nhưng khi hắn nhìn nhiều vài lần, mày nhắc lại. Ra sói bên trên vẽ lấy mấy đầu đơn giản được cong, chợt nhìn thật giống như hải đồng bẻ xấu. Nhưng quen thuộc quặng sắt cốc người đều có thể nhận ra, cái này cấp trên họa chính là điểm định cư chỗ hẻm núi địa hình. Mà trên bản đồ tiêu suất quặng sắt cốc 10 cái đường hầm vị trí chính xác, cùng hầm mỏ nội bộ hướng đi. Nếu như ra sói bên trên vẹn vẹn vẽ những này, binh sĩ đầu mục nhiều lắm là hơi kinh ngạc, làm sao lại có người đối với mình điểm định cư quen thuộc như thế. Nhưng liên quan tới đường hầm bộ phận, ra sói bên trên lại có càng thêm kỹ càng phóng đại đồ. Đồ bên trong vẽ ra đường hầm đại lượng chi tiết, có là binh sĩ đầu mục biết đến. Có hắn cũng không rõ ràng lại là điểm định cư người vẫn nghi thăm dò không gian. Cái này đồ là từ lâu tới. Binh sĩ đầu mục vừa sợ vừa giận mà hỏi: Ta hồn quá vẻ." Chu Thanh Phong nói, "Làm sao ngươi biết chúng ta trong cốc trong hầm mỏ tình huống? Bởi vì vậy căn bản không phải các ngươi đường hầm. Vài thập niên trước nơi này cũng không phải cái gì quặng sắt cốc, mà là rừng rậm đen ngân diệp thành khoáng thạch tinh luyện trận, là tinh linh kiến tạo nơi này. 50 năm trước tinh linh rút lui nơi đây, mới khiến cho các ngươi chiếm tiện nghi. Trừ sớm đã biết đến lạc lượm, còn sắt cốc binh sĩ cùng theo tới ba cái mạo hiểm giả đều thất kinh. Đặc biệt là Luke ba người, bọn hắn đều coi là tới nhất, và hại, thuyết Ai biết Chu Thanh Phong tình tình liển lấy ra một phần liên quan tới quặng sắt cốc địa đồ, còn nói ra điểm định cư lai lịch, tại chỗ đem điểm định cư bên trong người gây kinh hãi. Cái này phía sau ẩn tàng bí mật có thể để dừng rầm đen nhân loại tìm mấy chục năm. Chu Thanh Phong lại chỉ vào mấy tên binh sĩ giáp trụ, nói tinh linh tay nghề không thể so người lồn chiến lệnh, năm đó Ngân Diệp thành cấm chỉ nhân loại tiến vào rừng rầm đen, lại một mực đối ngoại tiêu thụ bọn hắn chế tạo vũ khí cùng giáp trụ. Các người xuyên hẳn là năm đó lưu lại bán thành phẩm. Thật, thật đáng buồn, qua mấy thập niên, các cũng không thể đưa chúng nó biến thành thành phẩm, càng không có đem cái này rèn đúc trận chân chính lợi dụng ngắn nguội mấy câu thẳng vào chỗ yếu hại. Quan sát cốc binh sĩ bị làm được trong lòng đại loạn, không biết làm sao. Bọn hắn một mực giữ nghiêm quặng sắt cốc bí mật, coi là ngoại giới căn bản không biết. Nhưng hiện tại tùy tiện chạy ra cái không rõ lai lịch người trẻ tuổi liền đem bọn hắn nội tình cho mở ra. Tùy hành du hiệp Luke cũng là lần đầu biết được quặng sát cốc lai lịch. Hắn trấn kinh sau khi dục ngựa tiến lên, đối các binh sĩ lạnh lùng quát khẽ nói khó trách các ngươi không cho phép ngoại nhân tại điểm định cư bên trong tường càng không cho phép người xa lạ tới gần ngươi đường hầm. Nguyên lai ở trong đó ẩn giấu đi lớn như thế bí mật. Nữ giờ ý nạ thì tới gần Chu Thanh Phong. "Phải Hugo các hạ, ngươi là thế nào biết những này?" Vu sư học đồ Dạ Sởẩn cũng dựng lên lỗ tai. "Ta biết một cái sống thật lâu lão ra hỏa, nó nói cho ta biết." Chu Thanh Phong tin tức đến từ tự xưng thần linh bóng ma nữa khắp đồng hồ cũng nhanh trôi qua. "Ta có phải hay không nên quay người rời đi, thay cái điểm định cư tìm người nói chuyện hợp tác sự tình." Du Hiệp Luke lúc này hô Hugo các hạ, "Xin tha thứ chúng ta trước đó thất lễ, ngươi có thể đi chúng ta gấu giống phong. Ngươi có thể sách bất kỳ yêu cầu gì liên quan tới tinh linh gen đúc trận sự tình, chúng ta rất nguyện ý nghe một chút." Nữ giờ ý nà ánh mắt lấp Nàng không có tùy tiện lôi kéo Chu Thanh Phong, mà là từ trong ba lô tay lấy ra lời ghi chép, dùng bút than ở phía trên thật nhanh viết vài câu, lại đem lời ghi chép cất vào một cái tiểu một ống, giao cho mình Đông Lang đồng bạn, nói nhỏ vài câu. Kia thất to lớn Đông Lang ồ ô, ô kêu vài tiếng, ngậm tiểu ống, quay người liền chạy, cấp tốc trở về cho Tần Hổ. Vũ sư học đồ Dạ Sơn cười khổ không chỉ, vị này Hugo các hạ tuổi không lớn lắm, lai lịch bí ẩn, nói ra tin tức lại vô cùng tinh người. Nhưng rừng rậm đen khoảng cách thành Hàn Phong quá xa, hắn hiện tại coi như biết bí mật cũng không có cách nào ngoài chuyện, chỉ có lưu lại tích oan. Đối mặt ba cái mạo hiểm giả khác biệt cử động, Quản sát cốc đám binh sĩ càng là không biết nên làm sao bây giờ. Ngược lại là lão Luẩn bở gờ mắng to một câu ngu xuẩn, còn không mau đi thông báo các ngươi đầu lính phí chết. Để cái kia đầu giống như là nham thạch ngoan cố ra hỏa tự mình đến lên đón. Mấy người lính hoàng hồn, ngay vậy lập tức quay đầu hướng điểm định cư phương hướng chạy. Bọn hắn xuyên trọng giáp ra lúc y phong bất diện, chầm gì gì, trở về lúc lại là đảo, bộ pháp phục về. Điểm định cư tiến tháp bên trên, lính gác còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc này gõ báo, toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến đấu, thậm chí ngay cả cầu treo đều thu vào, đoạn tuyệt bên ngoài. Vội về trọng giác binh sĩ chạy thở hổn hển, trở lại điểm định cư tường Vây Hạ, hô to nói rõ tình huống. Trên tường gào rất nhanh đứng ra cái râu quay nón đại hán, diện mục hung ác, gào thét hỏi thăm đến cùng chuyện gì xảy ra. Khi các binh sĩ Đức Quáng đem tình huống nói xong, râu quay nón đại hán cũng lâm vào trong kinh hãi. Mà đứng tại điểm định cư bên ngoài Chu Thanh Phong đã quay đầu ngựa lại, đang muốn quay người rời đi. Chương 70, trang bước, đại khái hơn 50 năm trước, ác ma đánh vỡ vị diện bình chứng tiến vào trụ vật chất giới, điểm dừng chân ngay tại vần đại lục Bắc Điện. ý tàn sát sinh linh, dẫn phát toàn bộ, bộ tộc có trí tuệ mãnh liệt ý thức nguy cơ. Mấy cái công quốc đem hết toàn lực đem cường đại đại quân ác ma tiêu diệt. Nhưng bác địa bị này hạ kiếp, dân sinh khó khăn, rất nhiều chủng tộc không thể không dọn nhà rời xa. Dựa theo bóng ma giáng thuật, ở vào rừng rậm đen ngân diệp thành bởi vì ác ma xâm lấn mà sinh cơ đoạn tuyệt, cư trú ở này tinh linh đối với cái này không có biện pháp, không thể không dọn nhà rời xa. Bất quá tinh linh đã cao ngạo lại cẩn thận mắt, bọn chúng không thể chịu được mình thành thị bị khác sinh vật có chi không chiếm cứ, thế là nghĩ hết biện pháp đem trọn thành đi. Hy vọng có ngày khôi phục lực, mỹ lệ thành trở về đến tinh linh trong tay. Dù sao tinh linh động một chút lại sống mấy trăm tuổi, bọn chúng chờ được 50 năm đến, đại lượng nhân loại mạo hiểm giảm mộ danh tiến vào rừng rậm đen. Bọn hắn trong rừng rậm thu thập chân quý sản xuất, cũng tìm kiếm bị ẩn tàng ngân dược thành. Có thể tìm nhiều năm như vậy, manh mối không nhiều, Chứ quặng sắt cốc lúc đầu người định cư. Ở những khác nhân loại điểm định cư thành lập trước đó, quặng sắt cốc liền tồn tại. Điểm định cư người lấy tòa nào to lớn động lực máy xay gió mà tự hào, đồng thời công bố đó là bọn họ tự nghĩ biện pháp tu kiến. Có lẽ năm đó có người đối với cái này lo nghĩ qua, nhưng quặng sắt cốc nhiều năm như vậy vẫn luôn nghèo Bọn hắn mặc dù sản xuất các loại quan vật, chế tạo các loại vũ khí, nhưng sản xuất từ đầu đến cuối không nhiều, cũng liền so xui xẻo nhất vu độc đầm lầy một chút. Vì cái gì? Vạng sắt cốc nghèo. Bởi vì năm đó Tinh Linh đem 10 cái còn có thể khai thác vạng mỏ đều phân bế, lưu lại đều là khai thác không còn phế khoáng. Lúc trước chiếm cứ vạng sắt cốc mạo hiểm giả không cách nào phá trừ Tinh Linh bảy cấm chế, cũng chỉ có thể tại phế khoáng bên trong buôn bán. Vì bảo thủ bí mật, vạng sắt cốc hệ thống trị lại không nguyện đến đỡ, thế là chỉ có thể trông coi Kim Sơn làm ăn mảy, đáng thương hề, hề. Phong một bên kích thích đầu ngựa, một bên thuật lại bóng ma Vị này thần bí tồn tại mặc dù không rõ lai lịch, nhưng nó xác thực tri thức phong phú, luôn luôn giảng chút người khác không hiểu rõ tin tức, tựa hồ thế gian không có bí mật là hắn không biết. Luke bọn người cùng nghe cô sự bừng tỉnh đại ngộ, tiện thể kỳ quái chu đại gia là thế nào biết như thế chuyện bí ẩn. Nhưng bọn hắn lại không dám hỏi, ngược lại là phụ trợ Chu Thanh Phong hình tượng càng phát ra thần bí khó lường, lai lịch tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Nửa khắc đồng hồ đã đến giờ, Chu Thanh Phong làm bộ muốn đi. Quan sát phương hướng lập tức theo ra đến một đám người, dẫn đầu một cái dâu quay nón đại hán, cách thật xa ngay tại hô Hugo các hạ, chờ một chút, xin đợi một chút. Mấy mấy người chạy thở không ra hơi, lôi ra một đường bụi mù. Nữ giờ ý nạ hừ hừ cười lạnh, đối bên người Luke nói nhỏ ta biết phí chết vài chục năm, tên kia luôn luôn lấy ngoan cấu ngang ngược lấy rừng, danh xưng toàn bộ rừng rậm đen bên trong cố chấp nhất người. Bây giờ mới biết hắn cố chấp đều là giả. Đối với rừng rậm đen ngân giật thành, Luke cũng thăm dò rất nhiều năm, không thu hoạch được gì. Hôm nay hắn mới biết được quảng sắt cốc mấy tên khốn kiếp này biết rất rõ ràng chút manh mối lại gắt gao giữ bí mật, tình mình khai không được, cũng không ý người khác chia sẻ. Phí chết thằng ngu này, hắn chỗ nào là cố chấp? Hắn rõ ràng là tham lam. Ngược lại là Hugo các hạ nhất hai mình, vì dừng rầm đen tất cả nhân loại lợi ích, trực tiếp đem ngân diệp thành bí mật công khai. Luke thuận thế còn khen Chu Thanh Phong một câu. Chu đại gia ra ra mặt đứng đỏ, khó thực hiện âm thanh. Trong lòng của hắn tự rêu nói lao tử cũng không phải cái gì có địa độ, đối cái gì ngân diệp thành cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải vì mạng sống, ai sẽ tùy tiện đem loại quan hệ này trọng đại di tích cùng người khác chia sẻ. Quan sát cốc người rất nhanh tới gần, mặt mũi tràn đầy râu quay nón đầu lĩnh phí chiếc đuôi theo, hướng về phía Chu Thanh Phong hô hô các hạ, xin tha thứ ta lãnh Thủ hạ của ta nói ngài biết một số bí mật Hy vọng ngài có thể đến điểm định cư bên trong nói chuyện. Làm đầu lĩnh, phí chết rất khách khí, nhưng hắn thủ hạ lại cũng không là, bọn hắn đuổi theo sau ẩn ẩn tàng ra hiện lên nửa vây quanh trạng Thái, hiển nhiên là nhà mình bí mật bị người bị tiết lộ, rất có tuyệt không thể thả Chu Thanh Phong bọn người rời đi tư thế. Luke cùng nạ Phi thường mất cảm, hai người xem xét tình huống không đúng, lúc này bang lang vài tiếng đem vũ khí rút ra. Liền ngay cả một mực an ổn ra sờn cũng lấy ra pháp trượng, lấy ra một trường áo thuật của chủ. Một lời không hợp liền động thủ đánh sự tình quá thương gặp. Phí chết đối với cái này nhìn như không thấy, liên nhìn chằm chằm Chu Thanh Phong, đã hoài nghi vừa sợ sợ. Hắn vừa mới nghe được tin tức lúc có thể nói tức hồn hẹ, giữ nghiêm mấy chục năm bí mật vậy mà như thế tùy tiện bị ngoại nhân khám phá. Nhưng hắn lại dâng lên mấy phần hy vọng, dù sao gặp Bảo Sơn mà không vào cảm giác quá tra tấn người, hôm nay có lẽ gặp được phá cùng người. Chu Thanh Phong tung người xuống ngựa, mỉm cười đi đến phía chết trước mặt, vương tay nói tôn kính phí chết tiên sinh, ta nhưng thật ra là đến xin giúp đỡ. Hiện tại chúng ta đều đứng trước nguy cơ, trong nguy hiểm cất dấu kỳ ngộ, liền xem chúng ta có thể hay không nắm chắc. Phí chết người cao mã đại, so Chu Thanh Phong cường tráng gấp mấy lần. Chỉ là tương đối trầm ổn tỉnh táo người trẻ tuổi, hắn ngược lại có chút chột dạ táo bạo. Khi Chu Thanh Phong vỗ tay, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cái này biểu thị còn có đàm. Hai người đem nắm về sau, song phương bầu không khí làm dịu, cùng nhau đi hướng điểm định cư. Hugo Các hạ, xin hỏi ngươi, phí chết bội tiếp Chu Thanh Phong bên người, tự nhiên muốn biết người tuổi trẻ lai lịch. Chu Thanh Phong đi bộ cũng như đi xe, mặt mỉm cười. Không đợi hắn nghĩ kỹ đáp lại như thế nào, một bên khác lão quộm liền trực tiếp sang nói phí chết, nguyên cái này ngụy quân tử cũng đừng hỏi. Hugo Các hạ là quý tộc chân chính, thân thế cao quý, không phải ngươi có thể đoán. Dù hiệp Luke cũng là nhìn phí chết rất không vừa mắt, cũng đi theo nói giúp vào phía chết, ta một mực coi ngươi là bằng hữu, lại không nghĩ rằng ngươi thế mà giấu giếm chúng ta nhiều năm như vậy. Hugo các hạ là chân chính nhân từ Dũ Giả, là cứu vớt toàn bộ rừng rậm đen nhân loại mà đến, thân phận của hắn làm sao lại tùy tiện nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần bảo trì khiêm tốn là được rồi. Phí chết một thân khối cơ thiện, thể trạng trắng kiện, dâu tóc hoa trường, nhìn xem chính là loại kia thô bên trong có mảnh ngôn nhân. Chỉ là hiện tại liên tiếp bị chuyển du, cộng thêm được Chu Thanh Phong áp chế, hắn ngượng đỏ bừng cả khuôn mặt lại còn không thể cãi lại. Chu Thanh Phong từ đầu tới đuôi đều không nói mấy câu lại không nghĩ rằng mình trang bức trang thành công như vậy. Nhưng hắn lại không mở miệng, hợp tác bầu không khí liền muốn xuất hiện vết rách, thế là nói phí chết tiên sinh, ta có thể hiểu được người tự tư. Tất cả mọi người muốn độc chiếm lợi ích. Phí chết kinh ngạc ngẩng đầu một cái. Chu Thanh Phong tiếp tục nói, nhưng hiện tại chúng ta đối mặt cùng chung địch nhân, cộng đồng phiên phức. Tiếp xuống mọi người nhất định phải thẳng thắn điểm, có nhu cầu gì nói thẳng, có khó khăn gì cùng một chỗ gánh. Lại không đoàn kết hợp tác, chúng ta coi như không chết cũng sẽ bị nô dịch. Phí chết càng là kinh ngạc, không gọi tại chỗ hỏi hu các hạ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chu Thanh Phong cũng đơn giản ta có thể giúp ngươi mở ra tinh linh rèn đúc trận cái khác quẩn mỏ, cũng có thể nói cho các ngươi biết ngân diệp thành vị trí cụ thể. Ta hiện tại chỉ hy vọng có thể đem rừng rậm đen còn không có khuất phục 10 tên nhân loại điểm định cư đoán kết lại. Cho nên ta muốn phí chiếc tiên sinh giúp một chút, lập tức phái người thông tri trừ quảng sắt cốc cùng Vu độc đầm lấy cái khác 8 cái điểm định cư, ta cần tập hợp tận khả năng nhiều lực lượng, đánh trước đổ những cái kia nhân loại phản đồ, lại càn quét những cái kia đáng ghét địa tinh. Về phần tìm tới tinh linh di tích lợi, ta một điểm không cần, toàn bộ cho các ngươi. Phí chiếc nghe suy nghĩ xuất thần. Một điểm không cần. Trên đời này thế mà còn có tốt như vậy người a. Chương 71, Trang Bước, Lao tử hiện tại chính là cái yếu đến cặn bã cấp một thái điểu, dưới tay chỉ có chút cỏ đầu tượng phế vật điểm tâm, dựa vào mạng lớn cùng âm thầm tính toán mới có thể sống đến hiện tại. Các ngươi chính là cho ta núi vàng núi bạc, ta có thể cầm đi a?" Điều hưu trong gió, Chu Thanh Phong là một mặt chính trực, xem tiền tài như cặn bã vi ngạn cùng khí quyển, để phí chết bọn người kính nể không thôi, tạm thời xem như lừa gà ở. Kỳ thật Chu đại gia trong lòng sáng như gương, lúc trước hắn là không có gì danh khí, không muốn người biết, làm ra chút chuyện đến cũng không có ai chuyên môn làm có hắn. Nhưng bây giờ vì mạng sống Mọi người liền muốn chân ướt chân giáo đánh nhau, lại muốn tránh từ một nơi bí mật gần đó rợ trò. Không nói đến dạng này phong cách không cao, còn rất dễ dàng mình đem mình ấm chết. Âm lưu chỉ là bảng môn tà đạo, Dương lưu mới là đường hoàng khí quyển. Vì chết bọn người ở tại rừng rậm đen loại nghèo khổ này hoàn cảnh hạ tiến hóa thành cùng người tinh, dụ ý khó dò, tâm lo tủ lạnh. Bọn hắn chỉ là không mò ra Chu Thanh Phong nội tình cùng lai lịch, tạm thời bị che lại. Chờ phát hiện Chu Thanh Phong cũng chỉ có tam bản phụ, ai biết bọn hắn sẽ làm cái gì. Cảm ơn hồi báo chính là trò cười, bỏ đá xuống giếng cơ là tất nhiên. Một đoàn người mang đẩy mình tính toán cùng phòng đoán, tiến khoảng sắc lốc. Vì chết phái người liên hệ những nhà khác chưa khuất phục nhân loại điểm định cư, lấy lợi ích làm đầu đạo, đoàn kết hết thể có thể lực lượng mà kết. Toàn bộ rừng rậm đen cứ như vậy hơn 2000 nhân loại, đối sạch đầu nhập địa tinh 1 phần 3, cũng chỉ còn lại có hơn 1600. Lại đối sạch vu độc đầm lầy kia hơn 300 ngồi ăn rồi chờ chết tạo phân máy móc, đối sạch từng cái điểm định cư hơn phân nửa nô bộ tác công. Chân chính có thể đánh nhân loại lực lượng vũ trang cũng chỉ có 4500 tà hữu. Chỉ có ngần ấy người, còn phân tán tại 8 cái điểm định cư bên trong từng người tự chiến, lẫn nhau mâu thuẫn trung điểm, lẫn nhau khư phục. Nếu không phải Chu đại gia rung cảm đứng ra tình hợp Mười mấy vạn điệu tinh chiếm trước rừng rậm đen quả thực là dễ như trở bàn tay. Mạc Bộ Lạc từ nay về sau nằm mơ đều muốn cởi tỉnh. Tiễn điểm định cư, Chu Thanh Phong lập tức sĩ diện. Hắn yêu cầu một gian sạch sẽ phòng, hai cái phục vụ hầu gái, còn muốn lập tức tắm rửa, sạch sẽ hơn quần áo, muốn mỹ thực rượu ngon. Dù sao hắn có thể nghĩ tới quý tộc phải làm thế nào sinh hoạt, hắn giống như gì đưa yêu cầu. Quan sát gốc rất nghèo, nhưng phí chết có việc cầu người, không thể không đem hết toàn lực thỏa mãn Chu Thanh Phong yêu cầu. Phòng, nước nóng, áo cơm còn dễ nói, duy trì có nữ bộ này thật tình. Quá xấu, bị dạng này hầu gái hầu hạ Trong đêm sẽ làm cơn náo động. Nhìn thấy phí chiếc tuyển chọn tỉ mỉ đưa tới hầu gái, Chu Thanh Phong như ngồi bàn chông, mí mắt trực nhảy này chỗ nào là hầu gái a? Rõ ràng là dạ xoa. Cái này rừng rậm đen nam nhân đều thô hảo, nữ nhân lại xương được trắng kiện, dù sao có thể sống ở loại địa phương này liền không khả năng có bao nhiêu giàn cứu. Bóng ma cảm ứng được Chu Thanh Phong xấu cự tâm thái, ở trong đầu hắn cười ha ha tiểu tử, ngươi vẫn là làm tín đồ của ta a. Chỉ cần ngươi mỗi ngày không ngừng ca ngợi ta, ta có thể để làm thủ tịch đại tế ti, ngươi muốn cái gì nữ nhân xinh đẹp đều có. Ngươi không phải ngay cả mình là ai đều không rõ ràng a? Tin ngươi không bằng tin một đống cước chó. Chu Thanh Phong tắm nước nóng, toàn thân buông lỏng. Hắn đợi tại mình phòng đơn bên trong đem một bàn thịt nướng nhét vào trong bụng, thoải mái nhiều. Cái này tận thế thế giới, ăn uống no đủ mà cấm cũng chính là tuyệt đại đa số người trong lòng hạnh phúc. Bang bang bang, tiếng đập cửa vang lên. Nay lại trời đã tối, nhưng bọn sát cốc phái đi ra người mang tin tức tương đương ra sức, cái khác điểm định cư đầu lĩnh biết được tin tức sau cũng phi thường quả quyết, Chu Thanh Phong tụ tập tất cả chống cự thế lực nguyện vọng thực hiện. Có điểm định cư phái tới đặc sứ, có điểm định cư là đầu lĩnh tự mình chạy đến. Có điệu tinh cùng đói xong trọng tạm áp lực. Dũng đậm đen nhân loại đều hy vọng có thể tìm tới một đầu cầu sinh con đường. Phí chết tự mình đến người, chuẩn bị đổi mới hoàn toàn Chu Thanh Phong gia hiện tại điểm định cư phòng nghị sự, trong sảnh rừng 40 số đầu đao liếm máu dũng mãnh hạng người đang chờ hắn. Từng cái mắt lộ ra tinh quang, sát khí mười phần. Khi Chu Thanh Phong đi vào đại sảnh, người khác đều đang kinh ngạc vị này bốc trần tinh linh di tích bí mật vậy mà là một người trẻ tuổi. Nhưng người trẻ tuổi kia vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn lại đầu tiên chú ý chậm rãi quan bế cửa cùng trong sảnh mái vòm. Cửa phòng từ tượng gỗ chế thành, dày đặc nặng nghề, nhưng cửa trục làm phi thường khéo đưa đẩy chính xác, lực ma sát rất nhỏ. Trên cửa còn lờ mờ có thể nhìn thấy điêu khắc tinh mỹ hoa văn, miêu tả trước kia xanh um tươi tốt rừng rậm đen, cùng các tinh linh đã từng sinh hoạt. Về phần mái vòm, kia càng đặc biệt. Bạch Quả doanh địa phòng nghị sự kiêm làm tử quán, đi vào không gian không lớn, cách cục thô lậu. Nhưng cái này bằng sát cấp phòng nghị sự lại rộng rãi phi thường, nội bộ đủ để bày xuống mấy chương dày một bàn tròn, bốn góc lập trụ còn đem không gian phân chia, cách được không cùng công năng khu. Các vị, các người trước kia tới qua nơi này sao? Đối mặt đáng người nghi hoặc, tìm tòi, kinh dị ánh mắt, Chu Thanh Phong đầu tiên mở miệng. Hắn chỉ chỉ đen sì mái vòm có người có thể thấy rõ mái vòm bên trên bức sao? Đám người đi theo ngẩng đầu hướng lên, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy mái vòm bên trên treo mấy ngọn rơi đầy cho bùi lễ treo. Bất quá bọn hắn xác thực được tán thưởng nơi này kiến trúc kết cấu phi thường tinh xảo to lớn, cái khắc điểm định cư là vạn bạn so ra kém. Bích Họa, ta không thấy được cái gì bích họa. Lão Quỷ cũng tại vây xem Chu Thành Phong trong đám người. Nó cái đầu thấp, thân thể lại béo, viên cầu dáng người dẫn đến không có cổ, ngẩng đầu đều khó khăn, chỉ có thể điểm lấy mũi chân, vừa đi vừa về chuyển động đầu. Nơi này căn bản không phải cái gì phòng nghị sự, nơi này là tinh linh rèn trận công tựa phòng nghỉ. Phong trực tiếp đi hướng đại sảnh nơi hiệu Đưa tay sở về phía vách tường nơi này chẳng những có tinh mỹ minh họa, trên vách tường còn có phù điêu, có các loại sinh hoạt công trình. Bốn phía trên vách tường bịt lại một tầng thật giày tấm ván gỗ, đơn sơ mà thô ráp. Ai đến giúp chuyện đem nơi này mở ra? Chu Thanh Phong hô. Hugo các hạ, người muốn làm gì? Làm địa chủ, phí chiếc khẩn cấp hỏi. Cho phép Chu Thanh Phong tiến vào điểm định cư, bất đắc dĩ mời tới cái khác điểm định cư đại biểu, còn đem tất cả mọi người tập trung lại, hắn đã cảm thấy mình bị đả kích. Hiện tại Chu Thanh Phong lại muốn hủy di tượng, quả thực chính là đạo khách thành chủ, phí chiếc nhất định phải đứng ra ngăn cản chỉ là cái này dâu quay nó nam nhân hô ra miệng, mọi người đang ngồi người tất cả đều trợn mắt đối mặt. Tất cả mọi người biết được tin tức đều nổi giận trong bụng, vội vã chạy đến chính là muốn biết quãng sát cốc nhiều bí mật hơn. Ai dám ngăn cản, tất nhiên lọt vào cùng công kích. Chu Thanh Phong đứng tại nơi hẻo lánh, quay đầu cười nói đừng quá khẩn trương, ta chỉ là cảm thấy trong sảnh tia sáng không đủ, muốn đem mái vòm bên trên đèn treo nhóm lửa, tiện thể để mọi người nhìn xem tinh linh lưu tại cấp trên minh họa. Nghệ thuật thế nhưng là những cái kia hai nhọn giá hỏa cả đời truy cầu. Trong đại sảnh điểm bó đuốc, muốn nói tia sáng thật đúng là không tốt lắm. Nữ giờ ý chủ động đứng ra, Chu Thanh Phong khí quát Hugo các hạ, ta tới giúp ngươi hủy đi kia mấy khối tấm ván gỗ, ngược lại muốn xem xem ai dám ngăn cản ta. Giờ ý đều là thẳng tính, tính tình rất nóng nảy. Nàng đứng ra, phí chết nhất tại chúng nội chỉ có thể nhượng bộ. Chu Thanh Phong chỉ vào nơi hẻo lánh một tấm ván gỗ, cái này to con nữ nhân gầm nhẹ một tiếng, đưa tay cứng rắn trừ, dầy đặt hoa một nháy mắt trợn lên nát. Một chỉ dày tấm ván gỗ bị đảo cái lô lớn, trong đại sảnh những người khác nhau nhau vây quanh muốn nhìn đến to Phong bản cũng chỉ nghĩ hủy đi một tấm ván gỗ tốt, nhưng nàng mở ra một khối phát hiện tấm ván gỗ sau có một bức tường đá, thế là nàng tiếp tục bạo lực nhà. Fureo. Trong đám người có người kinh hô đáng chết phí chết, hắn cố ý dùng những mảnh ván gỗ che chắn đằng sau trên tường đá phù điêu. Nơi này quả nhiên là tinh linh kiến tạo. Phí chết giờ phút này ảo não chỉ muốn trỗi thể, nhưng lại không thể làm gì. Cái khác mạo hiểm giả đã là quần tình kích động, nhao nhao tiến lên gia nhập hủy đi tưởng hàng ngũ. Lần này nào nào, lệnh lợi một trận vận động, một mặt bị phong bế mấy chục năm tinh mỹ hoa văn trang sức vách tường lần nữa hiện ra ở nhân loại trước mặt. Chỉ nhìn kia hoa văn trang sức phong cách cũng không phải là nhân loại. Phồn hoa cùng cổ thụ, thanh tuyền cùng cổ, tuấn mỹ tinh nam nữ ở ánh trăng qua trong rừng cây. Bọn chúng ta quý, yêu nhã, thông minh, mỹ lệ, cùng tiện lương độc giác thú làm bạn, hưởng thụ tinh linh trừ thần sủng ái. Pho tượng đều cực kỳ tinh mỹ, hiện ra năm đó rừng rậm đen ngân diệp thành sinh hoạt. Ánh nắng ấm áp đại địa, ánh trăng an ủi tâm linh, hết thể đều phi thường hài hòa, cái này dị tộc mỹ lệ cùng phong tình một mực làm cho nhân loại hướng tới. Chân tướng bị để lộ, không thể chối cãi. Phí chiết tổ vũ, chán nản ngồi xuống quảng sát cốc năm đó đúng là tinh linh rèn nút trận. Tinh rời đi về sau, tổ phụ của ta phát hiện sớm nhất nơi này. Hắn lúc ấy mừng rỡ như điên, đem chúng ta toàn cả gia tộc đều di chuyển tiền đến. Nhưng nơi này cũng là chỗ mồi Gia tộc bọn ta cũng không có vì vậy đạt được chỗ tốt gì, thậm chí so trước kia càng nghèo. Gia tộc hài tử cũng không đủ áo cơm, trong tộc nữ nhân xuyên không lên xinh đẹp y phục, ta không chỉ một lần muốn mang theo gia tộc dọn đi, nhưng ta không thể, ta không thể rời đi nơi đây. Phụ thân ta trước khi chết, ta hướng hắn thể chắc chắn thủ hộ cái này điểm định cư, nhất định phải làm cho gia tộc thị vượng. Nhưng năng lực ta có hạn, ta căn bản là không có cách bài trừ tinh linh lưu lại quảng mộ cầm chế. Phí chết nói nói liền khóc ròng ròng, hắn kéo ghế ngồi xuống, gần cao 2m hắn tự khóc như cái hài tử. Hắn tự trách, khổ sở, lại cực kỳ bi phẫn. Các ngươi hận ta cũng vô dụng. Ta cũng rất trống khổ, bởi vì những cái kia đáng chết tinh linh phong bế toàn bộ quẩn mỏ, gia tộc bọn ta căn bản không thể từ đó được cái gì chỗ tốt. Mọi người tại đây nguyên bản đối phí chết đầy cõi lòng hận ý, nhưng giờ phút này lại lòng mang ưu tư, cảm đồng thân thụ. Bọn hắn phần lớn cũng giống như phí chết, mang cái nào đó vĩ đại mộng tưởng lưu tại rừng rậm đen, nhưng hiện thực nhưng lại làm cho bọn họ như lâm thâm uên. Đối với cái này bị thương giản thuật, chỉ có Chu Thanh Phong còn có thể mặt mỉm cười phí chết tiên sinh, đừng quá khổ sở, ta có thể giúp ngươi. Nói hắn liền đưa tay chỉ hướng trên vách tường một cái tinh linh nữ tự phù điêu, tại lực nhô ra vị trí nhẹ nhàng đâm một cái. Lạch cạch một tiếng, trong vách tường bộ phận cơ quan bị va chạm, sau tường có bánh răng nghiến răng thanh âm, theo sát lấy mái vòm bên trên chuyển đến hoạt thạch đánh lửa âm thanh, treo cấp trên đèn treo nhau nhau được thắp sáng, tia sáng dần dần sung túc, trong đại sảnh trở nên sáng tỏ. Mái vòm bên trên hắc ám bị khu trục, đám người nhau nhau ngẩng đầu, trước mắt hiện lộ ra một bức to lớn tình mỹ minh họa, là bắt mắt nhất chính là một vòng phát ra quang mang cùng nhiệt lực mặt trời treo trên đó. Nó là quang nhật chi nguyên, là sinh mệnh chi nguyên, là văn minh chi nguyên. Mặt trời, mặt trời xuất hiện. Đám người chưa bao giờ thấy qua như thế hoa mỹ một màn, nội tâm rung động, nhau nhau sợ hãi phục. Ngày xưa uy hoàng chắc chắn tái hiện. Chương 72, đoàn kết. Tinh linh mái vòm trong nháy mắt quang huy tái hiện, to lớn hùng vi cảnh tượng khiến mọi người tại đây ngước đầu nhìn lên, kinh ngạc lấy đối, nghệ thuật là thế giới tinh thần cụ hiện, cao minh nghệ thuật là tình cảm cùng lý trí thống nhất, có thể mang đến mãnh liệt tư tưởng xung kích cùng tán động. Sinh hoạt tại rừng rậm đen nhân loại sinh hoạt khốn khổ, nhìn thấy tinh linh tác phẩm nghệ thuật liền giống như nông thôn đổ nhà quê đột nhiên xâm nhập đại quan viên. Có người im lặng một lát liền âm thầm thần thương, tối đầu nước nở, có người thần thụ hồn cho đến lòng mang rung động, không thể tự chế, càng có người quỳ xuống đất cầu nguyện, tán mỹ thần linh. Chỉ là một lát sau vừa lớn tiếng quá mạnh, đấm lực giẫm chân. Mọi người sống ở trên đời, thường thường không biết mình đến cùng đang khổ cực truy tìm cái gì. Mà hiện tại, mái vòm bên trên Hoa Mỹ mặt trời bích họa mang đến lớn lao tâm lý xung kích. Trong lòng mọi người mở ra một phiến thiên địa, có mới nhu cầu. Dương trầm đen sinh hoạt quá mức câm trầm, toàn bộ thế giới phảng phất không có hà quang, khiến lòng người hậm hực. Chu Thanh Phong chờ đợi hơn nửa tháng, một mực bị giới hạn dưới đáy năng lực sản xuất, cảm thấy buồn khổ phiền não. Hắn buồn rầu đến từ biết quá nhiều, những người khác là bởi vì vô tri. "Tốt, các vị, mọi người ngồi xuống đi." Chu Thanh Phong nói một tiếng. Đem thất hồn lạc phách đám người thét lên đại sảnh bên cạnh bản ta đến nói chuyện đến tiếp sau sự tình. Thương lai vĩnh viễn là mỹ hảo, nhưng cần mọi người vì đó cố gắng. Mái vòm bích hỏa mang tới tâm lý sung kích hạng, đám người đã hưng phấn kích động lại xinh lòng mê mang, mới biết được nguyên lai rừng rầm đen tinh linh vậy mà như thế xa hoa. Nghe chào hỏi, bàn tròn trước rất nhanh đầy áp người, Chu Thanh Phong phát được tôn là thiên tri, để bọn hắn tìm được chủ tâm cốt. Đây hết thể đều là bóng ma cung cấp trợ rút Đối Chu Thanh Phong mượn nhờ tinh linh di tích thu phục nhân tâm sáo lộ phi thường hài lòng tiểu tử, ngươi mưu đổ để ta cảm thấy vui vẻ, làm phi thường tốt. Dũng rẫm đen nhân loại chống cự thế lực từ lạ lẫm cùng hoài nghi từng bước đến tụ tập lại tán thành. Từng bước thao tác nhưng cùng bóng ma không quan hệ, toàn bộ nhờ chính Chu Thanh Phong động đầu óc, nghi biện pháp. Chỉ điểm này bóng ma liền cảm thấy mình phụ thân người trẻ tuổi có phi phàm sức tưởng tượng cùng hành động lực, bắt lấy cơ hội mỗi một cái thoáng qua liền mất cơ hội. Kế hoạch của ta là. Chu Thanh Phong rất tự nhiên đứng ở đại sảnh bàn tròn giữa thủ, bị đám người tập thể nhìn chăm chú. Hắn mở ra trên tay lại một bộ càng lớn rừng đen địa đồ. Dương Giác nói để dừng rầm đen một lần nữa quy về nhân loại trục không. Ta có thể nói cho các người biết, bị ẩn tàng ngân diệp thành ngay tại chúng ta vị trí trong rừng rậm. Năm đó Tinh Linh rút lui lúc thi triển cao giai ảo thuật, đem chọn tòa thành thị biến thành địa hạ thành, cải biến thành thị chỗ địa hình địa vật. Muốn tìm kiếm ngân diệp thành liền nhất định phải xâm nhập rừng rậm, liền trước hết đem những cái kia phát ra hôi chua hương vị địa tinh gọi đi. Muốn buổi đi địa tinh, liền trước hết mở rộng thế lực của chúng ta, liền nhất định phải đem những cái kia đầu nhập điệu tình phản đồ kéo trở về hoặc là diệt trừ. Đám người nghe xong một mảnh xôn xao, bọn hắn nhao nhao tự riêng phần mình trên chỗ ngồi đứng lên cẩn thận nhìn chằm chằm Chu Thanh Phong trước mặt địa đồ. Bộ kia trên bản đồ hội chế ngân diệp thành vị trí cụ thể, thậm chí bao gồm khác biệt thành khu phân chia. Có người nghe tâm đầu hoảng nóng, khẩn cấp hỏi Hugo các hạ, ta đối với ngài năng lực đã không hoài nghi, ngươi cụ thể định làm gì? Chu trừ đầu đảng tội ác, trong phạm vì bị cưỡng bức không hỏi. Lần này rừng rậm đen tình thế nguy hiểm là điệp tinh bộ lạc cùng cho vũng bùn một số người bại kế, bọn gia hỏa này nhất định phải bị diệt trừ, zande. Nhưng là mà một số người bất quá là bị bức hiệp cỏ đầu tưởng, vẫn là có thể tranh thủ. Hiện tại mà bộ lạc địa Tinh ngay tại tiến đánh Bạch Quạ doanh địa, chúng ta không thể ngồi xem mà kệ, nhất định phải giúp cho đánh trả. Đầu tiên cầm xuống khoảng cách cho vũng bùn gần nhất thú nhân cứ điểm, ngăn chặn địch nhân vượt trường, giảm bất Bạch Quạ doanh địa áp lực. Thú nhân cứ điểm. Theo Chu Thanh Phong lời nói, ánh mắt của mọi người tụ tập tại trên địa đồ một cái điểm nhỏ, chau mày. Trừ bốn não vu độc đầm lầy, dũng dẫm đen nhân loại điểm định cư không có một cái dễ đối phó, năng lực công kích không đủ, nhưng phòng giữ lực lượng đều khá đại. Dũng dẫm đen hảo hán nhóm đều không sợ chết, nhưng điều kiện tiên quyết là chết có giá trị. Ai cũng không nguyện ý đi liều mạng trên tường rào trống vật kia là dùng tới đối phó trong rừng rậm các loại quái vật đáng sợ, đối phó người thật quá chuyện nhỏ. Một phát hạng nặng nọ núi tên bắn ra, có thể nhẹ nhõm đem mấy cái mạo hiểm giả đâm thành sâu nướng. Vừa nhanh vừa chuẩn, căn bản không có tránh. Chu Thanh Phong ngược lại là cười cười đừng lo lắng, chúng ta có máy ném đá. Đúng, đúng. Lao Lượm vui sướng nhảy dựng lên, chúng ta có hai bộ máy ném đá. Máy ném đá? Đám người càng là kinh ngạc thậm chí há nhiên. Máy ném đá là dùng đến công thành, rừng đen bên trong nào có cái gì thành? Mấy mấy nhân loại điểm định cư quy mô cũng không lớn, chỉ có thể gọi là thôn. Tường vây lại cao lại dày, cũng bánh không được máy ném đá dừng lại nện. Nếu là có máy ném đá, sợ không phải có thể trong rừng rậm đen đi ngang. Chu Thanh Phong là cười không nói, lão gồm đắc y đem hôm trước bọn hắn đánh lén điệu tình đội quân nhù, đoạt địch nhân hai bộ máy ném đá cộng thêm nghị cách cứu viện năm danh nhân loại công tượng sự tình nói ra. Trong xảnh người nghe hái hùng khiếp điếc, lại sợ không thôi. Cũng không phải Chu Thanh Phong đánh lén cỡ nào tinh diệu, mà là máy ném đá có thể dùng để đối phó Bạch Quá doanh địa, liền có thể đối phó cái khác điểm định cư. Rừng đen bên trong không ít điểm định cư chú ý đều là lấy kéo đại biến, bị động ứng đối. Nhưng điệu tình lén lút có được máy ném đá tin tức trước đó ai cũng không biết. Nếu là sớm biết, cũng không phải là 5 cái điểm định cư đầu hàng, mà là 15 cái điểm định cư tất cả đều được đầu hàng. Vũ sư học đồ Dạ Sơn liền kinh ngạc hỏi Hugo các hạ, ngươi đã cứu chúng ta thành Hàn Phong công tượng hiệp hội Ẩn Tiên Sinh. Ta lần này đến rừng rậm đen, kỳ thật liền có cái sứ mệnh vì tìm kiếm tung tích của hắn. Chu Thanh Phong mỉm cười gật đầu Ẩn Tiên Sinh trước mắt ngay tại vũ độc đầm lầy, hắn cùng đồng bạn của hắn tiếp xuống sẽ là đội ngũ chúng ta bên trong trọng yếu nhất chiến lực. Bất luận cái gì phản cùng địch nhân đều đem nhận Ẩn Tiên phạt. Lời nói xinh đẹp, tất cả mọi người đi theo cười ha, ha. Có máy ném đá trợ chiến, liền không cần rựa vào nhân mạng đi liều mạng. Vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Thậm chí có người ma quyền sát trưởng, hắn không thể lập tức liền làm một vô lớn. Người ở chỗ này đều không phải ngớ ngẩn, địa tinh có thể lấy ra chiến lực kỳ thật cũng không so chống cự điểm định cư mạnh bao nhiêu, đáng sợ nhất cũng chính là bọn chúng số lượng thực sự nhiều mà thôi. Nhưng địa tinh chỉ có thể đánh thuận phong cầm. Một khi danh tiếng không đúng, bọn chúng trốn còn nhanh hơn thỏ. Chỉ cần nhân loại chống cự thế lực có thể chỉnh hợp tốt, đánh cái khắc phục khó khăn cũng không phải là làm không được. Còn có cái gì khó khăn sao? Vì thắng lợi, ta hy vọng mọi người thẳng thắn nói ra. Chu Thanh Phong chính là phụ trách chỉnh hợp mấu chốt. Hắn nói chuyện, mọi người tại đây đều nguyện ý nghe. Giờ phút này trong lòng mọi người lửa nóng, cũng nguyện ý vì chiến đấu kế tiếp hiến kế hiến kế, để Chu Thanh Phong thô lẩu kế hoạch chiến đấu từng bước một trở nên càng có khả thi. Chúng ta lương thực thiếu nghiêm trọng, mỗi cái điểm định cư có thể ra bao nhiêu người? Cần cân nhắc phòng thủ vấn đề sao? Các bộ chỉ huy cùng liên hệ giải quyết như thế nào? Đám người càng đảm càng cảm thấy thắng lợi có hy vọng, có thể giải quyết vấn đề tại chỗ giải quyết, không thể giải quyết cũng nói ra tiến hành chú ý Chu Thanh Phong cũng không trực tiếp tham dự quyết sách, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại càng phát ra sắc lạnh. Bóng ma đối chạng diện này cực kỳ vui vẻ tiểu tử. Ta rất thích ngươi điều khiển người khác vận mệnh hành vi. Ngươi trời sinh liền có được siêu cường thống soái năng lực, như thế khó khăn cục diện đều có thể bị ngươi xoay chuyển, ta nghĩ không ra còn có ai có thể làm được. Tiếp tục cố gắng đi, Victor. Hugo, ta đem tiếp tục quan sát, hy vọng ngươi có thể lại chơi làm chút xinh đẹp thủ đoạn, ta đem càng hào phóng hơn ban thường ngươi. Chương 73, trở về. Quan sát gốc phòng nghị sự đèn treo sáng lên về sau, liền không ai nguyện ý lại đem ánh lửa dập tắt. Đến từ không cùng nhân loại điểm định cư các mạo hiểm giả tâm đầu hòa nóng, bọn hắn tiếp thu ý kiến của chúng, thương thảo đến đêm khuya. Trong thời gian này có tranh chấp, có mâu thuẫn, thậm chí có dương cung bạt kiếm thời khắc. Nhưng chỉ cần nhìn xem mái vòm bên trên bộ kia sáng lóa mặt trời bích họa, tất cả mọi người cũng đều đối tương lai đầy cõi lòng kỳ vọng, tỉnh táo lại tiếp tục thương nghị. Có điểm định cư biểu thị mình cực độ thiếu lương, có điểm định cư lo lắng binh lực bị điều quá nhiều, có điểm định cư nguyện ý thêm gia binh lấy chiếm trước càng nhiều lợi ích. Rất nhiều vấn đề dẫn phát cãi lộn, cuối cùng nhau nhau đến đối đuổi, cũng chỉ có thể để Chu Thanh Phong làm trọng tài quyết định. Chu Thanh Phong bàn phím khụ lực xuất thân, miệng pháo cường nhân, kỳ thật cũng không am hiểu giải quyết bực này thực tế tranh chấp. Nhưng chuyện bây giờ là hắn đưa tới. Đám người cần hắn đứng tại tận khả năng công chính lập trường tiến hành điều đình, hắn cũng chỉ có thể kiên trì để các phương thỏa hiệp. Các nhà có thể giữ lại nhất định tổ lương, nhưng lương thực nhiều nhất định phải cứu tế lương thực ít. Xuất binh nhiều có thể ưu tiên thu hoạch được lương thảo thiết tế. Ta đề nghị lão bợ gở làm lương thực thanh tra viên, hắn có thể đến từng cái điểm định cư đi kiểm tra tổ lương, chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp bảo đảm thắng lợi. Liên quan tới binh lực vấn đề, ta yêu cầu tất cả tham dự điểm định cư đem có thể điều động binh lực đều phái ra. Chúng ta muốn tổ kiến một chi cường đại bộ đội, khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem địch nhân phá tan. Cái này cũng có thể giải quyết vấn đề lương thực. Dạ Sởn tiên sinh đến từ thành Hàn Phong, ta hy vọng các vị tiếp nhận hắn làm bình lực cân đối viên. Bất luận cái gì điểm định cư không cho phép giữ lại thực lực, nếu không sẽ thành công địch, sau đó lợi ích phân phối cũng đem giúp cho trừng phạt tính giảm bớt. Chu Thanh Phong vị để cho kế hoạch của mình xác thực có thể thực hiện, cũng là vắt hết vóc. Có chút vấn đề căn bản không có cách nào điều hòa, cũng chỉ có thể lấy tương lai lợi ích mong muốn làm mồi nhử, dựa vào hắn thật vất và góp nhặt hy vọng cưỡng ép thông qua. Hắn một đêm này đều không ngủ, cách trời sáng sớm liền an bài nhân thủ đi triệu tập bộ đội. Tất cả năng 2 ngày thời gian hoàn thành tập kết, 3 ngày sau phát động tiến công, chiến đấu song phương áp lực đều rất lớn, làm việc càng phải làm tỉ mỉ, một khi phạm sai lầm không có sửa lại cơ hội. Chu Thành Phong nhịn một đêm, đầu não liền có chút chìm vào hôn mê. Hắn sau khi trời sáng rửa mặt, tùy tiện ăn chút gì liền muốn trở về Vô Độc đầm lấy đi đem máy ném đá cùng công tượng mang ra. Liên quan hôm qua hạ lệnh xây dựng 50 số bao cỏ cũng phải biểu diễn đang chàng. Xét thấy máy ném đá cùng Chu Thành Phong tầm quan trọng, lâm thời xây dựng nhân loại chống cự liên quân đều không yên lòng để một mình hắn đi. Lu Ke cùng nạ tiếp tục đi theo hắn, mặt khác các nhà đều phái một người tại Chu Thanh Phong bên người thính dụng, lấy tên đẹp phụ trách liên lạc. Nhưng thật ra là Chu Đại gia giờ phút này ẩn ẩn trở thành có chút thực quyền linh vật, bổ sung người khác không cụ bị uy vọng. Sinh tử của hắn quan hệ trọng đại, cơ hội là quyết định rừng rầm đen nhân loại thế lực vận mệnh, nhưng ngàn vạn không thể xảy ra sai sót. Mà giờ khác này mà bộ lạc một phương, phụ trách truy tra đội quân Nhu mất tích đạo tạc bùi gai chính mượn nhờ bóng ma hộ, lẽ tiến vào vu độc đầm định cư Dù sao nơi này chính là cái phế vật trại tập trung, điểm định cư người chỉ có liếm người tháng rải phần, căn bản không có khả năng đứng ra phản kháng bất kỳ thế lần nào. Nhưng mà Bộ Lạc tắt man hướng tổ tiên tri linh cầu nguyện, hy vọng thu hoạch được chỉ điểm, kết quả đạt được một bộ tối nghĩa không rõ đồ án, một khối lưa thối bốc mùi trong vùng đầm lấy, đứng ra cái giờ cao cờ sĩ người trẻ tuổi. Khi tuổi trẻ người phát ra hò hét, liền phóng xạ vạn trượng qua mang. Bùi Gai đối cái này không đầu không đuôi tiên đoán biểu thị cực kỳ hoang mang, rừng rậm đen bên trong cũng chỉ có vu độc đầm lầy có buồn mà nguy hiểm đầm lầy. Con người trẻ tuổi cũng cùng Chu Thanh Phong hình tượng hoàn toàn phù hợp. Thế là hắn chỉ có thể tới đây đi một chuyến. Sau khi đến liền phát hiện, cái này điểm định cư thật đúng là không đồng dạng, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Bùy gai vụng trộm tiến đầm lầy điểm định cư, trốn ở cái ổ lẻo trong bóng tối. Mấy cái cư dân đứng xếp hàng từ trước mặt hắn vội vã đi qua, riêng một điểm này liền khiến người ngạc nhiên. Quá khứ vô độc đầm lầy, kia thật là nát giống như một ba phân, điểm định cư người liền giống như phân bên trong vốn qua vốn lại phân giỏi, gọi người nhìn mà sinh chán ghét. Mọi người phần lớn được chăng hay chớ, dù sao sinh hoạt vô vọng, đơn giản là chết sớm chết muộn mà thôi. Bùùi gai trước đó cũng đã tới vu độc đồng lầy, người nhìn thấy không phải xảo trá trào hàng các loại hàng giả, chính là biếng nhác đổ vào một nơi nào đó nằm ngay đơ, xếp hàng mà qua loại sự tình này thật mới lạ. Vừa mới đi qua người còn nhấc lên khung, khung bên trong lấy từ điểm định cư các ngõ ngách thanh lý ra đồ bỏ đi. Những vật này hoặc là chất đống một mùi lửa tiêu hủy, hoặc là đào hố vừa lấp. Chu Thanh Phong hạ đạt thanh lý mệnh lệnh hoàn toàn là cho người ta kiếm chuyện làm, đồng thời thông qua lao động tiến hành săn trọn, lấy ra một chút còn hữu dụng sức lao động. Nhưng cái này thanh lý làm việc đối Bùi gai đến nói quá kỳ quái, rất khó tưởng tượng một đám phế vật vậy mà lại quan tâm sạch sẽ. sẽ. Những xung lao lực đi còn rất nhanh, thậm chí có cạnh tranh với nhau tranh tài ý tứ. Liền nghe có người đang gọi nhanh lên nhanh lên, cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ đội ngũ có công điểm bàn thường a. Hiếu Kỳ, thực sự hiếu kỳ. Bùi Gai từ trong bóng tối thăm dò, hắn nhận ra gọi hàng người lại càng là nghi hoặc đây không phải Vu Độc đầm lầy nổi danh gian thương vũ bị Hắn không ra kho hàng làm ăn, tại mù ổ nào cái gì. Dù bị ô gây khó, nắm trong tay lấy cái đầu gỗ khuyết đại âm thanh ống, rắc cuốn đang kêu la. Hàng của hắn sạn bị Chu Thanh Phong cưỡng ép mua không, xin ý không có làm. Thế là hắn dứt khoát cho Chu đại gia khi chó săn, còn làm thật vui vẻ. Chu Thanh Phong biết Dụ Bỉ Ổ tại điểm định cư bên trong nhân duyên không tốt, liền giữ lại gia hỏa này, chuyên môn nhìn chầm chằm những người khác làm việc. Gia hỏa này không có thực quyền, liền thực hiện giám sát nghĩa vụ, hướng lưu thủ hửn báo cáo, quyết định mỗi cái sức lao động một ngày công điểm. Lúc bắt đầu Dụ Bỉ Ổ còn có tâm tình mâu thuẫn, nhưng rất nhanh liền phát hiện cách mạng làm việc không phân cao thấp quý tiện, giám sát cũng là vì nhân dân phục vụ, cầm quyết đại âm thanh ống đổi lấy những phế vật kia điểm tâm làm việc, xem bọn hắn vội vã bộ pháp, đặc thù cảm giác thành thiệu. Quá khứ Dụ Bỉ nhiều lắm là theo thứ tự hàng gái, thiếu cân ít hay, ép mua ép bán. Nhưng khi cái tiểu gian thương nào có cho Chu đại gia khi chó săn vi phong. Điểm định cư quỷ nghèo đều phải nhìn mặt hắn sắc làm việc, lười biếng không kiếm sống chính là biển nhác, nhẹ thì bị bỏ đói, nặng thì bị đánh. Điểm định cư người mặc dù chán ghét Du bị ổ, lại bắt hắn cùng thủ hạ của hắn không có biện pháp, chỉ có thể chịu đựng. Ở trong đó tự nhiên có trả đúa loại hình không công chính, nhưng Chu Thanh Phong lại không có ý định tại cái này phá Điểm định cư giải đợi, dẫn phát sự phẫn nộ của dân chúng tạo phản cũng không phải hiện tại sự tình. Lại nói, thật muốn dẫn phát sự phẫn nộ của dân chúng nguyên náo không thể vãn hồi, đơn giản chính là chiếu phương thuốc thuốc, dù bị ổ đầu người dùng một lát Kết quả rõ rệt, chi phí còn thấp, Chu đại gia cũng là nhìn qua Tam Quốc sẽ không đồng tình một tên gian thương. Chỉ là trốn ở trong bóng tối bùi gai chỗ nào hiểu những này. Hắn chỉ biết là cái chỗ chết tiệt này một đoạn thời gian không gặp liền rõ ràng lấy ta tính. Điểm định cư người đều giống như chúng cuồng bạo mị hoặc loại hình thuật pháp, tất cả đều tính tình đại biến, không giống trước di Vãng. Địa tinh tổ linh cho ra nhắc nhở hẳn là không sai, cái này quỷ điểm định cư xác thực có vấn đề. Bùi gai quyết định hảo hảo điều tra một phen. Đúng lúc này, Chu đại gia mang theo một đám nhân mã, uy phong lẫm lẫm trở về. Chương 74, cái cách từ nhà vệ sinh bắt đầu, nhớ năm đó Đội ngũ của lão tử mới khai trương, tổng cộng mới mười mấy người, bảy tám cầu súng. Chu Thanh Phong hử phát không đứng đắn cú, vui ha ha trở lại vu độc đầm lấy. Hắn lần này ra ngoài tổng cộng mới hai người, bây giờ lại khiêu động 10 cái điểm định cư, mấy chục kẻ mạo hiểm, mấy trăm vũ trang nhân viên, hơn ngàn nhân khẩu. Đây chính là ở Bình Làm Tốt, lợi nhuận mong muốn cố sự giảng Mỹ diệu, thành công kéo tới phong hiểm đầu tư a. Có khoản này lập nghiệp món tiền đầu tiên, Chu đại gia cũng không phải là quá khứ Chu đại gia. Hắn đã trở thành lần này rừng rậm đen nhân loại chống cự liên minh, minh chủ. Dưỡng trầm đen bên trong nhân loại thế lực không thuộc về bất kỳ một cái nào vương quốc chính phủ, là một cái hoang man ngoài vòng giáo hóa chi địa. Mỗi cái điểm định cư đầu lĩnh sẽ có 7-8 cái cốt cán nhân viên làm thuộc hạ, mỗi cái thuộc hạ lại sẽ có mấy tên vũ trang người hầu và số lượng khác nhau nô bục. Đây chính là rừng trầm đen bên trong quyền lực kim tự tháp. Điểm định cư cốt cán nhân viên đều dùng vũ lực đến bảo hộ chính mình quyền lực cùng địa vị, bọn hắn có được du hiệp, chiến sĩ, kỵ sĩ, vũ sư, giờ ỉ các loại khác biệt nghề nghiệp. Bọn hắn là một cái điểm định cư bên trong chu tiên, mỗi lần chém chém giết giết đều là chủ lực. Những này có được năng lực đặc thù cốt cán nhân viên có cái chuyên môn xưng hô mạo hiểm giả, nói trắng ra là chính là khắp nơi gây chuyện thị phi, cướp bóc, truy đổi tài phú, đào móc bảo tàng, khai thác lãnh thổ gây chuyện tình. Chu Thanh Phong chính là đoàn kết như thế một nhóm gây chuyện tinh, khi bọn hắn dẫn đầu đại ca, dấu ngoặc trên danh nghĩa linh vật, không, có thực quyền loại kia. Nhưng trên danh nghĩa, đó cũng là dẫn đầu đại ca a. Cổ có Tô Tẩn, phối 6 quốc tử lớn. Hiện có Thanh Phong, thành 10 thôn thôn trưởng. Hiện tại hào gấm về quê, Chu Thanh Phong cưỡi tại chân lập tức còn muốn ngâm thơ làm phú một thành, chỉ là bắt cảo má hơn nửa ngày lại văn không đủ. Ngẫm lại vẫn là quên đi, thập thôn trưởng cũng là thôn trưởng, thực sự không có gì có thể lấy khoe. Nói trắng ra là chính là một thôn cán bộ, thủ hạ không có mấy cái binh không nói, còn nghèo muốn chết, đáp ý cái gì nha. Chỉ là Chu Thanh Phong vừa đi vừa về hai ngày, đưa tới hiệu quả lại là sự văng rộ, 10 cái khôi minh giáp lượng, móng ngựa ù ù mạo hiểm giả lão ra tràn vào điểm định cư. Nhà mình lao đại vẫn là chúng tinh phùng nguyệt bị chen chúc một cái kia, đây là lần đầu a. Đội ngũ xuất hiện, mọi người buôn tẩu bẩm báo, từ góc tường sau phòng toát ra đầu, đã khiếp đảm lại mới lạ qua. Đoàn người đều trừng to mắt, ngừng thở, trong lòng lại đều thật cao hứng. Nữ giờ ý nà đi theo Chu Thành Phong bên người, cẩn thận quan sát điểm định cư người, đồng dạng gợi yếu khí đảm, đồng dạng ngu muội không chịu nổi, đồng dạng đê tiện vô tri. Nhưng cùng với nàng thủ hạm những cái kia dân đen nô bộc so sánh, Vu Độc Đầm lấy phế vật lại có chút khác biệt. Rõ ràng nhất, điểm định cư người cũng chẳng phải e ngại những này ngoại lai các lao gia. Dũng rẫm đen bên trong mạo hiểm giả đều là có gia có nghiệp, nhà ai đều có mấy cái như vậy sai xử người hầu tạp dịch. Những cái kia đê tiện người nhìn thấy các lao gia thường thường sợ hãi rè, tối đầu đấm náo. Vu Độc Đầm lấy đám rác rưởi này mặc dù sợ, nhưng né tránh lại dám nhìn thẳng. Cử chỉ này hiển khuyết thiếu tôn ti. Nhưng nạ đám người đã vào trước là chủ cho rằng Chu Thành Phong là cái có năng lực thượng lưu quý tộc, lại cảm thấy điểm định cư dân đen làm như vậy rất mới lạ. Một bên khác, Du hiệp Luke cũng chú ý tới điểm này, nói thẳng hỏi Hugo các hạ, ngài thủ hạ người tựa hồ không đủ cung kính. Thủ hạ ta người? Ta tới này địa phương cũng liền hơn nửa tháng, cũng không thể tính thành lập được hữu hiệu thống trị. Chu Thành Phong trong lòng yên lặng nhà rảnh, ngoài miệng chỉ lạnh nhạt nói so sánh hình thức hóa cung kính, ta càng hy vọng những này ngu có chút đầu óc, cho nên ta không cấm bọn hắn suy nghĩ. Này lại để ta khu xử tương đối dễ dàng chút. Luke hơi sững sờ. Nó ở bên trong cái khác mạo hiểm giả đều như có điều suy nghĩ, bọn hắn quá khứ đều cảm thấy nô bộc quá ngu, dùng không thuận tay, nhưng lại cấm chỉ nô bộc có tư tưởng của mình, lấy bảo trì nghiêm khắc đẳng cấp. Coi đây là bối cảnh, Chu Thanh Phong ý nghĩ hiển nhiên rất đặc biệt. Đội ngũ đi tới lượm vu y tốc liệu, một tiếng hô to bỗng nhiên vang lên. Đâm nhiên bên trong chạy ra một người, bịch ghé vào móng ngựa trước, ngựa đầu hướng Chu Thanh Phong hô lớn lao ra, lão gia ngài trở về. Ta là ngài người hầu trung thành nhất dụ bị Tại ngài đi trong hai ngày, ta nghiêm mật thực hiện ngài ban cho chức trách, hoàn giám sát điểm định cư các phế vật làm việc. Ngay nhìn xem cái này điểm định cư có phải là sạch sẽ rất nhiều. Nhìn thấy lòng dạ hiểm độc gian thương đột nhiên đến ồ ủ, Chu Thanh Phong nhíu chặt mày lên. Hắn không thích loại này, Lộng thần làm ra vẻ. Luke bọn người lại lập tức liếc nhìn điểm định cư bên trong đường đi, điểm định cư bên trong liền một đầu bùn náo đường, thiên can hất bụi, mưa rơi thành canh. Vẫn là điểm định cư người thiên nhiên bãi rác cùng nhà vệ sinh công cộng. Chu Thanh Phong ngày đầu tiên đến liền đối nơi này toán nghiệm sâu nặng, đợi cơ hội liền muốn tiến hành thanh lý. Hắn cũng không phải muốn kiến thiết cái gì vô độc đầm lầy mỹ Hảo gia viên, thuần chính là muốn điểm định cư phế vật làm việc, để bọn hắn nhìn xem mình làm chuyện tốt bị ố mặc dù không hiểu chu thanh phong tại sao phải làm hoàn cảnh thanh lý nhưng hắn thật cao hứng trong tay có quyền sai xử điểm định cư tất cả mọi người làm việc đến mức đều có chút soi mói hiệu quả chính là hai ngày thời gian điểm định cư bên trong đồ bỏ đi bị thanh lý không còn mặt đường bị điền một tầng đất đào mấy đầu danh thoát nước công trình ngược lại không phức tạp nhưng hiệu quả rõ rệt chí ít trước mắt đến xem xemải mái hơn ngay cả mùi thối đều làm nhạt rất nhiều nhìn thấy chu đại gia đi ra ngoài một chuyến liền mang về một món lớn đội ngũ dù bị ổ nhìn xa xa liền ý thức được mình rất có thể ôm vào một đầu đổi vàng hắn vội vã chạy tới ng nga cục nằmạ trên mặt đất cố gắng khoe thành tích Lão ra, ta tuân theo phân phó của ngài tại điểm định cư xây 10 cái nhà vệ sinh. Ta còn phải người dùng roi giáo những cái kia vụng về phế vật như thế nào đi nhà xí. Hiện tại điểm định cư người cũng đã đã hiểu phải ghiên giữ gìn sạch sẽ, không có bất kỳ người nào dám tùy trô đi bị. mọi người cùng xuất sinh không sai bị lắm, ăn uống ngủ nghỉ đều tại cùng một nơi. Chu Thanh Phong hạ lệnh xây nhà vệ sinh, kỳ thật chính là để điểm định cư lao lực đào 10 cái hô to, chạy lên mấy khối tấm ván gỗ, lại dùng một hàng rào vây quanh mà thôi. Dù sao chính hắn đối với cái này cũng có cần, coi như là cao quý hoàng đế, cũng phải tự mình đi a. Nhưng dù bị hộ kiệu nói này Một bang mạo hiểm giả lão ra liền yêu cầu tham quan nhà vệ sinh. Nhìn thấy nhà vệ sinh thế mà còn phân nam nữ, bọn hắn càng lạ sử sợ. Cái này tốt, ta cũng phải để bọn người hầu trong nhà nhiều đám mấy cái. Luke đầu tiên biểu thị tán thưởng nhà ta người hầu liền thích khắp nơi đi, ta mắng bọn hắn vô số lần. Bây giờ suy nghĩ một chút bọn hắn sát thử quyết thiếu một cái chuyên môn đi địa phương. Nữ giờ ý nạ còn hỏi nói Hugo các hạ, vì cái gì nhà vệ sinh còn muốn phân nam nữ? Làm nhà cầu mà tôi, thế mà bị vây xem. Chu Thanh Phong vốn là có điểm im lặng, vấn đề càng làm cho hắn không rõ. Nhà vệ sinh phân nam nữ không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ còn muốn hỗn dùng? Cái này không lộn xộn a. Đối với vấn đề này, thật đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Chu Thanh Phong nghĩ nửa ngày chỉ có thể qua loa vài câu a, đây là một loại quy tắc, một loại lễ nghi. Ta hy vọng bọn người hầu hiểu được nam nữ hữu biệt, tương hỗ tôn trọng. Lại là mười mấy tấm như có điều suy nghĩ mặt, còn có người không ngừng gật đầu. Nạc Cang là lâm vào trầm tư, nàng cái này to con, một mực không có cảm thấy mình cùng nam nhân khác nhau ở chỗ nào. Cần phải nàng phủ nhận Chu Thanh Phong, lại xác thực cùng hiện thực không hợp, cũng chỉ có thể trầm giọng nói Hugo các hạ, lời của ngươi nói đều rất có đạo lý ngươi hầu của ngươi cũng rất chu tâm, có thể đem ngươi phân phó hết thể làm tốt, đây quả thật là rất khó được. Cho ngươi xây nhà vệ sinh cái này cũng rất không tệ, hắn tên gọi là gì? Dù bị ổ chính nhận 10 cái mạo hiểm giả lão gia tán dương chú ý, là một lâu giải xử lý gian thương nghề nghiệp hắn đến nói, hôm nay cơ hội là nhân sinh của hắn đỉnh phong. Hắn túi người, chủ động mở miệng nói tôn kính phu nhân, ta gọi dù bị ổ, là Hugo lão ra quản gia. Quản gia này không tệ. Nã lại nhìn về phía Chu Thanh Phong Hugo các hạ, có thể đem quản gia của ngươi bán cho ta sao? Ta nguyện ý thanh toán 5 cái kim tệ. Jubio mặt lúc này trắng xanh. Hắn rõ ràng là người tự do, bây giờ lại muốn bán mình làm nô rồi. Mấu chốt là giá tiền này cũng quá thấp. Chu Thanh Phong nguyên bản tức giận nhìn Du Bi ổ khoe thành tích, Này lại kém chút muốn cười phá cái bụng. Hắn chuyển Du chừng mắt nhìn Lao gian thương, trong lòng mắng câu đáng đời, để ngươi dùng sức khoe thành tích, lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ. Du Bi ổ lộ ra vẻ cầu cần, Chu Thanh Phong hiện tại cũng không thể rời đi như thế cái đắc lực thủ hạ, chỉ có thể huyễn chuyển nói nạn nữ sĩ, rất xin lỗi, ta chỉ có thể cự tuyệt ngài yêu cầu này. Người hầu này nhưng thật ra là Lâm Thời đầu nhập ta, mặc dù hắn còn tương đương phù vệ, nhưng ta tạm thời không thể rời đi. Bất quá ta dù sao sẽ không ở rừng rậm đen dài đợi, chờ ta rời đi ngày ấy, ngài có thể lại mời chào hắn, ngay cả năm cái kim tệ đều có thể tiết kiệm. Zulu nghe thở mạnh, liền sợ Chu Thanh Phong bán đứng hắn. Chính hắn thừa nhận là Chu Thanh Phong quá ra, ngay cả đổi ý cơ hội đều không có. Ngược lại là nàng nghe vậy vẻ mặt tươi cười, gắt gao tập trung vào cái này lòng dạ hiểm độc lao gian thương, nói Zulu bị tại Hugo các hạ bên người học thêm chút, ta sẽ chiêu mộ người làm ta quản gia. Nói xong, nữ giờ ý lại nhìn về phía Phong Hugo các hạ, ngài thay ta tiết kiệm được năm mai kim tệ tiền, ta cũng sẽ không để ngài ăn thiệt tỏi. Dạng này có năng lực người hầu thực sự rất khó được, ta nhất định đưa ngài một phần hậu lễ." Chu Thanh Phong ha ha cười cười, không còn cự tuyệt. Cái khác mạo hiểm giả đều ghen tị nạ chiêu mộ một cái đã trung tâm lại có thể lực không tệ quở ra, không ngừng chúc mừng. Chỉ có Du Bi ổ sắc mặt trở nên tương đương xấu hổ. Chương 75, Di chuyển. Vũ độc đầm lầy là rừng rậm đen bên trong nhân loại kém cỏi nhất điểm định cư, một đống nát người tụ cư tại đây. Nhưng đối với không có chút nào căn cơ Chu Thanh Phong đến nói, hắn cũng chỉ có thể dựa vào cái chỗ chết này làm mình sống miễn phận cơ nghiệp. Điểm định cư người trong tay Chu Thanh Phong tiếp nhận cải tạo, nói dễ nghe một chút chính là thông qua đại quy mô cơ sở công trình kiến thiết tới kéo động có nghề nghiệp, giữ gìn xã hội ổn định. Trước mắt đến xem, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Chí ít tất cả phế vật đều tán thưởng Hugo lão ra nhân tử, ở phía ngoài giao thông đoạn tuyệt tình hình dưới, lại còn khiến mọi người miễn cưỡng có thể ăn no cơm, không có áo ra cái gì nhiễu loạn lớn. Vì để cho điểm định cư nhân khẩu để bản thân sử dụng, Chu Thanh Phong không thể không đem lương thực ở bên trong quý giá vật tư lấy ra thu mua làm người. Mặc dù biết rõ sửa cái đường, đào cái giếng Xây nhà cầu đối với hắn cũng không có gì ý nghĩa quá lớn, nhưng những sự tình này là không thể không làm. Như thế cải tạo kỳ thật khó mà lâu dài, nhưng ít ra tạm thời ngăn nắp. Luke cùng nã người từ ngoài đến đi vào vu độc đàm lầy, tự nhiên khắp nơi nhìn mới lạ, cảm thấy có đại thu hoạch. Một đoàn người đến luận vui tú lều, ở chỗ này chủ trì làm việc chính là ươn cầm đầu 5 cái thành hàn phong công tượng. Nhìn thấy công tượng cùng máy ném đá, Luke bọn người thở dài một hơi, đối với kế tiếp hành động càng nhiều mấy phần lòng tin. Chu Thanh Phong cũng không rảnh ngu nói nhảm, hắn thời gian cấp bách, trực tiếp hỏi Hữu Sẩn, điểm đội ngũ xây dựng như thế nào? có thể hay không lập tức mở thông qua phát. Huyượn cẩn thận báo cáo 50 người vận chuyển đội đã chuẩn bị xong. Ta đem bọn hắn tập kết 5 cái tổ, chúng ta 5 cái công tượng tự mình dẫn đội. Có thể cam đoan máy ném đá ở bên trong tất cả cỗ xe bình thường xuất phát. Ngoài ra ta cảm thấy lấy chỉ có vận chuyển đội là không đủ. Ta còn mặt khác chiêu mộ 50 người hậu cần đội. Chủ yếu là nấu cơm, hạ trại, làm chút việc vặt. Sau đó phải đánh trận, những công việc này nhất định phải có người làm. Ngoài ra chúng ta lôi đi điểm định cư 100 người, còn đem lương thực đều mang đi, còn lại hơn 200 làm sao bây giờ? Đối với cái này Ta không biết nên xử lý như thế nào. Dù sao lương thực thực sự không đủ. Bùi Đơn làm báo cáo lúc, trong lòng có chút thất vọng. Hắn biết đại khái Chu Thanh Phong muốn làm gì, lại có chút mềm lòng, thế là tự tác chủ trương dùng hậu cần đội danh nghĩa lại chiêu mộ 50 người. Dạng này điểm định cư bên trong hẳn là có thể ít chết đói một số người. Chu Thanh Phong kỳ thật cũng biết điểm định cư những cái kia ra bọc xương giá hỏa không làm được cái gì hậu cần làm việc, mang lên bọn hắn hoàn toàn là gánh vác. Nhưng hắn có chút nhắm mắt suy tính một phen về sau, cũng đi theo thở dài nói lại chiêu mộ 100 người nhân viên hậu cần đi. Đại chiến đến, Chu Thanh Phong đã có đầy đủ vô liếng đầy đủ sân khấu đi hiện ra năng lực của mình. Vũ độc đầm lầy khối này ván cầu tác dụng liền giảm mạnh. Hắn lần này dẫn đội rời đi sau chỉ sợ sẽ không lại trở về. Lưu lại người không có áo cơm, không dùng đến mấy ngày sẽ xuất hiện đại quy mô tử vong. Lúc này có thể cùng Chu Thanh Phong đi, thật giống như lên xỉn lợ danh sách, có cơ hội sống sót. Nhưng trong đội ngũ mỗi thêm một người, liền thêm một cái không làm được cái gì sống người, cũng nhiều một chương miệng cơm. Muốn để những người này khôi phục lao động năng lực, gánh vác cực lớn, Chu Thanh Phong từ hiện thực mang tới vật tư cũng liền đủ chính hắn dùng. Nhiều chiêu mộ 50 cái liền để ượn rất bất an, nghe được Chu Thanh Phong thế mà mở miệng lại nhiều chiêu 100 cái, hắn càng là kinh ngạc. Nguyên bản điểm này thấp thỏm chuyển hóa thành sợ hãi, hắn nhịn không được nhắc nhở Hugo các hạ, chúng ta lương thực chỉ sợ. Nhiều chiêu mộ 100 người, lương thực còn đủ ăn mấy ngày. Chu Thanh Phong lâm mặt, hạ thấp giọng hỏi, nhiều nhất 4 ngày. William che che lấp lấp dựng thẳng lên bốn cái ngón tay, sợ bị người khác trông thấy chỉ khi nào bắt đầu làm việc, cho dù là nô lệ cũng phải ăn nhiều một chút, nếu không một ngày liền có thể mà chết. Cho nên có thể chỉ có thể chống đỡ 2 ngày. Nếu như người ý điểm, không cần thiết người ý. Chu Thanh Phong quả quyết lắc đầu hai ngày đầy đủ. Trong vòng 2 ngày chúng ta nhất định phải đánh xuống thú nhân cứ điểm, đi đoạt những cái kia phản đồ lương thực tới đút no bụng chính mình. Còn có, nói cho điểm định cư người, muốn mạng sống liền đuổi theo. Ta không có dư thừa lương thực cho bọn hắn, nhưng có thể cho bọn hắn tìm đường sống. Ngươi phải mang theo cái này điểm định cư tất cả mọi người. Vì lần này đem đầu giao cùng chống lúc lắc không được, không được, đây tuyệt đối không được. Hugo các hạ, ta biết ngươi nhân tử, nhưng ngươi thật không cần thiết cứu vớt nơi này tất cả mọi người. Sinh hoạt tại vũ độc đầm lầy kỳ thật đều là chút dân, tiên trộm, trộm thi phạm, căn bản không đáng đồng tình. Ta rất rõ ràng những này đồ bỏ đi phần tính, chính là cho lại nhiều chỗ tốt, bọn hắn cũng sẽ không có nửa điểm cảm kích. Ta biết, Chu Thanh Phong cười khổ gật đầu ta biết cái này phá điểm định cư bên trong đều là chút đồ bỏ đi, cũng không nghĩ cứu vớt bọn họ. Ta chỉ là cho bọn hắn một đầu sinh lộ mà thôi. Nếu có người dám quay rối, sự tử liên tốt. Cử chỉ này trừ đổi lấy được một câu không hiểu quá nhân tử, sắp thực không thể cho Chu Thanh Phong mang đến bất luận cái gì cho thấy chỗ tốt. Nhưng hắn làm như vậy cũng là không có cách nào. Nhân lực không phải giáo hẹ, chết khó mà tái sinh, có thể bảo trụ một cái là một cái. Không lưu lâu dài người không đủ để mưu nhất thời. Chu Thanh Phong như nghĩ lấy sau trôi qua tốt, hiện tại liền phải tính toán tỉ mỉ tích xúc thế lực. Lũ cái mấy người tới Vu Độc Đầm Lầy không phải làm khách, bọn hắn xác nhận công tượng cùng máy ném đá đều hoàn hảo về sau, liền muốn áp giải nhóm này quý giá nhân viên cùng vật tư cấp tốc rời đi, đi chiến trường. Tất cả mọi người bận bịu chỉ có thể tùy tiện ăn một chút lương khô, không có nửa khác lường. Chu Thanh Phong ra lệnh, mọi người chỉ có thể làm theo. Khi tập hợp xuất phát hiệu lệnh vang lên, Vu Độc Đầm Lầy chân chính một mặt hiện ra ở mạo hiểm giả các lão gia trước mặt. Từng cái áo không đủ che thân, nửa người nửa quỷ cư dân từ tốt liệu bên trong đi ra tới. Bọn hắn bộ pháp tập tễnh, ánh mắt đờ đẫn, châu phi nạn dân đều so với bọn hắn sống tốt. Có người gầy giống như sống khô lâu, tóc mắt h ám sầu, xương có thể đếm được, đi mấy bước liền mệt mỏi không được. Hugo các hạ, người phải mang theo những người này ra chế trưởng. Nạ kinh hay nhất, dưới tay nàng kém cỏi nhất người hầu đều có thể đem trước mắt phe vật liên miên đánh ngã. Người quá nhân tử, những này vướng víu không có chút giá trị, bọn hắn chỉ làm liên lụy chúng ta. Ta biết. Chu Thanh Phong cũng thở dài. Hắn cũng là lần đầu đem tất cả mọi người tụ tập lại, cũng là lần thứ nhất biết đói có thể đem người biến thành quỷ. Nhìn qua những cái kia chỉ có thể chờ đợi chết người trong lòng của hắn cũng là một mảnh vết thương, ta cũng không phải là nhân tử, ta bất quá là. Lời nói đến cuối cùng, thực sự không biết nên nói cái gì. Điểm định cư bên trong có thể sinh hoạt tự lo liệu người nhiều lắm là một nửa, còn lại bất quá như cái xác không hồn. Nếu không phải Chu Thanh Phong mấy ngày nay cho tất cả mọi người phát cháo, bọn hắn đã sớm bắt đầu đại quy mô tử vong. Nhưng hiện tại những người này cũng bất quá là so người sống lắm lời khí mà thôi. Có người thật là tại tập hợp quá trình bên trong liền bịch nã xuống đất, không thể dậy được nữa. Các mạo hiểm giả đều là cao cao tại thượng lão gia, lại khổ lạn nghèo, nhất thời bán hội cũng đói không được bọn hắn. Vừa mới tiến điểm định cư lúc, tùy hành các mạo hiểm giả đều vì Chu Thanh Phong quản lý điểm định cư các loại cử động mà hiếu kỳ. Nhưng bây giờ thấy của cải của nhà hắn như thế khó coi, lại có chút hầu nghi thêm kinh bị. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng bọn hắn trong lòng lại tại lầm bẩm. Khi Lượn Phi hết lớn kính đem tất cả mọi người tập hợp, khi vận chuyển đội cùng hậu cần đội người đều vội vàng đẩy xe ngựa chuẩn bị rời đi, khi còn thừa lại hơn 100 bản tướng bị ném bỏ phế vật bất lực nhìn xem đội xe mang đi tất cả sinh tồn vật tư. Bị vứt bỏ người cảm xúc đều lâm vào tung lũng. Đây là một trận yếm mãng tử vong hành quân, theo không kịp đội ngũ người sẽ chỉ trở thành ven đường người chết đói. Ta nhất định phải nói chút gì, ta nhất định phải cho bọn hắn điểm hy vọng. Khi đội ngũ bắt đầu xuất phát, Chu Thanh Phong lại cưới ngựa đi vào ven đường, đứng ở chỗ cao, dắt cuốn Họng Hồ Vu Độc đầm lầy đám bỏ đi, "Ta là Victor. Hugo, nghe ta nói vài câu." Chương 76, Cổ Vũ, Vu Độc đầm lầy đám bỏ đi, nghe ta nói vài câu. Khi Chu Thanh Phong đứng ở bên đường thấp chân núi, nhất thời trở thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Luke bọn người chính vung vẻ roi, cưỡng ép để Vu Độc đầm lầy các phế vật tạo thành đội ngũ lên đường. Hugo vươn bận bịu đầy mồ hôi, để đội xe tận khả năng chăm chú thành hình, không cần kéo kéo lầy la. Điểm định cư hơn phân nửa người dẫn tới một nhỏ phân nướng bánh mì làm cơm trưa, tùy tiện nhét vào miệng bên trong, đi theo đội ngũ xuất phát. Còn lại non nửa thì là bị cho rằng người vô dụng, bọn hắn chỉ lấy được một cái tập hợp mệnh lệnh, theo bản năng ý đồ đổ đổi theo đội ngũ. Kinh hoàng, không tự, dối ren bầu không khí ảnh hưởng tới hết thảy mọi người. Cùng Chu Thanh Phong cùng nhau các mạo hiểm giả cũng phập phòng không yên, tổ chức đội ngũ hành quân thế nhưng là so chiến đấu càng làm cho bọn hắn nhức đầu sự tình, cần chú ý chi tiết quá nhiều, quá rườm rà. Khi Chu Thanh Phong đứng ở chỗ cao, khi tất cả người đều nhìn thấy thân ảnh của hắn, rối bời đội ngũ đương nhiên an tĩnh lại. Trong miệng hắn các phế vật cũng không còn chạy loạn tán loạn, mà là ngẩn đầu nhìn hắn, dần dần trở nên bình tĩnh. Khi sâu một hơi, Chu Thanh Phong lại phát ra vô lực thở giải. Hắn cao giọng nói ta muốn nói cho các ngươi, điểm định cư lương thực không đủ ăn. Chúng ta muốn sống sót, liền phải đi địa phương khác đoạn. Nhưng các ngươi hẳn là rất rõ ràng, vu độc đầm lầy là toàn bộ rừng rậm đen bên trong yếu nhất. Trong các ngươi có ít người ngay cả địa tinh cũng không bằng, đánh trận không được, làm việc không được, cái gì đều không được, tựa như cái này khắp nơi có thể thấy được bùng náo, không dùng được. Ta vốn định vứt bỏ các ngươi, cái này sẽ không cho ta mang đến bất luận cái gì cảm giác tội lỗi lại càng không có bất luận cái gì tổn thất, ta thậm chí tiết kiệm xuống điểm lương thực, cho ăn no những cái kia đối ta hữu dụng người. Đội xe vừa mới rời đi điểm định cư, hơn 300 người trên tại điểm định cư một mảnh trên đất trống. Các phế vật đều ngơ ngác lốc lốc, sương sờ nhìn xem thấp dần núi bên trên người trẻ tuổi. Bọn hắn phảng phất không biết mình vận mệnh tại một đoạn thời khắc đã được quyết định, hoặc là nhẫn nhục chịu đựng. Vì nguyên bản đối Chu Thanh Phong phải mang theo tất cả mọi người miệng mệnh lệnh phi thường mâu thuẫn, hắn tuyệt không thích điểm định cư người. Những này ti người hạ đẳng phần lớn là tại cái khác địa phương lăn lộn ngoài đời không nổi, nguyên nhân thường thường bị đổ cho ti tiện loại hình lý do. Lưu đơn là bình dân xuất thân, dựa vào chính mình cố gắng trở thành công tượng hiệp hội hội trưởng. Hắn cố gắng cùng thượng lưu xã hội quý tộc kéo lên quan hệ, lại cùng hạ đảng dân nghèo phân chia giới hạn. Luke bọn người tương đương với địa phương bên trên cường hào, cho dù là rừng rậm đen loại này địa phương nghèo, bọn hắn cũng có được nào đó một khối thổ địa quyền sở hữu, thành lập một tòa phòng lớn, có được người hầu, người hầu, tập dịch, thậm chí nô lệ, trở thành cấp thấp nhất người cầm quyền. Những người này đồng dạng không thể lý giải Chu Thanh Phong sợ tác vi. Bọn hắn vẫn còn không tính là quý tộc, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện thương hại tầng dưới chốt nhất dân đen, thế giới này lương thực sản xuất rất thấp, chữa bệnh điều kiện chiến lệnh, vô luận quý tiện, nhân mạng thật không đáng tiền. Đối với nhất cơ sở kẻ thống trị đến nói, chết mất một chút không có chút giá trị dân đen, xã hội ngược lại càng thêm ổn định. Nhưng Chu Thanh Phong không cho là như vậy, mặc kệ có hay không nhiệm vụ nhu cầu, hắn đều khó mà không nhìn những cái kia các phế vật chết đi, hắn còn không, có dung nhập thế giới này, có lẽ vĩnh viễn không cách nào dung nhập. Hắn tiếp tục nói, có thể dẫn tới bánh mì người, ta muốn chúc mừng các ngươi. Ta cho là các ngươi đối ta còn có như vậy một chút điểm giá trị. Mới nguyện ý cầm quý giá lương thực lấp đầy các ngươi kia là động mãi mãi không đáy dạ dày. Nhưng lương thực không phải cho không các ngươi ăn. Ta đem thúc đẩy các ngươi, áp bức các ngươi, thậm chí nô dịch các ngươi, ta muốn các ngươi vì ta làm việc. Ta hy vọng các ngươi đã động động đầu góc của mình, cố gắng làm xong ta phân phó mỗi một sự kiện. Bởi vì chỉ có ta mới có thể nuôi các ngươi, đổi người khác sớm đem các ngươi từ bỏ. Ta lúc đầu chỉ muốn mang lên 50 cái bộ hạ, Huy ừn mềm lòng tăng thêm 50 cái, ta lại nhân từ tăng thêm 100 cái. Đừng để ta nhân từ biến thành trò cười, nếu không các ngươi chỉ có một con được chết. Cơ hội chỉ có một lần, bắt không được cũng đừng trách ta vô tình. Trong đội xe các phế vật rối loạn tương mừng, nghe hiểu. Chân chính Cường Hào lao ra hẳn là lo kệ những người kia. Bọn hắn không cần quá nhiều bộ hạ, bởi vì rừng rậm đen bên trong căn bản không có cách nào chống khai thần. Bọn hắn chỉ cần chút ít cường lực người hầu, mấy cái tài giỏi nghe lời người hầu, nhiều lắm là cộng thêm một chút tạp dịch. Cái này đủ, nhiều lắm nuôi không nổi. Đối với lưu dân, Cường Hào lao ra căn bản không cần. Bọn hắn ngay cả mình nhân khẩu đều muốn nuôi không sống. Bây giờ nghĩ mạng sống liền thật chỉ có thể theo thật sắt Victor thu bên người, chỉ có hắn mới có thể đối đề tiện lưu dân ôm lấy như vậy điểm lòng thương hại, mới có thể lợi dụng bọn hắn điểm này ít đòi lao lực. Có thể gia nhập đội xe tự nhiên là may mắn, mà không thể gia nhập đội xe đây này. Những cái kia mới là hình tiêu mảnh rẻ đồ bỏ đi. Bọn hắn kéo tại đội ngũ phía sau, bước chân tập tễnh, giống như từng cô zombie. Ngay cả Chu Thanh Phong đều nghĩ không ra bọn giá hỏa này còn có thể có làm được cái gì. Tử vong có lẽ đối với bọn hắn mà nói là loại giải thoát. Chu Thanh Phong ánh mắt nhìn những cái kia zombie, chậm lắc đầu nói đối với không thể gia nhập đội xe người, ta nghĩ các ngươi là thật không cứu nổi. Ta không có nhiều như vậy lương thực đến lãng phí, chỉ có thể bỏ qua các ngươi, để các ngươi chết tại cái này, chú định không có đường sống điểm định cư bên trong. Do Zombie người so đồ bỏ đi tuổi mục con đần độn, bọn hắn đối Chu Thanh Phong phảng phất tờ, nhiều lắm là nháy mắt mấy cái, giống như liếc. Nhưng là, Chu Thanh Phong lại giọng nói vừa chuyển ta không nguyện ý tàn nhẫn như vậy, ta quyết định cho các ngươi một cái cơ hội, một cái cơ hội sống sót. Chúng ta muốn tiến về đại khái 12 dặm bên ngoài Quảng Sắc Lốc, ta ở nơi đó chờ các ngươi. Ta sẽ cách mỗi 2 dặm liền lưu lại chút đồ ăn, chỉ cần các ngươi thể đuổi theo đội xe, các ngươi liền đem có thể lấp đầy bụng của mình, tiếp tục đi xuống một đoạn đường chỉ cần các ngươi có thể đi đến cái này 12 hai đường, ta đem tiếp nhận các ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Ta biết đoạn này đường đối các ngươi chính là một trận khảo nghiệm, một trận tra tấn. Những cái kia đồ đần, ngớ ngẩn, kẻ yếu sẽ ngay lập tức liền từ bỏ cơ hội sinh tồn. Ta cũng đem thở dài một hơi, chết mất người sẽ chết rồi. Chỉ có những cái kia cầu sinh dục người mạnh nhất, ý chí nhất kiên định người, nguyện ý dùng hết hết thể người, mới có thể hoàn thành đoạn này đường xá, mới có thể còn sống. Ta đem hoang lên dạng này người. Tốt, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội sinh tồn, lên đường đi. Chu Thanh tay lên, đã không còn bất cứ chút do dự nào nhảy xuống tắp sườn núi, cưới lên mình ngựa. Toàn bộ đội xe người đang vì đoạn này nói chuyện mà ngây người, nhìn thấy cái này vung tay lên giống như bị quất một roi tử, tinh thần đột nhiên chấn động, dưới chân không tự chủ được nhiều hơn mấy phần khí lực, đi theo Chu Thanh Phong hướng về phía trước. Lu Luke bọn người nguyên bản cho rằng Chu Thanh Phong có chút quá mức nhân từ, nhưng trong giọng nói của hắn lại là triệt để chủ nghĩa công lợi, trong câu chữ không có bất kỳ cái gì giả nhân giả nghĩa lời nói suông lời nói dối, ngược lại vô tình công bố trước mắt tình thế nguy hiểm, nhiều lắm là tính lưu lại một chút xíu hy vọng. Nhưng chính là như thế vô tình lời nói, ngược lại cất giấu lớn nhất nút tỉnh. Một chút xíu hy vọng chính là lớn nhất nhân tử. Nguyên bản rối bởi đội xe gần như trong nháy mắt trở nên ăn ổn, trong đội xe đám người cũng không còn ồn nào, ngược lại trầm mặt mỗi người quản lý chức vụ của mình. Không cần bất luận người nào quất, bọn hắn liền có thể theo thật sát. Mà tại đội xe về sau, bị ném bỏ người có sức sợ, có thở dài, có dứt khoát ngay tại chỗ thúc tít. Nhưng vẫn là có không ít người gì chuyển cứng ngắc bộ pháp, một bước một chuyển hướng đội xe rời đi phương hướng đuổi theo. Dù la đội xe càng cách càng xa, bọn hắn cũng không từ bỏ. Chu Thanh Phong tìm tới Houston, ra lệnh đi chuẩn bị chút đồ ăn, mỗi đi hai dặm liền lưu lại một chút, ta tự mình đến xử lý việc này. Việc đơn bị Chu Thanh Phong quyết định làm cho cực kỳ rung động, hỏi ngược lại các hạ, ngươi thật cho rằng những cái tiêu cực độ hư nhược dân đen bên trong sẽ có người có thể đuổi theo đội xe sao? Nếu có đâu? Chu Thanh Phong cũng trầm giọng hỏi ngược lại bị ném hạ trường hơn 100 người, dù là chỉ có một phần 10 có thể đuổi theo, cũng là mười mấy người. Thuận tiện nói một câu, chúng ta bất quá là so với bị vứt bỏ nhiều người mấy ngày khẩu phần lương thực mà thôi. Cho nên càng là gian khổ hoàn cảnh, càng là cần cường điệu ý chí tác dụng. Nếu như bọn hắn có thể hoàn thành đoạn này gian khổ lộ trình, đó chính là chân chính dũng sĩ. Bọn hắn đem giống như tỏa sáng tân sinh Quá khứ bất luận cái gì, chỗ bẩn đen không quan trọng gì, ta không có đạo lý không chứa chấp bọn hắn. Bọn hắn sẽ thành thủ hạ ta chân chính dũng sĩ. Chương 77, Lạc Quan. Vũ độc đầm lầy đội xe quanh co khúc khuỷu mà đi, hơn 100 người yếu người bị vô tình bỏ xuống, không người chiếu cố. Ngay từ đầu còn có không ít người đuổi theo đội xe, nhưng rất nhanh liền không ngừng có người tụt lại phía sau. Gian cổ sinh hoạt khiến cái này giống như bi người cực độ suy yếu. Đợi thể lực hao hết, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vẫn là có ít người cắn răng kiên trì, đi một hồi, ngừng một hồi, thở một hồi, không ngừng hướng về phía trước. Chu Thanh Phong tại ven đường phát biểu động viên lúc nói chuyện, Đạo Tặc Bùi Gai liền trốn ở một rừng cây trong bóng tối. Lúc ấy Chu Thanh Phong bên người phòng vệ thư giãn, hắn muốn có thể phát động tập kích, nhưng hắn lại yên lặng nghe xong toàn bộ nói chuyện. Đặc biệt mới là cảm thụ. Bùi Gai cho tới bây giờ không có nghe người bề trên kia nói qua lời tương tự. Mặc kệ là cái nào giáo hội, mặc kệ là cái nào thượng vị giả, cũng sẽ không nói loại lời này. Tỷ như hiện tại mạn bộ lạc trước mắt chủ trì rừng rậm đen sự vụ run. Nói chuyện liền mang theo uy nghiêm cùng áp lực kinh khủng, sẽ chỉ gọi người nơm lo sợ đi hoàn thành nhiệm vụ, nay sẽ không. Bùi Gai cũng không biết nên như thế nào hình dung mình đối Chu Thanh Phong nói chuyện động viên tạm thụ, giống như có một loại bài sự thật, giảng đạo lý, thúc người phấn chấn hiệu quả, hoặc là nói bức người phân chấn. Tóm lại cho người cảm thụ không phải e ngại, mà là chặt chẽ đi theo. Rất kỳ quái tiểu tử. Bùi Gai nhìn xem Chu Thanh Phong dẫn đội rời đi, từ bỏ tại dọc đường đánh lén ám sát ý nghĩ. Hắn nghe được chi đội ngũ này mục đích, nhưng lại không biết Chu Thanh Phong muốn đi quán sát cốc làm cái gì, có lẽ ta hẳn là theo sau nhìn xem. Bùi Gai khởi hành lên đường, không ngừng siêu việt từng cái chậm lên vu độc đầm lầy cư dân. Hắn phát hiện mặc dù có không ít người từ bỏ đi theo Chu Thanh Phong, cũng không ít người nửa đường ngã lăn, nhưng vẫn là có ít người thật là cắn răng không ngừng đuổi theo. Những người này vừa dơ vừa thối, gây yếu cùng khô lâu không có gì khác biệt, bọn hắn có thể đuổi lên trước mặt chi kia đội xe a. Bùi Gai lắc đầu, cuối cùng không thèm để ý những cái kia vì cầu sinh mà không ngừng cố gắng người, bước nhanh tiến lên. Ở phía trước trong đội xe, nữ giờ ý nạ mới vừa từ một cố đơn sơ trên xe ngựa nhảy xuống, cưới lên nàng Đông Lang bạch lữ. Du hiệp Lu ngựa hướng nạ tới gần, hỏi ngươi cảm thấy cái kia thú nhân có thể khôi phục lại sao? Nạ gật gật đầu hắn bị thương rất nghiêm trọng, nhưng khôi phục vô cùng tốt. Ta phóng thích trị liệu vết thương nhẹ, không bao lâu, hắn liền có thể chân chính khôi phục. Ta kinh dị nhất chính là Victor. Hugo vậy mà cứu sống hắn, cái này phi thường không thể tưởng tượng nổi. Hai người nói là ngồi tại trong một chiếc xe ngựa thú nhân tốt, hắn là trong đội xe duy nhất mang theo bệnh nhân. Gia hỏa này kêu Lam muốn cưỡi ngựa, biểu thị mình đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng Chu Thanh Phong vẫn là quyết định để hắn ngồi xe ngựa. Tột tại rừng rậm đen cũng coi như một số nhân vật. Gia hỏa này thực lực không kém cũng không thuộc về tại bất kỳ một cái nào điểm đến cư, xem như khắp nơi làm việc vật lang thang mạo hiểm giả. Luke cùng Nạt đều biết tốt. Đối với thú nhân tao nhọ, Bọn hắn tử lao cụm bờ gờ nơi đó giải rất rõ ràng. Bình thường đụng phải loại tình huống này, bọn hắn nhiều lắm là bị thương bằng hữu bất hạnh, cũng sẽ không muốn tất cả biện pháp cứu vớt cái kẻ chắc chắn phải chết. Dương đậm đen bên trong tử vong quá bình thường, ai cũng sẽ không khổ sở quá lâu. Thật không biết nên như thế nào đánh giá Victor. Hugo. Luke nhìn về phía chính đi tại trước đoàn xe liệt chu thanh phong, hướng lạ thấp giọng nói bất quá từ bằng hưu góc độ đến xem, tuột là may mắn, hắn không có bị ném bỏ. Người trẻ tuổi kia ngay cả vu độc đầm lấy phế vật đều không có vứt bỏ. Nặng càng nhiều chú ý trong đội xe tùy hành nhân khẩu, giọng nói của nàng lạnh lùng nhưng lại dấu dếm không hiểu ta không rõ Hugo vì cái gì làm như thế. Hắn không giống như là cái sẽ làm việc ngốc người. Chỉ ít những người này đều nguyện ý chăm chú đi theo Hugo. Đi theo? Quá buồn cười. Những này phê vật vô dụng có tư cách gì đi theo? Ta không cho rằng Hugo thật cần những này kẻ đáng thương, nhưng những người này thật cần Hugo. Hai người trao đổi hồi lâu, cuối cùng trầm mặc. Bọn hắn quá khứ cùng người hợp tác luôn luôn muốn bao nhiêu mang theo mấy phần đề phòng, ở trong đó 10 phần thực lực nhiều lắm là chỉ có thể dùng 5 phần. Nhưng cùng Victor Hồ hợp tác lại gọi người rất dễ chịu, người trẻ tuổi rất thẳng thắn, sẽ vì người khác nghĩ. Chu Thanh Phong nhân Tử cũng không làm cho tất cả mọi người lý giải, Dương Trầm Đen các mạo hiểm giả thậm chí có chút xem thường. Nhưng hắn phần này mềm yếu nhưng cũng là vô hại tiêu chí, đoàn đội bên trong 10 phần thực lực chí ít có thể phát huy ra 7, 8 phần, ít đi rất nhiều không cần thiết bản thủ. Về phần không từ bỏ trọng tướng tốt, như thế thắng được các mạo hiểm giả nhất trí ca ngợi, cho rằng đây là một loại đáng ngưỡng mộ mỹ đức. Dù là tất cả mọi người được xưng tụng tâm ngoan thủ trở mặt vô tình, cũng không có ai sẽ thích một cái tùy tiện bỏ đồng đội ra hỏa chút đoàn xe tiến hai giảm địa, Chu Thanh Phong thật lưu lại cho khả năng đuổi theo người yếu người chuẩn bị đồ ăn cùng nước nóng. Cái này đồng dạng là một kiện không bị lý giải sự tình, nhưng trong đội xe đám người lại chịu mệt nhọc. Tất cả mọi người kỳ thật đều đang yên lặng chú ý, nhìn xem Chu Thanh Phong có phải hay không thật nói được thì làm được, nếu như Hugo láo ra ngay cả những cái kia vô dụng nhất phế vật đều không từ bỏ, khẳng định như vậy sẽ không dễ dàng từ bỏ bọn hắn những tình huống này tốt hơn. Trong rừng cây tìm nước không dễ dàng, cần chạy tốt một khoảng cách, cũng không ai phàn nàn cái gì. Lâm Thời tiến vào rừng cây thu thập củi lửa cũng rất nguy hiểm, Chu Thanh Phong liền tự mình dò đường. Đổ tốt nước nóng tất cả mọi người đều có phần, liền ngay cả Luke bọn người có thể đem mình mang theo người ấm nước rót đầy nóng hồi nước sôi, tiếp trên thân vừa ấm cùng lại dễ chịu. Có nước nóng cú lúng, đội xe sĩ khi đều có thể bảo trì ổn định, ngắn ngủi nghỉ ngơi sau tiếp tục tiến lên. Chu Thanh Phong bưng bắt đốt lên nước nóng, đi đến lôi kéo tuột toàn xe trước. Mấy ngày gần đây công phu, tên thú nhân này đã từ khuôn mặt tiểu tụy đến hồng quang đại mặt. Sợ lúc đầu lĩnh độc tố bị triệt để thanh trừ, chỉ là mấy cái xé rách tính vết thương không cách nào phục hồi như cũ, tuột trở nên càng xấu. Chu thanh Phong đem nước nóng đưa tới, tuột kêu ầm lên ta cũng không phải đứa bé, ta thật đã bị vụ Ngay hôm qua cái cười tại trên lưng ngựa thẳng lắp người là ai? Chu Thanh Phong tiếp tục bưng lên bát, còn đưa lên một cây thịt than ăn nhiều một chút đồ vật, thân thể của ngươi mới chính thức sẽ khôi phục. Nghe được khôi phục, tốt làm thú nhân này cảm thấy tổn thất quyết đấu sợ lúc lúc, ta cho là mình hẳn phải chết. Nhưng ngươi lại đem ta cứu trở về, ngay cả lão bở gở đều nói đây là chưa bao giờ có sự tình. Đúng, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Chuẩn bị phản công, trước thu thập những cái kia nhân loại phản đồ, lại đi phá hủy điệu tinh sao huyết. Hy vọng ngươi khang phục nhanh lên, giúp ta nắm dịu đi chém người đâu, nếu không cũng chỉ có thể nghe ta khốn lạc. Ah ah ah ah. Chu Thanh Phong lạc quan để tuột cũng đi theo cái tiếng cười to, hắn hiểu được mình trước mắt tình cảnh, cũng rõ ràng chính mình bằng hữu không hề từ bỏ hắn. Thú nhân bắt lấy Chu Thanh Phong tay, khẩn thiết nói với to, ngươi thế mà thật tổ chức lên nhân thủ làm đám kia địa tinh. Quá khứ chưa hề có người khô qua việc này. Ta liền thích nắm dịu chặt những cái kia ra xanh quái, chặt bọn hắn hoa hoa têu to. Chương 78, tiếp kiến, đội xe đi hai dặm liền dừng lại, tốc độ này cũng quá chậm. Nhưng dừng rầm đen bên trong căn bản không có nghiêm chỉnh con đường, ranh hố đặc biệt nhiều, thỉnh thoảng con đường sườn núi xuống dốc, đội ngũ muốn nhanh cũng không nhanh được bị ném hạ vu độc đầm lầy dân gần 150, có thể cùng hai giặm đi đến cái thứ nhất điểm tiếp tế lại không đến 50. Bọn hắn trong giò zết chết lặng hành đầu, xa xa nhìn lại thật giống như từng cô zombie. Khi những người này dựa vào một cố ý chí kiên cường, phấn đem hết toàn lực chạy đến. Khi ừ. bọn hắn nhìn thấy Chu Thanh Phong thật lưu tại ven đường chờ bọn hắn, bọn da hỏa này kích động đều có thể nhiều thở mấy hơi thở, dưới chân bộ pháp nhào nhào tăng tốc. Điểm tiếp tế nước nóng bao no, nhưng lấp bao tử bánh mì chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ như vậy khối. Điểm ấy đồ ăn lung tung nhét vào bụng, ngược lại gọi người càng thêm đói. Có thể đuổi theo người đều gương mặt đen nhắng. Nhưng bọn hắn chết lặng thật lâu, con mắt giờ phút này lại lộ ra ánh sáng. Chu Thanh Phong phát xong 50 khối bánh mì, chỉ để lại một câu ta ở phía trước chờ các người, liền mang theo điểm tiếp tế mấy người rời đi. Thế là những cái kia bị da hỏa tiếp tục chậm rãi tiến lên. Giờ ý nạ đi theo Chu Thanh Phong bên người, thấp giọng hỏi Hugo các hạ, ngươi tại sao phải làm loại này không có ý nghĩa sự tình? Chu Thanh Phong thấp chân ngựa bị dùng để kéo chất đầy nấu nước nồi lớn xe kéo, hắn ngồi tại càng xe bên trên cười khổ nói cho người khác hy vọng cũng là cho mình hy vọng. Ta muốn duy trì chi đội ngũ này lại không cho được bọn hắn những vật khác, vậy cũng chỉ có thể chờ cái hy vọng. Nạ nữ sĩ Ta không cho được ngươi quyền thế cùng tài phú, nhưng ta cũng cho ngươi hy vọng. Ngươi tin tưởng ta có thể dẫn đầu rừng rậm đen nhân loại từ địa tinh uy hiếp hạ giải thoát ra, tin tưởng ta có thể giúp các ngươi tìm tới trong truyền thuyết ngân diệp chi thành. Ta làm hết thể đều là tại duy trì đội ngũ lực ngũ tụ. Ta muốn để tất cả mọi người tin tưởng ta, tin tưởng đi theo ta tất nhiên có tốt hơn tương lai. Nàng nghe rất chân thành, sau một lát nàng lại lắc đầu cười khổ nói ta một mực sống ở rừng rậm đen bên trong, không hiểu nhiều phía ngoài quý tộc là cái dạng gì. Bất quá ta cảm thấy lấy ngươi rất có thể thuyết phục người, nói lời giống như đều rất có đạo lý. Hy vọng ngươi không nên là ta. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Chu Thanh Phong thực hiện lời hứa của mình, cách ngồi hai, ba giảm liền thiết trí một cái trạm cứu trợ, giúp phía sau những cái kia suy yếu người tiếp tục đi tới. Nhưng có thể cùng lên đến người càng đến càng ít, rất nhiều người thậm chí tại liền muốn đạt được cứu trợ một khắc này đổ xuống, chết đi. Năm sáu cây số đường núi đi cả một cái ban ngày, có thể đi theo Chu Thanh Phong bình yên đến quảng sát cốc nhân khẩu chỉ có hơn 220. Cái này so dự tính cơ hội nhiều gấp đôi. Có thể sống bao nhiêu người quan hệ đến Chu Thanh Phong phát triển sau này, hắn nhất định phải coi trọng. Không sai, và hôm nay hành quân trên đường, hắn đúng là cân nhắc chuyện tương lai. Những mẩy vu độc đầm lời ra phế vật liền đem là hắn sau này lập nghiệp vô liếng. Một đoạn đồng tâm hiệp lực lộ trình đối toàn bộ đoàn đội tinh thần trạng thái đều có chỗ tốt. Đến Quảng Sắc Lốc, Chu Thanh Phong để dù bị đi an bài cấm trại cùng ăn uống vấn đề, hắn đi gặp điểm định cư đầu lĩnh Phi Triết. Trải qua tối hôm qua độc viên, gia nhập chống cự trong liên minh nhân loại điểm định cư cơ bản đều theo kế hoạch điều động binh lực cùng vật tư tụ tập đến Quảng Sắc Lốc. Phụ trách giám sát lão bợ gợ cũng biểu thị các nhà khó được tuân thủ hứa hẹn, không có tại chi tiết tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Chủ yếu là ngân diệp thành tựu quá lớn, Tất cả mọi người không nguyện ý từ bỏ mấy chục năm qua mới xuất hiện cơ hội. Lần nữa nhìn thấy lão tên đầu trọc này nuốm đều lộ ra vô cùng hưng phấn, không ngừng hướng Chu Thanh Phong báo cáo mình một ngày làm việc. Gia sờn cũng cảm thán nói quặng sát cốc tinh linh bích họa để mọi người thấy một cái thế giới khác, liền ngay cả ta bản thân đều cảm giác rung động sâu sắc, cảm thấy mình quá khứ tranh đoạt những cái kia cấp quá thấp. Mọi người ra tâm tại ngươi kích động hạ một lần nữa sinh động, thậm chí bành trướng. Giờ phút này quặng sát cốc phòng nghị sự, hai số đến từ các biệt điểm định cư mạo hiểm giả tràn vào trong đó. Bọn hắn mượn đỉnh đầu treo, thưởng thức mái vòm phía trên bộ kiến lộng lẫy rạng mặt trời bích họa. Sau khi xem, có người không lợi, có người nức nở, có người giảm thắn, tóm lại muôn màu hiển thị rõ. Khi Chu Thanh Phong đẩy ra phòng nghị sự tượng một đại môn, Láo Khu sau lưng hắn dùng rất thanh âm vang dội hô ví to. Hugo cắt hạ giá lâm. Một tiếng này tới cực kỳ đột nhiên, Chu Đại gia sừng sốt bị cái này gọi tên gào to giật mình, quay đầu liền nhìn Láo Khu còn rất đắc ý hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Hắn chỉ có thể thu hồi mắt trận trắng xúc động, thấp giọng nói câu tạ ơn, bờ gỡ tiên sinh. Gọi tên âm thanh giống như Trong sảnh đám người đang bị mái vòm bích họa rung động kích động hưng phấn, không ít người và hôm nay bên trong chịu đựng từ lúc chào đời tới nay lớn nhất xung kích, đều lòng mang khoái động. Nghe được gọi tên về sau, bọn hắn vội vàng đứng dậy đứng vững, lấy nhất cung kính tư thái nhìn về phía đi tới người trẻ tuổi. Làm địa chủ phí chết vội vàng đoạt ra mấy bước, đứng ở Chu Thanh Phong bên người, mặt hướng đám người kiêu ngạo hô ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là đem chúng ta tất cả mọi người triệu tập đến Victor. Hugo các hạ, một cái cơ chí công chính, người vĩ đại. Chu Thanh Phong trên mặt mắng cười, đối tất cả mọi người gật đầu gửi lời chào. Nhưng trong lòng của hắn lại tại nhà danh nói vĩ đại quỷ a, ta hiện tại bất quá là con gà mà thôi, cho ta mang lại nhiều tân búc, ta cũng sẽ không cho các người một mau tiền. Nhưng có lao hỗn cùng phí chết tạo thế, trong đại sảnh tâm tình của mọi người tức thì bị trêu chọc vô cùng kích động. Có người vội vã mới bước đi lên trước, hai mắt mang nước mắt bắt lấy Chu Thành Phong tay, nghẹn nào báo lên danh hảo của mình. Tôn kính Hugo các hạ, ta là tới tự lạc diệp doanh địa An Khang, phi thường vinh hạnh có thể nhìn tới ngài. Ta một mực hy vọng có thể nhận biết chân chính cao quý người, hôm nay ta rốt cục như nguyện. Phần này tâm tình động, không có nửa điểm dư giả. Chu Thanh Phong mỉm cười gật đầu cũng công thức hóa trả lời một câu có thể nhận biết ngươi cũng là vinh hạnh của ta. Có cái dẫn đầu, phía sau phần phật sông tới một đần người, nhao nhao chen đến Chu Thanh Phong trước mặt muốn cùng hắn nắm tay giới thiệu mình, miêu tả trong lòng khó nói lên lời cảm thụ. Giống như có thể cùng hắn nhận biết chính là lớn lao quang vinh, có thể nói khoác mấy đời cái chủng loại kia. Mắt thấy biển người mãnh liệt, Chu Đại gia đều muốn lo lắng cho mình tiểu thân bản có thể hay không bị những này cường tráng đại hán cho chết chết. May mắn cùng hắn quen thuộc du hiệp Luke đứng dậy, trùng điệp một cái, tức giận hô vị, chú ý điểm nghi, hạ là ta a nhân. Các ngươi dạng này ý thực sự quá mất mặt. Tuần đi qua đám người được này quá lớn, cuối cùng có thứ tự rất nhiều. Thật nhiều đại lao thô vì cùng Chu Thanh Phong nắm cái tay, đem bàn tay của mình trên thân ngay cả xoa nhiều lần, liền vì xoa sạch sẽ một chút. Càng có người cảm thấy nắm tay không đủ biểu đạt mình nội tâm kích động cùng tồn tính, dứt khoát đi đến Chu đại gia trước mặt một chân quỳ xuống, tại chỗ liền muốn tuyên thệ hiệu chung. May mắn lao tử không phải nữ, nếu không bọn gia hỏa này có phải là muốn chơi ra hôn tay lễ. Chu Thanh Phong trên mặt mang cười, giống như nguyên thủ tiếp kiến phong thần, nghe những này hành hành rừng rậm ngoan nhân cung kính giới thiệu mình, trong lòng lại lạ giở khóc giở cười. 2300 người lần lượt đều muốn đến Chu Thanh Phong trước mặt đi một lần, thật sự là muốn lãng phí không ít thời gian. Chu đại gia vốn là muốn tới nghị sự, không nghĩ tới thời gian toàn lãng phí ở lễ nghi phiền phức lễ nghi bên trên. Chỉ là cái này thu mua lòng người cơ hội thật tốt, Chu Thanh Phong nhưng lại không thể từ bỏ. Hắn chỉ có thể mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua, giày vò nhanh hai cái giờ, toàn bộ tiếp kiến nghi thức mới viên mãn hoàn thành. Chỉ cần cùng Chu Thanh Phong nắm tay, hoặc là hướng hắn quỷ xuống đất hiệu trùng, vậy đơn giản liền giống như 30 năm trước xuất ngoại, phản độ một tầng kim thân. Mọi người tại đây đều trên mặt vui mừng, mắt tỏa sáng, lưng eo ưỡn lên thẳng tắp. Bôn Hàn nói chuyện cũng bắt đầu nghiền ngẫm từng chữ một, biến hóa giọng điệu, giống như nháy mắt từ thổ lão thành người trí thức. Chương 79: Ám sát. Náo Nhật tiếp kiến kết thúc, Chu Thanh Phong bị đám người vây quanh ngồi vào phòng nghị sự thượng thủ vị trí. Tất cả mọi người vui mừng hớn hở, hòa hợp thêm thấm, vui vẻ vô cùng. Đại sảnh hình bầu dục bàn dài vị trí không đủ, có thể ngồi xuống đều là các nhà điểm định cư đầu lĩnh. Những người khác cũng chỉ có thể chen tại riêng phần mình đầu lĩnh sau lưng, tiếp tục xem náo nhiệt Sau khi ngồi xuống, Chu lại ra chỉ hỏi thăm các nhà mang tới lương thực cùng binh lực tình huống, đồng thời giới thiệu mình mang tới hai bộ máy đem đá. 50 người vận chuyển đội, cùng 150 người hậu cần đội. Còn sự tính khác, hắn chỉ đem lộ tai nghe, một mực không ngắt lời. Sau đó làm như thế nào điều binh khiển tướng, làm như thế nào vây khốn, làm sao tiến công, ứng đối như thế nào địch nhân phản công, làm sao mở rộng chiến quả. Cụ thể chi tiết đều có các nhà đầu lĩnh thương lượng với nhau xử lý. Gặp được cái lột, Chu đại gia mới mở miệng lắng lại mâu thuẫn. Chốt như vậy linh vật, đi đâu tìm đi. Đã không được quyền, lại không mưu nghĩ kế, càng không tác thủ nhân khẩu tài vật, nói chuyện còn đặc biệt khách khí, tư thái thả cừ thấp, đối với người nào đều đặc biệt có phép. Mọi người tại đây đều cảm thấy thu gom các hạ quả nhân tiên tư thông minh, khí vũ bất phàm, thân thiết nhân tử, hiền lành rộng lượng. Hắn chính là chúng ta đại cứu tinh, là chúng ta ngọn đèn chỉ đường, là chúng ta đi thuyền tài công, chúng ta đều thích vô cùng hắn. Trong phòng nghị sự bầu không khí bởi vậy phi thường nhiệt liệt, đám người đối thắng lợi mong muốn cũng không ngừng cắt cao. Chu Thanh Phong cười mặt đều cứng ngắc, chẳng đến đêm khuya mới cưỡng ép tuyên bố sớm nghỉ ngơi một chút, tùy ý xuất binh khai chiến. Quan sát gốc xây dựng vào trong hắc cốc, đột nhiên tràn vào mấy trăm nhân mã, có thể cắm trại địa phương lạ giật gấu va vai. Phong từ phòng nghị sự rời đi, bị trong đêm gió lạnh nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Thời tiết lạnh, trung quanh đen kịt một màu, chỉ có số ít đống lửa chiếu sáng gang tức khu vực. Chứ không bao giờ ngừng nghỉ phong trào, trong hạp cốc đại đa số địa phương đều cực kỳ yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được vui mừng nhân loại mạo hiểm giả tại ổ nào. Bên người không ngợi, Chu Thanh Phong chợt thấy trong lòng tĩnh liêu, mọi việc đều rất han đường. Chứng kiến hết thể gặp, đều là hắn quá khứ chưa hề nghĩ tới. Mấy ngày nay vẫn bận giãy rửa cầu sinh, đêm nay khó được hết thể sẵn sàng, ngày mai sẽ phải đánh, ngược lại tâm tư bình tĩnh. Sau đó chiến đấu có thuận lợi hay không? Địch nhân phản ứng sẽ như thế nào? Mình cái này bản phím nhà quân sự đến cùng là bất thế gia kỳ tài vẫn là cái đàm bình trên giấy triệu quách. Chu Thanh Phong thuận một đầu phiến đá lát thành con đường tiến về mình bộ đội cắm trại khu. Bởi vì tại quang sát trong cốc, tất cả mọi người cảm thấy rất an toàn, cũng liền không ai đi theo bên cạnh hắn. Hắn cũng muốn một người đợi, sửa sang một chút phân loạn suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn trời, đen nhánh cái gì cũng nhìn không thấy. Chu Thanh Phong cứ như vậy mà người, chạy không, suy nghĩ hướng ra phía ngoài kéo dài tới, cảm giác bên người yên lặng như tờ. Thẳng đến, bang lang một tiếng, gai nhọn kiếm vắt vỏ, kiếm, đao, mà ra, hung tợn đâm về đường lát đá cái khác một vùng tám tối. Trong bóng tối có bóng người vần mèo. Phản phật có cái quỷ gì quái giấu giếm trong đó. Mấy lần lưỡi kiếm giao kích, toát ra kim loại hỏa hoa, một đoàn mực đậm bóng đen lóe sáng chợt rơi, lại ẩn mà không gặp. Chu Thanh Phong cầm trong tay thứ kiếm, trầm tĩnh bất động. Qua hai cái hô hấp, hắn nguyên địa bạo khởi tốc độ chi dày ra chỉ, thân hình vọt tới trước kéo theo tay áo ào ào trong chớp mắt thoát ra mấy mét bên ngoài, lần nữa một kiếm đâm ra. Một kích này độ thứ nhanh giống như địa quang, mũi kiếm chỉ trong bóng tối lần nữa bóng mẹo, bị ám trầm lưỡi lại đường đi. Bóng ma bị ép dừng lại, cầm tại co, kinh ngạc hỏi tử, biến lợi hại. Phong lại không đáp lời. Nguyên mặt tiếp tục phát động đợt thứ, hắn thậm chí bắt đầu dùng mình viên kia mê vụ trước nhẫn, đem hình thể ẩn tàng trong đó, chủ động dung nhập hắc ám, tiếp tục phát động công kích. Trong bóng tôi bóng người càng là kinh ngạc, chỉ có thể liều mạng chính diện giao thủ mấy lần, ngăn chặn Chu Thanh Phong thế công. Hắn lần nữa kinh ngạc nói tiểu tử, cảm giác của ngươi cùng lực lượng đều không thể bắt bẻ, so ta lần đầu khi thấy ngươi lợi hại hơn nhiều. Mê vụ cùng trong bóng đen, Chu Thanh Phong đem hết toàn lực đi cảm giác vị trí của đối thủ. Hắn tay trái đã chuẩn bị xong, chỉ cần khóa chặt liền có thể cho đối phương một kích chí mạng. Ngay tại vừa rồi Chu Thanh Phong thanh tịnh trầm tư một lát, bóng ma đột nhiên hướng hắn phát tới cảnh cáo, cáo chi gặp nguy hiểm tới gần, có người đang núp ở trong bóng tối ý đồ đối với hắn phát động ám sát. Khó được bình tĩnh thời khắc thế mà còn có người đến làm rối, Chu Đại gia hỏa khí cọ một chút xuất hiện, chủ động phát động công kích. Đối thủ năng lực cao hơn Chu Thanh Phong một đoạn, dù là có bóng ma nhắc nhở, hắn cũng một mực không cách nào bắt lấy đối phương vị trí cụ thể. Hắn chừng to mắt cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể đem tính lực phát huy đến cực hạn. Trừ mấy lần vũ khí giao kích động tĩnh, hành động của đối phương cơ hồ y mắng, liền ngay cả chủ động mở miệng nói chuyện, thanh âm cũng bay tới bay lui, gọi người nhìn không thấy. Hỗn hợp ở giữa giao thủ mấy hiệp, Chu Thanh Phong cũng đang lo lắng có phải là mở miệng hô người đến giúp đỡ. Nhưng cái này thực sự có hại hắn thật vất vả dựng đứng vĩ quang chính hình tượng, sẽ bị lập tức bị đánh về nguyên hình. Trong bóng tối đối thủ cũng không nhẹ nâng vọng động, tựa hồ chính là đang không ngừng di động, tránh cho bị khóa chặt, càng không khoảng cách Chu Thanh Phong quá gần. Giang Cơ một hồi, Chu Thanh Phong mặt lạnh mở miệng nói: "Ngươi là cái kia gọi Bùi Gai đạo ca, ta tại Bạch Quạ doanh địa gặp qua ngươi, thật khó được ngươi thế mà có thể tìm tới nơi này tới. Bất quá ngươi đến bước, Trong bóng tối lui đến 5 mét có hơn. Hỏi ngược lại ta nhớ được ngươi gọi Victor, tên ngu xuẩn kia rất chiếu cố ngươi. Ngươi tụội hồ lẫn vào rất tốt, ta xem trọng nhiều người đều xoay quanh ngươi. Nhưng ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta làm hết thệ cũng là vì để cho mình có tôn nghiêm sống sót. Cụ thể, ngươi rất nhanh liền sẽ biết." Chu Thanh Phong nói. "Thật sao? Ta cũng không cho rằng như vậy." Trong bóng tối đạo tặc phát ra vài tiếng cười lạnh, một lát sau lại vô thanh vô tức. Chu Thanh Phong tại Hắc ám cùng trong yên tĩnh độ cao để phòng bóng ma lại thấp giọng nói tiểu tử, đối phương đã đi. Phụ Ma Gai nhọn kiếm tướng lực lượng của ngươi ưu thế phát huy rất không tệ, cánh tay của đối phương ít nhất phải đau nhức một đêm. Bất quá đối phương nhanh nhẹn vượt qua người. gai nhọn kiếm buông xuống, quy về vỏ kiếm. Chu Thanh Phong nhíu mày, đối với bị tập kích sự tỉnh, hắn không có lộ ra, chỉ là đem dưới chân đường lắt đá đi đến, đến thủ hạ tụ tập cắm trại chỗ. Trong doanh điểm dối bởi 10 cái đóng lửa, đóng lửa ở giữa bố trí mười mấy cái lều vải. Những ngày vốn nên nên vận đến Bạch Quạ doanh địa cho lão hủ phẹt lều vải, hiện tại thành Chu Thanh Phong trong tay vật liệu quân nhu. Không người thả chạm canh gác, không ai tuần tra, trong doanh địa không có chút nào chính quy tính, ở bên trong chân chính là một đám quân hợp. Phế vật đầu mục mang theo một đoàn phế vật binh, thật đúng là sướng đôi Chu Thanh Phong cười khổ nhã nhãnh mình, không ngừng lắc đầu. Chính hề bại ở giữa, liền nghe sau lương đường lát đá chuyển đến một trận tiếng bước chân, có người đang gọi Hugo các hạ. Chu Thanh Phong vừa quay đầu lại, quan sát gốc đầu mục phí chết lén lén lút lút mang theo mấy tên thân tín chạy tới. Chuyện gì? Chu Thanh Phong vừa mới bị tập kích, tính cảnh giác còn tại. Phí chết lại hết nhìn đông tới nhìn tây, cái này thân cao thể trắng, một mặt dâu quay nón ra hỏa cùng như làm tắc hồ tới gần, nhẹ giọng nói Hugo các hạ, ngày trước đó nói có thể giúp chúng ta mở ra tinh linh phong bế quan mộ, có phải thật vậy hay không? Vâng. Chu Thanh Phong lập tức minh bạch đối phương muốn làm gì, hắn cũng là có lập trường người, không chút do dự sự mặt nói hiện tại mọi người khi đoàn kết nhất trí, chuyên chú vào đối kháng địa tinh áp bách. Quân mộ chờ đạt được thắng lợi sau lại mở ra đi. Phí Chíết nghe được Chu Thanh Phong nói phải, chính là cắn răng từ trong ngực móc ra một kiện đồ vật Hugo các hạ, người nói ra đúng. Địa tinh là đại địch, chúng ta nên đoàn kết. Bất quá nơi này có một kiện ta tổ phụ năm đó ở tinh linh này rèn đúc trận vật phát hiện, ngài có thể hay không thay giám định một chút? Phí Chíết tựa hồ rất không nỡ, nhưng vẫn là đem Đông Tây đưa đến Chu Thanh Phong trong tay rất có nguyên tắc Chu Thanh Phong túi đầu xem xét, lúc này nói vật này ta cũng không phải quá hiểu, dám định phải cần một khoảng thời gian. Nếu không ngươi trước thả ta chỗ này. Đương nhiên có thể. Phí chết lại là cắn răng một cái như vậy quặn mọ sự tình. Chu Thanh Phong lúc này có đức độ nói ai, vấn đề nguyên tắc là không thể gián xếp, chúng ta vẫn là phải giảng đoạn kết. Bất quá ta đêm nay vô tâm giấc ngủ, vừa vận nghĩ thăm một chút các ngươi điểm định cư, liền từ quặn mọ bên kia bắt đầu đi. Chương 80, tinh linh ma tượng. Tinh linh động một chút lại sống 6, tuổi mệnh dấp thậm chí sống hơn 1000 tuổi, dẫn đến đám gia hỏa này có bó lớn thời gian đi tiêu xài đi hoàn thành một chút nhân loại bình thường khó có thể tưởng tượng sự tình. Vì để cho Chu đại gia tại vấn đề nguyên tắc bên trên làm ra điểm gián xếp, quan sát gốc phí chiếc đầu lĩnh không thể không đem mình tổ phụ lưu lại một kiện bảo bối lấy ra mời hắn giám định. Nhét mạnh vào Chu Thanh Phong trong tay chính là một kiện nhỏ pho tượng. Trời tối tia sáng không tốt, hắn dùng ngón tay sờ lên, chỉ cảm thấy lấy pho tượng rất tinh xảo, chi tiết lại thấy không rõ. Đồ vật tới tay bóng ma liền phát ra a thở dài một tiếng. Chu Thanh Phong liền biết là đồ tốt, đương nhiên phải lưu lại giám thưởng, tiện thể đồng ý phí chiếc đi quặng yêu cầu. Hai người đồng hành, phí chiếc tựa hồ còn sợ Chu Thanh Phong không biết hàng. Tật lực đối nhỏ phô tượng giới thiệu vài câu phô tượng kia là năm đó tại phòng nghị sự nơi hẻo lánh tìm tới một tôn tinh linh tượng võ sĩ, một mực là ta tổ phụ yêu nhất. Tinh linh tác phẩm nghệ thuật luôn luôn chú trọng chi tiết, tôn này tượng võ sĩ cơ hồ cùng thật giống nhau như lúc. Nó hình dạng, thân sắc, phục sức, vũ khí đều trải qua ở nhất bắt bẻ ánh mắt giám thượng. Thứ này nếu là mua được thành hàn phòng, giá trị tuyệt đối 100 kim tệ. Thế giới này giá trị tiền bạc cao, một con gà chỉ cần 2 đồng tệ, một viên ngân tệ liền đủ nhà ba người hào hào ăn bữa tiệc, 100 kim tệ đều có thể mua bộ rộng lớn xa hoa phong Phí chết mặc dù có chút nói ngoa, nhưng tặng phần này lẽ tuyệt đối không nhẹ. Chu Thanh Phong nghe vậy ư, lại nghe bóng ma ở trong đầu hắn điên cười nói tiểu tử, bên cạnh ngươi ngớ ngẩn căn bản không hiểu, hắn tại nói bậy. Nói bậy bạ gì đó. Chu Thanh Phong đi theo phí chết vừa vặn đi qua một đống lửa, nhờ ánh lửa chiếu sáng trong tay nhỏ pho tượng, đúng là cái phi thường tình xảo tinh linh võ sĩ, lớn chừng bàn tay một khối vật liệu gỗ bị điêu khắc sinh động như thật. Cái này chạm trổ quả thật không tệ. Tinh linh võ sĩ dáng người mạnh mẽ, tướng mạo tuấn mỹ. Nó có một trương phản cốt tay cầm một thanh đoản đao, xem bộ dáng là cái rừng cây cũng thủ. Phong thượng tức một fan cũng có chút thích. Nhưng bóng ma vẫn là cười nhạo nói đó căn bản không phải pho tượng, mà là một viên tượng một điều khắc ma tượng. Thứ này hẳn là một bộ, đây chỉ là trong đó một viên mà thôi. Tinh linh có thể nhẹ nhõm sống mấy trăm năm, tộc nhân của bọn nó từng cái đều am hiểu ảo thuật, thích chế tạo đủ loại ảo thuật vật phẩm. Pho tượng này chính là trong đó rất bình thường một loại. Ma tượng. Trợ như là cái gì rất lợi hại đồ chơi. Chu Thanh Phong nghe sững sở, "Mần người, hỏi thứ này dùng như thế nào?" Người chế tạo sẽ cho ma tượng thiết lập khẩu lệnh, bình thường là tinh linh ngự cái nào đó đơn âm. "Ngươi thử một chút sắc cái này âm." Bóng ma nói. Chu Thanh Phong cầm pho tượng phát ra sắc âm không phản ứng chút nào. Vị chết còn tại nói dài nói dài pho tượng kia là như thế nào thần kỳ, như thế nào tinh mỹ, như thế nào khó được, đối Hugo các hạ quái dị biểu hiện hoàn toàn không có chuẩn bị, nghe hắn hô một tiếng sắc, ngẩn ở tại chỗ. Bóng ma còn nói thêm thử một chút cô nhã. Chu Thanh Phong lại kêu lên cô nhã, vẫn là không có phản ứng. Vị chết bên người còn có mấy cái thủ hạ, nhìn Chu Thanh Phong cùng đồ đần hướng về phía cái trong tay pho tượng gọi hàng, đều cảm thấy vị này mình chủ lão đại là không phải tinh thần thất thượng. Bóng ma cũng có chút không kiên nhẫn, còn nói thêm thử một chút tân đạn. Tân đạt. Chu Thanh lần nữa hô bình một chút, màu đen làm bằng gỗ pho tượng bỗng nhiên hóa thành một đoàn sương mù, đông nhiên khuyết tán lại lần nữa ngưng tụ. Chu Thanh Phong tay đều run rẩy, lại nhìn phí chết bọn người càng làm một hơi thoát ra ngoài thật xa, chính cách 7, 8 mét trốn ở một tòa phòng về sau, thò đầu ra nhìn, giống như tại xác nhận Chu đại gia chết chưa. Đống lửa chiếu rọi xuống, Chu Thanh Phong trước mặt nhiều một người mặc tinh mỹ giáp ra, tay cầm đòn đao, người đeo trưởng cùng tinh linh cũng thủ. Nó bộ dáng âm nu, biểu lộ tự nhiên, hai con mắt linh động phi thường. Chu Phong này lại bị bị hù loạn, nhưng bóng ma lại chua chua nói tiểu tử, ngươi may mắn. Từ phô tượng kia tán phát uy năng đến xem. Hẳn là tinh linh trưởng lao cấp bậc người chế tạo. Nó có thể tự mình từ ma vong bên trong hấp thu năng lượng, không cần ngươi cung cấp ma lực liền có thể mỗi ngày vận hành một khắp đồng hồ. Nó trong tay đoàn đao chỉ hàng thông thường, nhưng nó có cái kia thanh phản khúc cung thế nhưng là đồ tốt, mỗi ngày một lần linh năng tiễn, uy lực rất lớn. Bất quá thứ này là cái chưa hoàn thành phẩm, cho nên tinh linh năm đó dọn nhà thời điểm mới có thể đem tiện tay vứt xuống. Nhưng đối với ngươi đến nói, ngược lại là rất thích hợp. Thử một chút cô nhã, hẳn là có thể đem nó thu về. Chu Phong chính từ kinh hãi biến thành cuồng hỉ. Thấy rõ tình trạng phí chết đã nhảy lên ba nhảy chạy trở về, lớn tiếng tán thán nói Hugo các hạ, ngươi quả nhiên là bác học người. Cái này, đây là vật gì? Phí chết vòng quanh tinh linh cung thủ ma tượng chuyển vài vòng, hô hấp đều thô trọng mấy phần. Thủ hạ của hắn cũng lần nữa chạy tới, trong lúc kinh ngạc liền mang theo mấy phần bất tiện thân sắc. Cung thủ ma tượng tựa hồ cảm ứng được cái gì, veo một cái nhảy ra mấy mét bên ngoài, cánh tay dài mở rộng liền đem cung phản khúc cung nắm trong tay, dây cung kéo ra, một đạo sáng tỏ linh năng tiến ra hiện, tùy thời có thể phát Chẳng biết tại sao, cung thủ ma còn thanh âm khô khan hô một tiếng muốn liên liếc về phía phí chết bọn người. Phí chết này lại chính hối hận ruột đều thành, hắn vẫn cho là tổ phụ chuyển thừa chỉ là tôn đẹp mắt tinh linh tác phẩm nghệ thuật. Nếu là có thể dùng tác phẩm nghệ thuật đổi lấy quặng mỏ mở ra, tin tưởng qua đời tổ phụ cũng sẽ không trách tội hắn. Nhưng bây giờ mới biết thứ này là một tôn ma tượng, vậy thì không phải là 100 kim tệ có thể mua được. Một vạn kim tệ đều chưa hẳn mua được. Có tiền mà không mua được a. Thua lỗ, thua lỗ. Thiệt tỏi lớn. Có khoảnh khắc như thế, phí chết liền muốn đổi ý, dù là rút dao khiêu chiến cũng phải đem bạo bối này cất về. Dưới tay hắn càng là tâm hữu linh tê, lập tức liền làm ra phản ứng muốn giết người và bảo. Nhưng cái này ma tượng hành động lại so phí chết bọn người càng nhanh, theo sát lấy Chu Thanh Phong cũng là cước để mặt, dù chuẩn siêu nhanh, vèo một cái lẻn đến cung thủ một bên, trên mặt khẽ cười, trong tay gai nhọn kiếm lại rút ra. Phí chết đầu Lĩnh, ta dám định kết quả đã ra tới. Nhà ngươi truyền cái này pho tượng đúng là một kiện đồ tốt. Muốn thu hồi cái này pho tượng sao? Phí chết ánh mắt một hồi nhìn chằm chằm tinh linh pho tượng, một hồi nhìn chằm chằm Chu Thanh Phong, thần sắc biến hóa lớn, không cách nào làm ra quyết định. Hắn chỉ cảm thấy lấy đối diện tôn kia cung thủ ma đã khóa chặt mình, chỉ cần hắn dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất nhiên trở thành mục tiêu công kích, cần phải hắn từ bỏ, hiện tại quả là không bỏ. Song Phương rằng có mấy phút, đều không nói lời nào. Chỉ trong chốc lát xung quanh liền Chuyển đến sột soạt soạt soạt động tĩnh, trong bóng tối có đại lượng nhân viên lao qua. Bọn hắn đứng tại đống lửa tia sáng bên ngoài, kinh ngạc nhìn ở vào rằng có trạng thái Song Phương. Chu Thanh Phong ánh mắt lạnh lẽo, không nhúc đích Phi chết thì hướng xung quanh nhìn lướt qua, chẳng biết tại sao, tập hợp tại hắn điểm định cư các lộ nhân loại mạo hiểm giả đều chạy tới. Mọi người đầu tiên đều nhìn chằm tôn kia cung thủ ma tượng, lại nhìn Chu Thanh Phong, cuối cùng nhìn qua Phi Thiết. Đến từ Thanh Hàn Phong Dạ sởn đứng dậy. Hắn chỉ nhìn lướt qua liền đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Sau lưng hắn là đồng dạng đến từ thành Hàn Phong lưu sận. Công thượng hội trưởng nguyên bản tại đất cấm trại nghỉ ngơi, tận mắt nhìn thấy Chu Thanh Phong kích hoạt pho tượng, lại cùng phí chết cơ hội trở mặt quá trình. Hắn bị bị hù hồn bất phụ thể, luống nhau tiến về phòng nghị sự, đem còn tại trong sảnh ồn ào mạo hiểm giả cho hết mang tới. Dạ sờn đứng ra, Lukee cùng nạ cũng rất nhanh đứng ra, đi theo cái khác mấy cái điểm định cư đầu lĩnh cũng đều đứng ra. Tất cả mọi người từ trong miệng biết đại khái chuyện đã xảy ra, trên đường tới liền đã có sơ so Hugo các hạ phụ trách cân bằng tất cả mọi người lợi ích, hắn có thể chiếm tiền nghi. Quan sát quốc phí chết tuyệt đối không được, không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là nhìn nhiều người như vậy đều đến đứng chu Thanh Phong bên kia, phí chết liền biết mình không có cơ hội. Hắn chỉ có thể nhìn mắt cung thủ ma tượng, hắn vừa nói nói Hugo các hạ nếu biết pho tượng này cách dùng, vậy thì đưa cho các hạ tốt. Chu Thanh Phong vừa mới thật là có chút sợ phí chết vô nạo trở mặt, nhưng hiện tại hắn người đông thế mạnh, chỉ cần mỉm cười đa tạ, phí chết tiến sinh. Còn cần ta vì ngươi mở ra đường hầm sao? Đám người ngay vậy, nhau nhao biến sắc. Chương 81, mà trời. Từ xưa đến nay, trong nhà có mỏ đều là phú hào. Quan sát gốc bởi vì mỏ thành danh lại trông coi quặng mỏ nghèo muốn ăn xin, bởi vì năm đó tinh linh rút lui lúc đem quặng mỏ cho phong, chỉ để lại mấy cái khai thác không còn quán mạch. Đối với phí chết mà nói, tinh linh di tích đều là rất mờ mịt sự tình, nhà mình quặng mỏ mới là nghiêm chỉnh sự tình. Hắn cho Chu Thanh Phong tặng lễ chính là hy vọng có thể sớm đem phong bế quặng mỏ mở ra. Nguyên lai tưởng rằng đưa cái tác phẩm nghệ thuật nhỏ phô tượng, kết quả lại là cái có giá trị không nhỏ ma tượng. Nhất thời do dự còn huyên náo cả vừa, kém chút mặt. Vừa mới tại sự, Phong biểu diễn lúc, đen nhân đầu lĩnh cả đám đều cùng đến đây bày kiến. Nam cai tay liền để bọn hắn cũng cảm thấy vinh hạnh, nhưng liên quan đến cụ thể lợi ích, bọn hắn lập tức hiện lộ tham lam tự tư bản tính. Vì võ phí chết, Chu Thanh Phong chẳng những thu đối phương đưa tới cung thủ ma tượng, còn đem tràn ngập tư tâm tâmưu đồ công khai. Cái khác điểm định cư đầu lĩnh lại không đốc, lập tức biết phí chết tâm tư, đem hắn đặt ở mặt đối lập bên trên. Phí chết khôi ngô cao lớn, tướng mạo hung ác, vốn là kìm nén một hơi, hiện tại càng là tức sôi ruột. Nhưng hiện tại vạn chúng nhìn chừng chừng, tại địa bàn của mình ngược lại ở vào yếu thế, chỉ có thể thuận Chu Thanh Phong ý tứ, thu thô khí nói Hugo các hạ nếu có thể hỗ trợ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Chu Thanh Phong cao giọng cười khẽ, kêu lên côn nhã liền đem cung thủ ma tượng thu hồi, lại đối đưa cho hắn chống đỡ chẳng từ cái khác đầu lĩnh vây tay một cái mặc dù rất muộn, bất quá khẳng định không ai nguyện ý nghỉ ngơi. Mọi người cùng nhau tới đi, kiến thức một chút tinh linh quật mỏ. Hoa, các nhà đầu lĩnh cùng bộ hạ một trận ồn ào, cùng nhau hướng Chu Thanh Phong bên người tuôn. Đồng thời liền có mười mấy người mở miệng hỏi thăm liên quan tới quật mỏ sự tình. Dù sao có mỏ liền có tiền, có tiền liền có thế lực, có thế lực liền có địa vị. Quan hệ sinh tử đại sự, không thể không quan sát. Cái này cho thấy bên trên là cái phí chiết đưa lại lễ, trên thực tế lại tại cho đối phương Ví chất còn được mình nhảy vào tới. Đám người lao nhao, Chu Thanh Phong lại đối vấn đề gì đều không trả lời. Hắn quen thuộc lẽ qua, dọc theo mặt đất vận chuyển dòng dọc quỹ đạo đi hơn mấy trăm mét, đi vào gần nhất một cái quặng mỏ cửa vào. Quặng mỏ xê ở trong thôn hẻm núi một khối tuyệt bí trước, nghiêng nghiêng hướng phía dưới mở đảo. Cửa hang bị tấm ván gỗ phủ kín, đã rất nhiều năm không có mở ra. Chu Thanh Phong tại trước cửa hang dừng bước, sau lưng liền có người thấp giọng hỏi muốn hủy mở sao? Ừm. Phong đầu. Mấy cái đầu linh mắt một cái, lúc này liền có 7, 8 cái tay cầm đao trên bố trước, ào ào một trận đem cao mấy mét quặng mỏ cửa vào phá vỡ. Vỡ vụn tấm ván gỗ rơi lả tả trên đất, lộ ra cái lớp kín mang theo tinh linh phù điều tường đất. Động thủ mở hủy đi mấy cái đại hán tránh ra đường, Chu Thanh Phong dơ một cây bó đuốc tiến lên, chiếu rọi đảo được trên tường phủ điều đồ án. Đám người lúc này húm lại mà lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phi chết chính một mặt khó chịu, không biết là hy vọng Chu Thanh Phong mở ra quạn mỏ, vẫn là mở không ra. Hắn đứng tại đám người sau hận hận nói tinh linh chính là có nhiều việc, phù kín coi như xong, còn đem phù kín cửa hang làm giống như tác phẩm nghệ thuật. Bất quá các ngươi chớ xem thường mặt này tồn đất, chúng ta nghĩ hết biện pháp cũng không có cách nào phá hư nó. Ngươi coi như đem nó làm mờ, nó lập tức liền có thể phục hồi như cũ, để ngươi hoảng phí sức lực. Đám người nghe vậy lần nữa nghị luận ầm ý, có người dám thán tinh linh đối nghệ thuật truy cầu, một mặt tường đều muốn làm cho như thế xinh đẹp. Còn có người hoài nghi đây có phải hay không là quăn mỏ, bởi vì cái này cùng nhân loại quăn mỏ trên lệch quá lớn. Càng nhiều người thì chảo phúng phí chết vô năng, dù hiệp Luke cũng không chút nào lưu tình chuyện du nói người ngu đương nhiên mờ không ra tinh linh này, lưu lại quăn mỏ, nhưng công chính vô tư Hugo các hạ khẳng định có thể. Đúng a? Hugo các hạ thông tuyệt nhất, bác học nhất. Chúng ta làm không được sự tình, hắn khẳng định có thể. Lúc này có người há miệng phụ họa. Càng có người tán dương đều không có yên lòng trong lòng ta, Hugo các hạ vĩ đại là không cách nào tưởng tượng. Hắn tựa như chúng ta nhìn thấy bộ kia mặt trời bí họa, xuyên đấu tâm linh của chúng ta, chiếu sáng cái này thế giới âm u. Đối không có kỹ xảo mộng ngựa, Chu đại gia nghe quái tiếng. Hắn giơ lên bó đốt xem xét tỉ mỉ từng đất, phía trên tại khác biệt vị trí vẽ có cổ thụ, phồn hoa, con nai, dã thú. Còn có từng đường cong đêm, những này đồ án liên hệ với nhau. Đây không phải phù điêu, là tinh linh phòng bế pháp trận. Bóng ma nói những cái kia thay nhọn ra hỏa liền thích chơi bộ này. Dừng dầm đen nhân loại quá ngu, bọn hắn đối ma pháp hiểu rõ cơ hội là số 0. Vương tay, ta dạy cho ngươi như thế nào đi vào. Chu Thanh Phong liền rơ tay lên, ở tại phong bế tường đất ở giữa cổ thụ bên trên. Sau đó ngón tay của hắn thuận cổ thụ cành trượt phía bên phải bên trên sừng một đầu con mai. Con mai đồ án liền được thắp sáng. hoa đi theo phía sau đám người kinh ngạc về sau nhau nhau ngầm miệng, ngừng thở xem xét tỉ mỉ Chu Thanh Phong động tác. Chu Thanh Phong bàn tay cứ như vậy tại tường đất trên đồ án trượt đến đi vòng quanh, nhìn như ngẫu nhiên kỳ thực có nhất định chỉnh tự, cuối cùng khi bốn phía đồ án đều được thắp sáng, ở giữa viên kia cổ thủ cũng phóng ra quang mang. Nguyên bản thực thể tường đất nổi lên luợn sóng, hư hóa. Chu Thanh Phong bàn tay liền lâm vào tường đất bên trong, đi theo hắn vừa nhấc chân, cả người liền đi vào tường đất bên trong. Phí Chí Nguyên bản tại đám người sau nói thầm, nhìn thấy Chu Thanh Phong nhẹ nhõm phá giải cấm chế, lúc này bá cất bước vọt tới trước, cũng muốn tiến vào tường đất bên trong. Nhưng tường đất đem Chu Thanh Phong để vào sau lại lần nữa từ hư chuyển thực, phía chết bịch một tiếng hung hăng đâm vào trên tường, bắn ngược về sau bịch ngã xuống đất. Gia hỏa này bị đụng máu mũi chảy ròng, lại cuồng hô hét lớn đây là ta quạt mỏ, mau thả ta đi vào. Những nhân loại khác mạo hiểm giả cũng nhao nhao phung lên, trên tại tường đất trước, lại sờ lại nện. Tại phát hiện tường đất cũng không có mở ra về sau, liền có người thét to chúng ta bị lừa rồi, cái kia ví to. Hugo là lường gạt, hắn đem chúng ta tất cả mọi người lừa gạt. Đám người quay đầu nhìn lại Đây không phải vừa mới còn lớn tiếng ca ngợi Hugo các hạ công chính vô tư Lukea, hắn gần 2 ngày đều đi theo Chu Thanh Phong bên người, chứng kiến cái sau hiện ra một hệ liệt kỳ tích, chỉ khi nào liên quan đến lợi ích lập tức phản bội. Lừa đảo. Không thể không nói, Dương Dậm đen bên trong lừa đảo nhiều lắm. Bị Chu Thanh Phong tụ tập lại nhiều như vậy người, cái kia không phải tại gian xảo xảo trá trong âm lưu lớn lên. Tất cả mọi người là gạt người cao thủ, phát hiện tình huống không đúng phản ứng đầu tiên chính là mình bị người lừa gạt. Phí chết nhất là tức giận, hắn đứng tại cửa hàng cao giọng la mắng đáng chết lừa đảo, không có quyền chiếm Đây là địa bàn của ta, ta mới là chủ nhân nơi này. Phía sau càng có người sức tưởng tượng phong phú đây là cái âm u, một cái cự đại âm u. Chúng ta bị tiểu tử này tụ tập ở chỗ này, khẳng định là có người muốn đem chúng ta hết thể xử lý, chiếm đoạt cơ nghiệp của chúng ta. Chúng ta điểm định cư hiện tại cũng khuyết thiếu phong thủ, lúc nào cũng có thể bị công phá. Cái này lừa đảo khẳng định cùng Điệu Tinh là cùng một bọn, hắn cố ý dẫn dụ chúng ta, chính là muốn đem chúng ta toàn bộ ngăn ở Quảng Sắc Lục. Chúng ta thật sự là quá ngu, vậy mà như thế tùy tiện liền bị lửa. Làm sao bây giờ? Chúng ta phải xong đời, chúng ta thật phải xong đời. Ô nào tiếng mắng chửi ồn ào động sôi trào, tất cả mọi người cùng con rồi không đầu tán loạn. Không ai có thể cầm cái chủ ý ra, mà qua một hồi lâu, nguyên bản phủ kiến tường đất đột nhiên biến mất. Phí chết chính cùng bị điên liều mạng nện tường, lửa giận rào rạt, hùng thùng hô hô. Tường đất biến mất, hắn trực tiếp ba kích một chút quẳng xuống đất, ngã chó đắc cực. Chính nói nhau nhau đám người thì nháy mắt tiến tĩnh, từng cái quay đầu nhìn về phía đen ngòm con mỏ, toàn bộ người người. Trong động sáng lên ánh lửa, giơ bó đuốc Chu Thanh Phong nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi ra, nhìn qua bên ngoài hỗn loạn tương bừng đám người, kỳ quái hỏi ta đem cặn mỏ mở ra nha. Co như như thế chỉ trong chốc lát, các người đang làm cái gì? Chu Thanh Phong còn tối lầu xuống, nhìn xem liền ghé vào chân mình hạ Phí Triết. Hỏi ngươi cái này một mặt máu là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nằm dạp trên mặt đất? Ai đánh ngươi nữa? Ta, chúng ta, Phi thường lo lắng Hugo các hạ an toàn. Ta mới vừa quen đến sai lầm của mình, Phi thường ảo não, liền muốn một mực đi theo ngài bộ pháp. Mặt mũi này bên trên Mao A, ta quá kích động, không cần thận độ. Bởi vì ngài liền như là trên trời mặt trời, chúng ta chờ đợi mấy chục năm mới đem ngài trông, ngài đối với chúng ta quá trọng yếu. Phi chết mặt đỏ lên, nói quanh co nửa ngày, biến xuất một đoạn như vậy lời nói. Đám người nguyên bản đều lộn xộn, tại trước cửa hang quần tình động, làm cho chướng khí mù mịt nhưng này lại bọn hắn lại cùng gà con mổ thóc cùng nhau gật đầu, trong miệng một lời đáp đúng đùng đúng, ngài chính là mặt trời, trên trời mặt trời. Chương 82, thần hàng. Ý gì theo bóng ma cho nhắc nhở, Chu Thanh Phong giải trừ quặng mỏ phụ kiến cấm chế, đi vào trong động. Trong tưởng tượng, quặng mỏ nơi này coi như không phải nước bẩn hoành hành, cũng là mập mồ, tuyệt không phải cái gì thoải mái dễ chịu xinh đẹp nơi tốt. Bất quá tinh linh này quặng mỏ thật là có chút khác biệt, trong đó rất sạch sẽ, mặt đất cũng vuông vức. Chính là không khí không tốt lắm, nhiều năm không có thông gió, mang theo một cái sặc người thổ vị. Phong lúc đi vào còn giơ hắn lo lắng ngạt liền muốn diệt. Võ ma lại làm cho hắn tiếp tục hướng trong động đi không cần phải gấp gáp, đem pháp trận hạch tâm lấy đi, cổng cấm chế tường đất tự nhiên sẽ biến mất. Tinh linh không có quá coi trọng nơi này, bảy cấm chế cũng không mạnh. Nơi này độc lập vận tắc hơn 50 năm, pháp trận phòng ngự đã rất yếu đi, không tổn thương được người. Thế là Chu Thanh Phong giơ bó đuốc, thuận một đầu đường hầm quỷ đạo hướng trong động đi một khoảng cách. Tinh linh rút lui lúc, cơ hồ đem có thể mang đi toàn mang đi, trong động cơ hồ tìm không thấy vật gì tốt, trừ dùng là một cái tung bay ở trong động sáng, phát ra yếu ớt đưa tay đi bắt lại bắt hụt. Bóng ma nói nơi này mười cái quặng mỏ dùng chung cùng một cái pháp trận hạch tâm. Ngươi bắt không ngừng, nói rõ tìm tới không phải hạch tâm bản thể. Kia hạch tâm ở đâu?" Chu Thanh Phong hỏi. Bóng ma nói ta cũng chưa từng tới nơi này, nhưng tinh linh cửa hang khẳng định có quặng mỏ chạy chỗ đổ, ngươi tìm xem nhìn. Cái này quặng mỏ phải cùng cái khác quặng mỏ tương liên, hạch tâm bản thể hẳn là tại nơi khác. Thế là Chu Thanh Phong dơ cao bó đuốc chiếu sáng cửa động vị trí, thật đúng là tìm tới một bộ rễ mặt đất kết cấu đồ. Hắn dựa theo kết cấu đồ chỉ thị, từ một cái quặng mỏ đi đến một cái khác quặng liên tiếp chạy mấy cái địa phương, cuối cùng tìm tới viên kia pháp trận hạch tâm. Đây là một viên ẩn chứa ma pháp năng lượng hình thoi bạch thủy tinh, đã cô tịch tại cái này quặng khu é trong động mỏ chờ đợi hơn 50 năm. Cái này bạch thủy tinh phẩm chất, còn lại năng lượng cũng không nhiều. Không dùng đến mấy năm, dù cho ngươi không tới nơi này, quặng mỏ cũng đem tự nhiên mở ra. Bóng ma nói theo ta nói niệm, ngươi có thể thu lấy cái này mai bạch thủy tinh, liền đem nó làm ngươi khoảng thời gian này thuận theo tâm ta ý ban tường đi. Ta cũng không có thuận theo ngươi cái gì tâm ý." Chu Thanh Phong lãnh đạm đáp. Bóng ma tại ha ha, ha cởi, Nó tại Phong trong đầu nói ra chú ngữ đạ, là nôn đỏ." Chu Thanh Phong đi theo nói ra 10 cái âm tiết chú ngữ, viên kia bạch thủy tinh thoát ly pháp trận rơi vào lòng bàn tay của hắn. Một cỗ tinh thuần ma lực chậm rãi nhuộm dần thân thể của hắn, chuyển vào trong đầu của hắn. Hắn muốn có loại huyền ảo cảm giác, nhưng ma lực tốc độ chạy bỗng nhiên tăng tốc. Ha ha ha, bóng ma đột nhiên cuồng tiếu ma lực, ta cần chính là cái này. Không nghĩ tới viên này bạch thủy tinh bên trong ma lực như thế thuần túy. Ta giống như tìm về một chút ký ức, ta là ai? Ta là thần a? Chu Thanh Phong ý thức được không ổn, nhưng trong tay bạch thủy tinh lại phản phất dính lại trong lòng bàn tay hắn. Bóng ma càng là cười to nói rất to, ngươi bị lừa rồi. Ngươi kỳ thật có thể trực tiếp bắt lấy viên này bạch thủy tình, ta dạy cho ngươi chú ngữ là tại triệt để kích hoạt nó. Ngươi có được chính là ta có được, Bạch Tinh bên trong ma lực với ta mà nói quá trọng yếu. Biết sao? Tại ngươi sau khi đi vào, những cái kia luôn mồm muốn đi theo nhân loại của ngươi đầu lĩnh lập tức chửi mắng, cũng không ngừng ước đoán hành vi của ngươi. Âm u, phản bội, lừa gạt, cỡ nào mỹ rượu một màn a? Chu Thanh Phong cảm thấy tay chân mất đi khống chế, hắn trầm giọng hỏi ngươi là ý tứ. Bóng ma tiếp tục nói ngươi đưa tới hết thảy để ta cảm thấy vui vẻ, ta nghĩ rõ ràng ta là ai. Ta có thể đem ngươi trực tiếp truyền tống đến cho Vũ Bồn. Ngươi có thể cùng mã bộ lạc liên thủ, cho những cái kia phản bội ngươi người trùng điệp một kích. Chu Thanh Phong cưỡng ép ngắt lời nói ngươi để ta đầu nhập địa tình. Nằm mơ đi thôi. Không, ta nói là hiện thực. Ta thích nhìn nhân loại âm thầmưu đồ, lẫn nhau phản bội. Ta thích để người yêu tương hố cự thị, để minh hữu tương hố công phạt, để cùng bình thản trật tự hóa thành hư không, đây chính là chức trách của ta. Ngươi đưa tới nghi kỵ cùng phản bội mang đến cho ta không nhỏ xúc động, lại thêm viên này bạch thủy tinh nội bộ ma lực, ta cảm nhận được bản nguyên tại trở về. Bóng mang ngữ nhiên đề cao mấy cái điều cửa. Chu Thanh Phong cảm thấy mình phần gãy truyền đến áp lực nặng nề. Dưới chân hắn như nhũ ra, hai đầu gối không thể không có lượng, thân thể cơ hội bị cưỡng chế bốn gối túi đầu. Victor, Hugo, ta ban cho gai nhọn kiếm có phải là dùng rất tốt? Ngươi mỗi dùng nó giết một cái sinh linh, liền vì ta cung cấp một phần lực lượng linh hồn. Dù chỉ là chút điệu tinh cũng đối với ta giúp ích không ít. Ngươi có phải hay không muốn đem ta đuổi đi? Nhưng ngươi lại một mực tại cường hóa lực lượng của ta, ngươi càng là thành công càng là làm ta vui sướng. Người khác đối ngươi hành vi không hiểu, nhưng ta lại có thể cảm nhận được ngươi cũng không như biểu hiện vô tư như vậy cho dù là cứu chữa thu nhân tốt, cứu đi vu độc đầm lầy những cái kia phế vật vô dụng, cũng là vì cho chính ngươi gia tăng chút thẻ đánh bạc. Thừa nhận đi, ngươi cũng đồng dạng hèn hạ. Victor, Hugo, chuẩn theo ta. Ta đem cho ngươi một cái vinh quang cơ hội. Ta là thần, thần thượng chi thần, là thế gian duy nhất chân lý. Ngươi đi giết sạch những cái kia ngu dân, ngụy tín người, dị giáo đồ, làm cho tất cả mọi người lâm vào sợ hãi, không ăn cùng vô tận nội đấu. Bóng ma tại Chu Thanh Phong trong đầu đại xảo la hét, nó không đơn giản nói cho Chu Thanh Phong nghe, cũng là đang nói cho mình nghe. Chu Thanh Phong cảm giác có cường đại uy nghiêm chính lang không mà xuống. Phản vật từ xa xôi thần quốc chuyển đến đại biểu pháp tắc lực lượng. Chí cao vương tọa, hỗn loạn tà ác, nhu sát, hoang hồn, lửa gạn, âm u, huyền tượng, cái này đến cái khác đại biểu không hiểu hằng nghĩa từ ngữ dốc vào Chu Thanh Phong náo hải. Mỗi một cái từ ngữ đều đại biểu không thể địch nổi vô thượng quyền uy. Từ nơi sâu xa, Chu Thanh Phong minh bạch bóng ma thật là một cái thần linh. Gia hỏa này bởi vì đột nhiên đạt được bạch thủy tinh bên trong ma lực thành công kích hoạt lên bản nguyên ý thức, hiện tại đang tự nguyên bản triệu lượng, chuẩn bị trong cơ thể sinh. Nếu để cho bóng ma thành công, Chu Thanh Phong liền đem mất đi tất cả. Hắn nguyên bản ý tức đem bị cái này đáng chết thần linh chỗ đồng hóa, hắn hết thệ đều đem thuộc về bóng ma. Luật, luật, nhanh loạt. Tiếp nhận trọng áp Chu Thanh Phong ở trong lòng điên cuồng gập ghét. Trờ cảm giác đầu vai buông lỏng, người đã về tới quặng mộ bên ngoài phong bế pháp trận, hắn chính ve xong giải khai pháp trận cuối cùng một nút, cổ thụ, phồn hoa, con mai, gia thú đám đồ án bị hợp thành một thể. Chu Thanh Phong sau lưng, một phiến rừng rậm đen nhân loại đầu linh chính khẩn trương nhìn chằm chằm. Hắn đầu mắt nhìn, đầu linh tất đều hướng hắn ha, ha Hồi tưởng mới kém chút bị tinh thần đồng hóa mà trở thành một cái chỉ biết ca tụng thần linh nô Phong liền không rét mà run. Hắn thật muốn quay người rời đi, tìm một chỗ lặng lặng, nhưng bóng ma ngay tại đầu óc hắn, căn bản không dung được. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ quay đầu bước đi? Không được. Chương 83, thay đổi. Quán mổ phong bê pháp trận đã phá vỡ, đám người mơ mỏi. Ta muốn đi vào, các ngươi ở bên ngoài chờ một chút. Đừng hoảng ta lập tức liền ra. Chu Thanh Phong tận lực nói câu này, ý đồ để người đứng phía sau an tâm. Nhưng mà vô dụng, hắn nhìn thấy vẫn là từng trương ngoài cười nhưng trong không cười mặt, treo đậy hư tình giả ý. Ai, Chu Thanh Phong vẫn là cất bước xuyên qua phá vỡ pháp trận. Mà khi hắn biến mất, phí chất vẫn như cũ kêu trời trách đất náo lên, đụng cái cái muối chảy máu. Những người khác cũng nhao nhau túa ra trước, phát hiện mình vào không được liền mắng to không thôi. Tình huống cũng vừa mới giống nhau như lúc, trong hầm mỏ vẫn là như cũ, Chu Thanh Phong cảm thấy khí mượn. Hắn quen thuộc tại trong hầm mỏ ghé qua, tìm tới pháp trận hoạch tâm chỗ Bạch Thủy Tinh. Bóng ma kỳ quái đặt câu hỏi tiểu tử, ngươi làm sao quen thuộc như vậy cái này quan mỏ. Đã từng tới? Quan mỏ trên vách không phải có kết cấu lộ tuyến bài a, nhìn một chút liền hiểu. Phong nhìn qua viên kia Bạch Thủy Tinh, do dự bất định Bóng ma nói lần nữa theo ta nói niệm, ngươi có thể thu lấy cái này mai bạch thủy tinh, liền đem nó làm ngươi khoảng thời gian này thuận theo tâm ta ý ban thường đi. Ta không cần." Chu Thanh Phong giơ cái tay liền đem bạch thủy tinh cho thu, chứa vào lưng của mình túi. Hắn tại phục kích hùng địa tinh vận chuyển đội về sau, cùng bóng ma một mực hợp tác không sai, nói gì ngay nấy. Nhưng hiện tại hắn ý nghĩ lại phát hiện thay đổi. Bóng ma cảm thấy không hiểu thấu, cảm thấy cái này nhân loại người tuổi trẻ đầu óc luôn luôn không thể dự đoán. Nó kinh ngạc, không hiểu, lại không biết chỗ đó có vấn đề, Chu Thanh Phong thường xuyên một hồi đông, một hồi tây, thực sự cổ quái. Chu Thanh Phong đã không giải thích cũng không tiếp động, dù là vừa mới kém chút triệt để xong đời, hắn cũng giữ vững tỉnh táo. Khi hắn quay người liền muốn rời khỏi, nhất thời không có chú ý dưới chân, không cẩn thận đá trúng cái dương. Kia cái dương còn rất rắn chắc, đem hắn ngón chân đụng đau nhức. Tê, Chu Thanh Phong một bên đau quất thẳng tới khí, một bên buông xuống bó đuốc, tối đầu nhìn xuống đất lên tới ngọn nguồn là cái gì. Thấy rõ là cái dương về sau, hắn lại một cước đem đạp lăn. Tiếng bên trong bang lang một trận vang, ngã lật gỗ bên trong có cái gì tại vừa đi vừa về va chạm. hiếu kỳ lên mở dương ra, bên trong là một thanh trường đao. Chôi này đao, đao thể tỏa sáng. Chuôi dao bổ sung phòng hoạt đầu, hộ thủ trên có tinh mỹ hoa văn. Tiểu dáng ngắn gọn, phi thường nhẹ nhàng linh hoạt. Nghĩ đến bóng ma mượn dùng phụ ma gai nhọn kiếm có thể thu hoạch hấp thu linh hồn, Chu Thanh Phong lúc này liền đem chuôi này cực kỳ khó được gai nhọn kiếm cho rút ra ném ở một bên, thay đổi trước mắt chuôi này trường đao. Đây là tinh linh lính đánh thuê chế thức kỳ binh nào, đại lượng chế tạo giá rẻ mặt hàng. Bóng ma khinh bị nói có thể là tinh linh rút đi lúc vô ý lưu lại. Đương nhiên, cũng có thể là là bởi vì thứ này quá đồ bỏ đi, tinh linh căn bản không quan tâm. Người làm gì muốn đổi chuôi này trường đao? Nó không bằng ta cho ngươi phụ ma gai nhọn kiếm. Chu Thanh Phong nắm lên trôi này trường đao, lãnh đạo nói gai nhọn kiếm cùng ta hình tượng không hợp, ta cảm thấy lấy thanh này kỵ binh đao không tệ. "Tốt ta, ta có thể đem thanh này kỵ binh đao cũng phụ ma." Bóng ma tiếp tục nói bất quá ta cảm thấy lấy ngươi không cần thiết đổi, cái này hoàn toàn lãng phí ta thi pháp năng lực. "Không, không cần. Ta cảm thấy lấy thanh này tinh linh kỵ binh đao rất tốt, không cần phụ ma." Chu Thanh Phong đem nhặt được tinh linh trường đao rút ra. Trôi này trường đao đao thân dài đạt 1.2m, đơn mặt mở lưỡi, bên trên dày hàm mỏng, phi thường sắc bén. "Không tệ, không tệ." Chu Phong thử mấy lần vung chém vào đối thủ. Mới đến tay kỵ binh đao nặng nhẹ phù hợp, dùng rất thuận, gọi người vui vẻ. Bóng ma rất là không hiểu, nhưng nó chỉ hỏi câu ngươi thật không cần ta hỗ trợ phù ma. Đạt được Chu Thanh Phong khẳng định trả lời chắc chắn về sau, nó lại trầm mặt không nói. Trở lại lúc đi vào cặng mỏ cửa vào, phát trận bên trong năng lượng vừa vận hoàn toàn hao hết, phủ kín tường đất biến mất. Chỉ nghe ngoài động truyền đến một trận hỗn náo, ba tiếng một tiếng ngã vào người tới. Tiếp lấy chính là từng cái ngây người như phất mặt, cùng trong nháy mắt trẻ ngắt. Phí chết, Luke, Ankhang, những người này tất cả đều mắt tròn vảng. Chu Thanh Phong bó đuốc đi tới. Không cần suy nghĩ nhiều liền biết bên ngoài bọn dã hỏa này đang giở trò quỷ gì. Hắn vốn cho là rừng rậm đen tầng dưới chốt nhân loại năm bè bảy mảng, không nghĩ tới làm cốt cán đầu lĩnh nhóm cũng là như thế. Chuyển du vài câu, một nhóm người liền trăm miệng một lời hô to mặt trời. Chu Thanh Phong đối với cái này chỉ có thể mắt trợn trắng, hắn vất vất tay nói tốt, quật mở đã mở ra, các ngươi có thể vào xem. Bất quá kỳ thật cũng không có gì để mắt. Nói còn chưa dứt lời, một đợt dòng người phần phật một chút liền từ Chu Thanh Phong trước người lên, trên trăm người một mạch vọt vào trong Thanh Phong không thể không thay đổi chủ đề, la lớn các ngươi đừng có chạy lung tung a. Trong động mỏ tuyến đường vượt tạm, chớ đi vào giả không được. Ngày mai còn muốn đánh trận đâu? Đáng tiếc không ai nghe lời này, nguyên Bản nằm dạp trên mặt đất phí chết chạy nhất nhanh. Hắn liền hô mang tợ tràn vào quần mỏ, thuận tiện mang theo một cỗ trào lưu, giống như trong động có cái gì tinh linh mật bảo, sau người người cũng như ong vỡ tổ vào vào, tranh nhau chen lấn. Chu Thanh Phong trước người rất nhanh trở nên không có mấy người, hắn gãi gãi đầu, liên tục cười khổ. Công tượng đầu lĩnh luyến là lưu lại mấy người một trong, hắn cũng là cười khổ không thôi, đi đến Chu Thanh Phong trước mặt cũng không biết nên nói cái gì. Chúng ta người không bị ảnh hưởng gì a? Thanh Phong chủ động hỏi. Không có. Vương Ưng lắc đầu, chúng ta mang tới đều là chút dân đen, bị quy định trong đêm không cho phép đi loạn động. Ngươi không muốn đi vào nhìn xem? Chu Thanh Phong lại hỏi tinh linh hoặc bỏ cùng nhân loại có lẽ còn là có chút khác nhau. Vì Ưng vẫn lắc đầu không sai, tinh linh rất nhiều kỹ thuật đều so với nhân loại cao hơn. Ta muốn đi xem, nhưng khẳng định không phải hiện tại. Hắn đông nhiên mấy giây, lại cảm thấy mình hẳn là nhắc nhở vài câu Hugo các hạ, kỹ thuật vừa mới. Ngươi không cần phải nói, ta biết. Chu Thanh Phong đánh ghế dưới sầm, ta rất rõ ràng đối mặt mình đều là những người nào. Bัง vào chúng ta thực lực bây giờ, chẳng những không có tư cách chọn bộ hạ, cũng không có tư cách bắt bẻ mình hữu. Cho nên, không nhìn đi. William cũng hít một tiếng đúng vậy, các hạ. Ngài ý nghĩ luôn luôn như thế đặc biệt, lại như thế rõ ràng. Hắn cung kính khúc thân xoay người, tối đầu nói ta hiện tại đã biết rõ ngài tại sao phải thu nhận những cái kia dân đen. Không thể không nói, ngài mặc dù tuổi trẻ, nhưng ngài tha thứ cùng rộng lượng có loại đặc biệt mị lực, có thể ngưng tụ lòng người. Lại kiệt ngạo mọi giờ cũng sẽ tại trước mặt ngài lựa chọn tin phục. Chu Thanh Phong đối với cái này chỉ có cười khổ, ai muốn đặc biệt mị lực, ai muốn ngưng tụ lòng người? Ta chẳng lẽ không muốn hành hành không sợ, còn không phải bởi vì lão tử quá yếu a? Không bao lâu công phu Lạc Diệp doanh địa đầu linh an khang từ trong hầm mò ra, cười ha ha giơ một thanh gai nhọn kiếm hô nhìn đâu, nhìn đâu, nhìn xem ta nhặt được cái gì. Một thanh phụ ma tinh linh gai nhọn kiếm. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Phí chết từ trong hầm mò xong ra, hô to nhảo tới hô hỗn đản, trong động mò tất cả mọi thứ đều thuộc về ta. Màu đưa trôi này tinh linh bảo kiếm trả lại cho ta. Hai cái rừng rậm đen thai to mặt lớn lập tức xoay đánh nhau. Bóng ma giờ phút này yếu ớt nói với to, ngươi vừa mới vứt bỏ thành kiếm này thật sự là không sáng suốt. Ngươi nhìn bao nhiêu người thích nó a? Huy cũng nhìn người, tối đầu nhìn nhìn Chu Thanh Phong trên lưng treo chế thức trường đao tới gần nửa bức nói nhỏ các hạ, chu kiếm này tựa như là, Chu Thanh Phong chém đinh chắn sắt nói đây không phải là kiếm của ta, ngươi nhận lầm. Chương 84, đứng ngoài quan sát. Ngủ mấy tiếng, Chu Thanh Phong lần nữa đứng lên. Chơi còn chưa sáng, nhưng hắn rốt cuộc ngủ không được. Bởi vì hắn phạm phải một sai lầm, đều ở cân nhắc muốn hay không loạn, tối hôm qua mở ra quặng mỏ thực sự quá qua loa, đến mức đến tiếp sau kế hoạch xuất hiện trọng đại trở ngại. Mở ra quặng sắt cốc quặng mỏ về sau, tụ tại điểm định cư các lộ nhân mã lúc này phát sinh hỗn loạn. Tinh linh đã sớm đem trong động mỏ có thể dọn đi đều dọn đi rồi, chỉ còn lại có chút thô buồn lấy quặng thiết bị mà thôi những tối hôm qua trôi này phụ ma gai nhọn kiếm lại đã dẫn phát một trận đầu đả. An Khang nhặt được Chu Thanh Phong bước xuống gai nhọn kiếm, phí chết nào tới yêu cầu. Hai người xuất ra liệu mạng tư thế, đánh không chết không thôi, liên đối song phương sở thuộc thế lực đều liên lụy hạ tràng, trên trăm người liều chết tướng bắc. Nhưng đánh đến cuối cùng, trôi này rức lấy phiền phức gai nhọn kiếm vậy mà chẳng biết đi đâu. Buồn cười nhất chính là song phương đại quy mô ẩu đả hơn 1 giờ, sương mặt sương mũi một đồng lớn, lại không người chết. Cái này thảm liệt trình độ để đứng ngoài quan sát Chu Thanh Phong tóc thẳng cười. Hắn hiện tại mỗi lần có luật ý nghĩ đều sẽ trước hoãn một chút, đến tiếp sau tình huống phát triển thường thường sẽ để cho hắn hiểu rõ càng nhiều nội tình. Dương giặm đen nhân loại thế lực tối hôm qua còn lời thề son sắt muốn hoàn kết, muốn chống cự. Đả mắt cũng bởi vì đoạt một thanh kiếm mà bại lộ bản tính. Bọn hắn điên cùng tràn vào quận sắt cốc gặm bỏ ý đồ tìm kiếm tinh linh còn sót lại bảo vật, đem chính sự cho hết quên đi. Cái này giống như một chậu nước lạnh tưới vào chu thanh phong trên đầu. Hắn chưa thấy qua như thế hỗn loạn vô tự trạng thái, trở lại phòng của mình cũng lăn lộn khó ngủ, luật thì có ích lợi gì? Luật không cải biến được những cái kia tự tư mà người tham lam. Loạn cục nhất thời không cách nào thu thập, Chu Thanh Phong chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. May mắn hắn Tử Vu độc đầm lầy mang ra hơn 200 người không có tham dự tranh đoạt hỗn loạn, có lẽ là bởi vì quá yếu, có lẽ là bởi vì không có tư cách, tóm lại nhóm người này coi như nghe lời. Trời chưa sáng, Chu Thanh Phong tựa như cái cơ sở ngay cả sắp xếp cấp sĩ quan đồng dạng sớm đứng lên, mang theo một bụng ngột ngạt đem thủ hạ sự vật hết thể an bài tốt. Hơn 200 Tử Vu độc đầm lầy ra nhân khẩu bên trong, thể hư chiếu một nửa. Những người này cái gì cũng không làm được, chỉ có thể làm bệnh nhân trước ngôi. Theo rừng rậm đen pháp tác sinh tồn, người yếu dần đen căn bản không có sinh tồn tư cách bị ném bỏ là thông thường thao tác, có thậm chí sẽ bị trực tiếp giết chết. Ngươi hắn nhóm hoàn toàn là lãng phí cực kỳ quý giá lương thực. Đứng dậy, hết thảy đứng lên cho ta. Đi tìm mình tổ trưởng, xếp hàng. Chu Thanh Phong sắc mặt khó coi, cắn răng cầm quý giá khẩu phần lương thực cho người yếu người nấu cháo, tốt xấu treo tính mạng của bọn hắn. Còn một nửa kia trạng thái hơi rất nhiều, vậy thì ăn uống no đủ, muốn chuẩn bị làm việc. Hắn tự mình nhìn chằm chằm nấu cháo nồi lớn, phát hiện không có muối. Mặc kệ kiếm cùng ma pháp thế giới cỡ nào thần kỳ lộng lẫy, cái này sẽ không cải biến tầng dưới chót nhân khẩu khốn quẫn sinh hoạt, cũng không thể cải biến sức sản xuất thấp hiện thực. Dương đậm đen bên trong không sinh muối, bên ngoài vận chuyển tiến đến muối giá cả không phải thường quý, dân đen căn bản ăn không nổi. Cảm ơn trời đất, thế giới hiện thực Trung Quốc lại thế nào nghèo, mối vẫn là vô hạn lượng của lửng. Chu Thanh Phong theo thể trọng một phần 10 mang đến 8 điểm 5 kg muối ăn. Khi hắn đảo một cái thẻ lớn muối rốc vào xôi chảo nồi lớn, màn muối mang tới vị tươi bay vào không khí. Oa a, không ít buồn bã hữu xỉu dân đen chính vây quanh ở nồi lớn bên cạnh, người được màn muối khí tức đều tinh thần chấn động. Dù bị ổ canh giữ ở Phong bên người, nhìn thấy một muôi màn bị như thế tùy rót vào nồi, nhịn không được kêu câu này đều là kim tệ nha. Dưỡng Dẩm Đen người ăn không nổi muối sao?" Chu Thành phóng hỏi. "Dưỡng Dẩm Đen bên trong có thể cung cấp đồ ăn quả tệ, hắn từ khi hưởng thụ qua thối cá ướp muối sau cũng chỉ ăn thế giới hiện thực cung cấp đồ ăn." Du bị ổ kinh ngạc một hồi, không biết nên như thế nào hướng mình lao ra giải thích. Thú nhân tụt ngược lại là bưng lấy cái chén lừa tới, "Ô nào một câu có thể ăn vào mặn mối cũng là quý tộc sinh hoạt. Chúng ta xa xỉ nhất thời gian chính là có sung túc thì khô. Công tượng đầu mù lượn cũng tới gần nồi lớn, 10 phần hâm mộ nói cho dù là tại thành Hàn phong, một bàn mặn muối giá bán tại 5 kim tệ tả hữu. Ta trong thành thu nhập coi là không tệ cũng có có thể hào phóng như vậy hướng trong đồ ăn thảm mối, một bang chính là chất lượng, không đến một cân. Rừng rậm đen kim tệ một viên đại khái chí khắc, độ tinh khiết mặc dù không cao, nhưng cũng có thể đại khái định giá. Năm hai kim tệ quy ra, cho dù là theo năm 90 giá vàng tính, cũng tại 70 nguyên. Lấy năm đó giá hàng cân nhắc, 70 khối tiền mua không được một cân mối, lão bách tính không phải tạo phản không thể. Mà tại dị giới, hội vườn trong thành tính bên trong sinh ra tầng, ăn mối giá cả đều như thế quý, càng đừng đề cập rừng rậm đen loại này địa phương giẫn bị ổ liền đối chu phong nhỏ giọng nói lao ra, ta biết ngài có thần kỳ thủ đoạn có thể làm ra man mối. Nhưng cái này muối vẫn là giao cho ta đến đảm bảo đi. Dân đen có thể ăn được chút vị mặn liền thỏa mãn. Ngài dạng này tùy tiện một môi lớn, ta đều thay ngài đau lòng. Nhưng Chu Thanh Phong gắn một môi không đủ, lại một hơi liên tục gắn mười mấy muôi. Theo tiêu chuẩn của hắn mỗi người mỗi ngày mỗi ăn thu lấy lượng muốn tại 6 khắc, nhưng đây là nhẹ lao động chân tay. Nặng lao động chân tay hẳn là tại 10 g trở lên. Hơn 200 người, một ngày mối ăn tiêu hao liền cần trí ít 2000 khắc. Chu Thanh Phong chỉ đơn giản tính nhẩm, liền đem trong tay một túi muối toàn bộ rót vào nhiệt khí nồi lớn. Hắn rất sung sướng quy định về sau mỗi trăm người mỗi ngày ăn hai túi muối. Nhìn xem trắng bóng môi ăn rầm rầm rất vào nổi, dù bị ổ giống như cái keo kiệt quỷ run rẩy hai tay kim tệ a, cái này ăn đều là kim tệ a một túi muối chính là một túi kim tệ a. Tốt bưng lấy cái chén gỗ sừng sốt mấy giây, bắt đem thịt gỗ liền hướng nổi lớn bên trong cái, còn hét lên ta khổ người lớn, ta hẳn là ăn nhiều muối. Nói hắn liền hướng mình trong chén múc mấy muôi lớn cháo thịt, cũng không để ý bỏng, vui ha ha hướng trong bụng rót. Đi theo Chu Thanh Phong nhân khẩu đều có thể chen lên đến lĩnh một bát nóng hổi cháo khi bữa sáng, ăn vào xa so với bình thường ngon mặn muối tứ vị, đều vui vẻ ra mặt. Thậm chí có cái khác điểm định cư nhân viên chạy tới, cũng muốn phân một bát canh. Zubio là thuộc keo kết quỷ, hắn tự mình canh giữ ở nồi lớn bên cạnh, giơ thìa gỗ giận dữ mắng mỏ kẻ ngoại lai đây là Victor. Hugo các hạ ban cho ân điện. không phải chúng ta vu độc đầm lầy người, không cho phép đến ăn. Cháo thịt chính là cách đem bánh mì thêm thịt nát nấu, dù là tăng thêm mặn mối, Chu Thanh Phong cũng không có chút nào hứng thú. Nhưng cái này kém đồ ăn ở trong mắt người khác đã là khó được mỹ vị chân tu, nghe hương vị liền gọi người chảy nước miếng. Zubio, không cần nhỏ mọn như vậy, có thể mở ra mặn muối đổi mua. Tôi mới thịt rừng a, dư thừa bột mì a, cho dù là ý đầu nhập chúng ta đều có thể thu hoạch được mặn muối. Chu Thanh Phong cảm thấy mình cũng không cần thiết quá cứng nhắc. Hai thế giới mặn mối giá cả khác biệt lớn như vậy, mối lại là sinh hoạt nhu yếu phẩm, không cần tới đổi lấy chút chỗ tốt cũng quá không sáng suốt. Dương dầm Đen nhân loại đầu lĩnh nhóng còn tại quản sát cốc trong động mộ làm loạn tầm bảo, nguyên bản chế định kế hoạch hành động không thể không tạm thời gác lại. Lợi Ích Vân Tâm phía dưới, không có ai nghe Chu Thanh Phong cái này linh vật, cho nên Chu đại gia dứt khoát cũng không khách khí, ở sau lưng vô thành vô tức chiếm tiền nghi. Chương 85, thần khí giáng lâm. Quản sát cốc tạm thời sẽ không ngừng, tinh lực tràn đầy các bộ đầu linh đều cùng đỏ mắt đồng dạng tại trong hầm mộ phân chia phạm vi thế lực. Không đợi tiếp tế hao hết, bọn hắn là sẽ không ra. Chu Thanh Phong cũng không cách nào khuyên, chỉ có thể làm chuyện của mình. Đang quyết định dùng mối ăn đổi lấy vật tư về sau, rất nhanh liền có người mang theo săn thú thu hoạch đến giao dịch. Phải biết thành thị bên trong một đầu dê mới một kim tệ, một con trâu bất quá 10 kim tệ, một con gà chỉ cần hai đồng tệ. Như thế chuyển đổi liền biết Chu Thanh Phong có thể có bao nhiêu bạo lợi. Chỉ dùng chỉ là ngán khắc muối, Chu Thanh Phong liền thu được mấy chục con gà rừng, con thỏ thậm chí lợn rừng ở bên trong thu hoạch. Trong đó bộ phận ăn thịt bị dùng cho bên trong nhân khẩu tiêu hao, còn có một nửa bị hắn mang theo chuyển đến hiện thực. Hai tay ra lăng chấu ngồi phía sau bị Chu Thanh Phong tăng thêm hai cái sọ lớn, đổi lấy thịt rừng bị một mạch ném vào. Hắn cưỡi mổ tở ầm ầm rời đi mã vương thôn hướng trong thôn chạy, đi bộ cần 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể đi đến con đường, cưới mổ tở nhiều lắm là nửa giờ. Đối với Chu Thanh Phong đột nhiên làm ra chiếc mổ tờ, Mã Vương thôn người từ bắt đầu kinh ngạc, không hiểu đến tập mãi thành thói quen. Dù sao hiện tại nam đầu xã lửa nóng nhất chủ đề ra sao lão đầu một nhà làm ra thành thị nông thôn thương nghiệp mạng lưới. Không đến một tuần thời gian, trong thôn liền có trên trăm hộ gia đình từ lậu này thương nghiệp mạng lưới trong đạt được lợi ích. Thành thị bên trong động lại công nghiệp phẩm tìm được nguồn tiêu thụ, nông thôn sản xuất nông sản phẩm cũng bán càng tốt hơn. Không ít người đỏ mắt lên đèn đã bắt đầu suy nghĩ phòng theo Hà ra con đường phát tài hoặc là sau lương quái dối. Nông thôn đầu kia lâu dài chạy xôi tiểu Hà lập tức thành hoàng kim thủy đạo. So sánh dưới, Chu Thanh Phong Mộ Tở ngược lại chẳng phải để người chú ý. Xe gắn máy mở đến trong thôn, Chu Thanh Phong thẳng đến trạm xá xã Trố Dư đại phu ở đây sao? Trong trạm xá ra cái trung niên thầy thuốc, chính là lần trước giúp giải quyết sợ lục độc tố vị kia. Hắn rất nhiệt tình hô nguyên lai like là tiểu Chu. Nghe bên ngoài Mộ Tở ta liền đoán là ngươi đã đến. Hôm nay có chuyện gì a? Chu Thanh Phong đem hai cái sọt lớn chuyển vào trạm xá. Dư đại phu túi đầu xem xét, bên trong tất cả đều là chút thịt rừng, chỉ ít 50 cái. Gà rừng, con thỏ, tuổi chó, thậm chí còn có chút không nhận ra tên cỡ lớn và chim. Đây là, ta muốn để người giúp ta nhìn xem, những vật này có thể hay không mua, liên sợ có cái gì ký sinh trùng, bệnh truyền nhiễm loại hình. Lời này để Dư đại phu đối Chu Thanh Phong thay đổi cách nhìn. Đầu năm nay nông thôn thôn dân đánh cái gì thịt rừng đều là trực tiếp bán đổi tiền, ai quan tâm bệnh gì không bệnh, trùng không trùng. Nhưng rất nhiều bệnh truyền nhiễm vẫn thật là, là ăn thịt rừng ăn ra. Dư đại phu nắm lên một con ngỗng trời chim, trên giới nhìn một chút dã ngoại sinh vật khó tránh khỏi có chút ký sinh trùng, bình thường không ăn nội tạng, làm được triệt để đun sôi liền còn tốt. Nhiều lắm thì giết lúc ra lông xử lý có chút phiền phức. Chu Thanh Phong thuận thế nói nếu không những này thịt dừng đặt ở trạm xá nơi này bán hộ, ngài cho kiểm định một chút, bán bao nhiêu tiền, cho ta một nửa là được. Ai, cái này giống như lại là kiện đưa tiền tới cửa sự tình. Dư đại phu cảm thấy không hiểu đấu, nhìn chầm chằm Chu Than Phong nhìn hai mắt, không rõ tiểu tử này trong hồ lô bán cái loại thứ gì. Dư đại phu, ta muốn hỏi mấy cái các bạn Chu Thanh Phong buông xuống chứa thịt rừng cái soạn, móc ra trong tay kia bản nông thôn phổ biến bệnh trị liệu sổ tay. Quyển sách này đều bị lật quần bên, bên, chủ yếu là bệnh ngoài da phương diện. Dị giới sinh hoạt điều kiện chiến lệnh, bệnh ngoài da phi thường phổ biến. Cơ hồ người người đều có ra tiện loại hình thống khổ, con giận bỏ chết càng là vừa nắm một bò to. Chẳng những tầng giới chốt dân đen có, ngay cả có nhất định địa vị xã hội người đều có. Mặc dù thần thuật bên trong trị liệu tật bệnh có thể tiêu trừ cơ hồ tất cả uống đau rối, nhưng nắm giữ cái này cấp 3 thần thuật người cũng rất ít, tỉ như lão bợ gở chỉ là cái cấp 3 vô ý. ý Mỗi ngày nhiều nhất thu hoạch được một cái cấp 2 thần thuật, cùng hai cái cấp 1 thần thuật. Đối mặt rộng khắc bệnh ngoài ra, mục sư điểm này đáng thương thần thuật căn bản không làm nên chuyện gì. Tỷ như tụt lâu dài trong rừng rậm lang thang, các loại bệnh ngoài ra cơ hồ cùng hắn như ảnh đi theo, nuôi con giận đều có thể mở đại hội thể dục thể thao. Bệnh ngoài ra mặc dù nhất thời bán hội không cần người tính mệnh, lại có thể khiến người ta ăn ngủ không yên, vô cùng bực bội cùng thống khổ. Cái này thật to ảnh hưởng làm việc hiệu suất, giảm xuống phẩm chất cuộc sống. Nghe xong Chu Thanh Phong miêu tả, dư đại phu ngược lại là nhìn lắm thành quen. Hắn chỉ lạnh nhạt nói câu ngươi mua chút lưu xà đông tâm đi có thể trị phổ biến bệnh ngoài da cùng con giận bỏ chết cái gì, hiệu quả đều rất tốt, giá tiền còn tiện nghi. Nhìn một chút Chu Thanh Phong mang tới hai đại lọ thiết đựng, giá trị không thấp, dư đại phu dứt khoát từ mình dược phẩm trong tủ xuất ra một túi lớn lưu hình tạo những này không đáng mấy đồng tiền, liền đưa cho ngươi. Ma đô lưu hình tạo đã dùng qua đều nói tốt. Chu Thanh Phong vỗ chán một cái, thầm nghĩ mình làm sao đem cái này thần khí quên mất. Lưu hình tạo không thể thường dùng, đối làn da cùng tóc tổn thương rất lớn. Nhưng nó có thể tại trong ngắn hạn cấp tốc cải thiện nhiều loại bệnh ngoài da vấn đề, thực sự là một kiện cực kỳ tốt phổ cập hình dược vật. Dư đại phu còn từ mình tủ thuốc dưới đáy chuyển ra cái rơi cho bình, từ bình bên trong múc chút thuốc bột chứa ở bình nhỏ bên trong đưa cho Chu Thành Phong thổ nấm mốc sứ, tác dụng rộng lư khuẩn, có thể khẩu phục, thích hợp sử dụng trị liệu phổ biến chứng viêm. Bất quá cái đồ chơi này hiện tại không cho người ta dùng, đều là thú dược. Ta nghe ngươi vừa mới miêu tả, giống như cũng không thế nào rạng cứu, chỉ cần tiện nghi dùng tốt là được. Kia thổ nấm mốc xứ liền phi thường thích hợp ngươi nhu cầu. Nhớ kỹ mình đừng có dùng, nếu không răng liền không có. Bình nhỏ cũng không cho Chu Thanh Phong, lại thu hoạch một kiện thần khí. Cái đồ chơi này giá rẻ lại dùng tốt, so vẹn mịn xỉ lìn còn thuận tiện dùng để trị liệu dị giới những cái kia da súc dân đen không thể tốt hơn. Còn có a Buồn đạt tọa, cũng chính là ruột chuẩn thanh, đoán chừng ngươi cũng cần dùng đến. Trị liệu chàng đạo ký sinh trùng hiệu quả phi thường tốt. Lại một kiện thần khí. Dùng hai giò thịt rừng giao cái ân tình, đổi lấy ba kiện thần khí, Chu Thanh Phong vui vẻ rời đi chậm rãi. Hắn lại chạy tới Hương cung tiêu xã mua dùng ăn muối. Một cân một túi, mua 20 túi, đây cũng là thần khí tới, dùng đến tốt, không đâu đền nổi Cưới mổ tơ mở một chút tâm, tâm về Mã Thôn, chờ đủ 24 giờ, Chu lại mang theo mấy ký lô mồi ăn cùng dược phẩm trở về Quảng Sắc Trong cốc còn mới vừa ăn xong điểm tâm, hắn lại gọi người đem nấu cháo nổi lớn tắm một cái. "Cho ta nấu nước. Tất cả mọi người cởi quần áo, cạo tóc, tắm rửa, uống thuốc. Lão ra ta hôm nay cho các người đưa tới vệ sinh cùng khỏe mạnh nha." Chu Thanh Phong liền cùng chơi đùa, đứng tại hơn 200 người thổi kèn phía dưới trước cười ha ha, mười phần ma vương hình tượng. Toàn thân lông tóc đột đứng ra, hoảng sợ hỏi vị to, "Ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn cho người cạo cặp long." Chu Thanh Phong biểu thị mình rất chân thành, không phải nói đùa. Thú nhân sờ sờ mình cái này Toàn Tân Long tóc, quay đầu đi. Nhưng Chu Thanh Phong tiến lên một cước đem hắn đập lăn, cao giọng quát các người đám hỗn đản kia, con giận nuôi đều nhảy đến trên người ta tới. Hôm nay không phải cho các người đến tấn khoái, một cái đều không đúng tha. Tổ trọng thương vừa mới khôi phục, lực lượng còn không có Chu Thanh Phong lớn. Hắn nằm dạp trên mặt đất cùng như rất heo kêu lên muốn ta tắm rửa vậy thì thôi, tại sao phải gào lông? Thú nhân Vĩnh bất Vino, đều đã bao ăn bao ở, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy ý kiến? Chu Thanh Phong đạp lên không ngừng giãy giụa tốt, quay đầu liền đối đang muốn chạy trốn lượm gờ, chẳng lẽ không muốn học tập tân nhất bệnh ngoại trị liệu kỹ thuật sao? Lão bở gở béo núc béo địch, chán chùùi lủi. Hắn hoảng sợ khoát khoát tay lắc đầu nói với to, "Ta không có cái gì lông, cũng không cần tạm đi." Thật sao? Chu Thanh Phong hổ nghi liếc nhìn lão lùn mặt kệ, toàn diện đều phải tắm rửa tắm thuốc nước, ai cũng không cho phép chạy trốn. Cán bộ lãnh đạo càng là muốn lấy thân làm mẫu. Lần này dù Bi ǒu cùng ườm mặt cũng trắng. Chương 86, hậu cần, đầu tiên, ta cần 10 cái có thể chân chạy, đầu góc tốt làm đến truyền đạt mệnh lệnh của ta, liên hệ thuộc hạ cùng quân đội bạn. Giữa trưa, Phong ngay tại cho mình thủ hạ an bài làm việc. Hắn sắc bén ánh mắt đảo qua một đám lệch ra táo lê. Đem người bị hủ toàn thân run rẩy. Vu độc đầm lầy người tất cả đều cởi sạch quần áo, cạo đầu trọc, lần lượt tiến vào giúp đầy nước nóng thùng lớn. Trong thùng nấu lưu hình xà bông thuốc, nghe có cô đáng sợ khí tức, hơn 200 người, tầm 10 khối xà bông thuốc căn bản không đủ dùng, chỉ có thể hòa tan đến trong nước nóng pha loãng. Tất cả mọi người nhất định phải đến trong thùng gỗ to pha được 10 phút đồng hồ, ngay cả da đầu đều phải ngâm đến. Lưu hình bổ sung mạnh liệt kích thích tính, sẽ để cho làn da nhỏ gỗ bên ngoài còn có người chuyên cầm bàn chải tiến hành xoa da, nhất tiết phải để ngâm tắm người làn da cùng dược dịch đầy đủ tiếp xúc. Đây càng là để không ít người quỷ khóc sói gào. Chu Thanh Phong tại Vu Độc Đầm Lầy cũng làm qua toàn viên ngâm tắm, nhưng không có hiện tại mạnh như vậy chế tính. Mỗi cái tắm đều bị bàn chải xoa đỏ rực, chân trùng trùng từ dược dịch bên trong ra, hữu dụ túi đầu đến Chu Thanh Phong trước mặt tiếp nhận kiểm tra. Mỗi người lại rất thẳng thắn uống một ngụm tổ nấm mốc xứ dược dịch, mặc vào đồng dạng ngâm qua dược dịch quần áo, sau đó được an bài làm việc. Chu Thanh Phong mệnh lệnh không dung vi phạm, Vu Độc Đầm Lầy người lần lượt xếp hàng, bất đắc dĩ tiếp nhận vận mệnh. Trải qua hành quân động viên về sau, những này dù một đầu tụi như vậy một chút điểm chỗ thủng, hành động tích cực một điểm, không phục tùng sẽ bị đi, không lưu tình chút nào. Tất bọn người bị Chu Thanh Phong tự tay ném vào dược dịch thùng gỗ, ngâm tắm lúc bọn hắn tất cả đều ngao ngao gọi. Ngâm tắm sau nước đen sì cực kỳ buồn nôn, bất quá ngâm xong sau tất cả mọi người tốt xấu dễ chịu một chút. Thú nhân toàn thân đều là lông, cạo sạch cũng khó nhìn. Thế là Chu Thanh Phong buộc hắn nhất định phải ngâm đủ nửa giờ, còn bị hết sức suất một trận. Gây khổng rũ bị ổ cũng chạy không thoát ngâm tắm, ngâm xong được bổ nhiệm làm thông tin ban đầu mục. Mắt Tam Zắc lòng dạ hiếm độc gian thương tính Chu đại gia hạ một viên đại tướng, tốt xấu có thể nghe hiểu mệnh lệnh của hắn, còn có thể căn cứ tình huống thực tế làm ra điều chỉnh, đem việc để hoạt động tốt. Liên điểm ấy tính linh hoạt cùng hành động lực đã làm cho thắp Nhang Cầu nguyện biểu thị an ủi. Huy Vân cùng đám trợ thủ công thì thuộc về nhân viên kỹ thuật, bọn hắn phụ trách đem cực kỳ trọng yếu máy ném đá thu thập xong. Chiến đấu kế tiếp có thể thành công hay không, liền nhìn cái này hai bộ máy móc chiến tranh phải chẳng công việc bình thường. Có 50 người cung cấp bọn hắn điều phối. Cuối cùng chính là nấu nước nấu cơm hậu cần tạp dịch, lại là mấy chục người. Bởi vì bây giờ không có đáng tin người quản lý, chỉ có thể là chính Chu Thanh Phong tự mình chỉ huy bọn hắn làm việc. Nếu không trong đội ngũ ngu ngu không biết sẽ chỉnh ra thứ gì phá sự đến. An Vũ trọng dấu đều là việc nhỏ. Nếu là làm ra cái ngộ độc thức ăn liền việc vui lớn. Dù sao đám gia hỏa này căn bản không có một cái tốt đẹp vệ sinh quân thuộc, so tam ca còn bẩn. Loạn mà có thứ tự làm việc rất để người ngạc nhiên, ngay cả quản sát cốc người đều chạy tới xem náo nhiệt. Giờ ý nào tìm đến Chu Thanh Phong, tiện thể mang đến cho hắn 5 cái người hầu, những người hầu này cũng bị tạo chọc, bị tuấn tấn vào cơ hồ thành nước bẩn buồn tắm bên trong trừ độc. Chu Thanh Phong đứng tại gạt ra bàn trước, nhất định phải đem bao nhiêu bột mì lấy ra làm bánh mì. Khác biệt nhiệm vụ nhân có biệt khẩu phần lương thực tiêu chuẩn, ăn cơm nhân số cũng đều có khác biệt. Bình thường tuổi mục ngay cả xem đều không lưu luyến. Toàn bộ nhờ hắn đến đem khống. Mặc dù Chu Thanh Phong một mực hướng về phía thủ hạ chửi ầm lên, nhưng cụ thể vấn đề đến trước mặt hắn lại có thể được đến rất nhanh giải quyết, bất kỳ cái gì sai lầm đều có thể bị hắn một ngụm nói toạc ra, cấp tốc sửa đổi. Phần này năng lực không thể bắt bẻ. Na ở một bên nhìn hồi lâu mới lên trước lên tiếng chào hỏi Hugo các hạ, buổi trưa an. Lần trước ngài biểu thị nguyện ý giúp ta huấn luyện mấy cái người hầu, ta vừa vận đem bọn hắn đưa tới, thuận tiện lần nữa hướng ngài ý cảm ơn. Muốn đánh trận, đói bụng không thể được. Chu Thanh Phong làm linh vật, chủ động nhận tàu chống cự đội ngũ hậu cần cùng ba bữa cơm cung ứng. Dù sao nướng bánh mì cũng là cửa tay nghề. Thật nhiều người căn bản sẽ không. Huấn luyện người hầu đang bị tổ xoa quỷ khóc sói gào, nạ thì nhìn Chu đại gia như cái đầu bếp nữ đối tạp công la to, làm chút dế tiện làm việc, hắn lập đi lặp lại cường điệu tất cả mọi người nhất định phải cắt móng tay, rửa tay cam đoan vệ sinh, điểm ấy rất khó để người tiếp nhận. Nhưng làm ra đồ ăn sát thực sạch sẽ rất nhiều. Vừa vẫn có một bàn bánh mì vừa ra lò, nóng hổi thơm nước sông và muối. Chu Thanh Phong tiện tay đưa một cái cho nạ nếm thử nhìn, chúng ta tác chiến trong lúc đó món chính chính là bánh mì thêm thịt khô, mặt khác phối đầy đủ nước nóng. Ta đem cam đoan tất cả mọi người có thể ăn no bụng đi chiến Thừa dịp nạ nhóm nháp ăn thử, Chu Thanh Phong ánh mắt đảo qua bị đưa tới người hầu, trầm giọng hỏi có biết chữ sao? 5 cái huấn luyện người hầu tại dược dịch trong thùng cùng một chỗ lúc đầu, toán học đâu? Chỉ có một cái đầu điểm một cái, cái khác bốn cái vẫn lắc đầu. Chu Thanh Phong liền hướng cái điểm kia đầu đầu hỏi bốn lũy thừa 4 bằng mấy? Gật đầu đầu lập tức lên người, sau đó đem 10 cái ngón tay dựng thẳng lên đến, ý đồ tiến hành tính toán. Dừng lại. Chu Thanh Phong khoát tay chặn lại ta biết trình độ của các ngươi. Tắm rửa xong, uống thuốc xong, đem mình làm cho nhẹ nhàng khoan khoái chút. Các ngươi gia nhập thông tin tổ đi, dù bị chính là đầu của các ngươi. Cái kia lòng dạ hiểm độc gian thương mặc dù tâm nhãn không tốt lắm, nhưng năng lực cũng tạm được, hy vọng các ngươi có thể tại thực tập kỳ học được đồ vật. ba câu liền đem 5 cái thực tập người hầu cho đuổi, Chu Thành Phong lại quay đầu nhìn nàng. Nữ giờ ý đem bánh mì ăn hơn phân nửa, nàng không biết nên như thế nào đánh giá Chu Thành Phong ngâm tám hành động, lại rất nghiêm túc giơ lên trong tay bánh mì nếu như mỗi bữa ăn có thể ăn vào xung túc bánh mì cùng nước nóng, ta nghị chiến đấu kế tiếp chúng ta thắng chắc. Ha ha ha, Chu Thành Phong chỉ coi là lấy lòng. Nhưng nàng lại nói rất chân thành chúng ta phái người đi Bạch Quả địa điều tra qua, nghe nói lão hủ phẹt đám người kia tại dã ngoại đường nói ăn được đồ ăn nóng. Liền ngay cả lương khô đều không có cách nào cam đoan. Có đại lượng điệu tinh binh sĩ được đưa đến tiền tuyến, mỗi ngày đều bởi vì đói mà chạy tứ tán. Liền ngay cả cho vũng bùn những cái kia phản đồ đều chịu không được, nhao nhao phản nản trận chiến đấu này tiếp tế hoàn toàn là một trận tai nạn. Tiếp tế cũng không phải là không có, đều tại cho vũng bùn độn đặt vào đâu. Nhưng vẹn vẹn mấy cây số khoảng cách, đồ vật chính là vẫn không đi lên. Ta đoán mà bộ lạc năng lực quản lý ngay cả ngày một nửa cũng không bằng. Na nói chuyện, rất chỉnh trọng đem ăn để thừa một nửa bánh mì bỏ vào lưng của mình trong túi, lại lấy ra ấm nước chạy đến nước nóng to nồi lớn trước rót đầy một bình nước sôi chắp ở sau lưng. Nếu như không lo ăn uống, thắng lợi thật đem phi thường dễ dàng. Nữ giờ Y lần này nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Thanh Phong bả vai, lấy đó cổ Vũ. Đối với chiến đấu kế tiếp, lòng tin của nàng trở nên còn mạnh hơn Chu Thanh Phong. Ngược lại là Chu Thanh Phong là người, thâm nghĩ ăn uống no đủ chẳng lẽ không phải thông thường thao tác sao? Hắn lại hỏi ngược lại trong động mộ đám người kia náo đủ chưa? Bọn hắn lúc nào mới có thể đi ra ngoài? Nạ cười khổ lắc đầu ta cũng không biết, trên thực tế trong động mộ cái gì cũng không có. Nhưng đoán chừng chờ bọn hắn đói bụng mới ra đến. Đại khái ngày mai đi. Kết quả chờ đến 3 ngày sau Vĩ chết đám điểm định cư đầu lĩnh mới đạt thành thỏa hiệp. Bọn hắn lưu lại một phần nhân viên thủ vệ riêng phần mình chiếm lấy quạn mộ địa bàn, tập hợp chút ít nhân viên giao cho Chu Thành Phong chỉ huy, rời đi quạn sát cốc hướng mấy cây số bên ngoài thú nhân cư điểm tiến lên. Ba ngày thời gian đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Vĩ chết bọn người gặp lại Chu Thành Phong thủ hạ nhân viên đều có chút mới lạ, tất cả mọi người bị tạo trọc, nhưng tinh khí thần so vừa mới đến lúc tốt hơn nhiều. Liền ngay thể yếu ra hỏa cũng khôi phục chút khí lực. Không có cách nào không tốt, bao quát không muốn nhất tắm tuột đều khen lớn Chu Thành Phong phối trí dự thủy chết trên người hắn tất cả con giận. Thật nhiều người bình sinh khó được không ngứa không đau ngủ ngon giấc. Lão luôn càng là đầu giảm xuống đất bái phục, tán thưởng hắn không gì sánh được y thuật. Trong đó nguyên nhân, ngoại nhân khó mà hiểu rõ. Nhưng mọi người lại rõ ràng cảm nhận được chỗ tốt, đều đối Chu Thanh Phong rất là cảm kích, chỉ có bóng ma đối với hắn hành vi cực kỳ bất mãn, không hề có đạo lý bất mãn. Trước khi đi, mỗi cái tham chiến nhân viên đều từ Chu Thanh Phong hậu cần tổ nơi đó nhận một ngày phần bánh mì, rót đầy một bình nước nóng. Chỉ đơn giản như vậy chuyện gì, vậy mà dẫn phát một đợt sĩ khí tăng vọt. Phí chết bọn người dậy vò 2 ngày, mỏi mệt không chịu nổi. Đám này ngỡ ngẩn để Chu Thanh Phong cực kỳ thất vọng, thật sự là không thể đối với mấy cái này, rừng rậm đen đổ nhà quê có quá cao kỳ vọng. Bọn hắn hạn cuối vĩnh viễn là người bình thường không tưởng tượng nổi. Khi phát hiện nhà mình mình chủ Vô Thanh vô tức đem ăn uống an bài ngay ngắn rõ ràng, các nhà đầu lĩnh cao hứng rất nhiều lại như có chút suy nghĩ, quá khứ nội bộ bọn họ làm rơi đấu, nhưng cho tới bây giờ không cân nhắc cái này. Hậu cần đều là tự chuẩn bị, đã ăn xong liền về nhà. Hiện tại có người chuyên môn làm hậu cần, tựa hồ là một kiện phi thường không tầm thường tiến bộ. Như vậy, Chu thanh Phong cỡi lên chiến mã, mang theo hai bộ máy ném đá cùng đám trợ thủ công đạp lên tiến về chiến trường hành trình. Cùng lúc đó, thú nhân cứ điểm trinh sát cái mông nước tiểu lưu chạy đến nhà mình điểm định cư, thất kinh hô hào tới, tới, những cái kia quay rối tới. chương 87, thú nhân cứ điểm. Thú nhân cứ điểm khai phát thời gian muộn, năm đó nơi này cùng bạo động vật nhiều. Cùng bạo sói, cùng bạo gấu, ngay cả con rơi đều có cùng bạo loại. Cái này động vật hình thể to lớn, tính tình táo bạo, hung ánh, tính công kích cực mạnh, không cách nào bị thuần hóa. Nơi này ở lại phần lớn là thú nhân hoặc là bán thú nhân, cùng cùng bạo động vật chém giết nhiều năm mới đứng vương chân Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít kế thừa năm đó tiền bối cố này không sợ chết tính cách, xem như rừng rậm đen bên trong khác loại nhất mọi giờ. Địa tinh đánh trận kéo kéo lầy lạ, rừng rậm đen nhân loại cũng không tốt đẹp được đến nơi đâu. Chu Thanh Phong dẫn đội xuất phát lúc đều cảm tạ lao thiên gia, địch nhân không có thừa cơ hội này đến tập kích bọn hắn. Nếu không không cần đánh, thất bại thảm hại sau lượm đi. Lựa chọn thú nhân cứ điểm làm hàng đầu mục tiêu công kích, bởi vì nơi đây là nhiều cái điểm định cư giao thông giao lộ. Kẹp lại nơi này chẳng khác nào phong bế mã bộ lạc cùng cái khác mấy cái phản bội điểm định cư liên hệ, có nhất định chiến lược ý nghĩa, ý nghĩa này là chính Chu Thanh Phong định. Giờ khắc này ở thú nhân cứ điểm trên tường rào, đầu Lynx cơ chính song quyền đánh ra bộ ngực, lớn tiếng chu lên. Bên cạnh hắn cũng gạt ra 10 cái dã nhân mọi rợ, đầu trọc hình xăm, mặc ra thú, mang theo chiến phủ loại hình vũ khí hạng nặng, giống to cái không song. Tiếng kêu này truyền thật xa, theo gió bị thổi tới vài trăm mét bên ngoài đều có thể nghe thấy, mang theo tràn đầy hùng tráng khí tức cũng không sợ khi thế. Phản phất dự vào chiêu này là có thể đem địch nhân dọa lùi giống như. Cũng ở tại trên đầu tường, thân là đạo tặc đùi gai lại một màn xem thượng. Người cao gầy hắn tại một đám trong lộ ra phi thường thoăn thả, cũng thu hoạch đại lượng kinh bị ánh mắt Thú nhân cứ điểm nam nhân đều xem thường hắn cái này đạo tặc, cảm thấy hắn không có giống. "Bùi Gai, ngươi chính là bị như thế một bang tạm toé dọa cho chạy trốn." Sự đồ đầu lĩnh viện tường vây lỗ châu mai, quay đầu lớn tiếng chế giễu. Hắn bóng loáng trên mặt vẽ lấy mấy cái màu trắng hình xăm, mỗi một cái hình xăm liền đại biểu giết chết cường địch. Gia hỏa này cả khuôn mặt đều sắp bị vẽ đầy, gọi người thấy mà sợ. Thú nhân cứ điểm bên ngoài tường rào 300m, mấy cái cưỡi ngựa liên quân tiền vệ tại chạy tới chạy lui động, xác nhận đường đi an toàn, không có mai phục. Sau đó một công tượng mang theo 10 cái không có vũ trang phổ thông lao lực đến đây thăm dò xác định đợi chút nữa máy ném đá bố trí địa điểm. Cũng nhiều như vậy người, xác thực không có gì uy hiếp tính. Bùi Gai Miêu tả đại quân trên lệch rất xa, Sư Lở vì thế cười to, dẫn phát hắn bộ hạ càng lớn tiếng chào phúng. Điểm định cư thú nhân khinh bị đạo tập tương đương với chính trị chính xác thực. Bùi Gai trong lòng có khí, nhắc nhở lần nữa nói các ngươi tốt nhất cẩn thận, chỉ ít kiên trì hai ngày. Bạch Quả doanh địa bên kia công kích rất không thuận lợi, cho vũng bùn bên kia có thể cho cùng chi viện có thể sẽ đã khưa. Địa tình chi viện. Lở quái khiếu vung tay lên, khinh thường nói ta không cần cái gì chi viện, cũng sẽ không để bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào địa bàn của ta. Chỉ cần ta ở đây liền không ai có thể đánh hạ thú nhân cứ điểm, bởi vì chúng ta là mạnh nhất. Trên tường rào mọi dợ nghe từng cái vung vậy vũ khí, phát ra gieo họ. Bùi Gai đối với cái này thật muốn quay đầu đốt đi, đem những này đầu ngoan cố mọi dợ ném xuống chết. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể nhẫn mại tính tình tiếp tục nói ta nói lại lần nữa, bên ngoài những tên kia khó đối phó. Đầu linh của bọn hắn rất đặc biệt. Lời này càng làm cho Scudder xem thường. Hắn quyết miệng, cố ý hạ giọng, quay đầu cùng bên người thân tín nói mạt bộ lạc phái tới người đều là như Nhìn xem ra này, hắn bị một cái thái điều suất lĩnh đội ngũ loại cho muốn kẻ ra quân. Ha ha ha, một trận ồn ào cười to. Bùi Gai lần này thật sự tức giận, hắn hận hận mắng cái kia gọi vít to tiểu tử tuyệt không phải thái điểu, hắn đã cướp bóc chúng ta một chi đội xe, làm tới hai bộ máy ném đá, còn mê hoặc chí ít trên trăm số dân đen đi theo. Hắn không biết sao chạy đến Quảng Sát gốc, đem cái khác mấy cái điểm định cư người đều liên hợp lại. Điệp tinh Tát Man đã ra nghiêm lệnh, yêu cầu chúng ta nhất định phải giết chết hắn. Ta trước mấy ngày chạy tới ám sát, còn không có tới gần liền bị hắn phát hiện. Tiểu tử kia cảm giác đặc biệt cao, tốc độ còn đặc biệt nhanh, kinh nghiệm thực chiến cũng không kém. Cho nên các ngươi tốt nhất có chút đầu óc, đừng quá khinh địch. Bùi Gai dùng hết toàn lực hô: lại chỉ đổi đến vài tiếng ngạo mạn cười nhạo. Hắn cơ hồ muốn vì nãy phát điên, sữa bọn người chợt gấp chầm chằm bên ngoài tường rào con đường, một chi khổng lồ đội ngũ xuất hiện. Hơn 200 tên vũ trang nhân viên, trong đó có hơn 50 chính thức mạo hiểm giả, chiến sĩ, du hiệp, giờ y, võ sư học đồ, các loại nghề nghiệp đều có. Còn lại chính là bọn hắn chiến đấu người hầu, tất cả đều giáp trụ đầy đủ, si khí khí dâng cao. Trong đội ngũ ở giữa, thú nhân tọa sung làm hộ vệ, Chu Thanh Phong thì như, như chúng tinh bị chen hướng về phía trước. Hắn làm lần này tác chiến linh vật, luận qua quyết nghị ra lệnh: mang ngươi người đi thú nhân cứ điểm cánh trái." Trước ra hai giảm tiến hành điều tra. Na, ngươi phụ trách cánh phải, nhìn chằm chằm điểm địch nhân với binh. Ta không hy vọng hôm nay chiến đấu bên trong có cái khác đội ngũ đột nhiên xuất hiện. An Khang, ngươi dẫn người bố trí cự mã. Thú nhân cứ điểm nữa ngẩn nếu là dám ra cùng chúng ta đánh, ngươi nhất định phải đứng vững bọn hắn đợt thứ nhất thế công. Dạ sợn các hạ, phiến phức để ngươi ma sùng bay đến trên trời cho chúng ta nhìn xem địch nhân động tính, chúng ta nhất định phải trưởng không hết thảy. Wilson, chuẩn bị trồng cự mã tưởng, an trí máy ném đá, đợi chút nữa liền rượi vào ngươi đến phá tan địch nhân phòng ngự. Lão bố trí của ngươi thương binh danh địa. Du bị ô, để hậu cần người nấu nước, mặc dù ta hy vọng có thể một ngày thời gian cầm xuống thú nhân cứ điểm, nhưng cũng phải làm tốt dã ngoại cắm trại chuẩn bị. Những người khác theo ta nghỉ ngơi, có thể thay phiên ăn một chút gì. Theo mệnh lệnh không ngừng hạ đạt, ước chừng 400 người công kích đội ngũ tự hành quân triển khai vì chiến đấu trạng thái. Chu Thanh Phong trong lòng có chút khẩn trương, hắn vẫn là tại chi tiết bên trong phát hiện mình bản phím nhà quân sự các loại không đủ. Không có ăn ý đội ngũ tràn ngập hỗn loạn, phi thường yếu đất. Thú nhân cứ điểm người chỉ cần dám lao ra, đánh đổi khá nhiều tất nhiên cho Chu Thanh Phong trầm trọng đa kích, để hắn có mệnh bên trên chủ thi, lại không mệnh chiến hậu tổng kết những thú nhân cứ điểm mọi trợ tất cả đều thờ. Ơ. Bùi Gai tại trên tường rào khẩn trương hai mắt đăm đăm, hắn thấy đối diện chi đội ngũ kia rõ ràng tràn ngập đại lượng đám ô hợp, lại hành động chỉnh tề, hiệu lệnh rõ ràng. Bận rộn bên trong lẫn nhau có phối hợp, so với hắn thấy qua điệu tinh bộ đội mạnh gấp trăm lần. Những cái kia điệp tinh sẽ chỉ âu khác gâu khắt như ong vỡ tổ chạy loạn, một khi chạy đi liền không có cách nào lại thu nạp trở về. Còn các nhân loại điểm định cư vũ trang cũng chỉ có thể chấp hành mười mấy người tiểu phân đội phối hợp, 300, 400 người hành động là căn bản làm không được. Vừa mới còn tại cười to cũng có chút sử mọi trợ trong đầu chỉ có người Vũ Dũng. Hắn bình thường tác chiến chính là dẫn đầu xung phong, trực tiếp đi tìm đối thủ đầu lĩnh địa mạng. Nếu như là hơn trăm người quyết đấu, sự lở chỉ cần suy nghĩ một chút liền sẽ đau đầu. Hắn đại khái sẽ rất mau tìm không đến mình người hầu, mà Vũ Trang người hầu cũng sẽ nghe không được sự đờ hiệu lệnh, một trận chiến đấu rất nhanh liền lại biến thành hỗn loạn. Đầu lĩnh, chúng ta muốn hay không lao ra giết một đợt? Có thuộc hạ hỏi. Đồ đần, không thấy được những cái kia tạp tỏa so với chúng ta nhiều người sao? Sự lở khí mắng to, hắn còn đặc biệt chú ý dẫn đội hướng hắn hai cánh bọc đánh Luke cùng nạ chúng ta nếu là ra ngoài, khẳng định sẽ bị vây quanh. Cho nên chúng ta cũng là không đi cho những cái kia tạp bãi đi lên chịu chết. Thế nhưng là, vẫn là có thuộc hạ ẩn ẩn cảm thấy bất an địch nhân có máy ném đá. Chúng ta đầu tưởng trọng nọ nhưng với không tới bọn chúng. Yên tâm, máy ném đá chính xác trên lệnh, nên không chúng chúng ta. Chúng ta điểm định cư đầy đủ kiên cố, chốt ở tường vây sau liền tốt. Sứ đỡ vô vô nhà mình tường đây, vẫn rất có lòng tin. Mà tại bên ngoài tuần giảo, Huy Ưển chính để ép tiếng nói đối một máy ném đá pháo thủ hô cẩn thận một chút, cho ta đem chiếc xe kia ngừng tốt. Trên xe bình là lão bợ gở làm ra muốn mạng đồ vật. Nếu làn trên mặt đất, chúng ta coi như thảm rồi. Chương 88, 7 trận. Trên tường giao bụi gai nhìn thấy hai bộ bị vận chuyển lên máy ném đá. Hắn gặp qua đồ chơi kia thí nghiệm lúc ý lực, to bằng đầu người hòn đá có thể ném đến 300m bên ngoài. Bất quá muốn thu hoạch được hơi tốt chính xác, cần rút ngắn đến 200m bên trong. Khoảng cách này, trên tường giao trọng nọ cũng có thể phát huy một chút. Tốt xấu có thể để cho phát xạ hòn đá công tượng đừng quá cản trở. Về phần thú nhân cứ điểm có thể hay không chống đỡ hai ngày bụi gai cảm thấy có lẽ còn là không có vấn đề. Cái này điểm định tư năm đó nhiều lần lật vào cuồng bạo động vật vây công, tường vây tạo phi thường kiên cố, lại cao lại dày. Chỉ dựa vào máy ném đá nền khẳng định không có cách nào tùy tiện phá hủy. Chỉ cần tường vây tại, ngoài tường những cái kia không chịu khuất phục tạp thoái cũng không dám tùy tiện tới gần. Nhiều lắm là sợ bọn họ liều chết tại ban đêm phát động công kích, nhưng thú nhân cứ điểm đều là chút mọi trợ, tử thương càng thảm trọng, bọn hắn đấu chí càng mãnh liệt. Lại nói, ngoài tường những cái kia tạp toái chưa hẳn dám đến liều mạng. Chỉ cần có thể chống nổi hai ngày bùi gai cảm thấy cho vũng bùn mã bộ lạc chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, nhất định sẽ phái viện binh tới. Cùng bùi gai đồng dạng, thú nhân cứ điểm mọi trợ đều leo lên tường đây, núp ở lỗ châu mai sau hướng ra phía ngoài quan sát. Bọn hắn nhìn thấy địch nhân phái ra chút tán binh giám sát cứ điểm hai cánh. Còn chứng kiến chính diện địch đến bố trí cự mã. Đám người kia cự mã nhìn thật là lạ, lạ. Đầu Lynxzer khó chịu lầm bẩm. Cự mã chính là dùng mấy cây đầu gỗ đơn giản dựng cái giá đỡ, ngăn cản địch quân nhanh chóng đột kích, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Nhưng đại thú nhân cứ điểm người xem ra, bên ngoài những cái kia tạp thoái cự mã bên trên thế mà an bánh xe, vẫn xứng bên trên thật dày tấm ván gỗ làm tầm thuần. Ba năm cái tạp dịch đẩy hình ảnh thu ráp vòng thức cự mã, chậm rãi chống đỡ gần đến cách tường vây không đến 200m vị trí. Khoảng cách này, trên tường rào cỡ lớn nọ đã có thể bắn. Bắn một đợt. Sứ lúc này hạ lệnh Hắn mặc dù đối nhà mình tưởng vây rất có lòng tin, nhưng cũng không hy vọng địch nhân cự mã rượi vào chính mình quá gần. Cùng cầm trong tay nhẹ nọ so sánh, trên tường rào trọng nọ là đại cổng cảnh đại ra hỏa. Hơn trăm kg trọng lượng, nửa cố định bố trí, quái vật gân kiện làm sức xoắn lo xo, chỉ vì đổi lấy cực xa tầm bắn cùng y lực cường đại. Điểm định cư chính diện có hai bộ trọng nọ, nhận được mệnh lệnh sau lập tức xạ kích. To bằng cánh tay nọ mũi tên mang theo sắc nhọn gào thét, siêu xiêu bay về phía đang đến gần vòng tức cự mã. Hơn 100 m khoảng cách vừa bay mà qua, đánh cũng là rất chuẩn, kim loại mũi tên đầu bị xuyên thấu cự mã chính diện dày gỗ, đâm đi vào Đột nhiên chui ra ngoài nọ mũi tên nổ tung đại lượng gai gỗ, đem đẩy cự mã tạp dịch bị hù gần chết, lúc này không nghe chỉ huy quay đầu liền chạy. Phía sau đốc chiến vũ trang người hầu vung roi mạnh to, ý đồ đem tạm dịch chạy trở về. Vừa vận đợt thứ 2 nọ mũi tên lại bay tới. Nọ mũi tên không có đánh trúng tự mã, ngược lại là từ một vũ trang người hầu đỉnh đầu bay qua, đem hắn bị hù đặt mông ngồi dưới đất, tại chỗ bài tiết không kiềm chế. Ha ha ha. Tú nhân cứ điểm trên đầu tường vang lên liên miên vang. Mặc dù cách thật xa, nhưng Lỗ Châu Mai sau lũ người man vẫn là nhìn thấy những cái kia như con rắn chạy loạn bóng người, nguyên bản có chút khẩn tâm tình liền tĩnh lại bên ngoài đột kích những cái kia tạp toái nhìn xem nhiều người, cũng bất quá như thế nha. Nhưng đẩy cự mã tạm dịch lao công rất nhanh lại trở về, bởi vì bọn hắn phát hiện mình đẩy cự mã mặc dù cầm kiện, có thể phòng ngự còn có thể đáng tin cậy. Thú nhân cứ điểm trọng nhỏ mặc dù bắn thùng vòng thức cự mã dày một tấm tre, lại không làm bị thương mình may may. Thế là sáu bảy qua loa chế tạo đơn sơ cự mã bị đẩy lên khoảng cách tường vây 150m vị trí. Khoảng cách này quả thực chính là một loại khiêu khích, hoàn toàn không đem thú nhân cư điểm người coi ra gì. Sở Lở Đầu Lĩnh, chúng ta lao ra giết một đợt đi. Bên ngoài những cái kia tạm bãi rất đáng hận, ta đều có thể ngửi được trên người bọn họ phát ra mùi thối. Mấy cái mọi dợ cốt cắn nhau nhau xin chiến, liền muốn lao ra cầm dịu chém nát những cái kia cự mã. Không, số lượng địch nhân quá nhiều, ra ngoài chính là chịu chết. Sư Đở Hư lạnh một tiếng, quả quyết cự tuyệt nói ổn định, chúng ta có thể thắng. Vong thức cự mã vào chỗ, tạp dịch lao công lại thông qua nhân thủ chuyển lại phương thức đem từng cái đổ đậy cắt đất bao tải vận chuyển lên, đem cự mã công sự xây càng thêm kiên cố. Quá trình này đạt được mấy chục số mạo hiểm giả cùng vũ trang người hầu bảo hộ. Chờ lấy công sự cấu thành, thời gian đều đi qua 2 giờ. Song Vương tự hồ cũng rất có kiên nhẫn, một cái tử thủ, một cái chậm rãi chuẩn bị. Chu Thanh Phong đem bộ chỉ huy của mình đặt ở khoảng cách thú nhân cứ điểm 300m bên ngoài rừng cây một bên, hắn xây dựng thông tin ban chính chạy khắp nơi đến chạy tới, cam đoan tham dự chiến đấu tất cả mọi người rõ ràng chính mình trước mắt tình huống, hiểu rõ chức trách của mình. Điểm này cũng rất mới lạ, tham chiến người phát hiện tự mình biết càng nhiều, tâm tình càng là bông lãng, ứng đối tự nhiên là càng phát ra thông dong. Vận chuyển cự mã cùng bao các tạp dịch lao công chính là Chu Thanh Phong thủ hạ. Bọn hắn thay phiên ra sân, mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ liền có thể trở lại doanh địa tạm thời uống miệng nước nóng, ăn bánh mì, choáng nghỉ ngơi. Cái này khiến bọn hắn bảo trì cũng tạm được xí si khí, có thể liên tục làm việc. Loại này phương thức tác chiến thật đúng là kỳ quái, quan sát cốc phí chiết phụ trách bảo hộ những này lao công, hắn cùng thủ hạ Vũ Trang người hầu liền rất là không hiểu. Một người hầu thấp giọng nói thầm những này, dân đen thế mà tài giỏi một hồi sống, nghỉ ngơi một hồi, còn có cái gì ăn. Phí chiết quá khứ công kích cái khác điểm định cư, chính là mang theo Vũ Trang người hầu cùng một nhóm nô lệ tạm dịch ngăn ở địch nhân cửa nhà, cưới ngựa diễu võ dương ai tiến hành khiêu khích. Đối thủ nếu như chịu không được liền sẽ xuất chiến, hai phương diện đối diện từng đôi chém giết. Bọn tiện dân tác dụng a. Cơ bản cũng là phất cờ họ giăng. Sau đó làm cái khổ lực, cái khác cái gì cũng không làm được. Chu đại gia chỉ uy hạ, lại là các vị các lao gia quản chiến. Một bang dân đen cư nhiên trở thành chủ lực, còn có ăn có uống. Đừng nói phí chết cực không thiếu, cái khác các nhà điểm định cư đầu lĩnh đều không thiếu. Nhưng trước mắt xem ra, loại này an bài tựa hồ cũng không có gì không ổn. Tham chiến các lão gia ngay cả mồ hôi đều không cần ra, một đạo cự mã phòng tuyến cấu trúc hoàn tất, hai bộ máy ném đá lúc này mới bị đẩy lên trận, bắt đầu chiến khai. Thời gian đều là xế chiều, khoảng cách trời tối chỉ còn 2 đến 3 giờ thời gian. Trận đấu bầu không khí không có chút nào nồng đậm, rất nhiều vũ trang người hầu cưới ngựa chạy tới chạy lui, nhàn nhã giống như tại dạo chơi ngoại thành. Cũng không biết cùng ngày có thể hay không đánh. Trên tường giáo Sider cũng cảm thấy khí mượt, hắn còn muốn lấy đột kích tạp tỏa sẽ không nào xung kích nhà mình từ đây, thật giống như quá khứ những cái kia hung bạo động vật đồng dạng, bị ngăn ở tường vây hạ gặp trên tường nhân loại các loại đồ sát. Tốt nhất còn có cá biệt cường giả có thể leo lên đầu tường, chém giết phe mình mấy cái mọi trợ, nhất thời không người có thể địch. Thế là Skrider đại gia đứng ra, tại mọi người sợ hãi thời điểm ngăn cơn sóng dữ, đem cường địch chém ở bữa hạ, lần nữa cứu vớt gia viên. Loại này chiến đấu mới hoàn mỹ nhi. Nhưng hôm nay bên ngoài tường rào đám kia tạm toái không chơi bộ này, chậm rãi để cho lòng người tiêu. Sở Đở chỉ có thể không ngừng cho thủ hạ giảng trò cười giải buồn, nhìn đâu, thái điều chỉ huy chiến đấu chính là như thế không có ý nghĩa, hơn nửa ngày đều không chết người, ngay cả máu cũng không thấy. Ha ha ha. Thế là trên tường rào lần nữa cười vang. Sở đỡ hiểu cho cười cứ như vậy chút, lật qua lật lại rằng nhiều, thủ hạ tiếng cười đều qua loa, nghe sóng chính là giả cười. Bực này a trợ, nửa ngày thời gian trôi qua. Chợt nghe bên ngoài tường rào đến một tiếng ầm vang, giống như có đồ vật gì la lộ. Sở Lơ vội vàng ngẩng đầu quan sát, địch nhân cự mã sau tường bố trí xong máy ném đá. Máy ném đá phối nặng chìm xuống, vun cánh tay rung động, túi trong lưới một khối tảng đá bị cao cao căng lên, vượt qua hơn 100m khoảng cách. Hô một chút rơi vào thú nhân cứ điểm tưởng vời sau. Hòn đá mang theo không nhỏ động năng, ba rơi xuống đất trở nên vỡ nát. Bắn tung tóe đá vụn lốt bố bay loạn, đánh vào trong doanh địa kiến trúc bên trên tạo thành một đoàn loạn hưởng. Một cách này uy thế không nhỏ, thật muốn chúng vào không chết cũng tàn phế. Đầu tướng ngọ trợ đều có chút hãi hùng khiếp Đỡ lại lớn tiếng cười nói nhịn, ta liền nói máy ném đá đánh không cho phép đi không gây thương tổn được chúng ta nửa cái lông tơ. Bên ngoài đám người kia đánh không tiến vào. Chương 89, mùi thối. Phí đi hơn 2 giờ, vòng thức cự mã đẩy lên thú nhân cứ điểm bên ngoài 150m vị trí, chồng lên bao cắt tăng lên lực phòng ngự. Cẩn thận như vậy chính là vì bảo hộ phía sau hai bộ làm công kích trọng tâm máy ném đá. Chờ lấy hết thể phòng ngự bố trí tốt, chẳng khác nào phế bỏ thú nhân cứ điểm trên tường rào trọng nọ. Điều khiển máy ném đá bọn tiện dân liền có thể an tâm đợi tại cự mã sau tường làm việc. Hạp nhẹ phối nặng thức máy ném đá, cao ba từ nhiều vung cánh tay dài 5-6m, lợi dụng đòn bẩy hiệu ứng đem 5kg tả hữu hòn đá ném ra ngoài. Thành Hàn Phong công tượng hội trưởng ựn phụ trách chế tạo cái đồ chơi này, hiện tại cũng từ hắn đến chỉ huy công kích. Máy ném đá dễ nói, mấu chốt là ném hòn đá là tùy tiện nhặt, trọng lượng lớn nhỏ cũng không quá nhất trí. Cái này ném lên độ chính xác chính là cái huyền học. Huy gần chỉ có thể đem lại khái giống nhau hòn đá phân loại, sau đó tiến hành thử bắn. Thứ nhất phát thử bắn đánh còn rất chuẩn, trực tiếp rơi vào thú nhân bên trong tứ điểm bộ. Tiếp lấy lại bắn mấy khối tảng đá, điểm rơi đều có sai lầm, tạo thành phá hư lại cơ bản là không. Cái này cùng trong dự đoán bẻ gãy nghiền nát tình hình chiến đấu chênh lệnh rất xa. Vây xem các nhà đầu lĩnh cùng Vũ Trang người hầu có chút tâm lạnh. Theo loại này đấu pháp, đừng nói một ngày đánh hạ thú nhân cứ điểm, 10 ngày cũng không hạ được đến nhà. Đến lúc đó bên trong cứ điểm Sở đều có thể dùng ném vào tảng đá làm nhà. Khi mọi người cảm xúc lưu động, phụ trách máy ném đá hựn cuối cùng đối khác biệt trọng lượng phối nặng cùng hòn đá có tương đối tinh chuẩn nắm chắc. Hắn đối sau lưng nô bộc vung tay lên đem láo bờ gờ bình mang lên. Nghe xong lão bở gở bình, máy ném đá chận điệu bầu không khí bỗng nhiên phấn Bị sai khiến đi lấy bình nô bộ nháy mắt mặt mũi trắng bệ, lồm lộm lo sợ chạy tới hơn 20m bên ngoài, từ một chiếc xe ngựa bên trên ôm cái dùng dây gai gói lấy bình gốm. Kia từng vòng từng vòng dây gai chính là vì phòng ngựa vận chuyển trên đường va chạm dẫn đến bình gốm vỡ tan. Nhưng đúng là như thế, bưng lấy bình gốm nô bộ cảm giác hai tay nặng hơn ngàn cân, đi chưa được mấy bước liền đầu đẩy mồ hôi, toàn thân như nhũn ra. Đáng chết, ta để các ngươi cẩn thận một chút, không phải để các ngươi bị bị đi không được đường. Vận bình ngón tay gần biết tại ngẩn. Hắn đi lên trước đem lấy. Cẩn thận để vào một bộ máy ném đá túi trong lưới. Máy ném đá phụ cận, ánh mắt mọi người đều để mắt tới cái kia không đáng chú ý bình gốm. Điều chỉnh máy ném đá phối nặng về sau, Huy gần tự mình đạp xuống phát xạ bàn đạp. Hơn 100 kg phối nặng lấy lương đỡ tròn trục làm trung tâm, từ cao điểm rơi xuống. Thế năng chuyển hóa thành động năng, một đầu khắc vùng cánh tay tại đòn bẩy lực bảy tác dụng dưới đột nhiên nén lên. Treo ở vùng cánh tay bên trên túi lưới vẽ cái vòng tròn, đem đặt ở bên trong bình gốm cho ném bắn đi ra. Bộ dây gai bình gồm mang theo hô hô phong thanh tại không trung lan lột, bay qua hơn trăm mét khoảng cách, vài giây sau ba kít một chút rơi vào thú nhân cứ điểm tưởng vây về sau, ngạn nắp ấy. Bên trong cứ điểm mọi trợ trụ mấy vòng đạt đá, mặc dù trốn ở lỗ châu mai sau rất nín thở, nhưng cũng bình yên vô sự. Nhiều lắm thì có chút phòng ở bị đập chúng tổn hại mà thôi, cái này cũng không tính là cái gì. Lần này đối diện lại ném đi cái đen xì tặng đà tới, sữa lơ bọn người chẳng hề để ý rượi vào lỗ châu mai nói chuyện tiếu, nghe được điểm pha toé âm thanh còn khổ bên trong làm vui nói đùa, lớn đảm ngoại hạng đầu những cái kia tạp bãi lấy chính mình cũng có cách nào sau muốn thế nào hung hăng trả thù cũng không có chỉ trong chốc lát, một cô cực độ hôi thối mùi tỏ khắp mở. Sở Lở không biết nói cái gì tân biên trò cười, hắn cùng tụi hạ chính há mồm hấp khí, từng cái vui ha ha. Nhưng bỗng nhiên một hơi hút vào trong phổi, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng bịt lại miệng mũi, vừa muốn đem vừa mới hút vào khẩu khí kia phun ra. Vừa vận rất tốt chút mọi trợ bật hơi sau lại là khẽ hấp, lập tức cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Thối a, thực sự là quá thối. Cố này mùi thối gọi người chỉ hút một điểm liền sẽ đưa ra mồ hôi lạnh, ra mặt Mùi thối tản ra, nhân cứ điểm lập liền cùng chuột, loạn, vật chạy trốn. Liền ngay cả Sở bản thân đều phun têu một tiếng, lại cấp tốc lí thở. Hắn lại không tâm tư nói đùa, hung hăng chạy loạn tán loạn, thực sự không chịu nổi số khí công kích, liền muốn tìm có không khí mới mẹ chỗ trốn. Cái này thời không bên trong lại có tiếng hô chuyển đến, Ba Kít một chút nghe là cái gì vỡ vụt. Sở lần này thấy rõ, bị ném tiến vào là cái bình uổng, ngã nát sau liền toát ra một cái phân màu vàng khí thể. Chính là thứ này, hôi thối vô cùng. Và nha nha nha. Người có thể không ăn cơm không uống nước không ngủ được không gảy phân không đi tiểu, người không thể không hô Thú nhân cứ điểm mọi trợ lại bị mùi thối ép không chỗ có thể trốn, hít một hơi. Vũ tặng lục phủ đều tại Bắc Lên, liền đi theo trong địa ngục chờ đợi 10 năm, giáng phạo a. Bọn hắn nguyên bản trốn tránh hào hào, nay lại tất cả đều nhảy dựng lên, bị mùi thối ép không chỗ có thể trốn. Có người bị hun hoa hoa gọi bệnh, có người nín thở tăng đỏ bừng cả khuôn mặt. Có người tại mùi thối bên trong hận không thể tại mặt đất đào cái động, có người không chỗ có thể trốn dứt khoát nhảy vào điểm định cư trong giếng. Cứ điểm bên trong rất nhanh tới chỗ đều là mùi thối, lũ người man không tiếp tục chờ được nữa, nhao nhao mình leo tường trốn tới. Bọn hắn phần lớn bị hun tay chân bất lực, trốn vàng ngay cả vũ khí đều không mang chỉ cầu có thể chuyển sang nơi khác thở một ngụm, nếu không lại hút xuống dưới, mặt trắng mắt xanh mệnh đều nuốt không có. Mùi thối theo do phiêu tán, cách 300m ngay cả Chu Thanh Phong một phương đều có thể ngửi được chút. Như phí chết bọn người chỉ ngửi được như vậy một chút điểm, lập tức thần sắc đại biến, không dám nói hai cố rung động rung động, nhưng cũng là sinh lòng vẻ sợ hãi. Lại nhìn những cái kia chật vật trốn tới thú nhân cứ điểm mọi trợ, đại gia họa đều sinh lòng đồng tình, ngữ vu ý lão bở gở không biết làm cái quỷ gì, làm sao làm ra bực này đáng sợ lộ vận. Chẳng biết lúc nào, Chu Thanh Phong cũng che mũi rụt đi lên. Hắn hạ lệnh thần làm gì? Địch nhân đã sụp đổ, Thôi kèn, toàn thể xuất động đi bắt người đi. Dây vo cho tới chưa liền vì giờ khác này, địch nhân đều thành nhuễn chưa tuông. Phí chết bọn người nghe xong, trong lòng ngược lại là vui vẻ. Bọn hắn trong rừng rậm đen đã sinh đạ tử nhiều năm như vậy, khổ gì chiến ác chiến đều trải qua, hôm nay lại là thoải mái nhất một lần. Kiên cố tưởng vây không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì, mấy cái mùi thối bình liền để những cái kia đầu nào cùng tảng đạc cứng rắn mọi trợ mình chạy ra. Phí chết dương lên roi ngựa, đối với mình thuộc hạ cùng Vũ Trang người hầu kêu lên theo ta bên trên, đi bắt những cái kia mọi trợ. Xem bọn hắn chạy bao nhanh, hôm nay khẳng định những vui vẻ. Cái này một cuống họng để đám người cười ha ha, chỉ là cười qua vài tiếng lại nhau nhau ngầm miệng. Phía doanh điệu bay tới mùi thối càng ngày càng đậm, thú nhân cứ điểm có người thậm chí đều bị hun mất đi. Phí chết bọn người cảm thấy cực lớn khó chịu. Sư đỡ bị mùi thối hun dần dữ không thôi, nhưng cũng trốn thoát, giống con rùa không đầu chạy loạn. Hắn này lại đều không rảnh chửi mắng hướng hắn điệu bàn ném mùi thối đạn những cái kia tạp toái, chỉ muốn nhanh lên tìm một chỗ hô hấp điểm không khí mới mẻ, thậm chí muốn đem phổi đều móc ra phơi một phơi. Thật sự là quá thối. Siêu cấp vô địch mùi thối a. Thối đến hai mắt buộc lên kim tinh thời điểm, Sư đỡ liền nghe được ngựa tiếng chân tới gần. Cánh tay mình cùng thân thể siết chặt, có cái dây thường bộ rơi ở trên người hắn, kéo một cái liền đem hắn kéo tới. Hắn vội vàng muốn dây rựa, nhưng hút một bụng mùi thối dẫn đến hắn lực lượng đại giảm, không có sức chống cự. Dây thường bộ kéo căng, sức đỡ thân thể mất ổn, liền bị người trên mặt đất như con chó chết kéo lấy đi. Kéo đại khái hơn 200m, liền nghe có người tại đặc ý hô to Hugo các hạ, bản nhân phi thường vinh hạnh hướng ngài giới thiệu một chút, thú nhân cứ điểm đầu lĩnh đã bị ta bắt lấy. Bị kéo như thế một hồi, sức ngược lại là cảm thấy hô hấp không khí tốt hơn nhiều. Hắn lại dần dần khôi phục mấy phần khí lực, hai cánh tay vận kính liền muốn tránh thoát. Kết quả liền nghe vài tiếng quát lớn, cậu thêm liên tiếp đao kiếm ra khỏi vỏ vang làng âm thanh. Rất nhiều người đều tại tức giận mắng to ti tiện nhân loại phản đồ Skander, lấy ngươi điểm này không quan trọng lực lượng lại còn dám phản kháng. Tại vị đại Hugo các hạ trước mặt, ngươi nhỏ bé giống như đống đống hạt bụi nhỏ, trừ đầu hàng ngươi không có lựa chọn nào khác. Sứ giống như thú bị nuốt, thở hồn hển sau ngẩng đầu, tức giận gầm thét lên ta là cường đại Skander, không thể chiến thắng Skander. Các ngươi có thể giết chết ta, mơ tưởng để ta đầu hàng. Trung quanh chen trong đám người, đám người khí thế dâng trào, ánh mắt lại đều là xem thường, một cái bị mùi thối đánh bạn người, còn có cái gì có thể sợ. Trong đám người có cái trẻ tuổi, người trẻ tuổi, chính che miệng mũi nhìn xem mọi trợ đầu lĩnh, chán ghét khoát khoát tay nói đi cho hắn tắm rửa, nhất là soát cái răng, thực sự quá túi. Ta ghét nhất không giảng vệ sinh người. Chương 90, Vở vết. Chiến đấu kết thúc quá nhanh, thú nhân cứ điểm nửa ngày liền bị đánh ngã. Trên cơ bản trước mấy giờ đều tại làm chuẩn bị, chân chính phát động công kích chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ. Liền cái này chừng 10 phút đồng hồ, mấy quả từ Lục Mộ Vui chế tạo mùi thối đạn liền đem trốn ở kiên cố tường vây sau lũ người màn cho hết chạy ra. Có một cái tính một cái, đều bị hun miệng sủi bặm, không có chút nào sức chống cự. Nguyên bản đơn điệu nhàm chán chiến trường đột nhiên trở nên náo nhiệt, theo sát lấy liền thắng lợi. Bất thình lình biến hóa để ở đây tất cả mọi người khó mà dự đoán, liền ngay cả điều khiển máy ném đá hườn đều không nghĩ tới, mùi thối di lực của đạn to lớn như thế. Xung làm chủ lực các gia lão ra cùng Vũ Trang đám người hầu toàn bộ hành trình xem kịch, chỉ ở cuối cùng bắt tụ binh lúc phát huy được tác dụng. Bọn hắn cao hứng bừng bừng bắt lấy Scorder bọn người về sau, mình cũng có chút nghĩ mà sợ, cái này mùi thối đạn nếu là rơi vào nhà mình điểm định cư trên đầu, khẳng định cũng ngăn không được a. Vũ sư học đồ Dạ Sẩn bên người rất nhanh xúm lại các nhà đầu lĩnh. Nói bóng nói gió hỏi tham loại này, máy ném đá chiến thuật nên như thế nào chống cự. Chính quy tác chiến, phong thủ phương hẳn là có Vu sư tiến hành hiệp trợ. Đúng phải loại tình huống này, một cái cuồng phong thuật liền có thể giải quyết. Các người sở dĩ sẽ cảm thấy khó mà ứng đối, chỉ có một nguyên nhân, các người quá yếu. Dạ Sơn nói mây trôi nước chảy, gọi người không dám hỏi nghi hắn cái này Vu sư học đồ kiến thức. Dù sao hắn từ thành Hàn Phong đến, biết đến hắn là càng nhiều. Nhưng chính hắn nhìn về phía Chu Thanh Phong, trong lòng cũng gần gần gần có chút kiêng kỵ. Vu thuật bên trong liền có thối mây thuật, nhưng thuật pháp này từ trước là dùng tại tiểu quy mô chiến đấu trực tiếp đem cùng loại mùi thối đạn dùng cho công kích kiên cố cứ điểm, cái này thật đúng là lần đầu nghe nói. Dù là để thành Hàn Phong thành chủ phái người đến càn quét rừng dặm đen những này điểm định cư, cũng không có cách nào so Hugo các hạ làm tốt hơn rồi. Người trẻ tuổi dựa vào sức một mình đem mâu thuẫn trùng điệp đội ngũ tụ tập lại, còn bằng vào thiên tài tưởng tượng nhẹ nhõm thủ thắng. Phải hình dung như thế nào? Cơ chí? vĩ đại, vẫn là đáng sợ. Sở lờ đám thú nhân cứ điểm người toàn bộ bị bắt, thoát trần truồng bị treo lên, bị bọn người hầu dùng nước nóng cọ rửa, còn cố ý dùng bàn chải lông xoát bọn hắn miệng túi. Đám ra hỏa này từng cái chửi rủa không ngớt, lại bị nước nóng nóng oa oa kêu to. Chu Thanh Phong để lão bợ gỡ đi xử lý ném vào thú nhân cứ điểm mùi tối đạn, chủ yếu sử dụng chút cho than trung hỏa, mặt khác đem bị ô nhiễm mặt đất sẽ rơi, đào hố vùi lấp. Nhẹ nhõm cầm xuống một tòa điểm định cư liên quân đội ngũ sĩ khí lần nữa tăng lên. Các nhà đầu lĩnh nao nao đến đây hướng Chu Thanh Phong chúc mừng, tiện thể tỏ một chút trung tâm. Chu Thanh Phong không mặn không nhà tướng phó vài câu, tiếp tục bài nhiệm vụ liền đem người tới cho đuổi. Hết lần này tới lần khác có như thế một trận thắng lợi đặt cơ sở. Tụ lại ở bên cạnh hắn các gia bộ chúng đều bị kích thích mạnh, cảm thấy thượng vị giả liền nên trong bình tĩnh mang theo chút nặng mạn. "Zubio, ngươi mang đến người đem thú nhan cứ điểm kiểm kê nhân khẩu cùng vật tư. Từ hiện tại bắt đầu, cái này điểm định cư hết thể đều là chiến lợi phẩm của chúng ta." "Wilson, để ngươi người thu hồi máy ném đá cùng cư mã, tiến cứ điểm tu chỉnh." "Luke, ngươi dẫn người hướng cho vũng bùn phương hướng điều tra. Mặt bộ lạc này lại hẳn là thu được chúng ta phát động công kích tin tức, ta đoán bọn hắn rất có thể ngày mai liền sẽ xuất binh đến rút." Chu Thanh Phong ra lệnh điệu điểm ngay tại một khối trên đất trống, bên cạnh chính là vừa mới phát huy hai bộ máy ném đá. Không có tham nưu, không có trợ thủ, ngay cả cái bàn bằng ghế đều không có, hắn liền đứng đối lui tới các loại người hạ đạt chỉ lệnh. Mọi người tới đến đi một chút, tất cả việc vật đều cần Chu Thanh Phong một người phụ trách. Chỉ trong chốc lát, hắn liền cảm thấy nhức đầu. Dưới tay người ngu quá nhiều, đối mệnh lệnh lý giải thiên kỳ quái quái, cái này quan chỉ uy sống thật không dễ làm. Đợi đến buổi chiều, Chu Thanh Phong muốn dẫn đội tiến điểm định cư đàng quân. Zubi ổ tắc hề hề chạy đến bên cạnh hắn, nháy mắt ra hiệu thấp giọng nói Hugo lao ra, ngươi tuyệt đối đoán không được ta tại nhân địa bàn phát hiện cái gì. Đại lượng lương thực. Chu Thanh Phong hỏi lại. Zubi ổ thần sắc ngẩn ngơ la ra Làm sao ngươi biết? Chu Thanh Phong hơi biểu môi, "Ta còn biết các bộ đầu lĩnh ngoài miệng gọi thiếu lương, trên thực tế khẳng định cất giấu không ít tài lương, bằng không bọn hắn làm sao có thể bảo trì bình thản mặc cho địa tinh phong tỏa rừng rậm đen đối ngoại thông đạo, căn bản không nóng này Hiện tại tình trạng này, trừ lương thực, ta nghĩ không ra còn có cái gì đồ vật đáng giá ngươi cố ý đến khoe thành tích. Ta thậm chí cho rằng ngươi cũng ẩn giấu đi không ít gia sản, cho ta những cái kia hàng chỉ là một phần trong đó mà thôi." Dù bị ẩu nghe vậy liền muốn gọi Thiên Độ Quốc, nhưng bị Chu Thanh Phong lạnh lùng một cái, hắn chỉ có thể cười ngượng ngùng hai, gái gái đầu nói tiếp thú nhân tứ điểm sự tình. Ta tại bên trong cứ điểm tìm tới mấy cái bị hun choáng người hầu, nói cho bọn hắn Scudder đã chết, bọn hắn liền chủ động nói cho ta Scudder bí hầm ở nơi nào. Ta mở ra hầm đơn giản kiểm lại một chút, liền phát hiện bên trong lương thực đầy đủ chính chúng ta đội ngũ ăn được nửa tháng. Ngoài ra trong hầm ngầm còn có dược liệu cùng vàng bạc và tệ. Nói chuyện, dù bị Ô đem một cái hộp gối nhỏ nâng lên đưa cho Chu Thanh Phong láo ra, ta đại khái đến một chút, có hơn 100 kim tệ, hơn 3000 ngân tệ. Đây là không nhỏ một món tiền, hẳn là Scudder gia quá khứ mấy chục năm tích lũy. Dương Dậm đen bên trong rất nghèo, có thể để dành trên 100 kim tệ cũng không dễ dàng. Chu dương gỗ nhỏ bắt lấy, tay liền hướng xuống chậm xuống, còn thật nặng. Hắn liếc mắt Du một chút, hỏi ngươi cầm bao nhiêu? Không có. Du Bi Ồ ưỡn một cái eo, hai tay ngay cả bệ tòa này điểm định cư hiện tại cũng là lao ra ngài, ta làm sao dám cầm tiền của ngài? Phát hiện nói dối ngược hoa kiểm định thông qua. Du Bi Ồ cái này lòng dạ hiểm độc gian thương lại còn nói nói thật. Chu Thanh Phong càng là hoài nghi, hỏi lần nữa Du Bi Ồ, ngươi không cần tiền, ta ngược lại rất kỳ quái. Như vậy ngươi muốn cái gì? Du Bi Ồ lập tức có gấp, lao đầu khô gầy bất an liên tục xoa tay, hơn nửa ngày sau hắn mới thấp giọng nói Hugo lão gia. Ta hiện tại tin tưởng ngài thật là một cực kỳ đặc biệt quý tộc. Sau trận chiến này, ai còn dám hoài nghi chính là ngu xuân. Ta chưa bao giờ thấy qua ai có thể như thế tha thứ đối đãi người khác, chưa bao giờ thấy qua ai có thể đem hơn 400 người chỉ huy tốt như vậy, chưa bao giờ thấy qua ai có thể tùy tiện công phá một tòa điểm định cư. Cho dù là trong truyền thuyết xảo trá lại hung tàn thực nhân ma vương sư cũng không có năng lực này. Nhưng ngài đâu, ngài chỉ dựa vào một nhóm dân đen, một nhóm cho tới bây giờ không ai để ý, thậm chí bị ném bỏ dân đen liền hoàn thành một trận chiến này. Quá thần kỳ, thật quá thần kỳ. Ngài làm được ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ta muốn đuổi theo theo ngài, chân chính đi theo ngài. Nhưng ta biết giống ta dạng này có rất nhiều chỗ bẩn dân đen là không có tư cách đi theo ngài cao quý như vậy người. Nhưng ta lại trong lòng còn có ảo tưởng, có lẽ ngài cũng không thèm để ý ta tí ti tiện. Bị ố lời nói này để Chu Thanh Phong cảm thấy rất là kỳ quái, hắn hỏi ngược lại ngươi hẳn là biết chữ không? Đương nhiên biết chữ. Dụ Bị ổ túi đầu đáp ta từng tại Thành Hàn Phong trường học đọc thật nhiều năm, cũng đi tìm một phần sao chép viên làm việc. Đọc, viết, tính toán cũng không có vấn đề gì. Vậy ngươi vì cái gì không tại Thành Hàn Phong, Phong lại hỏi lại rừng rậm bên trong có gì tốt? Muốn để các ngươi tại Vũ Độc Đầm lấy làm cái gian thương. Du bị ổ thật dài buông tiếng thở dài, giải thích nói bởi vì tổ phụ của ta là tội nhân, nhà chúng ta là bị lưu vào người. Ta giấu diếm thân phận đi thành Hàn Phong. Ta ở nơi đó cầu học, tìm việc, nhưng cuối cùng bị nhìn thấu, bị chạy về. Nói được cái này, lòng dạ hiểm độc gian thương thế mà một mực không có nói láo. Chu Thanh Phong rốt cục lộ ra mỉm cười, nói lần nữa đây quả thật là có chút thảm. Tô ta, có thể viết có thể tính chính là một nhân tài, ngươi ở bên cạnh ta làm cái quản gia đi. Ngày nào làm tốt, ta liền đặc xá gia tộc của ngươi tội. Chu đại gia cũng liền thuận miệng tiểu nói này. Dụ Bị lại toàn thân run rẩy, trong mắt quang mang cùng tình tình đồng dạng, thần sắc bị sét đánh giống như kinh ngạc. Để tội nhân khôi phục danh dự, đây là lớn lao ân đức. Chương 91, lương thực. Chu đại gia không chết một bình một tốt, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền dẹp song thú nhân cứ điểm. Khi hắn thản nhiên dẫn đội tiến vào chiếm giữ nơi đây, đầu tiên liền đi xác nhận Dụ Bị Ổ tìm tới hầm tổ lương. Hầm trại đầu lĩnh cứ chủ trách bên trong, Dụ Bị tự mình cho Chu Thanh Phong dẫn đường. Nó bị xây tương đương ẩn ngấp, đất dùng tấm ván gỗ bế, lại bao trùm một tầng thật đất. Nếu không phải Chu Thanh Phong phát khởi mùi thối công kích quá mức hung ác, nhất cử phá tan phòng thủ phương mọi trợ ý chí, chỉ dựa vào hắn tìm đến thật đúng là tìm không thấy. Hàng hiện trường, tâm đất bị đảo đi, phong bế tấm ván gỗ cũng bị đảo đi. Dùng bao tải chứa luống mì bột mì xếp thành cái núi nhỏ. Chỉ trải qua thô lậu kiểm kê, Chu Thanh Phong trong lòng một mực treo lấy lương thực vấn đề cuối cùng đạt được làm dịu. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Ta. Dù bị ố đi theo Chu Thanh Phong bên người, hạ giọng hỏi lão già, hiện tại trừ chúng ta, không ai biết nhóm này lương thực. Công khai tin tức này Chu Thanh Phong nghe hiểu Du bị ổ ý tứ, nhưng hắn rất kiên định nói nói cho chúng ta biết trong trận doanh mỗi người, chúng ta có đầy đủ trẹo chống một tuần lương thực. Thế nhưng là, đây là chúng ta lương thực, chỉ cần có thể khiến người khác làm việc cho ta, ta không ngại bị chiếm một ít tiền nghi. Đêm nay cơm nước làm phong phú điểm, bánh mì bên trong không cần trộn lẫn mảnh gỗ vụn. Nhất định khiến tất cả mọi người ăn no ăn đồ ăn ngon cao hứng, liền nói là vì chúc mừng hôm nay thắng lợi. Dù bị ổ vì Chu Thanh Phong hiệu lực rất nhiều ngày, chứng kiến người tuổi trẻ đủ loại không giống bình thường cùng năng lực thần kỳ. Đừng nói rừng rậm bên trong không có, có thể cùng Hugo các hạ năng lực địch nổi người. Liên tại thành Hàn Phong, Du Bị Ổ cũng chưa từng thấy qua có cái kia quý tộc so Chu Thanh Phong lộ ra càng thêm thông minh, càng có lãnh tụ khí chất. Khi thú nhân cứ điểm bị một trống mà xuống, dù Bị Ổ khó mà khắc chế mình chủ động đầu nhập xúc động. Hắn hy vọng có thể đem mình lâu dài tích lũy tri thức cùng năng lực làm tiến dai nước cờ đầu, đi theo một chân chính cường đại lại còn thanh danh không hiện quý tộc. Chu Thanh Phong điểm đặc biệt chỉ có tiếp xúc người của hắn mới có càng sâu trải nghiệm. Người khác có chút đồ tốt đều giấu đi, nhưng hắn lại muốn xuất ra đến cùng tất cả mọi người chia sẻ. Người khác coi hắn làm loan đại đầu, hắn còn làm không biết mệt. Nhìn thấy Du Bị Ổ không hiểu, Chu Thành Phong không thể không giải thích một câu vào đầu linh chính là muốn để cho thủ hạ không ngừng chiếm tiện nghi, kích phát bọn hắn chiến đấu nhiệt tình, đồng thời tránh bọn hắn tham lam quá độ mà chướng. Quỷ hẹp hỏi là không có cách nào khi láo đại, khác biệt địa vị có khác biệt cách tự hỏi. Dù bị ố lại cùng bị xét đánh, giống như trong ý nghĩ được mở ra thế giới mới. Mặc dù vạn phần không muốn, nhưng hắn tựa hồ rõ ràng một chút Chu Thành Phong làm việc nguyên tắc, đang cố gắng vì loại này nguyên tắc tìm kiếm một loại giải thích. Cùng một thời gian, thú nhân cứ điểm chiến sự truyền đến cho vũng bùn. Bùi gai truy tung Chu Thanh Phong đến Quảng lốc, lại không có thể diệt trừ người trẻ tuổi này. Không đợi hắn tìm tới lần nữa cơ hội hạ thủ, vài ngày sau một chi mấy trăm người đại quân liền từ Quảng Sắt cốc tiến ra, phong mang trực chỉ thú nhân cứ điểm. Mặt bộ lạc đại bộ phận tinh lực đều đang suy nghĩ như thế nào đánh hạ Sương Cứng Bạch Quả doanh địa, không nghĩ tới trong lúc Lơ đãng dừng rậm đen bên trong xuất hiện một đợt khác thế lực, trực tiếp từ sau đầu thọc mình một đao. Sứ giả tại điểm định cư bị vây trước liền hướng tại trò vũng bùn run. Gửi báo cáo tình huống, nói là có một đợt không biết tự lượng sức mình tạm thời chạy tới tự tìm đường chết. Hắn căn bản không muốn việc bình, chỉ là thông báo một tiếng. Điệu tinh láo tát mãn sa cũng không có đem thông báo coi ra gì. Nó đang vì chậm chạp công không được Bạch Quả doanh địa mà nhức đầu, mặt bộ lạc rõ ràng có số lượng khổng lồ địa tinh, nhưng thủy trung không có cách nào phát huy ra bao nhiêu thực lực. Nhưng khi hút một bụng số khí bùi gai trật vật chạy ra thú nhân cứ điểm, buổi chiều đến bị địa tinh chiếm lĩnh cho vũng bùn. Một phen thông báo sau, thú nhân cứ điểm bị công chiếm rồi. Địch nhân có mấy trăm mạo hiểm giả là chủ lực, còn có máy ném đá. Dù, Lịch nghe được tin tức lúc kinh hái tức giận như sấm. Âm địa trong đại trận, trận tiếng gầm, tầng tầng lớp lớp tiếng gầm không liền cảm thấy khó chịu, phun phun ra thủy. Sớm biết rằng này, ta liền không nên trở về đến báo cáo. Bùi Gai trong lòng hối hận muốn chết, hắn đang bị bổ sung tinh thần chấn động tức giận làm cho ném đi nửa cái mạng, lại cảm thấy trước mắt kia sáng tối sầm lại, còn lưng phía sau lưng điệu tinh tắt mãn sạ mãn đột nhiên ra hiện tại hắn trước mặt, trong tay Khô Lâu pháp trưởng chỉ hướng đầu của hắn. Không mùi gai chỉ tới kịp hô như thế nửa tiếng, liền giống như chúng định thân thuật không thể lập lại, Khô Lâu pháp trưởng chạm vào, hắn trong đại não ký ức bị tát mãn sạ mãn vu cho lấy ra, chiếu trong đại ký ức bắt đầu quay lại. Đầu tiên phát ra hắn tại nhân cư điểm đầu bị mùi thối đạn đến cùng bất lao chứng. Sau đó là tại Quảng sát cốc đêm tối ám sát, lại có là lần đầu chạm mặt lúc lần kia Mai phục cảm ấy. Chu Thanh Phong cùng Đùi Gai cũng chỉ tiếp xúc như thế ba lần, mỗi lần gặp mặt đều rất ngắn. Nhưng giả yếu xấu xí điệu tinh Tắt mãn xa mạn lại nhìn càng nhiều sắc mặt thì càng có nhìn. Người trẻ tuổi kia là thế nào làm được? Lao Tắt mãn xạ mạn trầm thấp nghiêm túc, toàn thân áo bào đen không gió mà bay kia tiểu tử vừa mới đến Bạch Quạ doanh địa lúc rất rõ ràng còn cái gì cũng đều không hiểu. Mới nửa tháng, hắn liền mang theo một chi quân đội đến tiến đánh chúng ta. Bởi vì thi triển mình tà ác lực lượng, dù hai con mắt trở nên đỏ như máu, tràn đầy hỗn loạn cùng sợ hãi khí tức, Nó gấp chầm chậm ký ức hình chiếu bên trong chu thanh phong ngay mặt, phát ra khó có thể lý giải được hỏi thăm. Bùi Gai không cách nào trả lời, hắn đã chúng định thân thuật. Lao Tát mãn xả mãn tự đủ người tuổi trẻ kia nếu là thật sự trên sự chỉ huy trăm tên mạo hiểm giả giết tới, thật đúng là khó đối phó. Hiện tại khắp nơi đều nhân thủ không đủ, quốc không xuất binh lực lại đánh một trận. Dùn, dịch là cấp 5 Tát mãn xả mãn tế tự, cái này tại phổ biến 2 3 cấp rừng rậm đen đã là cao thủ. Nó trong tay khô lâu pháp trượng càng là một kiện coi như không tệ trang bị, bảo đảm nó tại bất luận cái gì chiến đấu trận cảnh chung đều chiếm cứ nhất định ưu như thế. Nhưng coi như như thế, Điệp Tinh lao Tắt Mãn Sạ Mạn cũng không nguyện ý đối mặt một đoàn địch nhân vây công, mà bởi vì Chu Thanh Phong phải rối, Mạc Bộ Lạc vốn cho là có thể tùy tiện đạt thành thắng lợi, bây giờ lại càng ngày càng xa xôi. Ta nhất định phải tự mình đi chiếu cố người trẻ tuổi này, cảm thụ một chút hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể đem hắn đầu lâu cắt bỏ. Mặc kệ hắn là lai là gì, tổ tiên tri linh tất nhiên sẽ thích máu tươi của hắn cùng linh hồn. Địa Tinh Tắt Mãn Sạ Mạn phát ra cặc cặc qua nóng tiếng cười, nó cũng không phải là bởi vì cao hứng, ngược lại là cực kỳ phẫn nộ. Đại sảnh bó đuốc chiếu rọi xuống, Hắn thân thể lồm khòm sau chấp động lên to lớn mà đáng sợ bóng ma, theo tiếng cười của nó mà vặn mèo nhảy múa. "Mà ngươi tên phế vật này a?" Lao Tát mãn sạ mạn lại quay đầu nhìn về phía Tê Liệt ngã xuống trên mặt đất bụi gai, "Nhân loại các ngươi luôn luôn bởi vì lòng tham mà đánh mất lập trường của mình. Đã đầu nhập chúng ta mà bộ lạc, liền không nên cô phụ kỳ vọng của ta." Bùi gai toàn thân cứng ngắc, nhưng trong mắt còn tại luận chuyện, chỉ là hắn nghĩ cầu khẩn lại làm không được, chỉ có thể nhìn điệu tinh tắt mãn xả mạn mang theo nụ cười tàn nhẫn đem Khô Lâu pháp chỉ hướng hắn. Hừ hừ cười nói vô kẻ thất bại không có tư cách sống sót, trở thành một vong linh tích đi. Ngươi sẽ trở nên cường đại hơn." Khô Lâu pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái, cấp tốc tốc đoạt đủ gai sinh mệnh lực, da của hắn nháy mắt biến thành sam trắng, hai mắt mất đi con trạch. Trước khi chết, sợ hãi cùng cừu hận tràn đầy cái này đạo tặc đại náo. Ta ác lực lượng quấn chú thân thể của hắn, làn da vỡ tan, huyết nhục tràn ra, cốt thứ lộ hiện, toàn bộ thân thể nháy mắt dị hóa. Chương 92, đánh cướp. Công chiếm thú nhân cứ điểm là bước về phía thành công bước đầu tiên. Nhưng bước đầu tiên này đi đến về sau, không đợi Chu hơi thở một ngụm, liền theo sát tới, không có chút nào kỷ luật quan niệm liền quân nhân mã tiến nhập cứ điểm sau liền bắt đầu cướp. Bóc. Sự đỡ đám cầm đầu Vũ Trang nhân viên bị nhất cử thành cầm, thú nhân cư điểm liền đã mất đi tất cả lực lượng phòng vệ. Thế là công khai cướp bóc liên tuận lý thành chương. Diêu Võ Dương ai cải ngoại lai nhóm chen vào nhỏ hẹp điểm đệ cư, chiếm cứ kiến trúc, bắt nhân khẩu làm nô lệ. Tam tứ truyền thống, thú nhân cư điểm người đều nhận mệnh, phi thường thông minh hướng ra phía ngoài đến cường giả đô hàng. Ngược lại là từ Chu Thanh Phong xuất lĩnh liên quân mình bởi vì chia của không đồng đều dẫn phát mâu thuẫn, thậm chí phát sinh sóng mái với nhau. Chu cứ cứ trạch, bị nhận về hắn cái này liên quân vật. Chờ hắn tự giác thu hoạch không nhỏ. Tâm tình thật tốt thời khắc, lại nhìn thấy Dụ Bỉ ô lộn nhào từ bên ngoài chạy vào hô lao ra, xẻ ra chuyện. Ngoa đảo. Chu đại gia nghe được xẻ ra chuyện, tâm đều nhảy đến cuống họng miệng. Hắn sợ nhất chính là Mã bộ lạc tới cái binh quý thần tốc, đột nhiên điều binh nhanh chóng giết cái hồi mã thương. Chờ hắn nghĩ đến mình lại muốn loạn, mới nghe Dụ Bỉ Ồ nói rõ tình trạng. Nhà mình đội ngũ bởi vì cướp bóc mà tại sống mái với nhau. Đám hôn đản kia, bọn hắn đều là ngu xuẩn sao? Mới chỉ chiếm lĩnh một cái điểm định cư mà thôi, liền không thể cho lão tử yên tĩnh điểm. Chu Thanh Phong khí sôi lên, nổi trận Hắn phản ứng đầu tiên chính là có bao nhiêu người tại sống mái với nhau? Không nhiều, hai nhóm, 2 30 cái mà thôi." Du Bỉ trả lời. "2 30 cái còn không nhiều. Lao tử tổng cộng cũng chỉ mang theo hơn 200 binh lực, hơn 100 hậu cần a." Chu Thanh Phong hỏi lại "Thanh là ai tại sống mái với nhau?" lập tức để bên người lính truyền tin đi triệu tập những binh lực khác. Hắn muốn mang đội vây quanh ngay tại sống mái với nhau nhân viên, cùng lắm thì cưỡng ép tức vũ khí, để một mình hắn đi ngăn lại sống mái với nhau, kia là cho 10 cái lá gan cũng không dám. Nhưng Du Bỉ ô lại lắc đầu nói lao ra, chỉ sợ hiện tại không có cách nào điều binh. Cái khác đầu lĩnh cũng tại điểm định cư bên trong giật đồ đâu. Liên cung lúc trước thủ hạ của ngài đem hàng của ta cho đoạn, sự tình giống nhau như lúc. Thê, Chu Thanh Phong nghe càng là nổi giận. Lần này đừng nói thất khiếu bốc khói, hắn toàn thân lông chân lông đều đang bốc khói. Nhưng thế giới này pháp tắc sinh tồn chính là như thế, cách mạng quân đội là không tồn tại, từ dân đen đến lãnh chúa đều là tôn trọng bạo lực. Tốt đi theo Chu Thanh Phong bên người, không quan trọng hết lên thắng lợi sau cướp bóc là chúng ta cái này tập tục. chỉ có thể chờ đợi phía chết bọn hắn đoàn xong lại ra mặt. Hiện tại đi qua, những cái kia đầu góc phát xuất ra hỏa nói không chừng sẽ không xem ngươi hy vọng. Ha, Chu Thanh Phong ngửa mặt lên trời thở dài, cắn răng mắng tại lao tử dưới mí mắt công nhân cứ bốc, ta vẫn phải nhịn lấy bọn hắn thói hư thật xấu. Đám này không tổ chức không kỷ luật ra hỏa, ta có cái quỷ hy vọng. Răng khẽ cắn, Chu Thanh Phong trầm mặt suy nghĩ một lát, lại hỏi bị chúng ta bắt lấy Scudder ở đâu. Tại cứ điểm bên ngoài, nhóm người kia vừa mới bị rửa giấy sạch sẽ, còn bị buộc đầu. Dù Zubio nói: "Mang ta đi tìm Scudder, tên kia nếu như muốn mạng sống liền phải đứng tại ta bên này." Chu Thanh Phong nghĩ nghĩ, hôn đảng kia muốn cấp liên đoàn, muốn sống mái với nhau liền sống mái với nhau đi. Hắn để Zubio dẫn đường lại từ bên trong cứ điểm đến cứ điểm bên ngoài. Sư đỡ bị chói go chói lại, cùng thủ hạ của hắn cùng một chỗ bị ném tại cứ điểm bên ngoài tường vây hạ. Đám ra hỏa này từ mùi thối công kích hỗn quẫn bên trong chậm quá mức, chính từng cái trồi ầm lên, kiên ngạo bất tuần muốn chết, đem phụ trách trông coi dân đen bị hủ không nhẹ. Chờ Chu Thanh Phong tới, Trong coi dân đen mới khôi phục dũng khí, không còn sợ hãi rụt rè. Sư đỡ thuận trong coi ánh mắt, quay đầu liền gặp lấy có người trẻ tuổi đang theo dõi chính mình. Ta khấp phục, dùng mùi thối đánh trận không tính nhân, ta lại muốn chiến đấu một lần. Sư hô kêu to, ngã trên mặt đất hắn không để ý tay chân bị chói, liều mạng giãy Đầu lĩnh một hô, thú nhân cứ điểm cái khác mọi trợ cũng đi theo nào không ngừng, cứng cổ yêu cầu lại đánh một lần. Chu Thanh Phong bật cười giễu cợt nói nơi ở của các ngươi bị ta công chiếm, phong ở bị thủ hạ của ta chưa cắt, liền ngay cả gia quyến của các ngươi, con cái về sau cũng chỉ có thể làm nô lệ. Các ngươi còn có cái gì không phục? Sở Lơ nghe vậy hừ lạnh cướp ta đồ vật không quan trọng, rừng dầm đen bên trong từ trước là bên thắng có được hết thảy. Nữ nhân của ta cũng là từ trong tay người khác giành được, hiện tại đơn giản là lại bị cướp một lần mà thôi. Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi là thế nào đem phí chết, hằng hằng, Luke nhưng cái kia hèn nhát tụ tập lại. Ta chỉ biết là ngươi thẳng ám ngợi. Tại sao có thể dùng mùi thối đạn đến hôn người đâu? Trừ phi ngươi cùng ta liều mạng một lần, nếu không ta chính là khinh phục. Ngươi có phục hay không liên quan ta cái rắm. Chu Thanh Phong nghe cười ha ha ta chỉ hỏi ngươi có muốn hay không sống. Vừa vận lão quổng bờ gở mang theo thủ hạ từ bên cạnh trải qua, rất không cao hứng khiển trách Dexter, ngươi biết đứng tại trước mặt ngươi là ai chăng? Liên ngươi điểm này năng lực, cùng Hugo các hạ liều lại nhiều lần cũng là thua. Tất cũng hét lên Victor thế nhưng là qua cự lòng quý chỉ huy đánh tan Yếu vất toàn bộ vu độc đầm lấy mấy trăm nhân khẩu. Du bị ổ cũng đụng tới hỗ trợ nói khoác Hugo các hạ là cái vĩ đại vô tư người, hắn mở ra hơn 50 năm bí ẩn, để quặng sắt gốc khôi phục như cũ diện mạo. Hắn tìm được gần cả ngàn dân thành, lại đem thành phố này bí mật chia sẻ cho rừng rậm đen tất cả nhân loại. Lao cụn cuối cùng tổng kết Skoder, không phải ta rèm pha ngươi. Hugo các hạ thổi khẩu khí đều có thể đánh bại ngươi tên phế vật này. Khiêu chiến của ngươi rất mau đem được chứng minh là chuyện tiểu lâm. Lão càng nói càng ý, càng nói càng khoa trương. Chu lại ra lại ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Hắn là bị liên quân cướp bóc hành vi trọng tức, các nhà đầu lĩnh tất cả đều tựa như thổ phỉ, hoàn toàn không đem hắn cái này lão đại để vào mắt. Loại này cướp bóc hành vi đem cực lớn ảnh hưởng Chu Thanh Phong quyền uy cùng hình tượng, lúc này nếu là địch nhân có năng lực giết cái hồi mã thương, kia thật là có thể đem hắn thật vất vả chỉnh đốn lên đội ngũ đánh cho hoa rơi nước chảy, chật vật mà chạy. Chính là bởi vì phần này không thể làm gì tức giận, cũng có chút lo lắng sống mái với nhau mất khống chế khuyết đại, lá gan đặc biệt nhỏ Chu Thanh Phong rời đi cứ điểm, đồng thời đến xem có hay không có khả năng thu phục nhóm này mọi trợ. Làm như vậy đã có thể tăng lên liên quân thực lực, cũng có thể bồi dưỡng điểm khác biệt thế lực, mặc dù không phải dòng chính, tốt xấu để cho thủ hạ ở giữa có cái chế hành. Nhưng Chu đại gia chỉ tính toán lấy đức phục người a, hắn thầm nghĩ ta liền muốn đùa nghịch cái mồm mép, nhìn xem có thể hay không đem Skerder cái này mọi trợ thu phục. Nhưng lão cụm nói gần nói xa là cái gì ý tứ? Đây rõ ràng là muốn lao tử dùng vũ lực hàng phục đối phương. Tất cũng hướng Chu Thanh Phong nháy mắt ra hiệu, thậm chí nhẹ giọng nói với to, hiện tại chính là ngươi biểu hiện thời khắc. Cùng những này mọi trợ giảng đạo lý hoàn toàn là lãng phí nước bọn, nhất định phải để bọn hắn biết sự lợi hại của ngươi. Chỉ cần đem đánh bại Thủ hạ của hắn chính là của ngươi, địa bàn của hắn cũng là ngươi, hắn hết thể đều là ngươi." Làm cứu vất rễ lui dạ công chúa dũng giả, "Ta tin tưởng ngươi khẳng định có thực lực này, nhất định có thể thắng." Đầu chọc nôn cười miệng đều không khép lại được, dù bị ổ bản thân cảm giác cho Chu Thanh Phong phối hợp diễn một màn cho hay, tuất thì đặc thủ lòng tin. Nhưng Chu đại gia cái này nội tâm cảm thụ liền rất phức tạp, hắn quay đầu mắt nhìn còn tại cười đùa tí từng mấy cái heo đồng đội, trong lòng thầm nghĩ mấy người các người đáng chết chính là không phải muốn hại ta. Ai nói nhất định có thể thắng, ta liền không như thế cảm thấy. Dù bị ấu nghe tọt, Đối Chu Thanh Phong lộ ra chấn kinh thêm khâm phục biểu lộ, cố ý nhẹ giọng nói lao ra, "Ngươi thật sự là quá thông minh, quá cơ chí. Ta hiểu được ngài ý nghĩ. Dùng thương quy biện pháp là không có cách nào lắng lại sống mái với nhau, chỉ có dùng chút kỳ diệu chú ý ta lập tức liền phái người đi bên trong cứ điểm tuyên truyền, nói cho tất cả mọi người, ngài muốn công khai cùng sử đỡ cái này mọi rợ lớn võ, nhờ vào đó thu phục hắn. Chắc hẳn tất cả mọi người sẽ cảm thấy hứng thú, bọn hắn khẳng định không tâm tư lại chơi đùa lung tung, tuyệt đối sẽ ra xem náo nhiệt. Sống mái với nhau tự nhiên là đình chỉ. Biện pháp này thật sự là thật là khéo, ta thực sự bội phục." Dù bị ồ càng khen càng không hợp tói thưởng, hưng phấn quay người liền chào hỏi mấy người trở về hơn người. Chu đại ra xứng sờ tại nguyên chỗ, chỉ tới kịp hô một tiếng trở. Sư đỡ lại cao giọng hét lên luật võ, "Ta muốn tỉ võ. Chỉ cần có thể đánh bại ta, ta nhận ngươi làm chủ nhân. Nếu không ta chính là khương phục, toàn bộ rừng rậm đen nam nhân đều sẽ xem thường ngươi. Ngươi chính là cái hèn nhát." Chu lại ra cái này khí a. Luật võ, "So ngươi cái quỷ võ a." Thuật ha ha ha xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lão cụm tự cho là đặc kế, cười ha ha. nghe được Chu Thanh Phong hô, quay đầu chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Sự lở đánh chống gieo họ không nớt, liên đôi dưới tay hắn tất cả mọi trợ cũng cùng một chỗ đang gọi. Đây rõ ràng chính là đem Chu Thanh Phong gác ở trên lửa nướng, khó mà cự tuyệt. Zubi Ổ còn hỏi câu lao ra, ngài còn có cái gì phân phó? Mấy người các ngươi hô hàng a. Chu Thanh Phong muốn nói không là võ, được hay không, nhưng lời đến khỏi miệng, hắn đằng chắc buông tiếng thở dài ta, ta để ngươi nhiều hô chọn người tới. Zubi Ổ vỗ bộ ngực, đánh cược nói lao ra yên tâm. Ngài muốn cùng người quyết đấu, ta cam đoan liên quân tất cả mọi người sẽ ra ngoài. Chương 93 Đến ngược, đông long đông long trầm tiếng vó ngựa giữa khu rừng trên đường nhỏ quân quận, số thất ngựa cao to trầm trầm tiến lên. Một đội kỵ binh ra hiện tại thông hướng thú nhân cứ điểm con đường bên trên, dẫn đội là cái trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp. Đầu nàng mang nùi gai nó trụ, vai hệ đỏ sẫm áo choàng, dáng người mạnh mẽ, ánh mắt lạnh léo. So sánh rừng rậm đen bên trong một đống lôi thôi lết thế, thu kết khí quyển nam nữ, chi tiểu đội này mặc dù đầy mặt phong trần, nhưng lại nghiêm chỉnh trang nghiêm, mặc vào cẩn thận tỉ mỉ, chạy bên trong không chút nào ồn Cái này tiểu đội chạy cho tới trưa, xa xa đều có thể trông thấy thú nhân cứ điểm từ đây. Giẫn đầu nữ tử đột nhiên khoắt tay, đội ngũ lập tức tản ra, cung nọ lên dây cùng, độ cao để phòng. Ai ở đâu? Ra. Nữ kỵ sĩ hướng về phía rừng cây bên cạnh quát khẽ nói. Trong rừng cây đầu tiên là tinh tế vỡ nát cảnh lá kích thích, chuyển ra một tiếng chớ khẩn trương. Du hiệp Luke ở trong rừng nửa ẩn nửa hiện, hắn mang theo mấy tên thủ hạ cao giọng hỏi mỹ lệ nữ sĩ, "Ta muốn nhắc nhở ngài, thú nhân cứ điểm phương hướng ngay tại xảy ra chiến đấu, tốt nhất đừng tiến về." Nữ kỵ sĩ phong trần mệt mỏi, nghe được phía trước có chiến đấu phát sinh, nàng càng là chau mày, để phòng càng sâu. Bên người nàng đứng ra một tóc hoa dâm lão kỵ sĩ. Chủ động hô Luke, ta là Na Sê. Ngươi không tại gấu giống phong đợi, chạy đến Skelder địa bàn tới làm cái gì? Luke nhận ra lão kỵ sĩ thân phận, hắn không khỏi nhìn nhiều vài lần dẫn đội nữ tử có thể để cho Na Sê kỵ sĩ đi theo nhất định là ổ sở công quốc vệ lý dạ công chúa. Ngài mỹ mạo so trong truyền thuyết càng thêm động lòng người. Bất quá ta vẫn là không đề nghị ngài tiếp tục hướng phía trước. Trên đường xuất hiện kỵ đội chính là đã vong quốc vệ lý dạ cùng Na Sê, nguyên bản mười mấy người kỵ đội chỉ còn một nửa bộ hạ. Bọn hắn hiện tại không nhà để về, chỉ có thể rừng rậm đen từng cái điểm định cư ở giữa chạy tới chạy lui, hy vọng có thể chiêu mộ ít nhân thủ. Cái này hơn nửa thắng đến, mỹ lệ đoan trang lễ lị dạ gầy gò không ít, bị ác long cầm tù đều chưa từng như này khổ sở cùng bất lực. Nhưng càng là khốn khổ, vị này công chúa điện hạ càng là kiên cường. Mặc dù đã là lục bình không dễ, ngay cả cái điểm dừng chân cũng không tìm tới, nhưng lẽ lị dạ trong ý nghĩa suy nghĩ, nhưng là như thế nào lớn mạnh thực lực, trở về ổ sở công quốc khôi phục order dịp gia tộc thống trị, làm chiến thần mục sư, nàng nhất định phải vĩnh viễn không nhận thua. Đối với chiến đấu, chiến thần tín đồ cũng là vĩnh cảm thấy thú. dạ cao giọng hỏi thú nhân cứ điểm xảy ra chuyện gì chiến đấu? Ai là ai ở giữa phân tranh? là chúng ta dựng rầm đen 10 nhà liên hợp chống cự liên minh đang phản kích những cái kia đầu hàng địa tinh đáng xấu hổ phản độ. Du hiệp Lu cái nói: "Ai? Công chúa điện hạ hoàn toàn chưa nghe nói qua cái gì chống cự liên minh." Trong lòng nàng suy nghĩ lung tung. Lao kỵ sĩ Natse thì chủ động hỏi quý phương đầu lĩnh là ai. "Chúng ta 10 nhà điểm định cư nhất trí để cử Victor Hugo các hạ đảm nhiệm đầu lĩnh." Lu cái nói: "Ai? Eddie Dạ cùng Natse càng cho là mình ngay lầm. Bọn hắn từ giao cạo sườn núi rời đi về sau, liên cùng chó nhà có tang lưu lãng tư Địa tinh sạn đã bị phong tỏa về sau, Bọn hắn cũng bị khốn trong rừng rầm đen. Một tháng đến nay, ổ sở công quốc những này lưu vong người từ đầu đến cuối không thể giản xếp lại. Bọn hắn đi qua Vu Độc Đầm Lầy, đi qua Bạch Quả Duyên Địa, còn đụng phải đại danh đỉnh đỉnh máu đi đại sư, càng đụng phải Chu Thanh Phong cùng Tột hai người. Chu Thanh Phong cùng Tột liền nghe công chúa điện hạ chạy tới Vu Độc Đầm Lầy tìm người. Nhưng Elly ra lại tại hôm sau rời đi, thậm chí không kịp cho Chu Thanh Phong lưu cái sát thực lời nhắn. Không phải nàng không muốn, mà là nàng làm không được. Vũ độc Đầm điều kiện quá kém, ra ở nơi đó căn bản phát triển không nổi. Nàng khắp nơi nghe ngóng tin tức hy vọng tìm khả năng điểm dừng chân, lại một mực không thành công nhưng khi nàng lần này đổi tới đội lưu ý đồ đi thú nhân cứ điểm thử thời vận, đột nhiên mới được. Victor, Hugo thành nhân loại chống cự liên minh đầu lĩnh. Đây là cái quỷ gì danh hiệu. Luke cũng biết phe mình cái này liên minh danh hiệu quá nước, Haha ha, vài tiếng sau cởi nói chúng ta không muốn bị điệu tinh ngữ hiệp nha, đương nhiên phải chống cự. Để tử Victor. Hugo vào đầu lĩnh, cũng là nhìn chúng Hugo các hạ ưu tú năng lực lãnh đạo. Victor, Hugo còn có năng lực lãnh đạo. Các ngươi những này rừng rậm đen xảo trá chi đồ nên không phải bắt người ta làm khôi lỗi a. Công chúa điện hạ cùng cả hiệp sĩ đều kinh ngạc, không biết nên như thế nào cho phải. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, cái kia có can đảm khiêu chiến Hoàng Long hạ là tịt người trẻ tuổi sát thực dũng cảm, không sợ hãi, nhưng năng lực lãnh đạo tựa hồ không thế nào cùng hắn xứng đôi. Eddie dị dạ gần đoạn thời gian chẳng làm nên cho trống gì, nghe được tin tức này ngược lại càng thêm chấn kinh. Nàng hướng Luke nói Hugo các hạ đã từng giúp ta thoát khỏi khốn cảnh, là bằng hữu của ta. Đã hắn lãnh đạo lần này chống cự liên minh, ta tự nhiên là muốn gia nhập. Luke nhận được mệnh lệnh là không cho bất luận kẻ nào tới gần thú nhân cư địa, nhưng hắn không nghĩ tới tới vậy mà là cái đường đường chính chính một nước công chúa, đứng đắn thượng vị quý tộc. Từ bản tâm cân nhắc, hắn không hy vọng đám này ổ sở công quốc tàn binh gia nhập liên quân. Nhưng lẽ danh quý lớn, thái độ là muốn hợp tác, Luke ngược lại không tốt chặng đường. Ở vào trong khốn cảnh lẽ có lo nghị của mình, nàng cũng không cho Luke suy nghĩ nhiều thời gian, đối sau lương kỵ sĩ vung tay lên liền quyết định trực tiếp xông vào tiến lên, đã chúng ta tới liền không thể ngồi nhìn. Trưng trị nhân loại phản đồ sự tình, người người đều có trách nhiệm. Dù sao thú nhân cứ điểm không xa, tiến lên vẫn là rất dễ dàng. Kỵ binh tiểu đội vừa đi, trong rừng cây Luke cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể bắn ra một chi tên lệnh hướng thú nhân cứ điểm phương hướng phát ra cảnh cáo. Cái này tên lệnh để hệ lý dạ có chút bất an, lại càng thêm kiên định mau mau đến xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Dùng ngựa lao vun vút, màu đỏ sẫm áo choàng liệt liệt rung động. Trên lưng ngựa nữ kỵ sĩ khí thế như hồng, giống như tật phong kẻ sắt đất, lôi ra một đạo thần ảnh. Nàng là chiến thần mục sư, trên lưng ngựa trường đao ra khỏi vỏ, cắn răng bất tỉnh, làm xong chém giết chiến đấu chuẩn bị. Bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn cản chi kỵ binh này tiểu đội, tất nhiên phải bỏ ra thảm đại giới. Coi như cái này mã như rồng, người như gió đội ngũ một trận cao tốc đột kích đến thú nhân cứ điểm bên ngoài, một điểm ngăn cản đều không có được phải tay cầm trường đao công chúa điện hạ nổi lên kình chạy đến thú nhân cứ điểm bên ngoài tường, rảo, lại nhìn thấy một sóng lớn biển người đang từ bên trong trào ra, ồ áp áp đầu người a, chí ít hơn trăm người, cũng đều là cầm trong tay vũ khí mạo hiểm giả. Không phải nói chiến đấu a. Hệ lý gia đột nhiên kéo một phát dây cương, tọa kỵ tại Tê Minh bên trong cương ép kết thúc xung kích. Trước mặt nàng cái này trên trăm mạo hiểm giả đều là vũ lực bất phàm, tất cả đều ngao ngao trực khiếu nào về phía cứ điểm một phương hướng khác. Eddie gia lại thế nào tự phụ, cũng không dám đối kháng như thế một đợt nhân. Nàng không thể không dừng lại, quay đầu ngựa lại, kinh nghi bất định nhìn xem cái này đám người chiều từ trước mặt mình xông qua. Cái này nếu là xông đi lên, mình thời gian một cái nháy mắt liền sẽ bị giẫm ngập. Lại nghĩ một chút, nhiều như vậy mạo hiểm giả muốn công kích ai? Lại có ai có thể trở thành nhiều như vậy hung hãn ra hỏa nhân? Biển người đối diện là không phải có cái càng thêm tên đáng sợ. Lão kỵ sĩ nản sẽ tại rừng rậm đen chờ đợi một năm, nhìn kỹ một lần nhận ra không ít người, đều là các bộ đầu lính cùng cốt cán, còn có bọn hắn vũ trang người hầu. Những người này từ bên trong cứ điểm chạy đến, liền mang ý nghĩa nơi đây đầu lĩnh Skelder khẳng định xong đời. Nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liền lúc này, biển người phía sau cùng ra một cái lao đầu khô gầy, chính xác cuống họng hô một bồi 10a, một bồi 10a, cứ cứ dự đở đến nơi này của ta đặt cược gã Hugo các hạ chiến lược không rõ, thất bại tỷ lệ cực lớn, mau tới đánh cược một lần a. Gây còm lão đầu một hô, thật có rất nhiều người chạy tới đem hắn bao bọc vây quanh, móc ra mấy cái ngân tệ muốn đặt cược. Đại đa số người bị một bồi 10 to lớn tỷ lệ đặt cược hấp dẫn, nhau nhau áp sức dự thắng. Gầy đầu đem một khối da sói tách mở, dùng bút than ghi chép, nhưng hắn gào to nửa ngày cũng chỉ thu được một chút ngân tệ tiền đặt cược. Chút tiền này đối với đội bản thật sự mà nói có ít, làm không tốt là muốn lô vốn. Đánh bạc. Như thế lớn chiến trận thế mà liền vì đánh bạc. Nắm lấy trưởng đao hệ lì Dạ lập tức có chút mất ý chí, trạng huống này tựa hồ cùng dự đoán hoàn toàn không giống. Nàng nhẹ nhàng thở ra, rúc ngựa đến gầy quòm lao đầu trước mặt hỏi đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai đang cùng Scler đổ chiến? Ách, thu tiền đặt cược gầy quòm lão đầu không biết trước mắt mỹ lệ nữ tử. Hắn nháy ngay, ngay con mắt, hỏi ngược lại nữ sĩ, ngài từ đâu tới đây? Ta là ổ sở công quốc ghế Lụy Dạ, nghe nói qua danh hào của ta. Ta nghe nói Victor, Hugo ở đây. Có thể mang ta đi tìm hắn sao?" Công chúa Điện hạ cưới tại ngựa cao to bên trên, nhìn xuống chỉ tới nàng đuổi vị trí gầy còm lao đầu. Khi Hễ Lỵ Dạ có chút túi người, gầy còm lao đầu liền cảm thấy mình cả người đều bị đối phương bóng ma bạ phủ. Nghe được hồ sở công quốc cái danh hiệu này, trong lòng của hắn cũng là phát ra tán thưởng, rừng rậm đen bên trong ai không biết vị này diễm danh lan truyền công chúa Điện hạ a. Nhìn thấy chân nhân mới biết được vị này công chúa Điện hạ so trong truyền thuyết còn mỹ lệ. "Ngài tốt, Điện hạ." lao đầu trước xoay người biểu thị mình kính ý, khiêm tốn nói "Chúng ta ngay tại cử hành một trận thịnh đại quyết đấu, thắng thua đem quyết định thú nhân cư điểm thuộc về." Cùng sở dở quyết đấu chính là Victor. Hugo các hạ. Victor. Hugo tự mình tham gia quyết đấu. Hẻ Lụy càng thêm kinh ngạc hắn không phải là các ngươi đầu lĩnh a. Đúng thế. Gầy lao đầu gật đầu một cái, cố ý hàm hồ nói chúng ta lần này mười cái điểm định cư cư binh đi vào thú nhân cứ điểm, sở các hạ đã chiến bại. Nhưng hắn khư phục, vẫn là phải cùng ta phương đầu lĩnh Hugo các hạ quyết đấu định sinh tử. Trên lưng ngựa Hẻ Lụy Dạ mặc dù vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nàng có thể cảm nhận được không khí hiện trường cũng không cần trương đánh cược hiện trường cách nàng không xa, mới vừa từ cứ điểm bên trong chào ra biển người đã đem bên kia đất trống bao bọc vây quanh. Xem ra thật là một trận đánh cược. Ta cùng Hugo các hạ là bằng hữu, xin mang ta đi qua. Eddie giả nói nếu là quyết đấu, ta muốn thân vì hắn trợ uy. Thấy công chúa điện hạ chủ động lấy lỏng, gây con dù bi ô đều vì nhà mình lao ra rất cảm thấy kiêu ngạo. Hắn đem Eddie dạ chờ kỵ sĩ dẫn tới đám người vây xem bên ngoài. Những người khác đứng, ngồi trên lưng ngửa công chúa điện hạ thiên nhiên có được tốt hơn ánh mắt, có thể thấy rõ bị vây lúng hiện trường đứng hai người. Một cái là thân cao vượt qua 2m, thể trọng gần 200kg. Bưu hắn mà cường đại thú nhân đầu lĩnh Sczer. Một cái khác thì không đáng chú ý, chỉ là người trẻ tuổi. Hắn thân cao 1.8m, thể trọng cũng mới hơn 80kg, trên thể hình chênh lệch rất xa, cùng Sczer hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Cái này còn dùng đánh tờ sao? Victor. Hugo Tất thua không thể nghi ngờ a. Hiện trường đám người vây xem đều đang sôi nổi nghị luận, trong đó không thiếu hảo thủ, chuẩn xác cảm ứng ra Chu Thanh Phong thực lực cũng chỉ có cấp 1, mà thú nhân Sczer thì là cấp 3. Song phương thực lực sai biệt rất lớn. Không ít người tim đập nhanh hơn, hai mắt tỏa ánh sáng. Tại lập đi lặp lại quan sát tỉ mỉ trong chàng người trẻ tuổi, lấy riêng phần mình nhiều năm chém giết kinh nghiệm, không ít người kết luận sự dự thắng chắc. Lập tức liền có một đám người lén lút chạy đến du bi ổ trước mặt hỏi bây giờ còn có thể đặt cược sao? Đương nhiên có thể. Ta kế tiếp kim tệ, cược sự dự thắng. Ta hạ hai cái, ta cũng phải đặt cược. Chờ một chút, chỉ có cược sự dự thắng sao? Vậy chúng ta thắng ai tiền? Liên quân nhân mã căn bản không có gì tí nghĩa, nhìn thấy nhà mình lão đại thực lực chiến đều nghĩ đến phát một bút. Chỉ là một đám người cửa, lại đều nhìn chằm du bi ổ, lão nhân này nói cái gì một buổi mới, hắn lấy cái gì buổi. Dù bị ổ căn bản không thường nổi, hắn chỉ có thể cười làm lành. Coi như đặt cược người truy vẫn không ngừng, Eddie li dạ ném ra một túi tiền, la lớn trong này bảo thạch hẳn là giá trị 1000 kim tệ, ta ép Victor. Hugo thắng, một cái có thể khiêu chiến Hồng Long dũng sĩ, làm sao lại vừa. Nhà mình lao đại khiêu chiến qua Hồng Long. Rất nhiều người mặt nháy mắt liền trợn nhìn. Chương 94, muội tử tới, đối với sinh tổn ở rừng rậm đen người mà nói, nhân nghĩa đạo đức bất quá là chuyện tiếu lâm, lợi ích dụ hoặc cũng chỉ là tạm thời, đến cùng vẫn là phải xem ai năm đấm càng lớn. Thực lực mạnh người căn bản không cần nói nhảm nhiều, tự nhiên có được thống trị kẻ yếu của lực cùng thú nhân so, chu đại ra ngoại hình bên trên là không có gì lực uy hiếp, nếu không phải hắn khí chất đặc biệt, hình tượng xuất chúng, nếu không đứng tại một đám cường tráng đại hán bên trong quả thực như là cái người hầu. Đối lần thứ nhất nhìn thấy Chu Thanh Phong người, hắn rất khó có tồn tại cảm giác, càng đừng đề cập trấn trụ trưởng tử làm cho lòng người phục khẩu phục. Thế nhưng chính vì vậy, nghe tới hắn muốn cùng cự quyết đấu tin tức, chống cự liên quân tất cả mọi người lộ ra cực kỳ kích động. Thú nhân bên trong cứ điểm, nguyên bản có hai nhóm nhân thủ cầm vũ khí, cách mấy thước khoảng cách tại cao giọng chửi rủa, từng hô khiêu khích. Mà ở ngoài vi, trên trăm số đi theo Chu Thanh Phong mà đến các mạo hiểm giả chính nhìn say xương lạnh. Hồ Đào gọi nhỏ, trêu chọc chiến hỏa. Đây chính là dự bị hồ nói tới sống mái với nhau. Một cho tàn Hổ Vũ Trang người hầu phát hiện người tướng mạo không tệ thị nữ, lập tức đem chiếm thành của mình. Nhưng Lạc Diệp doanh địa một đầu lĩnh cũng nhìn chúng tên này thị nữ, Song Phương liền lên tranh chấp. Cho tàn Hổ Vũ Trang người hầu tại tranh đoạt bên trong bị chém chết, trước ngực một vết thương cơ hồ đem hắn chém thành hai khúc, máu tươi cùng nội tạng gắn đầy đất. Đồng bạn của hắn tự nhiên hô càng nhiều người đến, thế là Song Phương xem như tranh đấu, ai cũng không chịu cho. Người vây xem đối diện sống mái với nhau Song Phương soi mói, thảo luận đánh nhau ai đem chiến thắng. Bọn hắn là thật ước gì chết nhiều mấy người, thuận tiện suy yếu chút mình hữu thế lực. Con này lại sẽ không dẫn phát chống cự thế lực toàn diện sổ đổ, căn bản không có ai quan tâm. Bất quá khi dù bị ổ chạy tới, rát cuống họng kêu lên Hugo các hạ quyết định muốn thu phục Skander, song phương ước định quyết đấu phân thắng thua. Mọi người nhanh đi làm chứng a." Theo một tiếng này, huyên áo sống mái với nhau hiện trường lập tức yên tĩnh. Đám người đồng loạt quay đầu, đều nhìn chằm chằm thần sắc hưng phấn lòng dạ hiểm độc dẫn thương. Đi theo Phong các nhà đầu lĩnh đều được chứng kiến Hugo các hạ đủ loại năng lực thần kỳ, đối với hắn cũng thần bí có đầy đủ kính sợ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ Mọi người thích thú qua đi khó tránh khỏi nói thầm, đều không quá rõ ràng người trẻ tuổi đến cùng có bao nhiêu có thể đánh. Thế giới này có cái thâm căn cố đế quan niệm, có thể đánh mới thật sự là lao đại. Nếu là có thể chứng kiến Skerzder cùng Hugo các hạ luật võ, liên quân bên trong tất cả mọi người tự nhiên đối về sau thắng lợi càng thêm trở mong, càng thêm tín phục. Cho nên bọn họ sóng chiều chạy đến, một mạch đem Chu Thanh Phong cùng Skerzder vây lại. Chu đại gia trong lòng gọi là một cái không vui lòng a. Đây thật là bất đắc dĩ, kiên trì. Hết lần này tới lần khác, vì duy trì mình hình tượng cường đại, Chu Thanh Phong còn không thể tự tuyệt trận này bị áp đặt quyết đấu. Hắn thậm chí muốn biểu hiện mình không sợ hai chút nào khí thế, dù miệt thị ánh mắt nhìn đối thủ. Rất khó. Bóng ma khó được điệu thấp một thanh tên thú nhân này mạnh hơn ngươi nhiều. "Trừ phi ngươi trở thành tín đồ của ta, ta có thể cường hóa thực lực của ngươi, nếu không ngươi nhất định phải chết. Đừng cho là ta đe dọa ngươi, chính ngươi đều có thể cảm nhận được đối thủ mạnh bao nhiêu. Bình thường giao thủ, ngươi ngăn không được Sudden mấy lần công kích. Ngươi còn vứt bỏ ta phụ ma chi kia gai nhỏ kiếm, đây càng là cho ngươi ra tăng không ít độ khó. Chính ngươi suy tính một chút đi, ngươi câm miệng cho ta." Chu Phong bất vi sở động, một câu cự tuyệt. Khi đám người hội tụ, liền có người chủ động chạy đến cho Scardust chờ mọi rợ mợ chói, thậm chí còn đem một thanh trọng phủ lấp trôi qua. Sự giải thoát chói buộc, liền từ dưới đất nhảy. Hắn hung tận trừng mắt hai mắt, ánh mắt đều có thể đem Chu Thanh Phong ăn sống nuốt tươi cho ăn hết. Tiếp nhận trọng phủ về sau, hắn còn tiện tay chơi mấy lần, liền đem dịu vực trên mặt đất quắc. Quá nhẹ, đây không phải ta dịu. Scardust bản nhân dịu không biết ném đi nơi nào, thế là tuột cái này, ngốc hàng đem mình lươi bữa lấp đi qua. Hắn còn hướng Chu thanh Phong hô Victor, đừng lo lắng, nếu là hắn giết ngươi, ta báo thủ cho ngươi. Báo ngươi cái quỷ thủ a ta liền muốn hảo hảo còn sống, nếu là chết rồi, người báo thủ có cái dám dùng." Chu Thanh Phong khí ra mặt đỏ lên, "Ta không may liền xuôi xẹo tại các ngươi những này heo đồng đội trên thân." Dã Man Scorder đem dịu múa vụ vụ sé gió, lang lệ tản nhẫn. "Đây là muốn đem Chu Thanh Phong loạn đùa phân thấy a? Được dịu coi như xong việc sao?" "Không." Sự đỡ cao dịu cuốn trận một tuần, cao giọng hô quát. Thú nhân khác cứ điểm mọi trợ cũng bị từng cái bùng ra bộc chặt, hoạt động tay chân một chút sau cũng đi theo nhà mình đầu lĩnh cao giọng quát lớn, tựa hồ muốn đem bại vào thú khí lửa giận đều phát tiết ra ngoài. Không rõ ràng cho lắm người đều muốn coi là đã thắng Ngay tại mọi dở khí thế dâng cao một khắc, ngay tại lấy tiền tụ đánh cược rú bì ô đông nhiên thét lên la lớn đến từ ổ sở công quốc nghệ lì dạ công chúa điện hạ đầu nhập 1.000 kim tệ tiền đặc cực, FVTOR. Hugo thắng. Một bồi 10 tỷ lệ đặt cực Đây chính là mấy chục năm chưa bao giờ có phát tài cơ hội, còn có ai muốn tới mua. Bỏ qua coi như không còn có nhà. Một bồi 10, một bồi 10A. Hiện trường đám người vây quanh vòng, ánh mắt đều tập trung ở liền muốn quyết chiến sinh tử ska cùng Chu Thanh Phong trên thân. Nhưng trải qua nả sẽ kỵ sĩ đã qua một năm tìm kiếm, hễ Lý Dạ công chúa danh hiệu trong rừng rậm đen cũng là như sớm bên hai, không ai không biết, không người không hay. Nghe được rủ bị ổ hô to công chúa điện hạ ra 1000 kim tệ cược Hugo lão đại thắng, đám người đầu tiên là yên tĩnh mấy giây, ngay sau đó chính là quần tình kích động. Bọn hắn nhao nhao vọt tới rủ bị ổ trước mặt, từ trong túi móc ra bó lớn kim tệ ngân tệ muốn đặt cược. Chu Thanh Phong chính chuyên chú vào cùng sự dự đấu, cân nhắc mình đợi chút nữa muốn đọc cái nào thời gian điểm hồ sơ. Đột nhiên nghe được cái gì công chúa điện hạ, hắn cũng đi theo quay đầu, trên lưng ngựa hễ công chúa chính hướng hắn mỉm cười. Cách hơn 20m khoảng cách Chu Thanh Phong vẫn là thấy rõ tên kia mỹ lệ nữ tử, nàng phong thái vẫn như cũ, gầy gò để nàng lộ ra yếu đuối, nhưng cởi váy trang sau lại thêm mấy phần giá dạn. Đây là Chu Thanh Phong dáng Lâm Dị giới đến nay duy nhất có thể nhìn vào mắt mỹ nhân. Đặc biệt là hai người lần thứ nhất tại động quật gặp mặt, tại bị Ác Long hơi thở phun trước khi chết một khắc này, cùng phía sau trăm ngàn lần tử vong. Để Chu Thanh Phong đang thống khổ trong luân hồi kiên trì nổi chính là một loại nào đó khó mà nói rõ cảm giác. Ở các loại kết cục chắc chắn phải chết hạ, nhìn thấy Hễ Lụy Dạ là hắn đơn giản nhất truy cầu, mặc dù hắn kỳ thật cũng không hiểu rõ đối phương, lại là lúc ấy duy nhất đáng giá đi làm sự tình. Xuất hiện lần nữa lẽ lý dạ cùng quá khứ không giống. Nàng bỏ đi váy trang, thay đổi đỏ sầm áo choàng, bao la ý chí bị một kiện giáp ra bá quả. Cương kiện mà bắp đuổi thon dài kẹp lấy bụng ngựa, đoán chừng ngay cả hạch đảo đều có thể kẹp nát. Chu đại gia vốn đã đối với chiến đấu không báo quá lớn hy vọng, nghĩ đến muốn loạn cũng liền tùy tiện ứng phó một phen. Thế nhưng là mình thích muội tử đang ở trước mắt, ta cũng không thể như vậy nhận sợ a. Nhất định phải mạnh mẽ lên một thanh. Lao tử cái gì sinh tử cực khổ không có trải qua. Ngay cả một con rồng còn không sợ, còn có thể sợ một cái dã man ngu nhỏ địa lâu xà. Hôm nay nói cái gì cũng phải đem hắn làm thì rồi. Để hiện trường những này đồ nhà quê mở mắt một chút. Chương 95, bất ngữ. Lưỡi búa kết đất, lên ken rung động. Sức nở cao rộng hô quát, cuốn trận một tuần. Hắn phát đạt cơ bắp thu kịch rắn chắc, mỗi một khối đều tràn đầy lực lượng cảm giác, nhẹ nhõm thắng được toàn trường lớn tiếng khen hay. Từ dã man hung tàn góc độ đến nói, hắn xác thực tương đương dọa người. Chu đại ra bên này liền yên tính nhiều Hắn đã không đánh trống reo hò, cũng không đi tú, chỉ đem mình trôi này dài nhỏ kỵ binh đao rút ra, chậm rãi dạo bước tiến lên. Dù là bóng ma nói hắn khó mà chiến thắng, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Có yêu mến muội tử nhìn xem đâu, tốt xấu muốn mặt. Khi Chu Thanh Phong cầm đao ra trận, mọi người vây xem tất cả đều yên tĩnh. Mọi người đối với hắn cảm giác rất là đặc biệt, đã thừa nhận hắn tài năng cùng linh vật địa vị, nhưng lại đối hắn vũ lực biểu thị lo lắng. Dù sao ai cũng chưa thấy qua hắn động thủ. Sở Đờ ngay tại vòng quanh, diếu võ dương ai. Nghe được toàn trường y mắng, hắn lập tức quay đầu, mắt lộ ra hung quang, một tay nhấc đúa chỉ vào Chu Thanh Phong, chửi ầm lên. Không biết là nơi nào tới tiểu lựa gạt, mê hoặc một đống nớ ngẩn đến ta Sở Đờ địa bàn chuyện. Ngươi chính là cái đùa bỡn trò vặt vãnh xem ta như thế nào đem ngươi chặt thành thít nát. Bóng ma cũng nhắc nhở tiểu tử Lực lượng của đối phương vượt sang ngươi, kinh nghiệm chiến đấu càng là ngươi hơn trăm lần. Ta đề nghị ngươi thuận theo ta, nếu không ngươi phần thắng. Thân linh còn chưa nói xong, Chu Thanh Phong thầm quát một tiếng ngậm miệng a. Dưới chân hắn phát lực, thân hình vọt tới trước. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn một chút nhà mình lao đại có thể hay không sáng tạo kỳ tích, quang ảnh lướt lên, người trẻ tuổi trưởng dao sáng lên, mau lệ tiến công. Sự lở trên mặt chính treo nụ cười giễu cợt, và vẻ ý cười mang theo lớn lao khiêu khích. Hắn ý đồ hiện lộ rõ ràng mình Vũ Dũng, pha đối thủ năng lực, thậm chí hướng trên mặt đất nổ ngụm, dùng cái này đến chọc giận đối thủ. Hàn quang lướt lên, Lưới đao thuận sắc Sunderzer lên nơi bữa, tại cánh tay hắn cạnh ngoài nhẹ nhàng quét qua. Chu Thanh Phong cao tốc vọt vào đối thủ trước người, mượn nhờ đối thủ cuồn vọng tiêu to sơ sẩy, đâm về hết hậu. Thú nhân đầu lĩnh Phi thường nhanh nhẹn. Dù là đối mặt tập kích, hắn bên cạnh cái cổ nghiêng đầu, nhẹ nhõm tránh ra Chu Thanh Phong mạo hiểm tiến công một kiếm. Trong tay lưới bữa thoăn qua liền giống như đao vòng cao tốc múa, phản kích cực kỳ cấp tốc mà hiệu suất cao. Ngươi thái điều này, coi là đánh lén liền có thể đánh bại ta. Vì biểu hiện ra mình thực lực, Sunder đủ khí lực, cắn giải chiến phủ đại khai đại hợp, kình phong cắt mặt. Phong nhanh nhẹn vì 13 Hắn hy vọng mượn nhờ tốc độ chi dày 20% tăng thêm đến nắm giữ ưu thế tốc độ. Nhưng thất bại một kích lại ngược lại để hắn lâm vào cực đoan nguy hiểm, sức lực lượng vượt qua hắn, nhanh nhẹn vậy mà cũng không kém. Cái này coi như hỏng bét. Chiến phủ mũi nhọn vạch phá không khí, mang theo hô hô phong thanh. Thế lớn lực chìm công kích ghép Chu Thành Phong không ngừng lui lại. Trong đây hắn kỵ binh đao không thích hợp cùng vũ khí hạng nặng đó đỡ, không thể chống đỡ, đối mặt địch nhân điên tấn công chỉ có thể du đậu, không cách nào phản kích. Mọi người tại đây lập tức hư thành đại tác, mọi người gần như trong nháy mắt liền thấy rõ Chu Thành Phong quật cảnh, phản kích bất lực, chạy trốn không thành. Dạng này không chống được bao lâu thật sẽ bị chặt thành thít nát. Ellie ra ở đây bên ngoài nhìn nhịp tim ra tốc. Chỉ là một cái hiệp, nàng liền ý thức được phán đoán của mình tựa hồ có chút sai lầm. Cái này ngay cả Ác Long cũng không sợ tiểu tử, tựa hồ không tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy. Jubi ồ này lại chính điểm lấy chân nhìn ra xa trong tràng. Khi thấy nhà mình lão đại bị đối thủ chiến phủ bước đến liên tiếp lui về phía sau, hiểm tượng hoàn sinh, hắn một thân mồ hôi lạnh nháy mắt ép ra, đại nào trống không, từng hạt mồ hôi theo gương mặt lăn linh lợi hướng xuống rơi. Long hiểm độc gian thương vừa mới hướng Chu Thanh Phong đầu nhập vào hy vọng tìm kiếm cố điểm chỗ rựa thu hoạch được phát đạt hy vọng. Hắn kiến thức Chu đại ra các loại chỗ thần kỳ, vô ý thức cảm thấy nhà mình lao đại tất nhiên rất biết ánh, nhưng mà ai biết, mở ra một bồi 10 tỷ lệ đặt cực chỉ vì kiếm tiền, nhưng điều kiện tiên quyết là Chu đại ra được thằng a. Trên thực tế Vũ bị ổ căn bản không có nhiều tiền như vậy bồi giao, đây bất quá là xé ra hổ, kéo dài cờ. Hắn ý thức được tình huống có ổn, lập tức liền muốn rụt đầu đào tẩu, nhưng quay người lại. Mấy cái hạ tiền ngăn ở bị ổ trước mặt, mang theo cười lạnh trào phúng quát dân đen, muốn đi nơi nào? Đã nói xong một bồi 10, đợi chút nữa chúng ta yêu cầu ưu tiên bồi giao. Được rồi, tốt, đương nhiên không có vấn đề. Dù bị ổ xem xét chặn đường người đều tay đẻ trôi đao, liền biết mình không cách nào chạy thoát, chỉ có thể lúng túng cười ngượng ngủng. Giờ phút này trên trận lại phát ra một trận hươn áo, Chu Thanh Phong một kích không thành, liền tao ngộ đối thủ thực lực tuyệt đối áp chế. Hắn lực lượng không chiếm cư ưu thế, nhanh nhẹn tốt hơn một chút, lại bị ép thối lui đến sân bại biên giới. Cái này đánh mới 3-4 cái hiệp mà tôi căn bản là thắng bại đã phân. Ở đây các nhà đầu lĩnh cũng ý thức được Chu Thanh Phong là thật không am hiểu chính diện chém giết, tiếp tục đánh xuống nhà mình lao đại không phải treo không thể, đây chính là quan hệ đến rừng rậm đen nhân loại tiền đồ vận mệnh nhân vật mấu chốt, quyết không thể chết ở chỗ này. Thấp một cấp vũ trang người hầu cũng đi theo ở nào, cũng có người đối Chu Thanh Phong đáp lại lòng tin, ở trên người hắn áp chú. Nhưng hiện tại hiển nhiên là áp sai, bọn hắn hư thành đại tác, nhao nhao quay đầu tìm đến dụ bị ổ, lại lấy ra trong túi còn lại ngân tệ. Lại áp một lần, lần này áp lao thắng, một bồi 10 người đại xảo la hét, khí thế hùng hổ. Dù bị ổ nơi đó còn đuổi theo tiếp nhận một mồi 10 tỷ lệ đã cược, hắn liên tục khoát tay hô phong bản, "Phong bản, một khi đánh liền phong bản." Không còn tiếp nhận bất luận cái gì tiền đặt cược, không tiếp không được, chúng ta không thể lỗ vốn. Bang Lang lang mấy lần đao kiếm đặt ở Dù Bi ổ trên cổ. Vũ Trang đám người hầu như thế nào chịu bỏ qua. Bọn hắn đem mình trong túi tất cả vàng bạc đồng tệ cho hết móc ra, không làm bất luận cái gì ghi chép liền nhét vào Dù Bi ổ trong tay, buộc hắn lấy tiền. Đao kiếm ra thân, lòng dạ hiểm độc gian thương khóc không ra nước mắt, động cũng không dám động. Hắn chỉ có thể đứng nguyên điệu tiếp thu mấy lần tại trước đó tiền đặt cược, đều không cần nhìn, hắn đều biết mình không thường nổi, lần này không phải đem mệnh cầm đi bồi không thành. Trong tràng, Sử Lỡ chính cất tiếng cười to, lộ ra trắng liễu răng. Hắn cười vui vẻ sướng ý, một tẩy trong lòng hăm vực. Tiếng cười kia không đơn thuần là vì sắp tới tay chuyển bại thành thắng, càng là giống mọi người tại đây hiện lộ rõ ràng mình cường đại. Lưỡi bùa lóe hàn quang, mang theo huyết tinh cùng rít chóp áp. Chu Thanh Phong trong lòng giống như đè ép một khối thạch. Bóng ma ở trong đầu hắn hô tiểu tử, nhận thua đi, đối thủ lần này thật quá mạnh. Nhanh hướng ta sùng bái, tín ngưỡng ta, phụng dẫm ta. Tuân theo con đường của ta, nghe theo ta dạy bảo. Ta tại cho nên sinh trưởng, ta tổn cho nên trường tồn, ta là thế gian hết thảy chúa tể, siêu việt vạn vật, vô cùng thần thánh. Tiếp nhận ta ban cho thần lực, ngươi trở nên vô cùng cường đại. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể đánh bại đối thủ. Ngươi trẻ tuổi, tùy hứng khiến cho ngươi bại vong, thuần theo đem để ngươi chủ sinh. Ngươi đã không có cơ hội khác, lại chạm một bước chính là tử vong. Ta là, ta là, ta giống như có chút rõ ràng chính mình là ai. Bóng ma ngứ điệu lạnh lẽo, ngữ khí linh hoạt kỳ ảo, ở trên trời cao chí cao vươn tỏa, nhìn xuống đại địa bên trên nhỏ bé sinh linh. Bị nó nhìn chăm chú người, nâm nớp lo sợ, bị nó chú ý người, thấp thỏm lo âu, bị nó yêu hái người, vinh quang huy hoàng. Ngự sát, hoang ôn, lửa gạt, cái này tự xưng thần linh giá hỏa lần nữa muốn chạm đến mình bản nguyên. Thế nhưng là, người chết đi cho ta. Lao tử là cái kẻ vô thần, thần linh trong mắt ta đều là đồ bỏ đi. Ta chính là ta, sẽ không hướng bất luận cái gì cường quyền khuất phục. Chu thanh phong đối trong đầu thanh âm ngoảnh mặt là ngơ. Hắn cắn chặt răng răng, có chút thở hổn hển, trên khuôn mặt căng thẳng treo sắp nhỏ xuống mồ hôi, bình tĩnh đối mặt Ice nói ngu xuẩn, nếu như ngươi cũng chỉ có chút năng lực nhỏ nhỏi ấy, như vậy có thể đi chết. Thân. Chính Diêu vọ dương Ice Ceder càng là giận dữ, gầm rú một tiếng, hai lưỡi bướu giao chạm. Hắn chưa từng như này nồng đậm căm hận một cái đối thủ, ý giận ngút trời để hắn hận không thể đem trước mắt tiểu tử này tháo thành tám khối. Lưỡi bướu chém vào, gây ra tán nhẫn kinh phong. kinh phong. bên trong, lóe lên một đôi mắt sáng người trẻ tuổi thế mà đi. Tốc độ kia lần nữa bộc phát, đao quang chớp động, một nháy mắt lần nữa bổ về phía hầu của đối nhân. Mê vụ chương 2, Tức tốc bộc phát. Xung kích, thuần phát truy mâu. Chương 96, linh truyền, tức tốc bộc phát, tốc độ chi dày bên trên tự mang kỹ năng, mỗi ngày một lần, tiếp tục 3 giây. Trong vòng 3 giây, chu thành phong tốc độ có thể gấp bội. Hắn chưa hề tại trước mặt người khác hiện ra phần này năng lực, hôm nay cũng là bị bức ép đến mức nóng này. Sự đỡ sát thực rất mạnh, xa so với chu thành phong lợi hại. Chính diện đối quyết căn bản không phải cái sau sở trưởng, lấy thân thể tố chất của hắn liền không nên tại khoáng đạn sân bãi một cái nhân đánh thuộc tại dừng phong rất nhanh liền vì thế nếm đến đau khổ. Hắn lại thế nào cố gắng cũng không có cách nào đối kháng Scourger chạm kích chém vào lưỡi bồ lớn, vậy cũng chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Nén giận phía dưới, Chu Thanh Phong vốn là phấn đem hết toàn lực cực tốc bộc phát là lá bài tẩy của hắn một trong, kỹ năng phát động sau nháy mắt nhanh như tiềm điện. Chỉ số 13 nhanh nhẹn đã là bình thường người trưởng thành hơn gấp 2, nếu như gấp bội càng là kinh thế hai tục. Mà Scourger tốc độ mặc dù không kém, nhưng bị mê vụ bao phủ về sau, càng làm cho đánh mất thị giác. Đao quang đột kích, Scourger đầu liền muốn chém vào vốn không sai, nhưng cánh tay lực đạo dùng hết sau liền khó mà cải biến. Đông nhiên mắt tối sầm lại, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể dựa vào tính lực. Nếu như Chu Thanh Phong vẫn là nguyên bản tốc độ, đây cũng không phải là sơ hở. Sự đó đơn giản nhanh chóng lùi về phía sau, hoặc là cuồn bão chém vào. Nhưng hiện tại Chu Thanh Phong tốc độ gấp bội, liền có thể bắt lấy đối thủ lơ búa ở giữa như vậy một chút cơ hội phát động tập kích. Bộp bộ một tiếng, sơ lụt lươi mâu bắn ra ngoài. Tốc độ cùng tập kích kết hợp, cấp tốc cải biến trên trận cục diện. Mọi người tại đây đều cảm động thân thụ, đao quang dây lắc không tránh nổi là lắc người hai mắt, trong sương mù dây lắc bắn mới nhất. Mọi người nguyên bản đều cho rằng Chu Thanh Phong liền muốn xong đời. Vừa ý tình bỗng nhiên đột biến lâm vào ngạc nhiên, một lát sau kìm lòng không được thay vào stutter vị trí. Chu Thanh Phong chiêu thức cũng không tính xảo, nhưng tốc độ của hắn hoàn toàn khó giải. Một kích này tới nhanh như vậy, gọi người làm sao tránh đi? Tốc độ chi dạy, gia tốc 20%, có thể nhẹ nhõm đem một chạy nhanh kiện tướng biến thành cấp cao nhất chạy nhanh thiên tài, mà cực tốc bộc phát thì có thể để chạy nhanh thiên tài biến thành tốc độ chi vương. Chạy nhanh thi đua bên trong, 100m tốn thời gian nếu như là 15 giây, đó chính là chuyện Tiểu Lâm. Nhưng tốc độ gấp bội, tốn thời gian 7 giây 5 giây, đó chính là trước nay chưa từng có, cả thế gian vô song vượt qua thường nhân có khả năng tưởng tượng. Chu Thanh Phong vốn là tốc độ cực nhanh, lập tức mo lệ cũng đến người bình thường khó có thể tưởng tượng tình trạng. Sự Lở vung vẩy chiến phủ, trong chốc mắt chỉ lộ ra một chút xíu khe hở, Lưới mâu đầu mâu sẽ xuyên qua khe hở. Sư Lở nghe được lưới mâu zai lắt bắn không khí chấn động, trăm ngàn lần huấn luyện cùng thực chiến để hắn bản năng né tránh. Nhưng đây hết thể cũng không kịp, hắn cảm thấy ngực đau xót, đi theo run lên. Hoàng Bét, đây là bổ sung độc tố công kích. Bất quá thú nhân thể trạng tráng, đối kháng độc tố năng lực rất cao, sẽ không có chuyện gì a. Sư Lở vội vàng ngẩng lại, Nhưng Mê Vũ cũng không dừng ở nguyên địa, đồng dạng lấy cực cao tốc độ truy sau lưng Skander. Mê Vũ bao phủ lại không cách nào phân biệt Chu Thanh Phong cụ thể ở nơi nào. Hắn chỉ có thể không ngừng vung vậy lưỡi búa lớn, ý đồ ngăn cản công kích đã chuẩn bị. Cực tốc buộc phát 3 giây còn không có kết thúc đâu. Sự đỡ vong hồn lửa ra, vạn bạn không nghĩ tới nhìn như không đáng chú ý người trẻ tuổi lại có thủ đoạn như thế. Hắn tức giận giống to, chấn động sóng âm hướng ra ngoài khuếch tán, lưỡi búa bên trên sáng lên bạch quang, nhân cuồng công kích. Tiếng giống để mọi người tại đây trong lòng loạn chiến, cao tốc vung càng là mang theo không thể ngăn cản khí thế, bảo vệ thân. Hắn không còn lưu lại, ngược lại phát động phản kích. Chu Thanh Phong buộc phát một kích tốc độ quá mức ngoài dự liệu. Sự Đở không cách nào giữ lại thực lực, hắn lấy không sợ khí thế tại trong sương mù lớn chặt đại sát, Newton dùng cái này phá cục. Nương tụn mê vụ kịch liệt lan lộn, bước hơi không ngớt. Như thế bạo lực phá giải hiển nhiên là hoàn toàn bằng thực lực nghiền ép, dùng để đối phó tốc độ nhanh, phòng ngự thấp đối thủ thích hợp nhất. Coi như mọi người vây xem cảm thấy trong sương mù Hugo các hạ hoặc là bị chặt chia năm xẻ hoặc là bị buộc toát đi. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong sương mù truyền ra. Hơn 10 giây qua đi, dáng người Khôi Ngôster ngã chạy đến lồng ngực của hắn, bả vai, phía sau lưng, trên đùi tất cả đều máu chảy ồ ạt, chật vật không chịu nổi. Bại, bại, chết đệ bại. Cái này một vào một ra bất quá mấy hơi thở công phu. Vừa mới Skelder còn uy thế trấn trận, kiêu ngạo không ai bị nổi. Chẳng ai ngờ rằng Chu đại ra một phát hung ác, hắn liền bại nhanh như vậy. Đám người còn chú ý tới thú nhân vết thương chảy máu đen, hiển nhiên là chúng độc. Mê vụ tán đi, lộ ra Chu Thành Phong lạnh lùng mặt. Người trẻ tuổi ngóc đầu lên, lông ngực chập trùng, có chút thở Skuller, ta vốn định cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi nghĩ sai. Ta không cần ngươi thần phục, không cần kiệt ngạo bất tuân bộ hạ, không cần ngươi không có chút ý nghĩa nào tự nhận. Ngươi bất quá là cái phổ thông điểm định cư đầu lĩnh, cũng không như trong tưởng tượng có giá trị như vậy. Ta vốn có thể để ngươi sống, ngươi lại tự tìm đường chết. Sở Lơ hoàn toàn không ngờ tới mình sẽ bại. Song Phương giao thủ cũng liền mười mấy hiệp, hắn một mực chiếm cư ưu thế, nhưng chớp mắt liền thụ thương, hắn thậm chí không biết mình là làm sao thụ thương, bởi vì hắn rất xác định người trẻ tuổi căn bản không có cơ hội nhích lại gần mình. Đồng Dạng Nghi vẫn phun lên hiện trường trong lòng mọi người, vẻ luy dạ cưỡi ngựa trên lưng, nhưng cũng không thể nhìn tấu mê vụ. Nàng ngay từ đầu tưởng rằng Chu Thanh Phong kỵ binh đao bộ đã thương Skelder, nhưng chuôi này tinh tế tinh linh trưởng đao bên trên căn bản không có dính máu. Ánh mắt của mọi người rất nhanh để mắt tới Chu Thanh Phong tay trái, cổ tay sau cẳng tay trên có cái cái hộp nhỏ, hô miệng còn có chút vết máu, là một bộ tinh xảo cánh tay nhỏ. Mọi người tại đây đều là người trong nghề, liếc thấy xuyên Chu Thanh Phong thủ đoạn, hắn lợi dụng cực tốc ưu thế tới gần Skelder, lấy mau đánh chậm cấp tiến cơ. Không đợi Skelder một lần nữa ổn định trận thế, hắn dùng mê vụ trước nhiều loạn đoán, buộc đối thủ buộc phát đại chiêu. Tú nhân phóng đại chiêu thường thường mất lý trí, bọn hắn công kích uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng, phòng thủ lại xuất hiện trống chỗ. Thế là Chu Thanh Phong cho Sunder chí mạng tương hại, cánh tay nọ là dùng đến đánh lén lợi khí, ở cự ly gần cơ hồ không cách nào né tránh. Chỉ là minh bạch thủ đoạn này, tất cả mọi người vẫn là từng cái mồ hôi lạnh lâm ly, khổ tư một lát sau đều cảm thấy khó giải, một khi xem đấu, Hugo các hạ chiêu số đều không thế nào lạ thường, cũng không tính có bao nhiêu mạo hiểm. Nhưng hắn buộc phát ra cực nhanh tốc độ lại là khó giải. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Phong trường chỉ, bấm tay tính toán. Trong miệng lạnh lùng quát còn có người muốn tới khiêu chiến ta sao? Nói xong câu này, hắn còn tại trong đầu nói bóng ma, phán đoán của ngươi là sai. Ta không cần trợ giúp của ngươi cũng có thể thắng. Mọi người vây xem cũng trầm mặc, ngay sau đó liền buộc phát trấn thiên gầm rú vị to, Victor, "Victor, Victor, chúng ta Victor." Tuyệt cảnh trùng sinh còn có lòng dạ hiểm độc gian thương, dù bị ổ vốn cho là mình muốn đi theo Chu đại gia cho cùng, chỉ trong chốc lát vậy mà chuyển bại thành thắng. Hắn nước mắt đều bao tố ra, liền tranh thủ nhận được tiền đặt cực cất vào túi, nhảy ra hô to, "Hugo các hạ không thể chiến thắng, hắn chính là thắng lợi biểu tượng. Còn có ai muốn tới khiêu chiến?" tiếp xuống tỷ lệ đặt cược sẽ là một 1:100. Mau tới đặt cược a. Chu Thanh Phong thắng như thế gọn gàng mà linh hoạt, ai còn dám đi lên trêu trọc. Chính là Skulder thủ hạ những cái kia mọi rợ cũng dục đầu. Thua trận quần lót Skulder đã độc tố công tâm, tay chân băng lãnh, choáng váng. Cầu sinh ý thức để hắn té ngã trên đất, dùng hết toàn lực hô ta nhật vừa, ta nhật vừa, cứu ta, cứu ta. Không ai có thể đi cứu. Kẻ thất bại trả ra đại giới chính là mình sinh mệnh. Chương 97, ngạo khí. Một trận đao quang huyết ảnh thắng lợi mạnh hơn 100 lần tận tình thuyết phục. Mặc kệ trước đó Chu Thanh Phong biểu hiện bao nhiêu cơ trí, thông minh Nhân tử, thế lương, nhưng cái kia nghe đều là kẻ yếu đại danh tử. Chỉ có khi hắn ở trước mặt mọi người, lấy lăng lệ tàn nhẫn phương thức đánh ngã mạnh mẽ đối thủ, mới có thể để người triệt để không lời nào để nói. Bởi vì đây là cái hỏng bết thời đại, là cái cơn ác mộng thời đại, là cái bi thảm thời đại. Em mở châm rừng dẫm chẹt kín quái vật, địa hình phức tạp khó mà khai khẩn, ngu muội nhân loại không cách nào đoạn kết. Rừng dẫm đen bên trong chẳng những có hung ác gia thú ẩn hiện, còn có đáng sợ xài lang nhân quỷ dị hút quỷ. ngay cả ghét điệu tinh đều vô cùng phức lối, dám can đảm công nhiên xâm lấn nhân loại lãnh địa. Mũ đối phó những quái vật kia, dựa vào mồm mép là vô dụng, phải dùng dịu hoặc là đại bổng đập nát bọn chúng sợ náo mới được. Khi thân cao thể trắng Scander bịch ngã xuống đất, hô hấp đình chỉ, vây xem các mạo hiểm giả rốt cục hoàn toàn tán thành Chu Thanh Phong coi là mình ngẫu lĩnh. Bởi vì không có ai còn dám đứng ra biểu thị mình lợi hại hơn chút. Khi mọi người gieo hò Chu Thanh Phong danh tự, hắn lại mặt lạnh lấy quát đủ rồi, dừng lại cho ta. Các người mấy tên cặn bã này, Agon, phế vật, ta đem các ngươi tụ tập lại không phải để các ngươi tiêu giao khoái hoạt, không phải để các ngươi xem ta như thế nào cùng người liều mạng. Đánh cứ điểm về sau, các ngươi liền đi cất bóc. Vì cứ bóc Các ngươi còn lẫn nhau sống mãi với nhau. Các ngươi cùng chết mất cứ đỡ không có gì khác biệt, cuồng vọng mà vô tri, tham lam mà tự tư. Ta vốn cho rằng các ngươi đáng giá cứu vớt, hiện tại thật cho các ngươi cảm thấy xấu hổ. Các ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần nhìn xem đối thủ liền biết. Nếu như ta là địch nhân của các ngươi, ta sẽ lập tức mang binh chạy đến phản sát một đợt. Chỉ cần thừa dịp các ngươi tại cứ bóc hỗn loạn, nhất định có thể giết các ngươi đầu người của quận. Nhưng địch nhân của các ngươi là thuần không có thuốc chữa, phản ứng trì độn giống như ngu ngốc địa tinh. Các ngươi cảm thấy cái này rất đáng được cao hứng sao? Không. Cái này cho thấy các ngươi cùng địa tinh đồng dạng xuân, nếu không các ngươi sớm bị tiêu diệt 100 lần. Đầu đau thấy máu, có thể nhất kích phát nam nhân cương liệt. Chu Thanh Phong trước đó chỉ giết qua điệu tình, không tầm thường giết cái sợ lục đầu lĩnh cũng là dựa vào tọt liều lên liều mạng. Sư đỡ cũng không thua sợ lục đầu lĩnh. Một mư cơm thầm hỗ trợ bóng ma ngược lại tại cản trở, muốn lợi dụng cơ hội này áp chế hắn, không chế hắn. Ở trước mặt đối mặt mũi tràn đầy giữ tận scaler, khi bị lôi qua da khi bị vây hư cợt, cũng từng có khoảnh khắc như thế đại nào trống không. Hắn cũng không xác định mình đòn sát thủ có hữu hiệu hay không, hắn chỉ biết chỉ có liều mạng một lần. Chu Thanh Phong đảo mắt toàn trường, ánh mắt mọi người đều lập loé, không dám cùng hắn đối mặt, càng bị khí thế của hắn áp bách, thẹn trong lòng, chiến đấu sau cấp đoạt chiến lợi phẩm là thói hư tật xấu, điểm ấy không thể nghi ngờ. Người có kinh nghiệm đều biết làm như vậy vô cùng nguy hiểm. Ta căn bản không nên cứu vớt các người, không nên đối các người ôm lấy bất luận cái gì kỳ vọng. Ta cũng không phải dừng rầm đến người, các người bị điệu tinh hiếp đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta một người đi sông điệu tinh săn đạo, nói không chừng đã sớm rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ta không nợ bất luận người nào, chỉ có các ngươi thiếu ta. Cả người cả ngày chỉ muốn dựa dẫm vào ta đạt được chỗ tốt lại vì tư lợi, liền ở lại chờ chết được rồi." Nói xong, Chu Thanh Phong lại cao giọng hô vũ bị ổ, "Ngươi cái nô tài ở đâu? Lăn tới đây cho ta." Phía ngoài đoàn người, bưng lấy rất nhiều vàng bạc tệ lòng dạ hiểm độc gian thương chen lấn tiến đến, còn lưng lấy lòng nói lao ra, "Ta ở đây." Ngài Vũ dụ không người có thể so, không thể tranh luận. "Ta vừa mới vì ngài kiếm hơn 100 kim tệ." Dù bị ổ vui vẻ ra mặt, dùng quần áo nâng đại lượng tiền, đưa đến mình mặt chủ nhân trước. Nhưng Phong lại trực tiếp tay vỗ, đem lên 100 viên tiền đập bốn phía bay ra. Hắn giống to kiếm những này ngu xuẩn tiền có ý gì? Bọn hắn vì mấy kim tệ, có thể đem mình bán cho Ti Tiện Địa Tinh, bọn hắn vì một điểm buồn cười quyền lực, có thể lẫn nhau lục đục với nhau, bọn hắn chưa thấy qua thành phố, không biết thiên địa lớn bao nhiêu, tâm nhãn nhỏ chỉ có cất núi lớn như vậy. Ta thật đáng thương bọn hắn, từng cái thật giống như đáy giếng hết xanh, coi là bầu trời chính là đỉnh đầu kia một mảnh nhỏ. Đem những này tiền trả cho những ngày ngu xuẩn, đi triệu tập chính chúng ta đội ngũ, rồi đi nơi này. Khiến cái này ngu xuẩn lưu tại nơi này hư thối bất để bọn hắn trở thành điệu tinh phân và nước tiểu. Chúng ta về vu độc đầm lấy đi, ta có thể dẫn đầu các ngươi vượt qua tốt hơn thời gian. Chu Thanh Phong thanh âm vang dội, hình tượng đột nhiên cắt cao, một phen nói trong lòng mọi người vô cùng xấu hổ chửa sót. Liền ngay cả nhất quán hèn mọn du bị ổ, nhìn thấy có giá trị không nhỏ tiền bị bỏ đi như rãy rách, đầu tiên là đau lòng, nhưng đi theo lại đầy cói lòng hào hùng. Lao ra nhà ta căn bản chướng mắt chút tiền này a. Lao ra nhà ta căn bản không để vào mắt trước những người này a. Lao ra nhà ta căn bản chướng mắt rừng rậm đen cái địa phương này a. Làm lao ra nhà ta chúng cậu, ta có phải hay không cũng có thể tiêu ngạo một chút, đem cái eo thẳng cắt một điểm. Chu gắn một đợt tiền tài mưa, nên ngang liền hướng thú nhân bên trong cứ điểm đi. Hắn còn hô to dù bị ổ cùng ườm đám người danh tự, trách trách hô hô muốn thu thập đồ vật rời đi. Mọi người vây xem tự động cho hắn nhường ra một lối đi, sợ hai rụt rè, không dám lỗ mãng. Dù bị ổ hấp tập theo thật sát, lúc rời đi rất là không bỏ vậy xuống vàng bạc tệ, nhưng vẫn là đem đầu ngẩng lên thật cao, giả vợ như chẳng hề để ý, cho dù là khi chó, cho Hugo lão ra khi chính là không giống. Chu đại gia vừa đi, hiện trường đám người thật có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn hoàn toàn là bởi vì Chu Thanh Phong mà tụ tập lại. Hiện tại chủ tâm cốt muốn rút vốn giải thể, bọn hắn nhưng làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là cũng đi theo giải thể coi như xong. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều một trán mồ hôi, chẳng ai ngờ rằng linh vật sẽ bỏ cái nha. Các nhà đầu lĩnh có thể đối chu Thanh Phong âm phụng dư vi, là cảm thấy chu Thanh Phong không cách nào rời đi ủng hộ của mình, thế là thấy tiện nghi liền chiếm, chuyển biến tốt chỗ liền đoạt, nhìn thấy phiền phức liền tránh, nếu không phải chu Thanh Phong làm ra máy ném đá, thú nhân cứ điểm chi chiến căn bản không đánh được. Nhưng chu đại gia thật tức giận điên rồi muốn rời khỏi, mọi người mới phát giác mình đối với cái này tựa hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Không có linh vật ở giữa điều hòa, các nhà đầu lĩnh lẫn nhau đều có mâu thuẫn, tập hợp một chỗ liền có thể lấy nhau. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không có chú ý. Chỉ trong chốc lát, liền nghe người ta ngoài vòng tròn truyền đến tiếng vó ngựa, phụ trách cảnh giới Luke cùng Nạ đều dẫn người chạy trở về. Hai người bọn hắn xa xa nhìn thấy thú nhân cứ điểm bên ngoài tụ lấy một đám người, cũng đeo lên mắng to. Các người đang làm gì? Không nghe thấy ta phát tên lệnh dự cảnh sao? Ô sở công quốc công chúa điện hạ đánh tới. Edith giả công chúa điện hạ ngay tại trong đám người đâu, nàng quay đầu lạnh nhạt nói Luke, ta ngay ở chỗ này đâu? Bất quá các ngươi thật giống như chọc tới một chút phiền thoái. Có thể nói cho ta một chút các ngươi là thế nào tụ tập ở đây sao? Chu Thanh Phong giết chết cừờ một khắc này, Hễ Ly Dạ cũng có chút xem thường đối phương thắng không phải như vậy hà quang. Nhưng tiếp xuống Chu Thanh Phong một phen chấn nhiếp bản trường, ngay cả kia có giá trị không nhỏ bảo thạch đều cho gắn, còn không chỉ giá trị hơn ngàn kim tệ bảo thạch đâu, bên trong còn có cái khác tham dự đồ bàn vàng mật và tệ. Đánh cược biến hóa dẫn đám người cảm xúc chập trùng, cơ hồ móc làm tất cả mọi người tối tiền. Như thế một khoản tiền lớn, đủ để cho toàn bộ rừng rậm đen bên trong mỗi người đỏ mắt. Những cái kia gọi Hugo người trẻ tuổi tiện tay vung lên, cho hết gắn, phần này khí quyển, ở đây không ai có thể hợp được. Bây giờ bị Hễ Ly Dạ hỏi chuyện gì xảy ra? Đám người tất cả đều mặt khổ qua. Luke cũng không biết rõ tình trạng, ánh mắt ngay tại trong đám người quét tới quét lui, liền quét đến luận vu ý lão bở g trên đầu. Hắn một tay lấy bắt tới hỏi. Lão g lại lắc đầu nói ai, các ngươi thật là một đám ngu xuẩn, ngay cả ta đều cảm thấy các ngươi rất mất mặt. Có cái tốt đầu lĩnh là may mắn dường nào sự tình, lại bởi vì các ngươi tự tư làm cho đập. Hugo các hạ là cao quý người, hắn không có khả năng lại thương hại các ngươi. Hiện tại đừng hỏi ta, ta cũng không biết nên làm cái gì. Mọi người tản đi đi, chờ điệu tinh tới thu thập chúng ta tốt. Ai, không chừng ngay cả điệu tinh đều cảm thấy chúng ta là chút trò cười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 Không chừng ngay cả địa tinh đều cảm thấy chúng ta là chút trò cười. Chương 98, không cao hứng. Chu Thanh Phong tự giam mình ở trong phòng, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Giữa đầy cho bụi sáng ngang trên có một con chi chu tại giàn lưới, một khối rất nhỏ lưới. Rất khó tưởng tượng con kia chi chu liền dựa vào như thế một tấm lưới để sinh tồn. Rét lưới rất nhanh, nhưng quá trình cũng không thuận lợi. Đặc biệt là khi Chu Thanh Phong chú ý tới tấm lưới này lúc, hắn sẽ tiện tay tìm một chút thứ gì ném lên, đem lưới làm phá. Hắn chính là như thế cố ý đùa ác, dựa vào nhìn con kia chi chu bận rộn giết thời gian. Ai, cái này chi chu không có đầu óc Nó làm sao lại không có ý thức có ta ở đây quái rối, cái lưới này là Vĩnh Viễn Giệ Không Thành. Chu Thanh Phong tựa ở một trương phá trên ghế nằm, suy nghĩ lung tung. Ghế nằm rất lớn, chính là ô bí điểm, nguyên bản thuộc về Skrder. Nhưng hiện tại ghế nằm tính cả nhà này phòng, tính cả toàn bộ thú nhân cư điểm, tính cả điểm định cư hết thảy đều thuộc về Chu Thanh Phong. Có như vậy một cái trước mắt, Chu Thanh Phong thật nghĩ từ bỏ. Không di chuyển được a. Thật không di chuyển được. Cái này rừng rậm đen bên trong nhân loại thế lực thật sự là quá cản bẫ. Tâm dưới chót dân đen ngu muội vô tri, về chết lặng. Địa vị cao chút các mạo hiểm giả tham lam tự tư ánh mắt thiện tuận. Chính Chu Thanh Phong đều có chút hồ đồ ta tại sao phải giúp bọn hắn? Tại sao phải xuất lĩnh bọn hắn đi đối kháng mặt bộ lạc, tại sao phải phản kích địa tinh thế lực quốc chương? Điều này cùng ta thật không có nửa xu quan hệ a. Giống như ban đầu là bởi vì Chu Thanh Phong cùng Tột Không Trú có thể đi, giống chó nhà có tăng muốn tìm con đường sống, mơ mơ hồ hồ liền đi vu độc đầm lầy, vì lại đi quảng sát gốc. Từng bước một đi xuống, sự tình cũng rất thuận lợi. Mặc dù có chút khó khăn chật trở, nhưng rừng rậm đen nhân loại điểm định tư bị chỉnh hợp đi lên, khí khí cũng cổ vũ liên quân cũng ghép lại, ngay cả trận chiến đầu tiên đều thắng rất nhẹ nhàng. Nhưng ta tại sao phải đi giúp những cái kia không có đầu óc ngu xuẩn? Chu Thanh Phong hạ đạt thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn nhà mệnh lệnh, mình tìm cái phòng tử, đi vào ngẩn người ta kỳ thật đang gạt những thư ngu xuẩn kia, ta căn bản cũng không biết cái gì tinh linh di tích. Ta chỉ là muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, tìm thoải mái địa phương sinh hoạt. Chẳng lẽ lại ta thật muốn dẫn dắt những thứ ngu xuẩn kia chiến thắng địa tinh, đi thắng được triệt để thắng lợi. Đi tham dọ bị vùi sâu vào dưới mặt đất tinh linh thành thị. Ta đây là tội gì đến cắm? Một lát thần, lại nhìn trên nhà con kia Chichu. Nó không biết là lần thứ mấy lại đem mạng nhện cho tu bộ lại, đang chờ tại trên mạng chờ lấy con ngồi tới cửa. Chu Thanh Phong trong tay nắm nuốt cái nhỏ thổ hạt, bấm tay một đũm, lại thở dài từ bỏ được rồi, sinh hoạt không dễ, tất cả mọi người số khổ. Ta tội gì muốn đi khó xử như thế một con nhỏ chi chu. Thở dài ở giữa, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đánh Hugo các hạ, ta là Hudson, thuận tiện cùng ngài nói chuyện sao? Giọng điệu này nói cực kỳ cẩn thận, tựa hồ sợ chọc giận Chu Thanh Phong. Chu đại gia đang nằm đâu, nghe tiếng liền nhảy lên một cái, chắp tay sau lưng, số mặt đi hướng trong phòng một mặt tường bí, muốn biểu hiện mình nội khí. Có thể đi đến một nửa Hắn lại cảm thấy làm như vậy không đúng lắm, thế là lại trở lại trên ghế nằm khôi phục lười biếng bộ dáng, nói mời đến, "Wilson." Cửa phòng mở ra, công tượng đầu mực gión gen đi đến. Dương rẫm đen cùng khổ, phong ốc xây ngược lại là rất thâm hậu, cửa sổ lại tận khả năng như hừa, nội bộ lấy ánh sáng phi thường kém cỏi. Hắn nhìn nửa ngày mới phát hiện nhà mình lao đại tựa ở một chương trên ghế nằm, buồn bực ngắn ngẩm. "Các hạ, trong hầm ngầm lương thực đều chứa lên xe, con tím đến chút đồ sắt công cụ cùng vũ khí, ta cũng dự định đều mang lên." Ngài hạ lệnh về vu tất cả mọi người không có ý kiến, đội ngũ thời có thể xuất phát. Bất quá lập tức liền muốn trời tối, hiện tại hành quân không an toàn. Có thể hay không ăn cơm tối, ngày mai lại đi. William nói sắp xếp của mình. "Tuy tiện, ta không có vấn đề." Chu Thanh Phong vung tay lên kỳ thật ta hoàn toàn có thể tự mình một người rời đi. Ta cảm thấy lấy ta cũng là quá ngu, tại sao phải cho mình gây nhiều chuyện như vậy? Ta một điểm chỗ tốt đều không có, còn buộc lên nguy hiểm to lớn. William liền vội vàng gật đầu vâng, vâng, vâng, ta có thể hiểu được tâm tình của ngài. Dẫn đầu một bang ngu xuẩn xác thực quá làm cho người phiền náo rồi. Nhất là đám ngu này còn đặc biệt không nghe lời, ta cũng có cùng loại trải nghiệm. Thật sự là hận không thể để bọn hắn chết mất được rồi. Đúng a. Chu Thanh Phong vô đùi, hắn đưa tay chỉ hướng ngoài cửa những cái được gọi là mạo hiểm giả, ta liền không rõ đầu của bọn hắn là thế nào lớn lên. Từng cái cảm thấy mình rất lợi hại, kỳ thật một cái so một cái xuẩn. Liền nói quặng sát cốc phí chết đi, dáng dấp giống người, thực tế là đầu heo. Không đúng, nói hắn là heo, kia là đối heo vũ lục. Hắn ngay cả đầu heo cũng không bằng. Tinh linh giàn đúc trận trong tay hắn không thể phát huy nửa điểm tác dụng. Kỳ thật chỉ cần rất cơ bản thần bí học chi thức liền có thể mở ra tinh linh lưu lại pháp trận cấm chế. Nhưng thời gian mấy chục năm Hắn tỉnh nguyện gặp cảnh khốn cùng cũng tự thủ bí mật, không suy nghĩ như thế nào đi học tập mở ra quảng mạo biện pháp. Chu Thanh Phong đợi phòng bên ngoài, ngồi xổm mấy chục trên trăm người, tất cả đều yên lặng y mắng, giữ yên lặng. Dù là tăng hắn một cái, đều sẽ bị những người khác trợn mắt lấy đúng, hùng tận uy hiếp. Trong phòng thống mạo phí chết ngay cả đầu heo cũng không bằng, ngoài phòng đám người liền nhìn chằm chằm ngồi xổm ở nơi hẻo lánh quẳng sắt cốc đầu linh phí chết. Cái này quay nón đại lão nghe rõ rõ ràng ràng, lập tức ra mặt đỏ lên, vô cùng xấu hổ. Chu lại hỏi hôm nay xuống mái với nhau chính là ai? Là lạc diệp doanh địa hàng, hắn đoạt một cái thị nữ dẫn cho tàn hồ một vũ trang người hầu, đã dẫn phát trận này sống mái với nhau. Hugo nói: "A, Chu Thanh Phong cười ha hả, ta nhớ được cái kia A Khang." Tại quảng sát cốc lúc, hắn nhìn thấy ta liền chạy đến biểu thị cung kính, nhìn qua tựa hồ phi thường thuận theo. Nhưng trên thực tế cũng là ngu xuẩn, vì đoạt nữ nhân đem tất cả mọi người đặt trong nguy hiểm. Nếu như sống mãi với nhau không bị khống chế, quy mô mở rộng, toàn bộ thú nhân cứ điểm đều sẽ biến thành chém giết chiến trường. Chờ Ma bộ lạc điệu tinh chạy đến, chỉ sợ liền sẽ chết người, vừa mắng chúng ta ngu xuẩn, một bên đem chúng ta thi thể ném đi cho ăn tò làng. Truyện dư tiếng cười truyền đến ngoài phòng là dịp doanh địa An Khang tiếp nhận phí chết, trở thành đám người cửu thị đối tượng. Bởi vì đoạt chiến lợi phẩm đưa tới hỗn loạn sắc thực khả năng mở rộng, đến lúc đó mọi người rất có thể bị cuốn vào một trận không hiểu thấu chém giết, chết không rõ ràng. Wugun cũng là thở dài, cảm thấy mình gánh vác nhiệm vụ thật rất nặng nghề. Là chủ tâm xương người trẻ tuổi đoán khí rất nặng, chỉ sợ là rất khó thuyết phục. Nhưng hắn lại không thể từ bỏ, dù sao nếu là không có Chu Thành Phong dẫn đầu, ngay cả chính hắn đều muốn gặp nạn. Không có Chu đại gia lãnh đạo liên quân tất nhiên sĩ si khí giảm lớn. Đến lúc đó không cần mạo bộ lạc đến đánh, chính bọn hắn liền đứng trước vỡ vụt. Hiện tại ai cũng không thể tiếp nhận loại hậu quả này, cũng đều phi thường thấp vọng. Chu Thanh Phong còn thống mạn sợ đỡ cái kia bọn trợ cho là mình sẽ múa dịu thì ngon sao? Ta vốn là muốn hảo hảo thuyết phục hắn đầu hàng, kết quả hắn còn muốn cùng ta đánh cược. Hắn có tư cách gì cùng ta đấu? Thấy không rõ hình thức người, đáng đợi đi chết. Mưu Ưển tiếp tục gật đầu đúng vậy a, sợ đỡ quá ngu. Hắn muốn có thể đi theo các hạ, có được tốt hơn tiền đồ, lại nhất định phải làm vô vị khiêu khích. Hắn chết đáng đời. Bất quá, thú nhân Cứ Điểm làm sao bây giờ? Thú nhân Cứ Điểm có quan hệ gì với ta? Trên lý luận, ngài bây giờ có được thú nhân Cứ Điểm hết thảy. Thú nhân cứ điểm còn có cái quỷ hết thảy, đều bị những thứ ngu xuẩn kia đoạt sạch sẽ. Không không không, Ngài Sử Quết sau nói lời để rất nhiều người ý thức được sai lầm của mình. Những thứ ngu xuẩn kia đều hối hận, bọn hắn đem cắp bóc đồ vật đều đưa trở về. Ngài vẫn như cũ có được thú nhân cứ điểm hết thảy. Có lẽ ngài có thể? A, một cái phá địa bàn, đối ta có làm được cái gì? Mission, nơi này liền đưa cho ngươi. Ta là không thể nào xen vào nữa nơi này phá sự, ta ngay cả vu độc đầm lầy những phế vật kia đều không muốn quản. Ta hẳn là tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Chu Thanh Phong nói thoải mái, ủy ượn mặt lộ vẻ khó xử. Liên lúc này, ngoài phòng chuyển đến thương thương tiếng bước chân. Tia sáng tối xâm lại, có cái bóng đen người mặc áo trảng, chân đạp dày đụng, đi đến, giọng dịu dàng quát Hugo các hạng, ngươi nói đúng, bên ngoài những cái kia đều là ngớ ngẩn, nhưng ngươi không thể từ bỏ a Ta nghe nói sự thích của ngươi, chính mắt thấy thực lực của ngươi, càng đã minh bạch tầm quan trọng của ngươi. Nhưng ta cũng tin tưởng rừng rậm đen nhất định có ngươi muốn. Nói ra điều kiện của ngươi đi, chỉ cần chúng ta có, nhất định thỏa mát ngươi.